chương hai trăm hai mươi ba võ t ắ c thiên năng lực bạo phát nghe được mông điểm lần này thổi phồng ngôn ngữ lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười nhạt vài tiếng chấm dại nói mông tướng quân bổn vương muốn cho ngươi nói cũng không phải là cái này chút bổn vương chỉ là muốn để xem các ngươi nhìn xem t ắ c thiên nàng là một nhân tài một đáng giá bồi dưỡng đáng tin cậy nhân tài a mông điểm tập trung vô thiếu năm lý nguyên hanh trên thân hai mắt một trận rung động tần vương vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi sao đúng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía võ tắc thiên nàng cần đạt được thừa nhận bổn vương cũng cần đạt được các ngươi thừa nhận Đối không phải thần vương không phải như vậy tiến vân thập bát kỵ một người trong đó lắc đầu mặt mũi tràn đầy dị dạng thần sắc thần vương tại trong lòng chúng ta chúng ta đã sớm thừa nhận ngài muốn so chúng ta mạnh mà lại là mạnh quá nhiều chúng ta đời này đều khó có khả năng đạt tới tần vương ngài một thành năng lực khó nói bổn vương mới vừa nói không đủ hiểu chưa lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bây giờ không phải là bổn vương mà là nàng làm lý nguyên hanh nói ra lời này thời điểm giơ tay lên chỉ vào một bên giữ im lặng võ tắc thiên tiếp tục nói bổn vương muốn nói là nàng nàng năng lực so với các ngươi mạnh hơn nghe nói như thế đám người mặt mũi tràn đầy một bộ không tin t h ầ n sắc các ngươi còn chưa tin lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt khó nói tại trong mắt các ngươi tuổi tác dáng người liền thận trọng yếu như vậy sao tần vương vũ cô nương xác thực có chỗ hơn người nhưng ngài nói nàng muốn so chúng ta mạnh cái này tiến vân thập bát kỵ một người trong đó trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười quay đầu xem đám người một chút cái này chỉ sợ thần vương ngài cũng quá xem trọng nàng đi quả nhiên không tin lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía võ tác thiên nếu không ngươi liền cho bọn hắn bộc u lộ tài năng thần vương cái này không tốt lắm đâu võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu là làm bị thương h ẳ n nhóm vậy kế tiếp chiến đấu không sẽ có chỗ tổn thất sao a vũ cô nương ta là tôn kính ngươi mới bảo ngươi một tiếng vũ cô nương bây giờ ngươi tại sao phải nói k h o á t mà không biết ngược đâu người kia c ă n mày mở to hai mắt hiện lộ ra l ử a giận hôm nay trả lại ngươi lộ mấy cái tay để cho ta căng căng mắt thấy cái này ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi à nếu có mạo phạm ngươi còn hy vọng ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng đến võ tắc thiên hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy mà nàng cái này b ô i nụ cười nhàn nhạt, nhạt tại người kia xem ra lại làm điểm ai chế dễ ước thấy cảnh này người này giận tí mặt đỉnh đầu vụt ra cao ba trượng lựa giận âm thanh lạnh đùng nói ăn ngay nói thật sao ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định a thần vương còn ngài để mặt tướng cùng võ tắc thiên tỷ thí một chút nàng bây giờ mới ba tuổi mặt tướng chỉ dùng một cái tay a chỉ dùng một cái tay lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một cỗ nụ cười nhàn nhạt tướng quân ngươi cử động lần này là coi là b u ồ n vương nhìn nhầm sao b u ồ n vương để ngươi toàn lực ứng phó nếu như ngươi có thể đánh bại nữ vương kia bản vương để ngươi làm yến vân thập bát kỷ đầu lĩnh a người này trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc quay đầu xem đám người một chút lập tức chấp tay thần sắc trịnh trọng kiên nghị tuân mệnh nhìn thấy người kia đáp ứng lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía võ tắc thiên cười nói hôm nay ngươi nếu là không lộ mấy cái tay xem ra ngươi là rất khó thoát thân bất quá vậy không có quan hệ b ồ n vương cũng muốn nhìn xem đến cùng phải hay không b ồ n vương nhìn nhầm nếu như là kêu bản vương lưu ngươi ở bên người cũng là một sai lầm nguyên bản võ tắc thiên là không định nên chiến nhưng nghe đến lý nguyên hanh lời nói này võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên mà lý nguyên hanh giờ phút này hai mắt nhắm lại ánh mắt vậy nhìn xem võ tắc thiên cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau nhìn chăm chú đối phương sau một lát võ tắc thiên thật sâu thở dài chắc tay nói đã tần vương có mệnh ta không thể không tử khi nàng nói xong lời này thời điểm liền quay đầu nhìn về phía nên chiến người kia nói ngươi công đến đây đi ta theo thì cũng chuẩn bị tiếp chiến ở chỗ này ngươi liền không sợ nộ thương đến tần vương người này co mày ánh mắt xem thiếu niên lý nguyên hành một chút nếu là thương tổn đến tần vương coi như ta có mười cái mạng vậy không đủ chết chuyển sang nơi khác cách tần vương xa không cần tuy nhiên ngươi ta ở giữa khoảng cách không đủ một t r ư ợ n g nhưng ngươi công không đến võ tắc thiên bá lập tức mở hai mắt ra có chút nhỏ lại một cô cường đại khí tức từ trong thân thể bành tán phát ra làm cố khí tức này như là sòng lớn dùng võ tắc thiên làm trung tâm hướng bốn phía tản ra thời điểm trong lòng mọi người run lên đồng tử kịch liệt mở rộng trên mặt mang một bộ vô cùng kinh ngạc t h ầ n s ắ c đồng thời trừng trừng nhìn qua võ tắc thiên vậy mà khi bọn hắn nhìn thẳng võ tắc thiên lúc trong lòng bọn họ lại bốc lên một quỷ dị suy nghĩ m à ý nghĩ này vậy mà chỉ có hai chữ nữ vương khủng bố tiểu nữ hài này lại có khủng bố như thế quỷ dị năng lực loại năng lực này đám người giống như đã từng biết tại trước mắt mọi người tiểu nữ hài kia cái kia gọi là võ tắc thiên tiểu nữ hài vậy mà tại mọi người trong đầu hình thành một đạo cao lớn v ĩ n g ạ n không thể nhìn thẳng hình tượng đạo này hình tượng cao không thể chạm để đám người chỉ có thể ngước đầu nhìn lên đồng thời lòng mang tinh khiết lòng k í n h sợ nữ vương làm hai chữ này từng bước ăn mòn bọn họ não hải thời điểm một bên lý nguyên hanh lộ ra một vòng hài lòng nụ cười tuy nhiên võ tắc thiên bá khí có thể ảnh hưởng đến những người khác nhưng tại lý nguyên hanh xem ra vẫn là thiếu khuyết hỏa h ậ u đương nhiên nếu như chỉ là người bình thường lý nguyên hanh giờ phút này chỉ sợ sớm đã trở nên cùng đám người một dạng dù sao võ tắc thiên tại nguyên bản trong lịch sử thế nhưng là trở thành nữ hoàng đế nhân vật nhưng hiện tại lý nguyên hanh cũng không phải người bình thường lý nguyên hanh không những không phải người bình thường vẫn là huyện như giống như thiên thần nhân vật giờ phút này tại lý nguyên hanh trên thân thể thế nhưng là có hai cái đại nhân vật linh hồn một cái là tam quốc thời kỳ đi theo lưu hoàng thúc lưu bị t r i n h chiến thiên hạ thường thắng tướng quân thường sơn triệu tử long có được thường sơn triệu tử long linh hồn tuy nhiên chỉ có một thành năng lực nhưng cũng làm cho lý nguyên hanh trở nên thập phần cường đại nhưng nếu như chỉ có triệu tử long một thành năng lực chỉ sợ vẫn là không cách nào tại võ tắc thiên đế hoàng khí chàng bên trên trẹo trống bao lâu càng không cách nào giống như bây giờ chẳng những tại võ tắc thiên khí chàng bên trong thong rong tự nhiên thậm chí còn muốn tiến hành chỉ điểm bởi vì lý nguyên hanh trừ thường thắng tướng quân triệu từ long bên ngoài còn có một cái khắc cường đại linh hồn cái này cái linh hồn tên chính là khai sáng thiên cổ nhất đế thủy hoàng đế doanh chính với lại cái này cái linh hồn năng lực lý nguyên hanh cũng đã khai thác đến hai thành năng lực cảnh giới thủy hoàng đế doanh chính năng lực vốn là thập phần cường đại bây giờ khai thác đến hai thành lý nguyên hanh năng lực liền càng thêm cường đại tại thủy hoàng đế doanh chính trước mặt coi như nàng võ tắc thiên giờ phút này đã thành hoàng đế tại lý nguyên hanh trước mặt đã muốn thấp nhất đẳng tựa như trước đó lý nguyên hanh tại lý thế dân trước mặt đã làm đến không tiêu n ạ o không tự ti chương hai trăm hai mươi b ố đều khiến bùn vương kinh ngạc h thắng thắng tuy nhiên hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài thân sắc tựa như là trên bờ vai đẻ ép gánh nặng ngàn cân giống như nhưng hắn xem thiếu niên lý nguyên anh một chút lập tức cẳng hắn răng khắp khuôn mặt là giữ tợn thân sắc gầm thét lên ta chính là tần vương hộ vệ ta chính là tần vương hộ vệ lao tử là tần vương hộ vệ khi hắn nộ hống từng chữ từng chữ gào thét ra câu nói này lúc võ tác thiên run lên trong lòng Hay nhìn phía đầu bên về c ạ một、so、i trận tiếng vang đi theo võ tắc thiên cùng mông điểm tiến vào viện tử sĩ binh tất cả đều quỳ dạm xuống đất liền ngay cả hiến vân thập bát kỵ giờ phút này trong lòng cũng hiện lên một cỗ túi đầu ý nghĩ vậy mà bọn họ quả quyết sẽ không túi đầu cái này năm gần ba tuổi thắng nhóc con thúng chi nàng vẫn là một nữ hoa hoa không thể quỳ tuyệt đối không thể quỳ giờ phút này mây khói thập bát kỵ trong lòng chỉ sợ đều là mãnh liệt như vậy ý nghĩ bởi vì chỉ có đem cái này ý nghĩ tăng cường tăng lớn có thể cùng trong lòng hiện lên túi đầu dục vọng đánh không phân sát thu vậy mà liền trong lòng mọi người chống cự loại dục vọng này thời điểm cái kia cùng võ tắc thiên tỷ thì yến vân thập bát kỵ giờ phút này lại vốn lượn lấy thân thể khắp khuôn mặt là thống khổ thân sắc giờ phút này trên vai hắn tựa như là đẻ ép vô cùng nặng nề gánh đồng thời ý đồ đem h ắ n thân thể đẻ sập h ắ n phải đối mặt áp lực、so tất cả mọi người hơn rất nhiều. bởi vì hắn giờ phút này là cái tiên năm gần ba tuổi tiểu nữ hài định nhân tại hai người bọn họ ở giữa nhất định sẽ có một kẻ thất bại ba tuổi tiểu nữ hài không nguyện ý thua h ắ n vậy không nguyện ý thua vì thắng bọn họ đều muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất ta là tần vương hộ vệ ta không thể thua ta không thể cho tần vương mất mặt thử nhân thân thể người này lung lay sắp đổ bắp chân vậy một mực run lên ta không thể thua tuyệt đối không thể thua ta là yến vân thập bắc kỵ ta là tần vương hộ vệ ta không thể thua cho bản nữ vương bị xuống võ tác t i ê n nghiêm nghị gào thét trên mặt bắp thịt sinh r u n động k ị liệt trên trán vậy toát ra g à y đặc mồ hôi hiện tại cảnh tượng như thế này tựa như là một vẹn vẹn bằng vào ý chí dũng giả đối kháng mạnh mẽ hơn hắn mấy lần trung cực v ư ơ n g giả nếu như võ tắc thiên muốn chiến thắng cái kia nàng chỉ có dựa vào lấy thẩm thấu nhân tâm ba khí đem người k i a ý chí tàn phá để hắn quỷ xuống tại chân mình dưới với lại trước mắt võ tắc thiên cũng vô pháp làm ra cái khác lựa chọn bởi vì chỉ cần nàng lập tức từ bỏ sử dụng loại này khí t r ả n g dù là chỉ có một s á t na nàng cũng sẽ bị trước mắt không đủ một trượng địch nhân đánh bại mà nếu như cái kia yến vân thập bát kỵ muốn đạt được thắng lợi vậy hắn chỉ có tin tưởng mình ý chí đồng thời dựa vào cỗ ý chí này để hắ nhưng mà vừa lúc này lý nguyên h à n h lại đi vào giữa hai người đồng thời nâng lên hai tay đập hai người bả vai một cái cũng chính là cái vũ này để loại này khẩn trương tình cảnh b á lập tức giống như tan thành mây khói biến mất võ tác thiên kinh ngạc nhìn người trước mắt khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát đủ cười thần vương mặt tướng có thể thắng mặt tướng nhất định có thể thắng tiến vân thập bát kỵ người kia trong miệng lớn thở hổn hển khắp khuôn mặt là dị dạng thần sắc cỗ này trên nét mặt trừ cứng cõi bên ngoài lại còn mang theo áy náy tần vương chỉ cần ngài lại cho mặt tướng thời gian mặt tướng có thể thắng bồn vương biết rõ ngươi hôm nay để bồn vương nhìn thấy không một、vật. lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng vui mừng nụ cười nhìn thấy loại vật này bổn vương biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng nhận thua cái này rất tốt ngươi hôm nay để bổn vương đối ngươi đối với các ngươi sở hữu mười tám cá nhân cũng lau mắt mà nhìn nghe nói như thế tiến vân thập bát kỵ mười tám cá nhân đ ề u phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời c h ắ p tay đồng nói thần vương nhưng mà vừa lúc này võ tác thiên cười nhạt một tiếng nói thần vương ngài thủ hạ quả nhiên mỗi cái đều là nhân tài ta là tuyệt đối không ngờ rằng hán lại có thể chống cự lâu như vậy ngươi cũng nên cho bổn vương rất giật mình lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng n g ư ơ i biểu hiện vậy vượt quá bổn vương đoạn trước bất quá cuộc tỷ tí h này bổn vương muốn lấy thế hòa không phân thắng bại kết thúc hai người các ngươi ý tứ như thế nào nghe nói như thế khởi xướng khiêu chiến trên mặt người kia hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành liền trong mắt hắn mở mị thời điểm phía sau hắn một người mở mị quyên tiếp nhận đi tần vương đây là vì muốn tốt cho ngươi a người này tựa như là trì hoàn qua rất giống hướng phía thiếu niên đập một cái đầu tần vương mặt tướng nguyện ý tiếp nhận tần vương an bài tốt rất tốt lý nguyên hành trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút không、sai. bổn vương có các ngươi dạng này hộ vệ bổn vương phi thường an tâm về sau còn hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng nhưng bổn vương vậy hy vọng các ngươi có thể trở nên càng mạnh tuân mệnh mười tám cái thanh âm lần nữa cùng kêu lên trả lời ngươi đâu lý nguyên hanh nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng võ tắc thiên khỏe miệng hơi nhét lên xem ra ngươi vừa rồi vậy so s a n h củng cố hết sức c ta thần vương có mệnh ta sao lại dám không nghe từ đâu võ tắc thiên cười nhạt một tiếng lập tức trên mặt hiện lên một vòng đầy không thèm để ý thân sắc bất quá tần vương ngài bọn thủ hạ xác thực rất mạnh ngươi cũng rất mạnh lý nguyên h à n h cười nhạt một tiếng với lại ngươi cũng là bổn vương người ngươi dạng này tán dương chính mình vậy mà sẽ không đỏ mặt a võ tác thiên xứng sờ một cái lập tức nhẹ nhàng cười to vài tiếng đưa tay chỉ mình mặt tần vương ngài không nhìn thấy sao cái này không có đỏ mặt sao ta cũng ta cảm giác mặt tựa như là bị hỏa thiêu giống như như thế vẫn chưa đủ h ô n g sao đối với hai người lần này treo g ẹ o ngôn ngữ đám người treo mồ hôi trên mặt nhất thời khỏe miệng co q u ắ c một trận đồng thời lộ ra một vòng xấu hổ đủ cười trải qua một lát lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu nói khẽ các ngươi đều đứng lên đi mặt đất mát tuân tiến vân thập bát kỵ cùng kêu lên trả lời đồng thời tại trả lời xong về sau mười tám cá nhân v ụ lập tức đứng lên khi mọi người đứng người lên thời điểm võ tác thiên lại chắp tay trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc nói tần vương cái này có chút l ớ a tượng ngài là từ đâu làm ra a rời cái này vũ nguyên thành có xa hay không ta cũng muốn đi làm một đầu người muốn đi làm một đầu lý nguyên hanh khỏe miệng phát sinh một trận rất nhỏ run r u dày lập tức cười nhạt một tiếng xa là không xa liền ở ngoài thành năm mươi dặm chỗ cái kia phiến lao trong rừng gần như vậy võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kích động nụ cười đồng thời chòng mắt đi dạo c h ắ p tay tần vương địch nhân hôm nay hẳn là sẽ không đến ngài có thể hay không để cho ta trước đến cái kia phiến rừng cây một phen ta cũng muốn làm một đầu con voi làm thu cưỡi uy phong uy phong ngươi chớ cao hưng chức quá sớm lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức trên mặt hiện lên một vòng nghiền n g ẫ m t h ầ n sắc con voi là lấy bảy quân mà sống giống loài ngươi muốn gặp được lạc đàn con voi chỉ sợ chỉ có cái kia chút gần t ử v o n g con voi mới có thể rời đi quân thể loại kia tiếp cận t ử v o n g con voi ngươi làm ra thì có ích lợi gì đâu chương hai trăm hai mươi lăm một ngày thời gian chế tạo khâu giáp a con voi không phải đơn độc hành động sao võ tác thiên xứng sờ một cái trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc q u ò n cư nói cách khác ta căn bản không gặp được đơn độc hành động thân thể khỏe mạnh con voi muốn thu hoạch được một đầu vẫn phải đánh bại một đám nói đến đây võ tác thiên hít sâu một hơi nhưng hai mắt như cũng trừng trừng nhìn qua phía trước cái k i a quái vật khổng lồ xuất thần chậm dãi nói thần vương ngài có thể hay không cho ta mượn một trăm binh sĩ ta có thể cho đem con voi bầy dẫn dắt rời đi n g ư ơ i đây là muốn dùng bổn vương binh lính tính mạng vì ngươi tranh thủ một điểm đơn đà độc đấu thời gian lý nguyên hành cao mày trên mặt hiện lên một tia không vui các ngươi thần sắc ngươi cảm thấy bổn vương sẽ đáp ứng ngươi sao hẳn là sẽ không võ tác thiên khoe miệng co quắc một trận trên mặt tràn ngập một vòng xấu hổ nụ cười nhưng tần vương a một đầu con voi khả năng so một trăm tên lính mạnh hơn a với lại cái này một trăm tên lính cũng sẽ không toàn bộ chết a đến lúc đó vẫn có thể trở về mấy cái tốt đi thiếu một đều không được lý nguyên hanh giờ phút này trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười đồng thời tràn ngập một vòng kiên nghị t h ầ n sắc bổn vương thủ hạng thiếu một đều không được bọn họ đều là sống sờ sờ tính mạng bổn vương tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tùy tiện chịu chết đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người bắp thịt một trận rung động đồng thời nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh hai mắt tràn ngập cảm kích t h ầ n s ắ c đối với trên mặt mọi người cái này bôi t h ầ n s ắ c võ tác thiên sau khi thấy cười nhạt một tiếng đồng thời lẩm bẩm miệng nói không đến liền không đi n h a đại ca ca ngươi hung ta làm gì à ngươi dạng này gương mặt thật sự là hụ chết ta đây là nhân mạng không phải cái gì có thể nói đùa đồ vật lý nguyên hanh to mày trên mặt mang một vòng tức giận nếu như ngươi không thể b ả y ngay nắn g thái độ bùn vương tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi vâng võ tác thiên xứng sờ một cái lập tức tất cung tất kính quốc không n ờ i tần vương ta biết sai tuyệt đối không có lần sau còn tần vương trách phạt lần này liền bỏ qua ngươi lý nguyên hanh thần tình trên mặt dần dần trở nên buông lỏng nhắm lại hai mắt vậy c h ậ m rãi mở ra với lại cái kia phiến rừng tây đã không có con voi ngươi nếu là không tin bổn vương đợi lát nữa tự mình mang ngươi đi xem một chút a không có sao võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng thất lạc thần sắc lập tức thật sâu thở dài ta tin tần vương n g à i vì sao lại gạt ta đâu gạt ta n g à i lại không lấy được cái gì chỗ tốt h ú n g chi ta đoạt lại con voi không phải cũng là tần vương n g à i tài vợt nhà n g à i không có khả năng sẽ gạt ta biết rõ điểm ấy liền tốt lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng yến vân thập bát kỹ ngay lệnh m ặ trên t mặt, đúc. Đúc mặt mọi người hiện lên một vòng dị dạng thân sắc chắp tay trả lời nghe được mệnh lệnh này một bên mông điểm ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng thân sắc chắp tay nói tần vương mặt tướng lần trước chế tạo khôi giáp quá mỏng không thích hợp lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía mông điểm ngươi lần trước chế tạo khôi giáp bây giờ vậy cùng một chỗ bỏ vào đi thôi còn có ngươi cũng có thể dẫn người tại cái này chút thiết liệu bên trong chế tạo năm mươi phó binh lính khôi giáp những này là ngươi chức trách cũng là ngươi đền bù sai lầm thời cơ bùn vương không hy vọng ngươi bỏ mất cơ hội nặc mông điểm thân thể run lên chắp tay trả lời giờ phút này đang lửa yên ổn trong lòng chỉ sợ có thể nhớ tới chỉ có một câu cái kia chính là thiếu niên tần vương không hy vọng bất kỳ người lính nào vô duyên vô cớ vứt bỏ tính mạng mà khôi giáp đối với binh lính tới nói cái kia chính là tính mạng lần trước vì cho cái này có chút lớn tượng chế tạo k h ô i giáp mà vì chế tạo leo lên thành tường thiết trào mông điểm để năm mươi cá nhân rút ra k h ô i giáp những người này bây giờ còn đứng ở ngoài cửa canh chừng cái này có chút lớn tượng đối với bọn hắn mông điểm nguyên bản không có bất luận cái gì h ã y nay c h i tình nhưng là từ từ đi qua lý nguyên hanh cái kia một phen gian dạy về sau hắn mới ý thức tới chính mình loại kia cử động đến cùng lớn bao nhiêu nguy hại về p h ầ n nguy hại hắn đã sớm biết được chỉ là trong lòng của hắn không nguyện ý thừa nhận tôi nhưng là mông điểm giờ phút này gặp được lý nguyên hanh cái này có thể thay đổi hắn cả đời quân chủ Lý n đây n Hanh hiện trong lòng mình hành thật là đối vĩ n g với n trong lòng hắn ràng, hết sức rõ ràng, đây k mông h điểm chơi, phải cũng không các loại tướng quân tới nói vậy đơn giản liền là thiên đại các ngươi bản ơn bởi vì bọn hắn gặp được một coi trọng binh lính sinh mệnh quân chủ nếu như một quân chủ coi trọng binh lính tính mạng vậy hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tiêu hao binh lính tính mạng dạng này quân chủ mới đáng giá đi theo đáng giá dùng sinh mệnh phó thác nghĩ tới đây mông điểm thần tình trên mặt dần dần trở nên cứng cỏi đồng thời quay đầu xem sau l ư n g binh lính một chút nói đi cho các ngươi tay chân chế tạo khôi giáp đến n ặ n g bọn binh lính thân thể du lên chắp tay trả lời tuy nhiên mông ra quân hiện tại đều mang mặt nạ cái này chút phát ra tiếng trả lời người cũng không ngoại lệ nhưng từ đám người vô cùng vang dội tiếng trả lời bên trong đó có thể thấy được trong lòng m phấn khởi các ngươi vậy đi theo đến lý nguyên hanh nhìn chung quanh yến vân thập bát kỵ một tuần khỏe miệng hơi nhét lên bùn vương có thể cho các ngươi thời gian đã không nhiều tuân mệnh yến vân thập bát kỵ chắc tay cùng k e o lên trả lời tại trả lời xong về sau đám người liền nhanh chân rời đi ngôi v i ệ n này giờ phút này như vậy trong sân rộng trừ cái kêu mười lăm con sợ nuốt ở một bên mười lăm con con voi bên ngoài cũng chỉ còn lại có võ tắc thiên còn có lý nguyên hanh võ tắc thiên giờ phút này ánh mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt con voi tựa hồ còn chưa hề tuyệt vọng giống như nhìn thấy võ tắc thiên trông mòn con mắt thân sắc lý nguyên tại hầm ngầm bên trong ngươi tự xưng là nữ vương sao a võ tác thiên s ữ n g sờ một cái lập tức cười nhạt một tiếng tần vương cái kia chút đều là người chết ngài làm gì còn muốn đề cập bọn họ đâu b ù n vương chỉ là muốn làm rõ một sự kiện lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc lấy ngươi năng lực còn có ngươi có được mạnh mẽ như vậy binh sĩ ngươi đại khái có thể từ trong hầm ngầm chạy ra chém giết lương lạc nhân từ đó chiếm cư vũ nguyên thành nhưng ngươi cũng không có làm như thế vì cái gì、Này. võ tác thiên khỏe miệng co quắc một trận lập tức cười khoác qua t tay tần vương ta có thể nói dối lựa gạt đi qua sao người cảm thấy đâu lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng k h ắ p khuôn mặt là cùng thiện nụ cười chương hai trăm hai mươi sáu chúng ta đợi một cá nhân vô luận là ai sợ là không thể võ tác thiên nhìn thấy lý nguyên hanh lần này gương mặt thật sâu thở dài kỳ thực rất đơn giản coi như ta chém giết lương l g ạ c nhân chiếm cứ vũ n g u y ê n thành nhưng ta về sau muốn làm thế nào đâu dựa vào cái kia chút ăn người quái vật g i à n h chính quyền như thế sẽ có người tâm phục khẩu phục ta sao không có khả năng có đi đã nhất định thất bại ta vì cái gì không còn bên trong tránh né phân tranh thẳng đến nói đến đây võ tác thiên hai mắt nhắm lại ánh mắt tập trung tại lý nguyên hanh trên thân nhẹ khép cười một tiếng nói thẳng đến tần vương ngài xuất hiện đâu ngươi đã sớm biết bổn vương sẽ xuất hiện lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt điều đó không có khả năng đi bổn vương nguyên bản không có dự định tiêu diệt lương sư đô vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiêu quan bên trong bi thảm cảnh tượng mới khiến cho bổn vương lúc này chuyển biến quyết tâm Ngậy! chúng ta cũng có thể là không phải Tần Vương Ngài. Võ tác thiên xấu hổ cười một tiếng, Kỳ thực, ta thể tác một mắt phải hổ hai có cười là Võ xấu nhất định sẽ có một có thể cải biến loạn thế nhân xuất hiện hắn có thể dẫn dắt b á c h tính đi hướng phú cường sinh hoạt nghe được võ tắc thiên lần này n ô n ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt trong lòng nói các ngươi đợi chẳng lẽ lý thế dân chỉ tiếc bổn vương nhanh chân đến trước nghĩ tới đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đối với loại này kết thúc trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười chậm dái nói bổn vương còn tưởng rằng ngươi có thể không cần đoán cũng biết dự đoán tương lai đâu nguyên lai、like、các ngươi đợi chỉ là một cá nhân về phần người này là ai ngươi căn bản cũng không biết rõ trong đó đối tần vương ngài nếu có chỗ mạ phạm còn tần vương ngài thứ lôi Ta cho ỉ là phàm à một giới phàm nhân, không nhân, cách n báo trước t ư ơ nên g lai. i Võ tác t chắc c tay, tất u ngươi tất kính quốc không n quốc g ờ i tần v ư n n g gặp g ta thể có được à đó cũng liền à ta phúc vận, b ở vì ngài rất mạnh, mạnh phi thường, khẳng định là ta muốn chờ người.、Cho、nên, ngươi gợi là phi i rất ta chờ Cho l để cái kia chút tàn bạo ra hỏa tập kích m ộ n vương lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười về phần ngươi lần trước cái kia phiên ngôn ngữ hôm nay kiến thức đến ngươi năng lực về sau bọn họ sẽ không nhận ngươi không chế câu nói này ta liền giấu chấm câu cũng không tin n g một, một, một số thời khắc chỉ có đem nơi chú ý lực chuyện gì bùn vương mới có thể có đến trần tướng lý nguyên anh khỏe miệng hơi n ế h lên lộ ra một tia đắc ý nụ cười bất quá đó là thí luyện sao đối bản vương khảo nghiệm thần vương nói thật là trong đó đối tần vương ngài chỗ mạng phạm còn tần vương ngài trị tội võ tác thiên phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất chắp tay nẩm đầu trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành tần vương nếu như không phải biết rõ ngài năng lực như thế nào vậy ta còn không bằng đợi ở bên trong chờ đợi chân chính có năng lực người đâu còn tần vương trị tội thắc thiên xem ra ngươi là gan không nhỏ a lý nguyên hành trên mặt hiện lên một vòng hiền lành nụ cười nhưng không có quan hệ mỗi một có chân t à i thực học người cũng hy vọng mình có thể tìm tới một thánh minh quân chủ ngươi như thế khảo nghiệm tuy nhiên nhìn như nguy hiểm trùng điệp nhưng đối với bổn vương tới nói vẹn vẹn chỉ là mở rộng gân cốt một chút nghe được lý nguyên hanh lần này vô cùng cổn g vọng ngôn ngữ võ tác thiên khỏe miệng hiện lên một vòng run r u dày lập tức thật sâu chạy xuống đầu nói tần vương ngài năng lực thông thiên những người kia coi như lại thế nào hung t à n khát máu cũng sẽ không là ngài đối thủ với lại ta từ bọn họ đạt được một vô cùng tin tức trọng yếu cái kia chính là ngài đáng giá đi theo đáng giá phụng hiến ta hết thảy ta sinh mệnh nói hay lắm lý nguyên hanh tiến lên đỡ lên võ tác thiên trên mặt lộ ra một vòng cởi mở nụ cười ngươi nói rất tốt lấy ngươi tài năng bổn vương tin tưởng vững chắc ngươi có thể thành tựu một phen không khởi sự nghiệp cái này cũng không cô phụ ngươi thiết hạ loại kia khảo nghiệm thần vương võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động thần vương ngài năng lực mạnh như vậy dưới tay lại có nhiều như vậy bình lính liền ngay cả linh châu linh châu đô đốc dương sư đạo đều thành ngài vật trong bàn tay cái thế giới này còn có cái gì là ngươi không làm được sao đối với cái thế giới này trở thành ngài vật trong bàn tay vậy vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi ngươi những lời này là a dua linh hót vẫn là xuất phát từ c h â n tâm lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhưng cái này chút cũng không trọng yếu chỉ cần ngươi đi theo bùn vương sau một thời gian ngắn ngươi tự nhiên sẽ đối bản vương ý thành tâm thành bùn vương có dạng này tự tin Tôn mệnh. võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kích động nụ cười lập tức ngầm đầu chỉ vào lý nguyên hanh sau lưng con voi tần vương đã như vậy vậy ngài nghĩ cũng đừng nghĩ lý nguyên hanh lông mày rung động một cái trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc loại vật này ngươi chỉ có thông qua công vân mới có thể thu được bùn vương lần này chỉ sợ cũng sẽ không thừa kỵ chúng nó bởi vì chúng nó tốc độ thật sự là quá chậm nghe nói như thế võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng quả thật đúng là không sai nụ cười với lại cũng không có h i ệ n lộ thất lạc thần sắc thật giống như đã sớm biết kết quả sẽ là dạng này giống như hỏi tần vương vì cái gì so sánh g i ớ i nhỏ yếu rất nhiều c h i ế n mã lại có thể so sánh chúng nó tốc độ nhanh nhiều như vậy đâu đây là vì cái gì a khó nói chúng nó bản chất chính là như vậy c ù n g tình sao khả năng đi tại bổn vương trong nhận thức biết chúng nó xác thực không phải lấy tốc độ xưng bá chúng nó dựa vào là thân hình khổng lồ cũng không thể khinh thường lực lượng lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng dị dạng nụ cười nhưng là bổn vương lại muốn cho chúng nó cải biến c ô hữu tư thái nếu để cho chúng nó tiến hành tốc độ huấn luyện chỉ cần dùng tâm vậy chúng nó tuyệt đối sẽ trưởng thành đến để bổn vương giật mình tư thái thân vương võ tác thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài là muốn thay đổi chúng nó sao cái này chỉ sợ so cải biến một cá nhân cũng càng thêm khó khăn dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó dợi à. bổn vương biết do ở trong đó tràn ngập khó khăn nhưng bổn vương lại muốn thử một chút lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngươi cảm thấy để cho cái thế giới này tâm phục khẩu phục tại một đứa bé dưới chân khó khăn sao nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nói tần vương ngài chính là như vậy hải tử không phải sao tân vương ngài lớn mật đi làm đi cái này có chút lớn tượng khẳng định lại bởi vì ngài mà phát sinh cải biến bởi vì thế giới này sớm muộn đều là ngài người nói với lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt quay đầu nhìn chung quanh một bên mười lăm con con voi đồng thời lộ ra một vòng rào hoạt thần sắc các ngươi chuẩn bị tiếp nhận cải biến đi đến từ bổn vương cải biến làm lý nguyên hanh mười phần trung nhị nói ra dạng này ngôn ngữ lúc cái này có chút lớn tượng thật giống như có thể nghe h i ể u thiếu niên lý nguyên hanh nói những lời này giống như đều hướng lui về phía sau mấy bước tựa như là thể hiện nội tâm hiện lên e ngại giống như nhìn thấy con voi lần này sợ hãi lui mấy bước lý nguyên hanh lại hết sức cởi mở cười to vài tiếng nói tránh các ngươi tránh không tuy nhiên bổn vương thập phần vui vẻ các ngươi có thể tự nguyện đi theo bổn vương nhưng bên trên bổn vương thuyền các ngươi liền không có xuống thuyền thời cơ bởi vì các ngươi đã trở thành bổn vương tư sản bên trong Trường viện quân, địch nhân, toàn hướng vũ nguyên thành mà đến. đối ị c h nhân, hướng thành toàn nguyên đến. mà vũ đ với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ một bên đứng đấy võ tắc tiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức nói tần vương à ngài cảm thấy ngài nói chuyện chúng nó có thể nghe rõ ràng sao Chúng nó có thể nó vậy mà liền tại võ tắc thiên cúi đầu nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm thiếu niên lý nguyên hanh lại quay người hướng bên ngoài viện đi đến nói trận chiến đấu này có cái này có chút lớn g ra hỏa gia nhập bồn vương đã không kịp chờ đợi muốn lập tức tiến hành nhìn xem thiếu niên lý nguyên hanh rời đi bóng lưng võ tác thiên cởi nhạt một tiếng lập tức nói khẽ đúng vậy à ta vậy các loại không bằng tần vương ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu đối mặt gấp mười lần so với chính mình định nhân ngài lại sẽ như thế nào đạt được thắng lợi đâu nhẹ giọng thì thầm nói xong những lời này về sau võ tác thiên liền động đứng dậy đi sát đằng sau thiếu niên lý nguyên hanh rời đi nhìn xem đông phương thái dương phát lên đồng thời hướng trung gian phía tây mà đến vũ nguyên thành bên trong vậy tiến hành hừng hực khí thế công tác chuẩn bị vậy mà trừ vũ nguyên thành bên ngoài tại vũ nguyên thành bắc phương trắng a o thành giờ phút này lại có đại bộ đội chính tại vô cùng lo lắng hướng vũ nguyên thành phương hướng mà đến tướng quân vì cái gì lương tướng quân đột nhiên để cho chúng ta tiến về vũ nguyên thành a hắn chính là như vậy người sự tình gì đều là tùy tâm sử dụng chúng ta còn không thể không nghe tử đây thật là quá làm cho người ta tức giận ai tướng quân cái này thì có biện pháp gì đâu ai bảo hắn là lương hoàng đường đệ đâu lương lạc nhân tên kia thật sự là có chó b ồ n ôn nghe nói hắn đem vũ nguyên thành không nghe từ hắn b á c h tính cũng giết không phải như vậy mà tướng nghe nói hắn vụ trộm đem vũ nguyên thành mách tính cũng mang đến nội quyết lời này coi là thật hẳn là thật lần trước chúng ta có một thảm báo trong lúc vô tình nhìn thấy áp vận binh sĩ cái kia chút máy tính tựa như là hàng hóa bị nhốt tại trong lồng giam hướng bắc phương mà đến đâu đưa cho đột quyết cái kia chút nhưng là sống sờ sờ nhân mạng hắn làm sao có thể giống hàng hóa đồng dạng đưa cho đột quyết ta khó nói hắn không biết đột quyết cẩu vật đều sẽ ăn người sao đột quyết binh lính sẽ ăn người cái này người nào không biết ta chúng ta đều biết húng chi hắn lương lạc nhân đâu hắn nhưng là lương hoàng thân đường đệ hắn biết rõ khẳng định so với chúng ta muốn bao nhiêu được nhiều a ngươi vì cái gì không còn sớm chút đem tin tức này nói cho ta biết Tại l ư ơ ngươi Hoàng đó, như nhưng có nhẹ ể vạch t ộ dọn một điểm đi chúng ta đã đi theo lương hoàng mà lương hoàng lại là dựa vào đội quyết che chở có thể m i ễ người này trên ì đ h i mặt mang theo tu la đồng dạng mặt nạ toàn thân ăn mặc khôi giáp tản ra một cỗ dọa người lạnh leo khí tức có thể có dạng này khôi giáp đồng thời mang theo tu la đồng dạng mặt nạ người này chính là mông gia quân thám báo bây giờ hắn quan sát được chi này đại bộ đội liền vội vàng vũ nguyên thành phương hướng đến đem tin tức này cung cấp cho vũ nguyên thành tần vương để cho tần vương sớm tính toán suy nghĩ ra nên đón địch kế sách mà giờ k h ắ c này trừ cái này binh sĩ bên ngoài còn có bảy mươi nghìn người đạt được binh sĩ vừa mới vòng qua ôn trí thành hướng phía vũ nguyên thành chạy nhanh đến cái này bảy mươi nghìn người trên mặt mỗi người cũng mang theo tu la mặt nạ nếu là ở buổi tối bọn họ dạng này hành quân bị người đi đường nhìn thấy lời nói chỉ sợ còn tưởng rằng là âm binh mượn đường đâu vậy mà tại ôn trì thành bên ngoài khoảng một trăm dặm địa phương tô định vương lại hộ tống một đám máy tính hướng phía ôn trì thành phương hướng đổi đến tuy nhiên tô định vương thần sắc khẩn trương đồng thời rất nhiều một c ố không kịp chờ đợi thần sắc nhưng hắn lại không thể cưỡng ép để những người dân này tăng thêm tốc độ bởi vì những người dân này một ngày trước vẫn là lương lạc nhân phủ bên trong nha hoàn nô dịch nếu như giờ phút này đối bọn hắn bạo phát t i n h khí cái kia chẳng phải phá hư tần vương cung tính nhưng người nào lại có thể biết rõ bọn họ có thể hay không bởi vì một câu quá nặng ngôn ữ để bọn hắn căng cứng thần kinh đột nhiên bằng l i t đâu nếu là đến lúc đó dẫn đến bọn họ rời đi cái kia tô định phương khẳng định không tốt hướng lý nguyên hanh giao nộp vì có thể làm cho bọn họ bình yên vô sự đến ôn t r ỉ thành từ đó để dương sư đạo tiến hành tiếp xuống hành động tô định phương đành phải khắp nơi lưu tâm chính mình nhất cử nhất động mà tại tô định phương về sau giờ phút này nhưng lại có hơn hai vạn người binh sĩ giờ phút này bọn họ áp tải lượng lớn vật tư hướng phía an nhạc châu thành mà đến những người này có năm ngàn mông gia quân còn lại tất cả đều là vũ nguyên thành nguyện ý đầu hàng binh sĩ bây giờ thiếu niên tần vương để cái này chút hàng binh áp dài trọng yếu như vậy vật tư từ, từ đó có thể thấy được thiếu niên tần vương tâm là lớn bao nhiêu đây là vì bảo vệ tần vương vật tư dù sao tần vương trong lòng rộng lớn trí hướng cũng không phải dựa vào miệng nói một chút liền có thể thực hiện không có cái này chút tài coi như tần vương có ngày lớn bản sự vậy thực hiện không trong lòng của hắn hoành đồ đại trí cho nên cái này chút tài một mươi phần trọng yếu tên h i i ế u n đọc cô mưu là vẹn vẹn hít sâu một hơi để cho tràn ngập cảm giác đau đớn đại nao đạt được một chút thư giãn cái này cái gọi là trên dưới ngồi xổm vừa mới bắt đầu làm không có một chút xíu cảm giác nhưng liền mẹ hắn giống liệt T. cựu giống như bắt đầu không chương ó cảm giác, ậ u kình hắn tặc Thần mẹ lớn. v t hai ậ t sự lạ. trăm o n hai mươi tám a sử na bộ lợi thiết doanh trướng nghĩ tới đây đọc cô mưu thảm đạm cười một tiếng lập tức rất nhỏ quay đầu nhìn về phía bên cạnh chăm sóc chính mình một người trong đó nói n g ư ơ i đi dò xét một phen nhớ kỹ tuyệt đối đừng để bất luận cái gì đi một mình é m bởi vì hiện tại mất đi vậy hắn trên thân cất giấu tài vật liền bất khả hà lượng người này chắp tay trả lời lập tức liền q u a y lại đầu ngựa hướng phía sau mà đến làm s a u khi hắn rời đi lại có một người lập tức bổ sung đối với bọn hắn tới nói đã thần vương để bọn hắn chiếu cố cái này độc cô tướng quân vậy bọn hắn liền sẽ đem người tướng quân này xem như chính mình cha ruột hoặc là nói là thần sinh nhi t ử đồng dạng c h i ế u cố mặt trời gây gắt lặn về phía tây mà nêm đ từ đông phương dần dần bao trùm tại trời chiều rơi xuống cuối cùng một tia nắng thời điểm mà nêm đ cũng liền bao phủ toàn bộ khắp nơi từ từ thương khung chỉ có mấy viên ảm đạm tinh thần vì ni tật sợ tờ nhóm chiếu sáng đường giờ phút này tiến vệ vũ nguyên thành hai đội nhân mã một đội tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi bởi vì bọn hắn đối lương lạc nhân thật sự là không có h ả o cảm bọn họ rất không muốn sớm như vậy nhìn thấy lương lạc nhân càng không muốn sớm chút bị hắn quản lý mà một c h i bộ đội khác tựa như là dưới bầu trời đ ê m u linh sông nghiêm binh sĩ uy phong lấm liệt khôi giáp bọn họ tựa như là tới từ địa ngục x ứ giả để nhìn thấy người đều l ù i tán vậy mà cái này to như vậy đại đường tây bắc giờ phút này nhưng lại không có người nào ban ngày cũng một bộ âm u đầy t ử khí bộ dáng chớ nói chi là ban đêm tại hơn một tháng trước con đường này bên trên vẫn là lẻ tẻ có mấy hộ nhân ra vậy mà tại gặp đột quyết giết hại về sau những người này liền biến thành chết thảm đ o ă n hồn có lẽ thiên không cái kia chút ảm đạm tinh thần chính là từ cái này chút chết thảm cô hồn giã quỷ biến thành bọn họ dùng hết toàn lực tán phát ra q u o n mang vì chính là cho chi này d ạ y đặc binh sĩ chiếu sáng tiến lên đường để cho bọn họ càng nhanh tới đặt vũ nguyên thành càng nhanh chém giết địch nhân báo thủ rửa hận chi này ban đêm hành quân không có chút nào nghỉ ngơi binh sĩ chính là chạy tới vũ nguyên thành bảy mươi ngàn mông ra quân tại ảm đạm tinh thần dưới trên người bọn họ phát ra khí tức càng thêm đồng、đậm. nếu như giờ phút này địch nhân cùng bọn hắn va nhau địch nhân kia trước tiên khẳng định là bị bọn họ dày đặc khí tức chấn kinh sau đó chính là bị những người này đổ sát đáng tiếc địch nhân cùng bọn họ căn bản vốn không lại cùng một con đường bên trên bởi vậy hai đội nhân mã vậy căn bản không có khả năng gặp làm đây hết thệ cũng đâu vào đấy tiến hành tại tráng a o thành bắc phương khoảng một trăm tám mươi dặm một chỗ trên cánh đồng hoang mấy ngàn lều vải tọa lạc ở chỗ này tựa như là tại hoa nguyên n g phía trên sinh trường trăm ngàn nhiều khoả màu trắng cây nấm đồng dạng vậy mà tại cái này chút trong trứng đ ồ n g cái k i ê u cực đại trước lều phương đang có một đám người vây tại trước một đống lửa vừa múa vừa hát bọn họ hoa n h ả hát vang tựa như là đang tiến hành chúc mừng vui mừng thời gian giống như nhưng nếu như v n h thai cẩn thận lắng nghe tại cái này chút hoan thanh tiếu nữa g bên trong lại có từng cơn tiếng khóc vang tiếng khóc gâm rất thấp nếu như không phải cẩn thận lắng nghe căn bản là không có cách nghe rõ vui vẻ như vậy vui mừng tràn g cảnh vì sao lại có người thút thít đây không phải quấy dối sao thế nhưng tại cái này đáng giá đám người ngày ăn mừng từ bên trong vì cái gì có người thút thít đến cùng là ai đang khóc lần theo cái này nhỏ bé tiếng vang mà đến ở một bên lều vải bên cạnh lại có một dùng đùi gai chế tắc mà số tròn trượt dài bao quát năm thước đến cao chiế lồng là ai dùng đùi gai chế tắc chiế lồng kỳ quái tràn đầy bụi gai chiếc lồng đến cùng muốn dùng đến vây k h ố n cái gì hung manh g i á thú tiếng khóc vậy mà đến từ trong lồng giam t chẳng lẽ nói cái này dùng bụi gai chế tắc thành lồng giam giờ phút này vậy mà giam giữ lấy nhân loại đáng giận đến cùng là ai sẽ có t à n nhẫn như vậy tâm đ i ệ m trong này giam giữ lại là người nào không có người trả lời nhưng ngay lúc này một cá nhân đang bị hai cái đại hán vạm vỡ áp giải đến đ ó n g lửa trước trong lúc người tới đ ó n g lửa trước nhìn thấy trước mắt một chính tại trái ôm phải ấp nam tử về sau phù phu một tiếng ùy xuống đến nói chủ nhân nhà ta có tin muốn đưa cho ngài chủ nhân nhà ngươi đầu kia gia súc nam tử kia mặt mũi tràn đầy chế rêu t h ầ n sắc đ ố i bên tay phải nữ tử liền ba một lao tử tại sao không có gặp qua ngươi ngươi là nơi nào đến gia súc a sử na bộ lợi thiết đại nhân ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a ta à nhỏ còn gặp qua ngươi đâu chủ nhân nhà ta liền là lương lạc nhân nha nói chuyện người này chính là lương lạc nhân trước đó p h ả i đến đưa tin lưu huyền thành lúc trước lương lạc nhân không để ý tham sống sợ chết giáo h phản đối đem lưu huyền thành phái tới đưa tin lưu huyền thành vốn là lưu lan thành đệ đệ mà lưu lan thành giờ phút này chính tại sóc phương thành là lương sư đô tâm phúc tri thần Mà giờ không ắ không, không, không phải lưu huyền thành trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười là như thế này nhà ta chủ tử cho ngài viết một phong thư nói lại nhân ngày nhìn qua nhất định sẽ minh bạch hết thảy đã không phải cho lão tử đưa dê hai chân cái kia còn nói cái dám a a x ử na bộ lợi thiết sắc mặt bá lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống xin ra đến đút ta nhóm tiểu khả ái nghe nói như thế lưu huyền thành sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh đồng thời như hạt đậu nành mồ hôi từ trên trán vụt vụt vụt hướng xuống bốc lên vội và nói g n đại nhân đại nhân ta chỗ này có một phong thư tín a lương đại nhân nói ngài sau khi xem nhất định sẽ hài lòng a hài lòng khó nói ngươi ra chủ tử không có nói cho ngươi biết lão tử bình sinh g h t nhất liền là nhìn hắn mẹ cậu thí thư tín a sử na bộ lợi thiết hai con ngư i giống là đèn lồng trứng mắt ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ l ử a giận nhìn thấy a sử na bộ lợi thiết mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lưu huyền thành sắc mặt bá lập tức trở nên tái nhuận đồng thời trong đầu một trận trời đất quay cuồng kéo xuống đến băm vì lao tử bảo bối lao tử bảo bối xưa nay không ăn đồ đê tiện a sử na bộ lợi thiết khỏe miệng hơi nhấc lên lộ ra một vòng tà mị nụ cười a sử na bộ lợi thiết trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị đồng thời vô vô tay có lễ vật ngươi nói s ớ m à, lương tướng quân thế nhưng là lao tử trọng yếu bằng hưu ngươi là lương tướng quân thủ hạ lao tử làm sao lại đem ngươi thế nào đâu ngươi nói là đi thư tín đâu lấy tới xem một chút tại cái này tại cái này lưu huyền thành vội vàng từ trong ngực móc ra thư tín đồng thời vội vàng đưa cho người trước mắt đồng thời trên mặt hiện lên một vòng trở về từ coi chết t h ầ n sắc cầm qua thư tín a sử na bộ lợi thiết xem bên cạnh nữ tử một chút cười nói bà bối thay lão tử cái kia vững vàng nếu là cầm không vững ngươi xinh đẹp tay nhỏ coi như không thuộc về ngươi nghe nói như thế ngồi tại a sử na bộ lợi thiết hai nữ tử run lên trong lòng đồng thời cùng một chỗ chăm chú cầm thư tín đồng thời tại a sử na bộ lợi thiết trước mặt triển khai nhìn thấy lần này tình cảnh lưu huyền thành t ă n g cứng sắc mặt đạt được một chút thư giãn nhưng mà vừa lúc này a sử na bộ lợi thiết lại một thanh xé bỏ thư tín mặt mũi tràn đầy viết phẫn nộ chương hai trăm hai mươi chín bây giờ là tiến m á n h thú ổ nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ giống như nổi trận lôi đình a sử na bộ lợi thiết lư huyền thành dọa đến hai chân siết chặt giống như một cố dịch thể sắp từ nơi nào chảy ra giống như đại đại đ ngài đây là làm sao lưu huyền thành trên c h á n toắt ra đậu nành đại hạng châu đồng thời b á b á b á hướng xuống hàng ngài bộ dạng này thật sự là hủ chết tại hạng ngươi gia chủ tử theo như trong thư thế nhưng là lời nói thật a sử na bộ lợi thiết đẩy ra bên cạnh hai nữ tử nhanh chân đi đến lưu huyền thành trước mặt ô n đồm lấy lưu huyền thành cổ áo nếu là hắn có nửa câu lời nói dối các ngươi lương quốc át gặp đột quyết thiết kỵ dẫm đạp nhìn thấy tình cảnh phát sinh đột biến một bên vừa múa vừa hát người đều đình chỉ ca hát hoan nhạy đồng thời phù phù một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất thân thể phát sinh một trận rung động kịch liệt đám người loại biểu thật giống như bọn họ m ư ờ i phần e ngại a sử na bộ lợi thiết giống như a lưu huyền thành não hải bá lập tức trở nên hôn loạn vô cùng trong mắt tại trong hốc mắt cấp tốc l ò n c h u y ể n đại đại nhân nhà ta chủ tử nói câu câu là thật ta nếu như có nửa câu lời nói dối chúng ta chết không yên lành vạn tiễn xuyên tâm từ không đủ lao tử lượng các ngươi cũng không dám nói láo a sử na bộ lợi thiết trên mặt phẫn nộ thần sắc tại trong tích t ắ c trở nên vô cùng tùy tiện đồng thời chậm r ã i giơ tay lên hơi vểnh mắt lên hít một hơi thật sâu huynh đệ của ta nhóm chúng ta báo thủ thời khắc rốt c u c đến cái kia ngay trước chúng ta mặt chửi rủa khả hãn vương bắt đạn hiện tại liền tại nam phương ôn chỉ thành nghe được ca sử na bộ lợi thiết lần này ngôn ngữ đám người trong đầu b á lập tức hồi tưởng lại vị thủy bờ sông cái kia tình cảnh một cái khu khu bảy tám tuổi tiểu h ả i tử cũng dám ngay trước một triệu đột quyết hùng binh mặt chỉ vào khả hãn mũi c h ử i rửa hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì diện đột quyết người tất ta lý nguyên hay vậy loại này lớn có thảm hay không không biết tử vong là cái gì dê hai chân bây giờ lại đưa tới cửa nghĩ tới đây đám người kích động dương nhanh mút vớt trong tay gọt thịt đao vụt lập tức vung ra bên cạnh gấp lại khối thịt bên trên đồng thời vung tay hô to giống như từng đầu hông ánh nóng lại dã thú đến ôn t r ì thành k h o ả n khắc chỉ dê hai chân x u ấ t một chút trong lòng chúng ta cái này ác khí chính là tên tiểu khốn kiếp kia ra miệng thì mềm khẳng định rất mỹ vị đại nhân chỉ huy nam hạ đi giết sạch dê hai chân đại nhân lần trước chúng ta tại tiêu quan gặp được thảm bại hôm nay chúng ta liền đem tiêu quan cửu hận cùng một chỗ báo đến tên xuất sinh kia tiểu hải tử trên thân nhưng c h i bộ đội kia thật sự là một thai họa ngầm a nếu như chúng ta lại gặp được bọn họ chúng ta rất có thể liền không cách nào toàn thân trở ra a thả n g u y ê mẹ cầu thí lần trước chúng ta sở dĩ sẽ thất bại đó là bởi vì bọn họ đánh lén đánh lén hạ nỉm nếu như chúng ta chính diện cùng bọn hắn cứng rắn ta không tin bọn họ có thể đánh bại chúng ta thảo nguyên lực sĩ chúng ta thảo nguyên lực sĩ hành tẩu tại lưng ngựa bên trên tại trên m ũ i đao l i ế m huyết không có người sẽ là đối thủ của chúng ta chính là gặp được bọn họ càng tốt hơn chúng ta còn có thể đem bọn hắn cướp đoạt đi vật tư toàn bộ đội trở về đây chính là đường man tử cả quốc khố vật tư nhiều giống như này sao biện cả bên trong dòng nước đại nhân chỉ huy nam hạ đi chúng ta cũng không kịp chờ đợi môn báo thù đại nhân chỉ huy nam hạ đi chúng ta tưởng niệm đường quốc hết thảy bọn họ mềm yếu bất lực tựa như là đợi làm thịt cứu non đại a ta n chúng g chờ m nhân đó u Mọi người mắt k cũng không phải chuyện gì ngài có thể viết một lá thư nói lương quốc cảnh nội phát hiện đột quyết tự địch với lại đường quốc linh châu đô đốc dương sư đạo có xâm chiếm lương quốc cử động vì bảo hộ lương quốc lãnh thổ an toàn bất đắc dĩ tiến quân nghe nói như thế a sử na bộ lợi thiết chân mày níu chặt bá lập tức triển khai trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ôn hòa cười nói không sai không sai sự thật chính là như vậy cái kia người tên là gì tới dã bằng hữu của ta làm a sử na bộ lợi thiết nói ra lời này thời điểm vậy giơ tay lên chỉ vào trước mắt thân thể chính đang rung động lưu huyền thành mà lưu huyền thành đã bị chung quanh đội quyết binh lính giống như manh thu khí thế đã dã thu kia s á t mặt do đến toàn thân run dày không chỉ giờ phút này hắn trong lòng lại có chút lâm vào manh thu động huyện cảm giác tuy nhiên không phải long đàm hồ huyện nhưng chung quanh bọn gia hỏa này thế nhưng là mỗi cái cũng giết người không chớp mắt thậm chí là sẽ ăn thịt người hung tàn áp đồ lưu huyền thành trong lòng hết sức rõ ràng rơi trong tay bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào cái s ắ p không hồn kết quả dù sao vừa rồi tại a sử na bộ lợi thiết trong miệng nhiều lần nâng lên hắn bảo bố i chữ đi theo lương lạc nhân hồi lâu lưu huyền thành liền biết rõ cái này chút trong tay có quyền thế đại nhân vật bọn họ trong miệng nói tới bảo bối tuyệt đối không phải là cái gì a miêu a cậu mà là hung tản cùng cực manh thú hoặc là giống lương lạc nhận tướng quân như thế đem người sống bồi dưỡng thành manhú d có lẽ có thể biểu dương trong tay bọn họ quyền thế có lẽ mới có thể để cho bọn họ cảm giác được chính mình cùng người bình thường không giống nhau nhưng là liền tại lưu huyền thành vì chung quanh cái kia mãnh liệt tiếng gầm run dậy thời điểm hắn lại nghe đến a sử na bộ lợi thiết tiếng hỏi âm nếu như nói chung quanh đội quyết tướng sĩ là hung tàn bánh thu lời nói cái kia a sử na bộ lợi thiết thì là thống lĩnh cái này chút hung tàn bánh t h u lớn bánh t h u đối với dạng này ra hỏa hắn sẽ chỉ càng thêm hung tàn nghe được tiếng hỏi vang lưu huyền thành hai mắt bá lập tức mở ra ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại thần thái ủi l ấ run run không chỉ tay nói đại đại đại tại hạ gọi là lưu huyền thành là đại nhân bằng hữu ngài lương lạc nhân thủ hạ tốt tốt tốt lao tử chẳng cần biết ngươi là ai thủ hạ nhưng là lao tử có một việc hy vọng ngươi có thể thay lao tử làm tốt a sử na bộ lợi thiết mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn t h ầ n sắc vừa rồi chấp mất dũng vừa lời nói ngươi nhưng từng nghe rõ ràng ngươi liền chiếu vào hắn nói như thế nói cho các ngươi biết lương hoàng cái này sự tình nho nhỏ ngươi có thể làm tốt sao a lưu huyền thành trên mặt hiện lên một vòng mợ mị thân sắc mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua a sử na bộ lợi thiết đại, đại nhân tại hạ có thể làm tốt nhất định có thể làm tốt đại nhân ngài cứ yên tâm đi tại hạ nhất định có thể làm tốt nói miệng không bằng chứng lao tử thực tại là không tin các ngươi cái này c h ú t dê hai chân ngôn ngữ a sử na bộ lợi thiết chậm rãi q u e n người đồng thời vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước lập tức ánh mắt tham lam nhìn về phía trước đó bị hắn đẩy ra hai nữ tử mỹ nhân tới tới tới đến lao tử bên người đến nghe được a sử na bộ lợi thiết lần này ngôn ngữ co quắp ngã trên mặt đất hai nữ tử vội vàng chạy đến bên cạnh hắn đồng thời ôm ấp yêu thương đầm dạng hai vị mỹ nhân các ngươi cảm thấy lao tử nên như thế nào có thể tin tưởng hắn lời nói đâu A chương hai t h t t r ê n m ba mươi lòng n g h i ề dạ gián nụ c h mắt riết thì đánh g i n chỉ a i người, huy năm hạng vậy mà liền tại lưu huyền thành trong đầu tưởng tượng lan man thời điểm cả hai cái mỹ mạo thiên tiên trà ngập dụ hoặc nữ tử lại lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhìn thấy hai người trên mặt cái này bôi nụ cười lưu huyền thành khô nóng nội tâm tựa như là bị tới một chậu nước lạnh giống như bá lập tức trở nên r ấ t lạnh t h ấ u xương đại vương ta nghe nói nếu như muốn một cá nhân thành tâm thành ý vậy liền để hắn nhìn thấy phản bội kết quả trong đó một nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười bây giờ cái này k dê hai chân còn không biết phản bội đại vương ngài kết quả đại vương sao không để hắn kiến thức một chút đâu đúng vậy à đại vương ta vừa rồi nhìn thấy cái tia nóng rực như lửa hai mắt chừng chừng nhìn ta thân thể thật giống như muốn đem ta chỗ đứng chính mình có giống như một cô gái khắc khắc khắc cười vài tiếng hắn biết do ta là đại vương ngài nhưng trong lòng phát lên như thế làm loạn tâm tư đại vương ngài cảm thấy hắn là thiếu một con mắt tốt đâu chuyện tốt thiếu một sắc đ ả m ngập trời tâm tính thiện lương đâu nghe được lần này ngôn ngữ a x ử na bộ lợi thiết trên mặt lộ ra một vòng cuồng ngạo không bị trói buộc nụ cười nghiêm nghị nói lao tử đương nhiên muốn lấy t â m hắn xem như đồ nhắm vậy mà hắn còn có chút vân ra đã hắn có hai viên con mắt vậy liền lấy một viên xuống tới cung cấp mỹ nhân các người thưởng thức đi nghe được lần này ngôn ngữ lưu huyền thành bá lập tức sắc mặt trắng bệnh như hạt đậu nảnh mồ hôi từ trên trán ba bá, bá bá hướng xuống hàng trắng bệnh bờ m ô i vậy một trận rung động trải qua một lát vội vắng nói đại vương đại vương ngài không thể dạng này a hai quân giao chiến còn không chạm x ứ giả chúng ta là bằng hữu a bằng hữu quan hệ a đại vương ngài không thể thương tổn bằng hữu a hai người các ngươi chân dê thật đúng là nhiều thí sự tại lao từ nơi này chỉ cần lao từ mướn liền không có không chiếm được a sử na bộ lợi thiết khắp khuôn mặt là g i ữ tợn thần sắc mở to trong hai mắt tràn ngập một cỗ không tên hòa diễm nghiêm nghị nói nhìn thấy a sử na bộ lợi thiết ánh mắt bên trong hòa diễm tựa như là từng đầu ngọn lửa đem đem chính mình n u ố t hết giống như lưu huyền thành sắc mặt trắng bệnh mềm yếu bất lực thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất tựa như là mất đến người đáng tin cậy run dậy không chỉ bờ môi tựa như là tại gió táp bên trong chập trần cành liễu lớn đại vương ngài không thể dạng này ngài không thể dạng này à, ta là lương tướng quân phái tới sứ giả ta không có ác ý à, ta chỉ là một người đưa tin đại vương ngài không thể đối với ta như vậy a ngài không thể a nhưng mà vừa lúc này một thanh lóe hàn quan dao găm từ hắn sau đầu cấp tốc cắm vào hốc mắt、à. lưu huyền thành một trận thê thảm đau đớn kêu r e n giơ lên hai mắt muốn ngăn cản vậy mà hắn hơi có động tác cái kêu đâm vào hắn trong hốc mắt dao găm tựa như là tại xe thịt để hắn đau đớn không thôi thống khổ khó làm vẹn vẹn nháy mắt về sau lưu huyền thành liền ngay cả kêu r e n trong hốc mắt liền chuyển ra kịch liệt đau đớn giờ phút này hắn trên mặt toát ra như hạt đậu nảnh mồ hôi cùng chạy xuôi máu tươi hỗn hợp lộc cộc một tiếng lập tức phốc phốc một trận máu tươi từ lưu huyền thành trong hốc mắt bắn ra mà ra tí tách tí tách nhỏ xuống tại tràn đầy đá vụn thổ đ i ệ bên trên tại những máu tơi này chảy ra thời ngươi nếu t là dám phản bội lao tử bị lao tử biết、Ê、rõ lao tử chẳng những muốn tiêu diệt các ngươi lương quốc còn biết đưa ngươi trên thân thịt từng mảnh từng mảnh róc thịt xuống tới tại trước mắt ngươi để tại trên lửa nướng để sau từng khối từng khối đưa vào lao tử trong mồm lao tử ăn ngươi thịt cho ngươi xem thằng đến ngươi chạy hết một giọt máu cuối cùng làm a xử na bộ lợi thiết nói xong những lời này thời điểm lưu huyền thành sau lưng dắt lấy hắn đột quyết tướng quân một thanh buông tay ra đồng thời đem lưu huyền thành giống một con chó ném ra đến phu phu một tiếng lưu huyền thành thân thể tựa như là cắt đứt quan hệ phân tranh té ngã trên đất đồng thời giống một bộ sát chết nằm tại chỗ không n ú c đ í c h đại vương cái này dê hai chân chẳng lẽ chết đi bưng lấy nhãn cầu mỹ m ạ o nữ tử trên mặt hiện lên một vòng khinh thường t h ầ n sắc dễ dàng như vậy liền chết hai người bọn họ chân dê thật đúng là yêu đội a chính là chỉ là tổn thất một con mắt tử liền thành bộ dáng này dê hai chân đều là phế phẩm Cùng、so、c hai, trừng trừng trong trong mang mang hai cái binh lính trả lời lập tức đi đến lưu huyền thành các ngươi bên cạnh giống kéo sát chết đồng dạng kéo lấy cái này lưu huyền thành hướng một bên đi đến làm hai người này rời đi về sau a s ử na bộ lợi thiết bá một t h a n h cầm lấy một bên để đó rượu túi phóng t ớ i cẩn trọng bờ môi bên cạnh lộc cộc lộc cọc một trận mánh liệt rót làm rượu túi thấy đáy về sau a s ử na bộ lợi thiết phốc một tiếng đem rượu túi đập xuống đất gầm thét lên tay chân nhóm chuẩn bị nam hạ đem tên vương bắt đ ẳ n g kia tiểu độc tử lý nguyên h à n h ăn sống n u ố t tươi rút gân luật ra h á n tại ôn chỉ thành vậy trước tiên hướng vũ nguyên h à n h để lương lạc nhân thẳng nóc kia trứng vì lao tử tiên phong giết giết giết đám người cùng kêu lên hô to thanh em hiện lộ ra bọn họ vô cùng kích động tâm tình giờ phút này trong lòng mọi người bọn họ rốt cục có cơ hội báo thù rửa hận chỉ là một đứa bé cũng dám ngay trước chính mình mặt chửi r u a khả hãn là ai để hắn có dạng này hùng tâm báo t ử đàm là ai cho hắn giúp khí là ai để hắn không sợ tử vong không biết tử vong đến cùng là cái gì hắn tử kỳ không xa hôm nay ngày mai hậu tiên h vẫn là ngày kia dù sao liền tại gần đây thiết kỵ trà đạp thời khắc người khác đầu rơi địa chi thì dài răng giặc ban đêm trầm rãi đi qua giờ phút này tiến về vũ nguyên thành từ hai chi binh sĩ biến thành ba chi gia tăng cái này liền do a sử na bộ lợi thiết lãnh đạo đột quyết đại quân giờ phút này đột quyết đại quân tốc độ đã kém một chút liền có thể so sánh với bảy mươi ngàn mông gia quân có lẽ trong lòng bọn họ đối lý nguyên hanh l ử a giận đã sớm kìm n é n không được đi giờ phút này đông phương thái dương lại lần nữa phát lên tại thanh tính vũ nguyên thành bên trong một không đáng chú ý căn phòng nhỏ bên ngoài một chỉ có ba tuổi tiểu nữ hoa hoa đứng tại cạnh cửa vừa định đẩy ra đại môn tiến vào nhưng vẫn là k ề m chế trong sự kích động tâm vành bành bành, bành gó vang vòng cửa tiến vẹn vẹn nháy mắt thời gian trong phòng liền truyền đến một thiếu niên nam hải thanh âm nghe được thanh âm này, võ tác thiên đẩy ra đại môn hướng phía bên trong liền vọt vào đến không biết còn tưởng rằng nàng là muốn cướp b ó c đ â u khi nàng đi vào thiếu niên lý nguyên h à n h trước mặt lúc đã thấy lý nguyên h à n h đã ngồi tại bên cạnh bàn đồng thời đem tràn đầy một bát nước đưa đến mở môi bên cạnh thần vương ngài vì cái gì không kích động đâu kích động lên a võ tác thiên thần tình kích động thận không hoa tay múa chân đạo đồng dạng lớn tiếng gầm rú đạo chương hai trăm ba mươi mốt thay hình đ ổ i dạng quá thương khổ kích động cái gì a lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời lập tức nhấp một ngụm ngọt thanh thủy tại cái này thái dương vừa mới dâng lên thời khắc n g u y ê liền khó nói ngươi không muốn để lại điểm tinh lực ở chính giữa b u ổ i trưa chạm vào tối tân vương a ngài là không biết chuyện gì phát sinh cho nên ngươi mới không hưng phấn võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười sáng ngời có thần hai mắt hiện lộ ra sụp sôi t h ầ n sắc tân vương a con voi mười l à m phó khôi giáp đã chế tạo tốt hiện tại chính tại vì cái k i a có chút lớn tượng ăn mặc đâu thứ đồ gì lý nguyên hanh vụt lập tức đứng lên trong tay bắt trả vậy trong nháy mắt để lên bàn nhìn thấy lý nguyên hanh lần này cử động võ tác thiên k h ỏ miệng hơi nhét lên hiện lộ ra một cỗ đắc ý thân sắc vậy mà khi nàng cẩn thận xem xét thiếu niên lý nguyên hanh sắp mặt lúc lại phát hiện thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt không có chút nào kích động đồng thời lông mày còn khó c h ặ t tựa như là lo lắng đến sự tình gì giống như bọn họ làm sao có thể không tại b u ồ n vương cùng đi làm loại này khó khăn sự tình lý nguyên hanh thần sắc vội vàng tại kể ra lời này cùng lúc còn hướng lấy ngoài cửa nhanh chân mà đến bành bành bành thiếu niên lý nguyên hanh tiếng bước chân tựa như là gõ vang chống trận giống như gấp rút thanh âm hùng hậu đồng thời cực kỳ giàu có lựa đạo nhìn thấy lý nguyên hanh bá lập tức biến mất võ tác thiên mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc vậy tại trong tích tắc trở nên võ tác thiên trong đầu cũng biết do thiếu niên tần vương đang lo lắng cái gì cái kia có chút l ố a tượng tuy nhiên ngày bình thường nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhưng nếu là chọc giận chúng nó vậy chúng nó vẫn như cũ sẽ bạo phát không thể đo lường được đạo đồng thời tạo thành nhất định thương tổn mà chính đang vì nó nhóm tiến hành trang binh lính không thể nghi ngờ sẽ thành chúng nó phát tiết lựa g i ậ n đối tượng tại binh lính không có chút nào chuẩn bị tình hôn dưới con voi đột nhiên khởi xướng tập kích cái kia những binh lính này coi như nguy hiểm à nghĩ tới đây võ tác thiên sắc mặt bá lập tức trở nên chắng bệnh đồng thời nhanh chân hướng mặt ngoại phi nhanh mà đến vậy mà khi nàng đi vào bên ngoài thời điểm cũng không có chống chạy không hiện thiếu niên、lý、nguyên hành thân ảnh. Nhìn thấy chống đường phát thiếu thấy đi, lý vậy õ võ tác thiên chân mày hơi nhữ lại, hướng phía nuôi nhốt trải thời gian một nén nhang, võ tác thiên mệt thở chân con lạc chạy lạc chỗ lúc, đã mệt mỏi thở không ra hơi nhữ hướng phía khái nhang, không lại, nuôi voi viện Đại gian đi viện mỏi hơi. đến. nén mày vào qua ra v đã mà khi nàng đi vào đại môn thời điểm lại phát hiện thiếu niên lý nguyên hanh đã đứng ở chỗ này nhắm lại hai mắt nhìn thẳng trước mắt con voi nhất cử nhất động nhìn xem cái này có chút lớn tượng an phận thủ thường không dám chút nào có bất kỳ bao lớn cử động võ tác thiên treo tại cổ họng để bụng vậy chậm dại rơi xuống đất vậy mà làm võ tắc thiên đem khẩn trương nỗi lòng dần dần hòa hoan thời điểm nàng đồng tử lại gấp nhanh mở rộng đồng thời đem ánh mắt tập trung tại thiếu niên lý nguyên hanh trên thân nhìn xem thiếu niên lý nguyên hanh khí tức bình ổn thân xác bình thản tựa như vừa rồi căn bản không có kinh lịch vận động dữ dội giống như thiếu niên lý nguyên hanh ở phòng chợ cách nơi này thế nhưng là mười phần xa xôi cấp tốc chạy dài như vậy một đoạn lộ trình liền ngay cả chính mình cũng m ệ t m ỏ i thở không ra hơi hắn làm sao một điểm thở dấu hiệu đều không có hắn cũng quá khủng bố đi cũng đúng lần trước tại đen nhánh trong hầm hắn một thân một mình liền có thể đánh bại hơn ba mươi hung tàn gia、hỏa. đồng thời một cầm xuống tới thân thể của hắn bên trên không có chút nào tổn thương có được năng lực như vậy người chạy như thế hát một đoạn đường vậy xác thực hẳn là sẽ không thở nghĩ tới đây võ tác thiên chạy xuôi mồ hôi trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời chậm rãi đi đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh chắp tay nói tần vương ngài tốc độ thật nhanh à. không có cách bùn vương không hy vọng bất kỳ người lính nào vô duyên vô cớ tổn thất lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một cố nụ cười nhàn nhạt, nhạt quay đầu xem bên cạnh thiếu nữ một chút ngươi làm sao mệt mỏi như vậy mồ hôi cũng từ ngươi ở trên mặt xuống tới ha ha võ tác thiên treo xấu hổ nụ cười lập tức c h ắ p tay ta chỉ là một giới p h à m nhân sao có thể giống tần h vương ngài dạng này đâu chạy dài như vậy đường tốc độ còn nhanh như vậy vậy mà tức giận cũng không thở tần h vương ngài thật sự là quá lợi hại có sao có lẽ vậy lý nguyên h à n h cười nhạt vài tiếng quay đầu nhìn về phía trước chính tại vì con voi ăn mặc binh lính bọn họ vẫn tương đối có trí tuệ cái này chút khối sát mỗi một khối cũng nặng mấy trăm cân bọn họ vậy mà nghĩ đến lên phạt nặng pháp cái này quả thật không tệ thần vương bọn họ cũng là người không phải người ngu võ t ắ thiên khỏe miệng co quắc một trận vì hoàn thành tần vương ngài truyền đạt nhiệm vụ bọn họ khẳng định sẽ động đầu sẽ góc, làm m là võ tắc thiên hít sâu một hơi rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh ngày hôm qua mới cùng ta giảng muốn võ tác i này thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc rung động hai mắt nhìn qua trước người con voi đồng thời ánh mắt bên trong thoát ra một chút đồng tình tần vương ngay từ đầu liền để chúng nó có nặng như vậy đổ vợn chúng nó có thể chịu được sao chúng nó thế nhưng là con voi chúng nó thân hình c a o lớn so với chúng ta người bình thường mạnh quá nhiều thất thiên ngươi không muốn lấy người lượng đến cân nhắc chúng nó lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên hai mắt nhắm lại với lại bổn vương không hy vọng chúng nó có bất kỳ một đầu tại lần này trong chiến đấu nhận tổn thương tuy nhiên khôi giáp mười phần nặng nề g h nhưng có thể cấp cho bảo hộ vậy thập phần cường đại cái này cũng là võ t á c thiên trên c h á n hiện lên mấy giọt mồ hôi lạnh lại lần nữa dò xét cái này có chút lớn tượng một chút thần vương trước mắt phụ trọng còn xa xa không có đạt tới ngày muốn đi ân lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu trên mặt hiện lộ một cố nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt ngươi nói không sai hiện tại còn chỉ là bắt đầu mà thôi đã bổn vương muốn cho chúng nó thay hình đổi dạng vậy thì nhất định phải đối bọn chúng nhân tâm thân vương ngài thật sự là một nhân tâm người a võ tắc thiên cười nhạt vài tiếng đưa tay vớt ư ve bên cạnh con voi thế nhưng khăn van đổi mặt đối với cái này một ít đáng yêu t ớ i nói thật sự là quá cực khổ tiểu khả ái lý nguyên hành khỏe miệng phát sinh co quắc một trận lập tức nhẹ khẽ cười một tiếng thay hình đổi dạng đối với bất luận cái gì giống loài tờ nói đều là thống khổ kinh lịch dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà nghe được câu này võ t á c thiên sững sờ một cái trong đầu hồi tưởng lại hôm qua chính mình chính miệng nói ra lần này ngôn ngữ lập tức trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nói tần vương ngài cảm thấy chúng nó thay hình đ ộ i dạng cần bao lâu chương hai trăm ba mươi hai cái kia là tần vương vị trí thật lâu dù sao đây là chúng tạo cũng không phải là một hai ngày một hai tháng thậm chí một hai năm có thể hoàn thành lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhưng bổn vương có kiên nhẫn mười phần có kiên nhẫn càng có hứng thú bổn vương hy vọng mình có thể thành công vậy hy vọng chúng nó có thể thành công làm lý nguyên hanh nói xong câu đó thời điểm bay một tiếng nghe đến một đầu con voi trên thân trên nhìn một một bộ thể, đầu u cao voi ở x ố vĩ nạn ráng người ì vì n xuống dưới chân con voi, cùng đắng người, tiếp tục nói, buồn vương không buồn vương trong lòng chỉ có một nho nhỏ nguyện vọng, chính biến này. này, bản vương n giã giới giới g dưới voi, tiếp phải cái kia cải cái cái đổi. tục chỉ có thế thế thay h tâm đám Để một một ra, là được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mọi người không khỏi dừng lại trong tay động tác rung động tràn ngập kích động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương liền tại sau một lát cái này chút thần tình kích động người mở ra rung động bơm môi cùng kêu lên hô lớn nói tần vương mỹ vũ tần vương mỹ vũ chỉ là làm mọi người vẻ mặt kích động ngôn ngữ phấn khởi thời điểm còn đứng trên mặt đất vớt ve con voi võ tác tiên giờ phút này khỏe miệng phun lên c o quắp một trận trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n s ắ c trong lòng âm tầm h nói chinh phục toàn bộ thế giới vậy gọi là là tiểu tiểu nguyện vọng ngươi trí hướng là trong thiên hạ đem bên trong đất trời thổ địa con dân tư sản giống loài hết thệ cũng thu làm của riêng dạng này còn không phải g i ã tâm ra nếu như cái này đều không phải là g i ã tâm ra lời nói vậy thế giới này liền không có g i ã tâm ra nhưng là đứng tại con voi trên l ư n g tầm vương thật quá tuần tú quá huy h a ông nhưng nghĩ tới đây võ tác tiên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt lập tức thân thể hơi con trên mặt hiện lên một cô nóng lòng muốn thử thân s ắ c nhưng mà vừa lúc này trước mắt thiếu niên kia tần vương lại đem chuyển động ánh mắt nhìn mình nhìn thấy thiếu niên tần vương cái kia sáng ngời có t h ầ n ánh mắt võ tác thiên đệ nén xuống nội tâm muốn nhảy lên đến xúc động bởi vì giờ khắc này nàng biết được nơi đó chỉ có thiếu niên tần vương ngai vàng không ai có thể vượt qua vậy không ai có thể dung chuyển thiếu niên tần vương ngai vàng làm võ tác thiên minh bạch điểm này về sau ùy một chân xuống đất khắp khuôn mặt là kiên nghị thân xác chắc tay nói tần vương uy vũ đám người cùng một chỗ thả ra trong tay đồ vật phu phu một tiếng ùy một chân xuống đất cùng kêu lên hô lớn nói tần h vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ t h ầ n vương mỹ vũ. vũ đám người vang r ộ i thanh âm tựa như là sáng sớm vang lên từng cơn sấm rễn đem tỏa này i ê n t í n h vũ nguyên thành tỉnh lại đem cái này vừa từ trong bóng tối thoát ly khắp nơi tỉnh lại nhưng mà vừa lúc này cửa chính ra lại xông vào một cá nhân người này toàn thân hát sắc khôi giáp trên mặt mang theo t u là mặt nạ giờ phút này nhìn thấy người này vô cùng lo lắng tựa hồ là phát sinh cái đại sự gì giống như võ tác thiên hai đạo tuấn tú lông m ạ y vụt lập tức ngân lại treo non nứt trên mặt hai con người trừng trừng nhìn qua trước mắt người kia người kia đi vào thiếu niên tần vương trước mặt phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất c h ắ p tay cao giọng nói tần vương chuyện gì đứng tại con voi trên lưng lý nguyên hanh nói khẽ tần vương trắng a o thành địch nhân khoảng cách nơi đây không đủ một trăm năm mươi bên trong người này ngôn ngữ kích động trả lời nói biết được lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị không cần lại dò xét trước đi xuống nghỉ ngơi đi nghe được lần này ngôn ngữ thử nhân thân thể người này rung động một phen đồng thời có chút ngầm đầu còn giống như nhìn quanh thiếu niên lý nguyên hanh một chút lập tức trả lời nói nặc người tại hoài nghĩ gì một bên quỳ một chân xuống đất mông điểm mở miệng trách cứ tần vương nói không cần lại dò xét cái tiêu chính là không cần lại dò xét d ư ớ i đến nặc người này vội vàng trả lời đồng thời chậm rãi đứng dậy chậm rãi lui lại các h i n h đệ địch nhân xế chiều hôm nay tất đến lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc chậm rãi giơ tay lên nghỉ ngơi hai ngày các ngươi bên hông bảo kiếm phải trăng tư tư rung động các ngươi kiềm chế tâm phải trăng trở nên vội vàng sao động trong lòng các ngươi phải trăng còn nhớ kỹ tiêu quan bên trong bị tàn sát tay chân trên mặt mọi người ông lập tức hiện lên vô cùng phẫn nộ vũ lập tức đứng người lên bá một tiếng rút ra bên hông bảo kiế cùng kêu lên hô lớn nói g i ế t g i ế t g i ế t nhìn thấy thiếu niên tần vương chỉ dùng giam ba câu liền đem đám người tràn ngập nhiệt tình võ tác thiên khỏe miệng phát sinh c o q u ắ t một trận đồng thời xấu hổ cười một tiếng tuy nhiên nhìn xem đám người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thân sắc võ tác thiên hơi có vẻ xấu hổ nhưng nàng vẫn là đối thiếu niên tần vương kính nghệ bởi vì cái này chỉ so với nàng cao hơn năm tuổi thiếu niên lại có thể như vậy mà đơn giản điều động trong mọi người tâm phẫn nộ một quân chủ theo thì có thể điều động binh lính phẫn nộ vậy hắn trong tay liền nắm giữ lấy các binh sĩ sĩ khí Hắn theo thì cũng có thể làm cho các binh sĩ sĩ khí trở nên tăng vọt thường thường sĩ khí tăng vọt binh sĩ sẽ là đánh đâu thằng đó đánh đâu thằng đó bách chiến b á c h thắng nhưng thiếu niên tần vương trong miệng nâng lên tiêu quan đây không phải nguyên châu thông hướng linh châu phải qua đường sao tiêu quan cảnh nội đến cùng phát sinh cái gì còn có cái này tần vương lý nguyên hành vì sao lại xuất hiện ở đây với lại hắn giống như đối lương sư đô đột q u y ế t những người này có mang cực lớn cửu hận cái này thời gian nửa năm đến cùng phát sinh cái gì chỉ tự trách mình tại hầm mầm bên trong đợi thời gian thật sự là quá dài đối gần chút thời gian chuyện phát sinh đều không hiểu nghĩ tới đây võ tác thiên tao mày hai viên chớp chớp trong mắt phát sinh một trận rung động nói tần vương định nhân buổi chiều liền có thể đạt tới vũ nguyên thành bên ngoài còn tần vương một phen quyết sách quyết sách lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt loại vật này hôm qua không đã từng nói được không tác thiên ngươi một cá nhân thủ thành những người khác đi theo bổn vương trùng sát vẫn là ngươi nói nhân số bên trên kém cách bổn vương tiêu hao không nổi vậy đánh không đánh lâu dài cho nên trận đầu liền là trung chiến nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt đầu tiên là hiện lộ ra một cỗ kích động thân sắc nhưng trải qua một lát trên mặt lại hiện lên một vòng do dự thân sắc c h ầ m giai nói tần vương cái này kế sách này mặc dù tốt nhưng là chỉ sợ mạo hiểm có chút lớn ta hiện tại cảm thấy tần vương chúng ta hẳn là đóng chặt thành m ô n chờ đợi viện ổn đến đến lúc đó ngài đại khái có thể vung hơn bảy v ạ n chúng quét ngang địch nhân chờ đợi b ù n vương không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất t á t thiên b ù n vương tầm nhìn cũng không phải như vậy cũng không phải linh châu mà là ưu châu giải quyết những chuyện này tiêu diệt lương sư đô về sau bồn vương liền sẽ từ đột quyết lãnh thổ bên trong dẫn dắt một đá m á c tính vật tư binh lính tiến về ưu châu nói đến đây lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt túi đầu nhìn xem võ tắc thiên cười nói tắc thiên n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi theo b ộ n vương tiến về u châu sao t nghe được u châu hai chữ võ tắc thiên trên mặt hiện lộ một cỗ dị dạng t h ầ n sắc lập tức khoe miệng lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười tần vương ngài nhất định phải tiến về u châu sao có thể hay không không đi vì sao lý nguyên h à n h meo cặp mắt lại chậm rãi mở ra khó nói ngươi cũng biết thứ gì không ngại nói cho b ộ n vương để bột vương cũng biết biết rõ chương hai trăm ba mươi ba thần vương ngài mạnh như thiên long cái này thần vương ngại khẳng định biết rõ so ta nhiều a võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời gãi gãi đầu ta biết những chuyện kia cũng chỉ là nghe nói thôi cụ thể có phải hay không sự thật ta cũng không biết nghe nói nghe lương lạc nhân nói lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng ngươi sống hầm ngầm ngươi có thể nghe được cũng chính là lương lạc nhân đi nghĩ không ra lương lạc nhân hắn vẫn là một nghĩ linh tình đang quan sát cái kia chút hung tản giá h ỏ a ăn cùng lúc còn đem cái này chút g i ả n g cho các ngươi nghe ha ha võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tần vương cái này chút cũng không phải một ngày nửa ngày có thể nghe được với lại cũng không phải thường xuyên đều có thể nghe được chỉ có tại lương lạc nhân hắn đắc y vong hình thời điểm có thể nghe được lẹ tẻ nửa điểm chỉ bằng cái kia cái gọi là lẹ tẻ nửa điểm ngươi liền muốn khuyên can bổn vương bước chân lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trên mặt mang một đ ộ nghiền ngẫm nụ cười tắt tiên ngươi có thể hay không để xem thường m ộ n vương tân vương vương quân k h u y ế t cùng ngài so đúng là không đáng chú ý nhưng hắn thế nhưng là tại u châu đã nhiều năm a nằm trong tay của hắn nhân mạch tư nguyên nhưng so sánh ngại nhiều hơn a võ tác thiên hai mắt mở to ánh mắt bên trong hiện lộ ra một cố vội vàng thân sắc hôm qua ta nói một câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời hôm nay ta còn muốn nói một câu cường lòng khó ép địa đầu xạ ngươi cảm thấy bổn vương cầm vương quân k h u y ế t không có cách nào lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười quý dị cũng không sợ nói cho ngươi không người nào dám vi phạm bổn vương bổn vương mặc dù là một có chút nhân nghĩa người nhưng bổn vương đồng dạng cũng là một có bàn tay sát người bổn vương muốn đồ vật không có người sống có thể ngăn cản người chết lại càng không có mở miệng quyền lực làm lý nguyên hanh nói ra lời này thời điểm võ tác thiên cảm nhận được một cỗ dạy đã uy nghiêm bá khí từ thiếu niên tần vương trên thân bành một tiếng tản g a cỗ khí tức này tựa như là bình tĩnh m ặ t hồ đột nhiên nhập vào một khối tảng đá lớn gây nên một mảnh mánh liệt s ó n g cả làng gỗ này s ó n g cả nổi lên thời điểm nhất định gây nên một trận manh động mà giờ khác này bị manh động cũng chỉ có v õ tác tiên những người khác thần s ắ c trên mặt không có biến hóa chút nào thật giống như bọn họ không hề hay biết giống như nhìn thấy mọi người chung quanh sắc mặt bình tĩnh v õ tác tiên trong lòng càng thêm chấn kinh đồng thời trong lòng hiện lên một cỗ khủng bố ý nghĩ chẳng lẽ nói thiếu niên tần vương chẳng những có thể sử dụng để cho người ta nhìn mà phát k i ế p bà khí còn có thể chế định cụ thể người sao nếu thật là dạng này cái kia tần vương không phải liền là đối với cô khí tức này nắm giữ đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng chỉ sợ sự thật chính là như vậy k h ô n g bố thiếu niên này lý nguyên hanh thật quá kinh khủng hưng phấn thật sự là quá hưng phấn vậy mà lần thứ nhất gặp được muốn đi theo người liền cùng đối với người có được dạng này thực lực thiếu niên tần vương tuyệt đối có thể thực hiện một phen phong công vĩ nghiệp nghĩ tới đây võ tác thiên kinh ngạc trên mặt c h ậ m rãi h i ể n lộ ra một cỗ thỏa mãn nụ cười l à cỗ này không tự giác nụ cười hiện lên thời điểm lại dẫn tới thiếu niên lý nguyên hanh ánh mắt thất t i ê n ngươi đang cười cái gì lý nguyên hanh nhẹ giọng hỏi tần vương ta chẳng qua là cảm thấy mặc kệ vương quân khuyết tên kia tại lương lạc nhân trong lòng là cường hãn cỡ nào đến trên tay ngươi sẽ chỉ trở nên giống con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé võ tác thiên trên mặt mang một bộ thoải mái thân sắc vừa rồi là ta quá mức lo lắng tuy nhiên vương quân khuyết là địa đầu x à nhưng n g à i thế nhưng là có thể tiêu diệt hết thể địa đầu x à thiên long có đúng không lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng vừa rồi bổn vương câu nói kia mặc dù nặng nhưng cũng là lời thật hy vọng các vị có thể nhớ ở trong lòng nặc đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn thân sắc cùng kêu lên trả lời nói tuân mệnh võ tác thiên cười nhạt một tiếng lập tức n g n g đầu nhìn thiếu niên lý nguyên hành tần vương ta nguyện ý trở thành ngài sắc bén kiếm lơi lao vì ngài vượt mọi trông gai gọt chặt hết thệ khó khăn ta vậy nguyện ý trở thành ngài không gì không phá trường thương chém giết hết thệ cùng ngài là địch h ú n đản ta nguyện ý dùng lồng ngực vì ngài cản đao cản thương đối với võ tác thiên phen này ngôn ngữ đám người lông mày b á lập tức nhăn lại đến cái kêu mê ly hai mắt dùng đến dị dạng thần sắc nhìn xem một bên chỉ có ba tuổi tiểu nữ hải rất khó tưởng tượng cái này chút biểu đạt trung tâm ngôn ngữ vậy mà xuất từ một ba tuổi thằng năm con vậy rất khó tưởng tượng cái này đi theo tần vương không đến hai ngày tiểu nữ hoa. lại có thể vì tần vương làm đến loại trình độ này nhưng trên miệng nói một chút hay không biết đến tần vương thật gặp được nguy hiểm nàng chỉ sợ sớm đã chạy mất t â m đi thế nhưng cường đại như tần vương hắn lại có thể gặp được nguy hiểm gì đâu tại cái này nhỏ bé thế giới lại có ai có thể thương tổn đến tần vương đâu chỉ sợ là không có t ố t ngươi câu này cầu vồng cái r á m nói rất tốt lý nguyên hanh vụt lập tức từ lưng voi bên trên này xuống đi đến v o t á c thiên bên cạnh nhưng coi như ngươi như thế ngôn ngữ bùn vương trước mắt vẫn là sẽ không ban thưởng ngươi con voi、này. võ tác thiên khoe miệng co quắc một trận trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười tần vương ta đều như vậy nói ngài liền phát phát từ bi mà l i ê n một đầu một đầu liền tốt ta khẳng định cưới con voi vì tần vương ngài chém giết hết t h ể định nhân không cần chí ít trong trận chiến đấu này ngươi không cần ra sân lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười đừng quên trận chiến đấu này ngươi chức trách liền là một người c h ấ n thủ vũ nguyên thành chẳng lẽ nói đối với ngươi mà nói đây là một không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu thật là dạng này t i ê bản vương cũng chỉ có thể đem cái này nặng nhậm chức giao cho mông tướng quân t ầ n vương chứ ta mông tướng h quân, quân làm võ tắc thiên nói lời này thời điểm vẻ mặt tươi cười nhìn qua mông điểm nàng bộ này thân sắc tựa như là tại vì vừa rồi câu tiêu t i ê não t i ê ngạo ngôn ngữ xin lỗi giống như vậy mà mông điểm lại cũng không mở miệng ngôn ngữ vẹn vẹn chỉ là chừng võ tắc tiên một chút đã ngươi có thể làm cái tiêu trấn thủ thành chính g ư ơ i lại vì cái gì phải lớn tượng xem như tọa kỵ đâu ngươi chỉ cần chuyển cái cao một chút ghế đứng tại trên tường thành người ngang dưới tường thành địch nhân có thể nhìn thấy ngươi là được lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trêu ghẹo nói nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên thần sắc xứng sờ một cái lập tức cao mày trắng lý nguyên hanh một chút lẩm bẩm miệng nói thần vương ngài nói thế nào loại lời này đâu ta hiện tại mới ba tuổi có thể có dạng này thân cao đã rất không tệ tốt ta ta còn tại vươn g người thể ta về sau nhất định sẽ dáng dấp cao hơn ngươi có đúng không lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lộ ra một vòng đủ cười nhàn nhạt, nhạt nếu như dung mạo ngươi so bổn vương cao bổn vương liền đem chân ngươi cỡ bỏ nếu như cao nhất cái đầu vậy liền chặt ngươi đầu dạng này ngươi còn muốn so b u ồ n vương d à i cao sao t võ tắc thiên hít sâu một hơi rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên h à n h lập tức lắc đầu tần vương ngài câu nói này không phải coi là thật đi ngài không phải như thế tàn bạo bụng nhỏ l ư ợ người đi ngài lời này thật đúng là đem ta dọa cho phát sợ a ngươi cảm thấy đâu lý nguyên h à n h cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía con voi bên cạnh yến vân thập bắc kỵ các ngươi nhất định phải cẩn thận lắp đặt tuyệt đối đừng xuất hiện cái gì sai lầm chỉ cần cái này có chút lớn tượng trên chiến trường bổn vương hy vọng chúng nó là hành tàu khối sát không chịu được nửa điểm tổn thương tuân mệnh đám người chắc tay cùng kêu lên một khi nói chương hai trăm ba mươi b ố chân tay luồn cốm u một khắc khi mọi người trả lời xong về sau võ tác thiên đều là thảm đạm cười vài tiếng nói tần vương ta có một cái đề nghị a lý nguyên hanh lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên giới d ò xét võ tác thiên một chút nói một chút ngươi lại có ý định quỷ quái gì a sao có thể làm mưu ma trước quỷ đâu võ tác thiên trắng một chút trên mặt hiện lên một vòng tức giận thân sắc tần vương vì cái gì ngài chỉ cấp chúng nó đồ phòng ngự không cho chúng nó vũ khí đâu nếu như chúng nó trên thân cắm đầy lưỡi đ a o sắp bén vậy chúng nó chẳng phải có thể càng đau quá hơn đánh địch nhân sao làm võ tắc thiên nói ra lời này thời điểm y ế n vân thập bát kỵ mười tám cá nhân trên mặt cũng hiện lên một vòng kích động tân sắc đồng tử vậy cấp tốc mở rộng tựa như là cực kỳ tán đồng võ tắc thiên lần này nôn luận giống như thế nhưng lý nguyên hanh giờ phút này lại nhữ mày mười phần bình thản cười một tiếng nói là n g ư ờ i đề nghị quả thật có thể gia tăng chúng nó lực sát thương nhưng cũng là một thanh có thể đả thương địch thủ người cũng có thể thương chính mình kiếm hai lưới nếu như chúng nó trang bị như thế vũ khí kia bản vương người vạn nhất bị chúng nó ngộ thương bồn vương có nên hay không trừng phạt chúng nó nhưng võ tác thiên nghe nói như thế trên mặt bá lập tức hiện lên thất lạc thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên h à n h nhưng tần vương chúng nó không phải cũng nghe ngài lời nói sao chúng nó hiện tại như vậy ngoan làm sao lại thương tổn tần vương ngài binh lính đâu bồn vương nói là vạn nhất vạn nhất lý nguyên h à n h mặt mũi tràn đầy kiên nghị thần sắc quay đầu xem đám người một chút những người này đều là bồn vương tay chân nếu như bọn họ bị bản vương đại tượng gây thương t a chân nếu như bọn họ nên làm cái gì vì cho bọn hắn báo thù dự hận đem cái này có chút lớn tượng toàn bộ chép giết vì ngăn chặn giống nhau sự tình vẫn là chỉ có thể đem sở hữu con voi cũng chém giết nghe nói như thế đám người rung động hai mắt cũng hiện lên một vòng cảm kích thân sắc giờ phút này đám người mím chặt ngôi rất sợ chính mình giờ phút này vừa lên tiếng chính là nghẹn n o đường đường một đại nam nhân vẫn là tần vương thủ hạ làm sao có thể làm loại này thất thố cử động đâu đây không phải là ném tần vương mặt mũi sao vậy mà mọi người ở đây chăm chú khắc chế nội tâm hiện lên tâm tình là võ tác thiên lại mở miệng n ô n n g ư nói tần vương ta cảm thấy ngài nói không đúng tuy nhiên câu nói này mạo phạt ngài nhưng ta vẫn còn muốn nói chỉ cần cho con voi lắp đặt đao kiếm vậy chúng nó liền có thể chém giết đ ị c h nhân để t ầ n vương ngài thủ hạ gặp được càng ít người đổi một góc độ đến xem dạng này không phải cũng là bảo hộ ngài binh lính sao tắc thiên làm sao ngươi biết chúng nó thương tổn bổn vương thủ hạ số lượng liền nhỏ hơn thương tổn số lượng địch nhân đâu lý nguyên hanh chân mày hơi nhũ lại mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt thần sắc với lại bổn vương tuyệt đối sẽ không để dưới tay mình vô duyên vô cơ tổn thương mỗi lần chiến đấu bổn vương đều là xông lên phía trước nhất đồng thời chọn lựa lợi hại nhất bệnh nhân vì cái gì lý nguyên hanh hai mắt tràn ngập một cố cứng cỏi đồng thời nhìn thẳng võ tắc thiên tiếp tục nói cũng không phải là bổn vương ưa thích làm náo động mà là bọn gia hòa này có thể tổn thương đến bổn vương thủ hạ cho nên bổn vương nhất định phải thừa dịp bọn họ vẫn không có động thủ thời điểm đem bọn hắn c h é m giết tiêu d i ệ t dạng này mới có thể bảo vệ bổn vương thủ hạ bảo hộ bọn này đem mệnh giao cho bổn vương huynh đệ làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm đám người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm giống như núi lửa phun ra ngoài tình cảm phù phu một tiếng đám người nhao nhao quỳ dạp xuống đất đồng thời trùng điệp hướng phía lý nguyên hanh đập một khấu đầu tần vương nguyên lai、like、ngài khắp nơi cũng đang vì chúng ta suy nghĩ chúng ta cảm động đến rơi nước tân vương à, ngài là chúng ta gặp qua nghe qua lớn nhất nhân nghĩa quân chủ có một không hai có thể tại ngài thủ hạ vì ngài hiệu mệnh chúng ta thật sự là quá hạnh phúc chúng ta đem tính mạng giao cho ngài thật là chúng ta mười đời làm qua tốt nhất quyết định đúng vậy à tân vương ngài phen này ngôn ngữ để cho chúng ta cảm kích cùng lúc vậy mười phần xấu hổ à, ngài là một quân chủ vẫn là một cái tuổi gần tám tuổi quân chủ nhưng là ngài lại bao giờ cũng, cũng đang bảo vệ lấy chúng ta để cho chúng ta không nhận lo lắng tính mạng chúng ta năng lực lại kém như vậy cái này chúng ta thật sự là xấu hổ a tân vương a vì cái gì cái thế giới này sẽ có ngài dạng này nhân nghĩa quân chủ a liền xem như ngài từ trên trời hạ thần tiên nhưng thần tiên vậy rất khó có giống ngài hào tâm như vậy rột đi ngài hiện tại đây là đối với chúng ta cái này chút con kiến hôi thực hiện lớn nhất từ bia tân vương lần trước đối mặt con voi b ầ y ngài một thân một mình tạ i đen nhánh trong rừng đánh hôn thiên h ấ p địa đối mặt giao long ngài vì bảo vệ chúng ta không cho chúng ta tới gần nhưng lại là một thân một mình chém giết sở hữu giao long hiện trường tràn đầy huyết tinh t r ố n g chất canh hôi khối thịt trường tiểu sơn cao như vậy còn có hôm qua sáng sớm ngài lại là một thân một mình tại hầm ngầm bên trong chém giết cái kia chút vô cùng hung tàn đồ vật ngài cho chúng ta làm hết thảy chúng ta cũng nhìn ở trong mắt cảm động trong lòng à. đối với ngài đại ân đại đức chúng ta thực tại là nghị không gian nên báo đáp thế nào à? tân vương ngài thật sự là quá tốt cái thế giới này liền không có thứ hai có thể có ngài một thành người tốt có thể đi theo ngài đó là chúng ta lớn nhất vinh hạnh đám người một bên đập lấy xao động nội tâm giờ phút này cái này một mảnh cầm binh say nằm xa trường đại lao ra vậy mà giống đa sầu đa cảm hôi chua tu tài khóc khóc kích nhìn thấy đám người lần này cử động lý nguyên hanh khỏe miệng co quắp một trận lập tức chậm rãi đưa tay ra hiệu nói các ngươi làm cái gì vậy bồn vương đã thành các ngươi tần vương kia bản vương tự nhiên có trách nhiệm để cho các ngươi còn sống bồn vương hiện nay làm hết thảy đều là bồn vương phải làm đều đứng lên đi nguyên bản lý nguyên hanh coi là hắn lần này ngôn ngữ có thể làm cho tâm tình mọi người tốt hơn chí ít không còn giống trước mắt như vậy khóc xếp m ư ớ t nhưng khi hắn sau khi nói xong đám người tâm tình lại càng thêm kích động toàn quân gần hai mươi năm chưa từng có gặp qua giống tần vương dạng này nhân nghĩa người a một sĩ binh mở miệng ngôn ngữ nói làm tên lính này nói xong l nhưng mà vừa lúc này võ tác thiên chậm rãi đi đến thiếu niên lý nguyên anh bên cạnh nói khẽ tần vương ngài vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ là xuất phát từ nội tâm sao có ý tứ gì ngươi cho rằng ta đang nói láo lý nguyên anh khỏe miệng hơi nhét lên hai mắt nhắm lại nhìn chung quanh đám người một chút ngươi có biện pháp nào không để bọn hắn tâm tình ổn định chút bọn họ một mực dạng này để bổn vương không đ à n h lòng không đ à n h lòng võ tác thiên đồng t ử cấp tốc mở rộng đồng thời trừng trừng nhìn xem bên cạnh thiếu niên tần vương bọn họ thế nhưng là tại đối với ngài hành đại lệ à ngài thật sự là không đ à n h lòng sao đương nhiên lý nguyên hanh nhẹ nhàng thở ra một hơi bổn vương cũng không phải loại kia ưa thích bày tràn diện người trong lòng bọn họ đối bản vương tôn kính bổn vương biết rõ nhưng là bọn họ dạng này h u n g h ă n g dập đầu bổn vương hiểu võ tác thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời cứng cỏi gật gật đầu bọn họ có thể gặp được tần vương ngài trong lòng xác thực sẽ có hiện tại loại biểu hiện này liền xem như ta Ta chương ũ n g hai trăm ba mươi lăm thiên hạ tại bọn vương trong đầu mà thôi nghe được lý nguyên hanh lần này thấu triệt ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt lại lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi nói chúng ta không gì làm không được tần vương đối mặt hung tàn khủng bố ác thú vậy con mắt cũng không nháy mắt một cái tần vương bây giờ lại đối dưới tay mình chân tay luôn cuống cái này có chút buồn cười ha cũng không phải là chân tay luôn cuống mà là b u ồ n vương không nguyện ý lại để cho bọn họ kích động như thế mà thôi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cỗ băng lanh ý cười ngươi nếu là không có biện pháp b u ồ n vương vậy không trách cứ ngươi dù sao ngươi năng lực cũng liền có chuyện như vậy thần vương ngài cảm thấy kế khích tướng đối ta hữu dụng sao võ tác thiên ngượng ngùng cười vài tiếng lập tức q u a y đầu nhìn chung quanh đám người một chút bất quá ngài nói với bọn họ hiện tại tâm tình thật sự là quá kích động dạng này rất bất lợi buổi chiều sắp tiến hành chiến đấu thần vương ngài liền xem trọng đi cái gọi là gần sơn thì đỏ gần mực thì đen ta một c phía phía á vô vô ông i n tràn hắn đầy cảm kích đám người giờ phút này chỉ cảm thấy đầu một trận tiếng vọng tựa như là bị cái gì xâm nhập đồng dạng khi mọi người mờ mịt đối đãi cỗ này dị dạng tình cảnh lúc võ tác thiên non nớt tiếng vang lại từ một bên vang lên các vị ta làm võ tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm đám người kích động lại dẫn một chút phẫn nộ trên mặt hiện lên một vòng hồ thẹn thân sắc đồng thời rung động hai mắt chậm rãi nhìn về phía một bên cười thiếu niên tần vương khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên lý nguyên t hanh giờ phút này hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời thần sắc giống như đang đợi cái gì giống như trong đầu của bọn họ vụt lập tức liền minh bạch chính mình lần này cảm kích cử động lời nói và việc làm hoàn toàn ảnh hưởng thiếu niên tần vương để thiếu niên tần vương không cách nào tiếp tục tiếp xuống công tác rõ ràng điểm này đám người lập tức đệ nén nội tâm lòng cảm kích hướng phía thiếu niên tần vương nhưng đập cuối cùng một cái đầu lập tức liền nhao nhao cùng kêu lên nhìn thấy đám người cùng kêu lên v õ tác thiên trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười đồng thời hấp tấp chạy đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh vội vắng nói tần vương ta đây coi là không tính là l ậ công tính toán vậy không tính Lý nguyên h anh cười nhạt một tiếng tính toán liền là tính toán tại sao lại không tính đâu võ tác thiên trên mặt mang một vòng không vui thân sắc ta xem tần h vương ngài à, ngài liền là không muốn ta lập công không muốn ban t h ư ở n g cho ta con voi tần h vương ngài liền là một keo kiệt quỷ ngươi nói cái gì lý nguyên h anh nhữ mày trên mặt hiện lên một vòng bình thản thân sắc tính toán đó là bởi vì ngươi sắp thực đạt tới để bọn hắn yên t ĩ n h kết quả không tính đó là bởi vì ngươi động tác này không thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn là bổn vương giống để bọn hắn an tính lại nói một cách khác làm cho bọn họ an tính lại người không phải ngươi mà là bổn vương ngươi nói tính toán vẫn là không tính nghe được lý nguyên hanh lần này giải thích võ tác thiên khỏe miệng co quắp một trận trên mặt hiện lên một vòng run dày t h ầ n sắc chậm dãi nói không tính đi không tính đi chỉ đổ thừa ta quá lo ngại với lại liền xem như ngươi công lao một chút công lao liền muốn đi bổn vương một đầu con voi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại một vòng nghiền ngẫm nụ cười từ non nớt gương mặt hiện lên t á c thiên ngươi có phải hay không muốn quá đơn giản bổn vương là kẻ ngu sao bổn vương đồ vật có dễ cầm như vậy đi sao、Ngày. võ tác thiên xứng sờ một cái lập tức thất lạc lắc đầu tần vương ta chính là m u ố n tượng x u ấ t ruột ta hận không thể lập tức ngồi vào con voi trên lưng vờn quanh vũ nguyên thành một vòng để cái này nội thành binh lính nhìn xem bản nữ vương co con voi bản nữ vương toạ kỵ là con voi là tần vương ngài ban thưởng con voi có ý tứ sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt ngươi dạng này vẹn vẹn chỉ là để cho người khác hâm mộ còn có thể là ghen ghét nếu như là hâm mộ vậy ngươi nâng lên thân phận của mình để n g ư ơ i khác không cách nào trèo cao nếu như là ghen ghét vậy ngươi liền dựng nên mới định nhân để bọn hắn đem ngươi hận đến n g h ĩ ế n rằng ngươi cảm thấy cả hai cái kết quả cái nào một cái là ngươi ưa thích để nhất, Võ tác t h i ê nghe trên được lần m này ngôn thoải ngữ t h lý nguyên hanh khỏe miệng co quát một trận lập tức cười nhạt một tiếng nói ngươi có được dạng này dã tâm quả thật không tệ nhưng con voi cho không ngươi dạng này kết quả nếu như bọn họ không phải thật tâm thành ý tính sợ ngươi vậy ngươi liền xem như lợi ở trên trời là một vòng phát ra quang mang thái dương vậy có hậu nghệ đưa ngươi bắn rết xuống tới a võ t á c thiên thần sắc xứng sờ một cái mới vừa rồi còn tràn ngập hy vọng trên mặt hiện lên một vòng thất lạc c h i tình đồng thời sắc mặt vậy hảm đạm rất nhiều túi đầu trầm tư một hồi lâu tần vương ngài nói có đạo lý nhưng ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ mượn dùng hậu nghệ xả nhật cố sự thuyết phục ta nên nói ngài đầu h ố c linh hoặc đâu hay là nên nói ngài thiên mã h à n h không đều không phải là thứ nhất vốn hoàn không phải mượn dùng đã bổn vương dùng cái kia chính là bổn vương lý nguyên hanh non nớt trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tuy nhiên treo nụ cười nhưng lại tràn ngập vô cùng cường hãn uy nghiêm thứ hai bồn vương không phải là thiên mã hành không cũng không phải đầu góc linh hoạt mà là toàn bộ thiên hạ cũng tại bồn vương trong óc n g h e được lần này ngôn ngữ vừa rồi cười ra tiếng võ tắc thiên cười không nổi một sát na này ở giữa võ t ắ c thiên chỉ cảm thấy trước mắt cái này không có cao hơn chính mình bao nhiêu lớn hơn bao nhiêu thiếu niên h u n g hoài thiên hạ trong đầu chứa toàn bộ thiên hạ một đứa bé có thể có được cường đại như vậy g i á tâm đã vượt qua vô số người huống chi thiếu niên trước mắt tần vương năng lực còn thập phần cường đại ngay trong nháy mắt này võ tác thiên cảm thấy người thiếu niên trước mắt này dáng người vô cùng vĩ n g mình tựa như là đứng tại thấy cao vút trong mây tuyếp tận khả năng ngửa đầu nhưng lại nhưng không nhìn thấy cái này chặn tuyệt bích cuối cùng k h ô n g bố thật sự là quá kinh khủng nghĩ tới đây võ t á c thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái đồng thời giống một một học sinh cho l á o sư hành lễ hướng phía lý nguyên hanh đến cùng đến k í n h hành lễ chậm rãi nói tần vương ngài ngôn ngữ giống như cựu thiên lôi ninh để cho ta đình thai nhức ó c tại sao có thể có loại hiệu quả này đâu bùn vương chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi không có loại hiệu quả này không có lý nguyên hanh mặt mũi tràn đầy treo dị dạng nụ đồ cười đồng thời hai mắt vậy nhắm lại giờ phút này hắn tựa như là một vô cùng hiền lành tính trẻ con tiểu hải tử chương hai trăm ba mươi sáu ngươi muốn cái gì vũ khí k h ô u giáp nhưng lý nguyên h à n h càng như vậy hạ tại võ tắc thiên trong lòng thì càng thần bí dáng người vậy càng thêm v ĩ n ạ n rất khó tưởng tượng vừa rồi câu kêu hung hoài thiên hạ ngôn ngữ vậy mà xuất t ử trong m i ệ n g hắn nếu là đối hắn chưa quen thuộc người chỉ sợ rất khó tin tưởng cái này năm gần tám tuổi thiếu niên lý nguyên h à n h vậy mà lòng ô m g chỉ lớn tần vương ngài m ô i tiếng nói cử động cũng tại ta cảm xúc rất nhiều à ngài tại trong lòng ta tựa như là cao không thể chạm thiên thần một dạng võ tắc t i ê n sâu thở sâu mặt mũi tràn đầy viết kính sợ hai chữ tần vương nếu như ngài lại nói đôi câu vài lời, Ta chỉ c sợ ũ vậy vậy nguyên hanh nào i trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh đám người một chút bổn vương cũng muốn nhìn xem các ngươi cái chán đến cùng phải hay không sắt thép chế tạo đến cùng là sàn nhà cứng rắn vẫn là các ngươi cái chán cứng rắn nghe được lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt s ữ n g sờ một cái lập tức đắng chắt cười vài tiếng trong lòng lòng tính sợ vậy chậm rãi lui tán cười nói tần vương ngài chiêu này tỏ rõ hậu quả chiêu số quả thật không tệ bất quá vậy rất tác đ ộ c có đúng không bổn vương còn có ác hơn lý nguyên hanh q u ỷ dị cười vài tiếng chỉ b ấ t quá bổn vương không muốn dùng như thế chiêu thức đối phó các ngươi bởi vì các ngươi đều là bổn vương tay chân các ngươi thụ t h ư ơ n g bị thương tổn đối bản vương tới nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn đúng vậy à tần vương dù sao lấy địch nhân tốc độ tiến lên chúng ta lập tức liền sẽ có một trận gian khổ chiến đấu m u n á n h võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng chờ mong thần sắc nhưng trải qua một lát lại hiện lên một vòng do dự thần sắc tần vương ta có một chuyện gốc nghe nói như thế lý nguyên hanh xem võ tác thiên một chút lập tức trên mặt hiện lên một vòng n g h i ề n ngẫm nụ cười cười nói vũ khí khâu giáp người h i ể u ta đừng tần vương vậy võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kích động thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua lý nguyên hanh đã tần vương ngài đã biết rõ chắc hẳn tần vương ngài đã c h u ẩ n bị cho ta hai thứ đồ này đi có phải hay không muốn cho ta một kinh hỷ a nói thật ta đã rất kinh hỷ t ầ n vương còn ngài mau mau lấy ra đi nội tâm hy phần không muốn nhiều như vậy còn có cái thế giới này cũng không có người tưởng tượng tốt đẹp như vậy lý nguyên hanh khoe miệng hiện lên một vòng run dày lập tức n g h i ề n ngấm cười vài tiếng tuy nhiên bổn vương biết rõ ngươi muốn hai thứ đồ này nhưng là bổn vương cũng không có vì ngươi chuẩn bị a võ t á c thiên trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng thất lạc thần sắc lập tức lắc đầu lộ ra một vòng đắng chát nụ cười không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tần vương ngài là tại cùng ta nói đùa đúng không ngài đã chuẩn bị kỹ càng có đúng không tần vương ngài cũng đừng cùng ta đùa dẫn rồi ta đã biết rõ ngài là chuẩn bị đúng không không đúng bổn vương không có vì ngươi chuẩn bị bất kỳ vật gì lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng băng lánh nụ cười tắc thiên ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm ngươi nếu làm u ố n từ bổn vương nơi này thu hoạch được cái gì vậy chỉ dùng ngươi công hơn đến nổi bổn vương trong tay vật tư mặc dù nhiều nhưng bổn vương dưới tay chuẩn bị ăn cơm làm việc người làm theo rất nhiều bổn vương nhất định phải đối xử như nhau nghe được lần này ngôn ngữ võ tắc thiên cận tồn một điểm hy vọng cuối cùng vậy triệt để phá diện giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy thất lạc thần sắc k h o miệm co quất một chợ cái t i ê mở rộng mở mịt hai mắt nhìn qua thiếu niên trước mắt đồng thời cái đầu nhỏ tựa như là tùy tiện đong đưa cảnh liêu lắc lư trải qua một thời gian thật dài võ tác thiên mới thảm đạm cười vài tiếng chắp tay nói tuân mệnh tần vương ngươi đồng dạng thói quen dùng vũ khí gì lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nếu như ngươi có công vân về sau bùn vương có thể cho tô tướng quân vì ngươi chế tạo một thanh ngươi ưa thích binh khí tô tướng quân võ tác thiên trên mặt như cũ treo thất lạc thần sắc ngôn ngữ vậy một bộ hữu khí vô lực bộ dáng tô tướng quân là ai à tô định vương nói đến đây lý nguyên h anh thầm nghĩ đến võ tác thiên khả năng không biết tô địa phương lập tức nhẹ k h ẽ cười một tiếng n g ư ờ i gặp qua bổn vương lòng đảm lượng ngân thương đi l i ê n là trôi này tản ra ngân sắc quan g mang trường thương sao võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kích động t h ầ n sắc mờ mịt mê ly hai mắt hiện lộ ra một cỗ kích động t h ầ n sắc nhìn qua nhìn qua trôi này trường thương thật sự là uy vụ à lần thứ nhất nhìn thấy nó ta còn tưởng rằng là vì sao trên trời rất xuống đâu thích không lý nguyên h anh lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhẹ giọng hỏi ưa thích, thích. võ tác thiên con ngươi đảo một vòng lập tức hiện lên một vòng định đ o n ụ cười tận vương ngài là muốn đem nó đưa n g h ĩ cũng đừng nghĩ lý nguyên hanh bạch vũ t á c thiên một chút bổn vương chỉ là để cho ngươi biết trôi này lòng đảm lượng ngân thương liền là tô định vương tướng quân vì bản vương chế tạo ngươi nếu là công h ơ n đủ nhiều bổn vương cũng có thể để tô tướng quân vì ngươi chế tạo một kiện vũ khí、này. võ t á c thiên tràn đầy chờ mong trên mặt hiện lên một vòng thất lạc thần sắc lập tức khỏe miệng co giật một cái cái này cũng được với lại ta vậy không quá ưa thích trường thương trường thương đối với ta mà nói có chút khó mà khống chế vậy ngươi ưa thích dùng vũ khí gì lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại do xét võ tắc thiên một chút ta cảm thấy ngươi hẳn là ưa thích dùng kiếm thân vương ng võ tác thiên trên mặt mang một vòng dị dạng t h ầ n sắc khó nói tần vương ngài con mắt có thể xem thấu nhân tâm muốn thật sự là dạng này tần vương tại trước mặt ngài ta còn có thể giấu ở sự tình gì sao khó nếu là bổn vương muốn biết được ngươi không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được bổn vương lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhưng là ngươi yên tâm bổn vương cũng không phải loại kia ưa thích nhìn trộm người khác tư là người tuy nhiên ngươi không gạt được bổn vương nhưng bổn vương lại không nghĩ biết được quá nhiều hiểu không mê mê hiểu đa tạ tần vương cảm tạ tần vương võ tác thiên chắp tay sâu không người bái thật sâu lập tức trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc nhưng là trên chiến trường trường kiếm cũng rất có thể thu được ưu thế nếu như địch nhân là trường bính vũ khí vậy ta còn chưa tới bên cạnh hắn hắn lại có thể công kích đến ta đây có phải hay không là cũng quá an thiệt t h i à bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất t h ố n tưởng s á c thực có chút an thiệt t h i lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng này có như thế nào đâu chỉ cần mình đủ mạnh mẽ liền xem như tay không tất sát vậy làm theo có thể đem địch nhân chém giết nếu như một cá nhân thực lực rất yếu coi như cho hắn thần binh lợi khí hắn vậy chém giết không bất luận kể nào cái này tần vương ngài nói có đạo lý võ tác thiên tràn đầy do dự sắc mặt đạt được thoải mái lập tức nhẹ khẽ cười một tiếng tần vương ngài nói với chỉ cần ta đủ mạnh coi như ta lấy lấy lại ngắn vũ khí cũng có thể đem địch nhân c h é m giết tần vương ngài liền để tô tướng quân vì ta chế tạo một thanh trường kiếm màu đỏ đi hồng sắc lý nguyên hanh chân mày hơi nhũ lại lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tắc thiên ngươi muốn cũng quá t ố i ta ngươi để bổn vương làm chuyện gì bổn vương liền phải làm chuyện gì đến cùng ngươi là quân chủ vẫn là bổn vương là quân chủ Võ t á chương t i cái, lập tức phủ phủ một tiếng, ê n xứng chân xuống đất, tay. tần sở một một một tức đất, tay, chắp lập phủ phủ quỷ v hai trăm ba mươi bảy xem như người thắng lợi khen thưởng hiện tại ngươi cùng bổn vương là lấy bằng hữu thân phận tiến hành nói chuyện với nhau cũng không có cái gì trải qua không sai lầm chỉ có đ ắ c tội lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng vẫn là câu nói kia nếu như ngươi muốn từ bổn vương nơi này thu hoạch được thứ gì ta liền phải dùng đem đối ứng công hơn đến xứng đôi võ tác thiên treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói khẽ tuy nhiên lý nguyên hanh nói những lời này thời điểm vẫn luôn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào nhưng võ tuy nhiên g vũ khí t n cùng khôi giáp tại này, t cái này chiến loạn niên đại vô luận nơi nào đều có thể lấy tới nhưng muốn lấy đến cùng thiếu niên tần vương trôi này chừng thường cũng chính là lòng đảm lượng ngân thương một dạng cường đại rung động vũ khí trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có tại thiếu niên tần vương nơi này tuy nhiên hai cái điều kiện này để võ tắc thiên đối lý nguyên h anh càng thêm trung thành nhưng hai cái điều kiện này lại cũng không là quan trọng điều kiện bởi vì võ tắc thiên trong lòng đã sớm đối thiếu niên lý nguyên h anh tràn ngập trung thành cái này chút trung thành đến từ thiếu niên lý nguyên h anh biểu hiện ra ngoài năng lực cùng nhân cách bị lực dù sao ở cái thế giới này cũng không phải là cái gì người đều có thể h ạ n g phục con voi vậy không phải là cái gì người đều có thể lông tóc không tổn hao gì đơn thương độc mã đưa nàng hung tàn thủ hạ toàn bộ tiêu d i ệ t càng không phải là cái gì người đều có thể tùy thời tùy khắc điều động binh lính sĩ khí đây hết thể đủ loại đều khiến võ tắc thiên ở trong lòng xác định lý nguyên hanh chính là nàng muốn chờ đợi người không sai ngươi cũng học h ộ i đọc đáp lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập tức đưa tay ra hiệu ngươi đứng lên đi xế chiều hôm nay chiến đấu hy vọng ngươi có thể hoàn m ị t h ắ n g n h ậ m trước tuân mệnh chỉ cần ta còn có một hơi tại địch nhân liền không cách nào tấn công vào vũ nguyên thành võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kiên nghị t h ầ n sắc đồng thời chậm dại đứng người lên thế nhưng ngươi dùng vũ khí gì đâu lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngươi luôn không khả năng tay không tất sắt trên chiến trường đi như vậy đi coi như ngài đáp ứng cho ta muốn vũ khí nhưng là trước mắt thời gian khẩn cấp với lại ta tại vũ nguyên thành cũng không có nghe được tô tướng quân thân ảnh chắc hẳn hắn giờ phút này cũng không tại vũ nguyên thành bên trong đi võ tác thiên trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ đủ cười nhìn chung quanh đám người một chút như vậy đi ngài liền tùy tiện cho ta một thanh trường kiếm đi tùy tiện cho ngươi một thanh lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng dạng này có thể làm sao thần vương ngài không phải mới vừa nói sao chỉ cần ta đủ cầm đại liền xem như một khối đồng nát sát vụn ta cũng có thể chém giết bệnh nhân võ tác thiên hai mắt nhắm lại cười nhạt vài tiếng trong hầm ngầm mặt hồi lâu Ta vậy thật lâu không có mở rộng mở rộng cân cốt ta cũng muốn biết chính mình c ự c hạn đến cùng ở đâu còn tần vương cho ta cái này cơ hội l à công hẳn là có thể lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi a i nguyện ý đem vũ khí mình cho chúng ta nữ vương để nàng có một kiện vũ khí bảo vệ mình đa tạ tần vương võ tác thiên chắc tay thân xác tràn ngập cảm kích bất quá ta nghĩ ta vừa rồi lần này đối đãi bọn hắn ta lại không giống tần vương ngài d ạ n g này để bọn hắn vô cùng tính sợ ta nghĩ hẳn không có người sẽ cho ta vũ khí đi tần vương c nghe n nói như thế võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng run dày thân sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh lập tức nhẹ nhàng thở dài nói không hổ là ngài a tần vương bất quá ta muốn ngài làm hẳn là tướng làm sinh y đi khẳng định là đi qua tất cả mọi người đồng ý dù sao ngài là một nhân nghĩa cùng cực quân chủ ngài chắc chắn sẽ không giống lược đoạt giả như vậy có lẽ vậy lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng bây giờ không phải là thảo luận lúc này hiện tại là cho ngươi tìm kiếm hộ thân vũ khí thời gian thân vương muốn mặt tướng vũ khí cho võ t á c thiên nữ vương đi một yến vân thập bát kỵ chậm rãi đứng ra đồng thời hai mắt ngân g lên bên hông bảo kiếm nhìn thấy cái này cá nhân võ t á c thiên lông mày bá lập tức nhăn lại đến rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua cái này bưng lấy bảo kiếm chậm rãi đi tới người võ tắc thiên sở dĩ gặp mặt lộ kinh ngạc thân sắc bởi vì cái này cá nhân liền là trước kia cùng n người thực tình sao lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng hỏi thăm tần vương đây là nàng nên được vừa rồi nếu không phải tần vương ngại cùng lúc xuất thủ ta khả năng đã thất bại người này trên mặt hiển lộ một cỗ đắng chát nụ cười đây là kẻ thất bại đối người thắng lợi tiên cống hy vọng thanh bảo kiếm này giờ phút này tạm thời xem như biểu dương thắng lợi vật phẩm đi khi hắn nói ra những lời này thời điểm một bên võ tắc thiên sững sờ một cái lập tức rực rỡ cười một tiếng vội và nói vậy thì ngươi làm võ tắc thiên nói xong lời này thời điểm bá lập tức nhảy lên đến người kia trước mặt đồng thời một thanh tiếp nhận bảo kiếm trong tay đồng thời cấp tốc rút về đến lý nguyên hanh bên cạnh nàng phen này cử động nhanh như thiềm điện cấp tốc như gió vẹn vẹn chỉ dùng mấy cái trong chớp mắt mà thôi sở dĩ nhanh như vậy có lẽ là lo lắng cống hiến ra bảo kiếm người kia đổi ý giống như nhìn thấy võ tắc thiên không có chút nào nhượng bộ trong lòng người này xác thực có như vậy mấy cái trong nháy mắt hối hận vậy mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm hắn bảo kiếm trong tay đã chăm chú bị võ tắc thiên cái này ba tuổi tiểu nữ h à i ôm vào trong ngực đồng thời một bộ đề phòng ánh mắt trừng trừng nhìn mình l o n g lom nhìn thấy loại ánh mắt này người này khỏe miệ một trận rung động lập tức đắng c h cười vài tiếng nói nữ vương hy vọng nó tại trên tay ngươi có thể phát huy nó giá trị lớn nhất. cái này đương nhiên dù sao ta so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều võ tác thiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười nhưng là ngươi cũng đừng quá thương tâm chỉ cần bản nữ vương đạt được mình muốn vũ khí thanh trưởng kiếm này vẫn là sẽ trả cho ngươi Ngậy! vậy liền nữ vương người này c h ấ p tay sâu không người bái thật sâu lập tức chậm rãi thối lui đến vị trí cũ đã như vậy vậy trước tiên như vậy đi lý nguyên hanh cười nhìn chung quanh đám người một chút đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút thiên không hiện tại thời điểm vậy không còn sớm chúng ta vẫn là trước đến ăn xong điệp tâm trở lại làm những vật này đi tuân mệnh đám người chắp tay trả lời rất tốt lý nguyên h à n h quay người chuẩn bị hướng ngoài cửa mà đến nhưng trước lúc rời đi nhắm lại hai mắt dò xét bên cạnh thật không dám động đậy con voi bầy một chút đồng thời mười phần quỷ dị cười vài tiếng làm thiếu niên lý nguyên h à n h làm xong đây hết thể về sau l i ề n dẫn đầu hướng ngoài cửa mà đến tuy nhiên đám người mười phần nghi hoặc thiếu niên tần vương cái kia phiên cử động nhưng giờ phút này vẫn như c ũ là đi theo thiếu niên tần vương hướng ăn cơm địa phương mà đến giờ phút này đông phương thái dương vậy dần dần hiện lộ ra nó uy lực tuy nhiên trước mắt đã tiến vào cử nguyệt nhưng thái dương uy lực nhưng lại không có suy giảm chút nào chương hai trăm ba mươi tám lương sư đô phải chết nên qua tạo phản lý nguyên h anh cũng không trở về đến nuôi nhốt con voi việt tử mà là đi vào cắm đầy tinh kỳ thành tường giờ phút này nhìn xem cái này chút tại mặt trời đã khuất nướng theo gió tung bay tinh kỳ lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên nhớ năm đó đột quyết h ỏ a lực tập trung vị thủy bờ bắc tinh kỳ kéo dài mấy cây xô xa loại kia rung động c h ẳ n g diện để lý nguyên h anh trong lòng phát lên một tia hâm mộ hiện lợi khả hãn chỉ huy n ă m hạ danh sưng ơ hùng binh một triệu thực tế cũng chỉ có hai mươi vạn nhưng tuy nhiên chỉ có hơn hai trăm ngàn nhưng lại đem lại đường đánh chân tay luôn uống một phong tiếp lấy một phòng chống chân tại đại hưng cung thái cực điện long á n bên trên vẹn vẹn một tháng đột quyết đại quân liền một đường nam hạ đi vào khoảng cách trường an thành vẹn vẹn bốn mươi dặm vị thủy hỏa lực tập trung bờ bắc nhìn c h ă m c h ă m một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công vào trường an thành phá hủy lý thị tông m i ế u tư thế nhưng thời thế tạo anh hùng tại loạn thế giới cũng làm cho làm người xuyên việt chính mình giáp tỉnh hệ thống tại hệ thống phụ t a giới để cho mình trở thành thời đại này cái thế giới này duy nhất chân thận thẳng đến bây giờ trong tay mình đã nắm giữ linh châu toàn bộ lãnh thổ con dân tướng sĩ vậy nắm giữ vũ m i n thành đây ồ n g thời bắt đầu tiêu diệt đột đầu q ế t trong Nam cầm Hạ kẻ cầm đầu bên trong lương sư đô. Lương sư đô là n không cách nào tha thứ sự tỉnh mặc kệ là đương đại bạch tính tướng sĩ đương kim nắm giữ thực quyền lý thế dân vẫn là đến từ tương lai lý nguyên hành để vô pháp tha thứ lương sư đô nhưng tại nguyên bản trong lịch sử lý thế dân lại còn muốn chiêu hàng lương sư đô để hắn cùng vương thế súng đ ắ m người một dạng tại chính mình dưới trướng vì đại đường làm ra c ô n g hiến nếu không phải là lương sư đô c u n g vọng tự đại cự t u y ệ t cái kia lương sư đô dạng này nội tâm xấu xí、si、ác nhân lại còn có thể chuyển biến một cái thân phận tiếp tục thai họa đại đường con dân đây là lý nguyên hanh làm người tương lai nhất định phải cải biến sự tình đối với lý nguyên hanh tới nói lương sư đô loại này hại chết vô số hoa hạ bách tính tiểu nhân tới nói đại đường không có hắn sinh tồn lương thực cũng không có hắn sinh tồn không khí càng không có mai táng hắn thổ đ i ệ lương sư đô phải chết vì hắn cái này hoang đường cả đời tính tiền vì tất cả chết thảm lần này đ ộ t quyết xâm lấn dưới vạn thiên b á c h tính tướng sĩ tính tiền thời gian trôi qua rất nhanh thái dương từ đông phương cũng đã rơi xuống phía tây giờ phút này vũ nguyên thành bên ngoài xuất hiện gần năm vạn người binh sĩ đến chụp vang thành môn tuân mệnh một thiên tướng nhân vật hai chân đạp một cái dưới hông chiến mạ hướng vũ nguyên thành cửa thành mà đến khi hắn đi vào vũ nguyên thành cửa lúc ngựa đầu hô lớn chúng ta phụng mệnh đến đây võ ngọn mờn nhanh mở cửa thành phụng mệnh phụng người nào mệnh trên tường thành võ tắc thiên v ụ lập tức nhảy tại trên tường thành tràn ngập sát ý hai mắt gắt g ắ o chừng mắt dưới tường thành người Cao người n g c này năm gần t u kia chắp tay trả lời nhưng chỉ vẹn vẹn trải qua một lát hai đạo thô cùng lông mày khóa chặt ngươi là nhà ai tiểu hải tử chạy trở về nhà chơi bùng đến lao tử không dành cùng ngươi nói nhầm nhiều để giữ cửa giáo lý đi ra đáp lời vậy mà liền tại hắn chuẩn bị lại lần nữa gọi hàng thời điểm cẩn trọng thành môn kẹn kẹn bị từ từ mở ra người h thấy thành ì n môn bị từ từ mở bị r nhạt nhạt. Này, một một cung cung này, này, này tại n tướng cõi đời này ở giữa xuyên qua cổ họng một chữ cuối cùng vậy mà chỉ là một nghị thanh chữ phu phu một tiếng trường thương trong tay của hắn rơi xuống đất hai tay hướng phía cổ mình rồi đến tựa hồ muốn che lớn chừng cái trứng gà vết thương lộc cộc lộc cộc một trận tinh hồng máu tươi từ đó người trong cổ họng giống như suối p h u n tuôn ra bay một tiếng thử nhân thân thể người này lập tức ngã trên mặt đất đồng thời ngã trên mặt đất thân thể còn phát sinh co q u ắ c một trận tựa như là tại làm cuối cùng d â y r ù a giống như nhưng mà vừa lúc này một đạo cực nhanh thân ảnh từ vũ nguyên thành quá móc nhanh nhảy lên, lên ra làm đi qua thử nhân thân thể người này bên cạnh lúc bá một tiếng đem hắn trong cổ cắm ngân s ắ c trường thương một thanh rút về trong tay mình cũng liền trong nháy mắt về sau người này triệt để mất đi sức sống nhìn thấy loại này tình cảnh nơi xa vừa mới liệt tốt trận hình chuẩn bị tiến vào thành trí binh sĩ lập tức liền trở nên có chút bối rối. thương quân hắn giống như giống giết. bị quân quân chúng u y ta bây giờ nên làm gì Lĩnh a lao tử làm sao biết nên làm cái gì lao tử hiện tại cũng không biết chuyện gì phát sinh lao tử làm sao biết nên làm cái gì lao tử chỉ thấy lương lạc nhân tên vương b á t đạc kia vậy mà hạ độc thủ tàn sát lao tử thiên tướng Lao trên ử nhất định phải tại hoàng đế nơi đó, hung hăng bạch tội hắn một vốn. phải bạch tại tội một Dết ta. đế đó, tường thành võ tắc thiên bá một tiếng rút ra cùng nàng cao không sai biệt cho lắm trường kiếm một tay nắm trực chỉ phía trước hô lớn nói nương theo lấy đạo này tiếng vang vũ nguyên thành bên trong thoát ra mười tám tư thế hiên ngang tư thế v a n hùng trong đó mười bảy cá nhân bên hông cũng phối hữu bảo kiếm một người khác bảo kiếm giờ phút này chính tại vũ nguyên thành tường cao phía trên làm cái này mười tám cá nhân từ bên trong thoát ra thời điểm một đạo hát sắc khôi giáp trên đầu hồng sắc khôi anh tướng quân trong tay nắm lấy bắn ra lấy tử vong khí tức trường tương từ thành muôn quá mót gấp rút thoát ra tướng quân bọn họ giống như là muốn tiến công chúng ta tướng quân nên làm cái gì a lão tử là đào lương lạc nhân tổ phần hắn muốn đối xử như thế lão tử ít ít ít mẹ hắn cái kia sông lên phía trước nhất tiểu hải tử là chuyện gì xảy ra hắn muốn đánh nhau trên người hắn c h ô i giáp đều không có hắn muốn đánh nhau lương lạc nhân đến cùng cho hắn chỗ tốt gì để hắn không muốn sống tấn công tướng quân không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy không thể đang chần chờ hạ lệnh đi bằng không hắn liền công sát đến chúng ta trước mắt tướng quân hạ lệnh đi đã lương lạc nhân muốn đánh nhau vậy chúng ta liền bồi hắn đánh phản đúng là bọn họ động thủ trước tốt ít hít hít mẹ hắn lương lạc nhân các vinh đệ đã lương lạc nhân bất nhân vậy liền không trách chúng ta chuẩn bị nên địch chuẩn bị nên địch chuẩn bị nên địch làm đạo mệnh lệnh này truyền đạt thời điểm cái này bối rối binh sĩ phát ra bá một tiếng tất cả mọi người tại trong tích tắc làm tốt chuẩn bị nên chiến cung tiến thủ một thiên tướng rút ra bên hông bảo kiếm hô lớn ba ba bá, bá một trận tiếng vang năm hàng trong tay nắm cường cung cung tiến thủ từ trong đội ngũ đi tới chương hai trăm ba mươi chín đại chiến bắt đầu cường cung kình nọ dương cung lắp tên cái này thiên tướng lần nữa mở miệm nói Bá bên cái một mui trận tiếng vang, sở hữu cung tiến thủ cũng xuất tiễn sọt tên tên, dựng tại trên, ra vang, cung cũng chúng dựng cường cung sở hữu đến ồ n tướng mạnh cung kéo căng, trừng trừng nhìn qua phía trước. Hiện tại bọn hắn, chờ đợi chỉ là một mệnh lệnh, chỉ cần mệnh lệnh văng lên, bọn họ liền sẽ đem cung tên trong tay bắn g thời mắt trước. tại một hai phía chờ chỉ chỉ họ đợi đem qua kéo tay ra. đ là sẽ lúc đó trong tích tắc nhiều như vậy c u n g tiến cùng một chỗ bắn ra liền xem như một con ruồi cũng vô pháp còn sống mục tiêu phía trước b ư n h nhân b ắ n tên thiên tướng b á một tiếng đem t r ư ờ n g kiếm trong tay hướng phía trước vung chặt cao giọng nói siu siu siu. vẹn vẹn chỉ là một trong c h ấ p mắt thiên không liền phiêu khởi vô số l o ạ h à n g quang sắc bén mũi tên nhiều vô số kể giống như xuân vũ tràn ngập tại thiên không lại như trong buổi tối lời sau l o ạ ra từng cơn h à n g quang cái này chút mũi tên đủ để bắn thủng hết thể khôi giáp để c h ú n g tên người tại chỗ chết khủng bố thật sự là quá kinh khủng vậy mà cái này chút vũ tiến mục tiêu lại vẹn vẹn chỉ là một cái tuổi gần tám tuổi thiếu niên đứng tại trên tường thành võ tắc thiên thấy cảnh này rung động tâm tựa như là nhắc đến cổ họ bên trên giống như rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua nơi xa thiếu niên lý nguyên hành thân ảnh tần thần vương ngài biết ứng đối như thế nào? võ tác thiên nói một mình chỉ là thân ảnh hơi có vẻ n h ẹ n à o đăng đăng đăng một trận kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên một đại đội người mặc hát sắc khôi giáp mặt mang tu la mặt nạ kỵ binh từ nội thành gấp rút mà ra có lẽ bọn họ là cảm nhận được thiếu niên tần vương bây giờ sắp đứng trước nguy hiểm có lẽ vậy đến phiên bọn họ trên chiến trường thời cơ ánh mắt mọi người như đuốc trong tay nắm thật chặt vũ khí lợi nhận lóe lên c a n mang tuy nhiên bọn họ thần sắc gấp rút vậy mà bọn họ đội ngũ lại tướng làm trình tề trình t â đội ngũ để quan sát đến người đều cảm giác bọn họ thế không thể đỡ không gì không phá chi tiết chi bộ đội này nhân số chỉ có hơn bốn ngàn người. Bành bành bành. Liện tại võ tắc thiên cảm khái dưới chân mông ra quân tư thế b a i hùng phi phạm thời điểm nơi xa lại lóe ra từng đợt thoáng qua tức thì quan mang phóng nhãn nhìn đến chỉ gặp thiếu niên lý nguyên hanh trong tay ngân s ắ c trường thương vung vẩy giống như một đầu xoay quanh đảng phi ngân s ắ c trường long cái kia chút cấp tốc đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh mũi tên giờ phút này không khỏi bị cái này ngân s ắ c trường long ngăn cản s ắ c bén mũi tên va chạm đến ngân s á c trường thương bên trên bắn ra từng đợt thoáng qua tức thì tiết lửa đồng thời vô số bẻ gãy vũ tiến tại thiếu niên lý nguyên bên cạnh bành bành bành bành rơi xu nhìn thấy loại này tình cảnh võ t á c thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động t h ầ n sắc giờ phút này nàng xem n h i ệ t huyết sôi trào hận không thể cùng thiếu niên lý nguyên hành kể vai chiến đấu chỉ tiếc nàng chức trách là c h ấ n thủ vũ nguyên thành với lại giờ phút này nàng đứng tại trên tường thành khoảng cách ngã xuống dưới thành vẹn vẹn chỉ kém một bước nhỏ nếu như từ dưới tường t h à n h ngựa đầu đi lên xem sẽ chỉ nhìn thấy cái này nằm gần ba tuổi tiểu nữ hải chỉ nửa bước đã bay lên không trung nếu như có ác thú vị người bọn họ chờ mong liền là cái này nằm gần ba tuổi tiểu nữ hải đến cùng lúc nào sẽ từ trên tường thành rơi xuống đến dùng cái này để nàng biết được sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ không phải nàng một vừa tới đến cái thế giới này ba năm t h ằ n g nữa con có thể tùy ý tiêu xài vậy mà nàng lại luôn chỉ kém một chút như vậy cứ như vậy một chút xíu chỉ cần nàng hướng về phía trước xây dịch một bước nhỏ hoặc là thân thể phát sinh một trận rất nhỏ r u n r u n cái kia nàng liền sẽ cùng cái thế giới này vĩnh viễn nói bãi bay đáng tiếc chỉ kém một chút như vậy vĩnh viễn chỉ kém một chút như vậy nhưng mà vừa lúc này thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh đã tiếp cận địch nhân trận danh giờ phút này địch nhân vũ tiễn vậy trong nháy mắt biến mất từ bỏ trống lại võ tắc thiên chân mày hơi nhữ lại trên mặt như cũ treo một bộ vẫn chưa thỏa mãn t h ầ n sắc cái này kết thúc tuy nhiên đối tần vương lần này một bên tấn công một bên chống cự mũi tên biểu hiện m ư ờ i phần c h ấ n kinh nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ hẳn là còn có càng đặc sắc đi cái này hẳn là chỉ là làm nóng người đi l i ê n tại võ tắc thiên hai mắt tập trung tại địch nhân trận hình thời điểm địch nhân trận hình đột nhiên phát sinh b i ế n hóa cái kia chút cầm cường c u n g binh lính cấp tốc hướng hai bên t ạ n ra làm cái này chút cung binh hoàn toàn tạt ra thời điểm một đống lớn kỵ binh từ phía sau lao ra dê ta đem cái này khốn nạn chém xuống dưới ngựa chỉ là một quả bí lùn dựa vào cái gì đơn thương độc mã trùng kích chúng ta trận danh o lương lạc nhân cái kia hôn đản có phải hay không quá không đem chúng ta đưa vào mắt đã nếu muốn cùng chúng ta vì thủ vì cái gì để cái này quả bí lùn xung phong quản hắn mẹ đâu chỉ cần đem trước mắt cái này quả bí lùn chém giết tiến vào thành đến ngài tự mình hỏi một chút lương lạc nhân là được hỏi gặp được hắn lao tử còn có thể kiềm chế lựa giận trong lòng lao tử nhất định dùng đao đến hầu hạ hắn tên vương bắt đản kia vậy mà đem lợi nhận nhắm ngay người một nhà b ọ có có giết, giết nơi họ n như g xa địch nhân trong trận doanh thoát ra một đám người ngựa đồng thời mỗi cá nhân cũng một bộ hung thần á c sát thần sắc trong miệng thổ lộ lấy để cho mình sát ý nồng đậm ngôn ngữ nhìn thấy cái này một đại đội nhân mã võ tắc thiên chân mày hơi nhữ lại hơi cúi đầu nhìn về phía thiếu niên tần vương sau lưng nhưng lại một mạng lớn chống trải sân bãi l i ê n ngay cả khoảng cách thiếu niên lý nguyên hanh gần nhất tiến vân thập bắc kỵ giờ phút này cũng vô pháp cùng lúc đổi tới vậy mà địch nhân khước h u y ể n như hồng thủy mạnh thu hướng phía thiếu niên tần vương trùng đến làm sao bây giờ làm sao bây giờ địch nhân thật sự là quá nhiều nên làm cái gì cái kia chút không nói võ đức x u ấ t sinh tại sao có thể lấy nhiều đánh ít lấy lớn hiếp nhỏ đâu võ tác thiên gấp đến độ xoay quanh trên trán toát ra một trận giày đặc mồ hôi tần vương ngài trùng quá nhanh à, bọn họ cũng theo không kịp ngài a tần vương chậm một chút chậm một chút võ tác thiên thần sắc căng cứng thân thể lại nhịn không được dịch chuyển về phía trước động một chút hiện tại võ tác thiên hơn phân nửa cái chân tấm đã treo lơ lửng giữa trời khoảng cách nàng rơi xuống dưới thành lại gần ném một cái ném nhưng mà vừa lúc này l à m g cái này hơn bốn ngàn người toàn bộ từ thành môn thoát ra thời điểm nội thành vang lên bành bành bành nặng nề g h tiếng bước chân l à m g cái này chút nặng nề g h bước chân vang lên thời điểm võ tác thiên nhịn không được vội vàng sao động nội tâm túi đầu nhìn đến trên mặt hiện lên một vòng chờ mong t h ầ n s á c đại gia hỏa trọng yếu muốn đăng chẳng sao võ tác thiên khỏe miệng hơi nhếch lên lộ ra một vòng nghiền ngâm thân xác là thời điểm để cho địch nhân mở mang kiến thức một chút các ngươi chính thức năng lực đi thôi quái vật khổng l trong các ngươi tất có một đầu là bản ngữ vương làm võ tắc thiên mười phần trung nhị nói ra dạng này ngôn ngữ lúc con voi bẩy từ cửa thành chậm rãi đi ra cẩn trọng khôi giáp để bọn chúng nhìn dáng người to lớn hơn rất nhiều hiện tại chúng nó to lớn hơn để cho người ta nhìn mã phát khiếp đồng thời chúng nó ngôi đi một bước khắp nơi cũng rung động mấy phần giống như rung động trình độ đơn giản b ạ o dạc khi thế trực tiếp đạt đến đỉnh điểm làm cái này có chút lớn tượng còn kinh trải qua hộ thành cầu lúc hộ thành cầu tựa hồ phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng kêu trên chi chi t t tựa hồ toàn à y một kiểu sắp đứt gậy giống như có cái này có chút lớn g i a hỏa gia nhập trận chiến đấu này nhất định là t ă n khốc lấy máu tươi bắt đầu chiến đấu nhất định lấy máu tươi kết thúc mà giờ khắc này trên tường thành nhưng không có võ t á c thiên thân ảnh chương hai trăm bốn mươi một tiễn không được lại đến một tiễn ngay lúc này võ t á c thiên không biết từ cái góc nào bên trong tìm tới một trường cường c u n g đồng thời hai mươi tri vũ tiễn đồng thời chuyển đến một cái bản đem cái bản dựa vào tại vách t ư ờ n g v ụ lập tức đứng trên bản sáng ngời có thần hai mắt nhìn thẳng phía trước đồng thời trong con mắt đều là thiếu niên lý nguyên anh vung vậy ngân s á c trường thương thân ảnh thần vương ngài liền hãy chờ xem võ tác thiên khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một tia đắc ý nụ cười đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền dương cung l ắ p tên n h ắ m chuẩn nơi xa một địch nhân tướng quân sưu một tiếng vũ t i ễ n nhảy lên không phi hành độ nhanh của tốc độ giống như tại trong chớp mắt liền có thể bay qua mấy trượng uy lực to lớn tựa hồ có thể bắn thùng hết thể trọng giáp vậy mà địch nhân tướng quân khoảng cách nàng chừng năm sáu m ư ơ trượng khoảng cách xa như vậy làm sao có thể là một cung t i ễ n thủ có thể trúng đích nhưng võ tác thiên cũng không phải là phổ thông cung tiến thủ tuy nhiên nàng năm nay mới ba tuổi vẫn là một nữ tử thân thể nhưng nàng năng lực lại c o、so、tất cả mọi người mạnh hơn có thể nói có lẽ giờ phút này tại vũ nguyên thành bên trong trừ thiếu niên lý nguyên hanh bên ngoài cũng liền nàng năng lực cường h á n nhất đây cũng là lý nguyên hanh tại sao phải đưa nàng biến thành của mình nguyên nhân siêu tiếng vang còn đang tiếp tục ba mươi triệu bốn mươi triệu năm mươi t r ư ợ n g vành tiếng vang lên mũi tên này vậy mà đem một tướng quân đầu khôi bắn rơi mặc dù không có để người tướng quân n à y gặp vết thương trí mạng nhưng dạng này kết quả đối với địch nhân đến nói vậy mười phần rung động nhìn thấy mũi tên này vạch phá thương cung lý nguyên hanh quay đầu nhìn một chút vũ tiến bắn ra phương hướng lại nhìn thấy võ tắc thiên đứng tại trên tường thành trong tay nắm đồng thời đã kéo căng mũi tên một bộ sắc bắn r a tư thái lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nói khẽ xem ra ngươi là không đạt mắt chưa từ bỏ ý định à. làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm một trận vũ t i ễ n vạch phá thương không thanh â m lại lần nữa vang lên chỉ bất quá cái này vũ t i ễ n cùng bên trên vũ t i ễ n không giống nhau giờ phút này người tướng quân này đã không có đầu khôi cũng liền không có bất kỳ vật gì có thể bảo hộ đầu của hắn và ảnh mũi tên này cắm vào người này mi tâm một đạo máu tươi từ hắn chỗ mi tâm cấp tốc chảy xuống đem hắn tràn đầy hoảng sợ gương mặt nhuộn dần thành hồng sắc phu phu một tiếng tại h bọn họ trong tầm mắt cái tia quả bí lùn vậy mà mọc ra một bộ tiểu hài từ bộ dáng cái tia non nớt khuôn mặt tinh tế cánh tay đều hiện lộ rõ ràng cái này để bọn hắn e ngại tướng quân kỳ thực liền là một đứa bé chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn là một đứa bé a chuyện này rốt cuộc là như thế nào lương lạc nhân từ nơi nào tìm tới loại nhân vật này Quá kinh khủng, đứa tướng quân ngài liền xuống mệnh lệnh đi tướng quân đứa trẻ kia thật sự là quá lợi hại vừa rồi đến hiện tại chết tại hắn ngân s ắ c trường thương hạ tướng sĩ đã không dưới trăm người tướng quân hạ mệnh lệnh vây công hắn đi không phải vậy chúng ta sợ rằng sẽ gặp càng thêm tổn thất to lớn à. mẹ hắn lão tử từ mười bảy mười tám tuổi lên i bắt đầu đánh trận mỗi ngày trôi qua là tại đao kiếm đổ máu mà sinh nhưng lão tử chưa từng có gặp qua quỷ quái như thế tiểu hải tử đây con mẹ nó đến cùng là quái vật gì các vị tướng quân mặc kệ như thế nào đem người khác đầu chặt đi xuống lão tử muốn đem hắn làm cái bô thống lính binh sĩ tướng quân mặt mũi tràn đầy g ữ tợn thân sắc rung động hai mắt chính ra bên ngoài vụt vụt vụt bước hòa hòa. Tuân tướng quân chắc tay, cùng đeo lên trả、lời. Tại trả Mệnh, quân cùng lên xong mấy chục chắc kêu lời. lời vậy ề liền sau, phía Hanh quân thiếu Nguyên những tướng quân này cùng hướng niên đến. khí, chỗ một Lý cơ vũ v dết mà ngay lúc này trừ thiếu niên lý nguyên hanh bên ngoài xông lên phía trước nhất tiến vân thập bát kỵ vậy gia nhập chiến trường nguyên bản địch nhân toàn bộ cũng vây quanh lý nguyên hanh triển khai đồng thời đem lý nguyên hanh trùng điệp vây quanh coi như lý nguyên hanh mỗi thời mỗi khắc cũng giống như, như chém dưa thái rau chém giết địch nhân nhưng làm sao số lượng địch nhân thật sự là quá nhiều chém giết một nhóm về sau đám tiếp theo lại lập tức phân lên cái này khiến lý nguyên hanh tiến lên bước chân nhận cực lớn trở ngại nguyên bản lý nguyên hanh mục tiêu là những thống binh kia tướng quân chỉ cần đem bọn hắn chém giết vậy cái này chút giống như con kiến hôi binh lính liền sẽ từ bỏ chống lại nhưng là những binh lính này quá mức ưỡng hạnh cùng lý nguyên hanh trước đó gặp được binh lính hoàn toàn không giống có thể nói những binh lính này so lương lạc nhân thủ hạ dung manh mấy lần bọn gia hỏa này mới kinh lịch chiến đấu binh lính trên người bọn họ tản ra một cỗ sắc ý đồng thời căn bản không sợ tử vong chí ít trước mắt bọn họ còn không sợ tử vong vậy mà làm yến vân thập bát kỵ tụ hợp vào chiến trường thời điểm dạng này vây công lý nguyên hanh chiến trường cục thế liền phát sinh biến hóa vậy ở bên ngoài binh lính, giờ phút này có mục tiêu mới bọn họ thay đổi đầu thường đem chính mình lợi nhận vùng bổ về phía h i ế n vân thập b á c kỵ bởi vậy vây công lý nguyên hành binh lính đã được đến cực lớn suy giảm nguyên bản bao quanh trùng vây liền không làm gì được lý nguyên hành bây giờ thấy trợ thủ trên diện rộng giảm bớt cái này chút mới vừa rồi còn không sợ tử vong binh lính trong nháy mắt tựa như là bị s ư ơ n g đánh qua cả tím lập tức liền điệu x ỉ u giờ phút này bọn họ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng nhìn ra chỉ cần mình hơi tới gần thiếu niên tướng quân một bước chờ đợi chính là tử vong giống như đều đem ánh mắt nhìn về phía những người khác phát hiện những người khác đang chậm rãi lui, lại. Nhìn thấy những người khác lui lại, chính mình cũng không thể yếu thế t r u n g thời điểm chính mình so những người khác trùng càng nhanh rút lui thời điểm vậy nhất định phải so những người khác rút lui càng nhanh có lẽ sở hữu binh lính cũng hiện lên ý nghĩ thế này giờ phút này thiếu niên lý nguyên h à n h bên cạnh vậy mà vụt lập tức để chống làm mảnh này sân bãi chống đi thời điểm mọi người mới ngạc nhiên phát hiện trên người thiếu niên không có dính vào một điểm máu tươi nhưng hắn t r u n g quanh lại huyết như dòng nước tàn khuyết thân thể rách nát khôi giáp vẻ gãy vũ khí khắp nơi đều có tại đi về phía tây thái dương chiều xuống cảnh tượng như thế này vậy mà để cái này chút giục huyết phân chiến nhiều năm binh lính trong lòng bốc lên một trận e ngại lạnh lẽo đáng sợ thật sự là thật đáng sợ nhiều người của chúng ta như vậy kịch liệt như vậy tiến công vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may hắn đến cùng phải hay không người a vì cái gì hắn lợi hại như vậy a chúng ta đánh không lại hắn chúng ta lại đến đến cái k i a chính là tự tìm đ ư n g chết chúng ta tuyệt đối đánh không lại hắn làm sao bây giờ ta không muốn chết ta ta còn có người nhà đâu người nhà của ta đang ở nhà bên trong chờ lấy ta về đến a ta không muốn chết ta vì cái gì vì cái gì vũ nguyên thành có cường đại như vậy đối thủ hắn là lương lạc nhân thủ dưới sao hắn là lương lạc người nuôi nuốt bí mật vũ khí sao lương lạc người cái kia hỗn đản xem ra làm ra cái gì không d ậ y nổi đồ vào ta làm sao bây giờ ta không muốn lại đánh chúng ta không phải đối thủ của hắn chúng ta tuyệt đối không phải cùng hắn đánh chỉ có một kết quả cái kia chính là c h ế t ta chính là ta đã sớm phát hiện trước đó nhiều như vậy vũ t i ễ n đều không có làm bị thương hắn chỉ bằng chúng ta chúng ta làm sao có thể làm bị thương hắn à? vậy mà liền tại những binh lính này sinh lòng lui bức chi ý lúc một trận gấp rút hỗn loạn tiếng vó ngựa vang lên chương hai trăm bốn mươi mốt không biết xấu hổ mười lăm người vây công nương theo lấy kịch liệt tiếng vó ngựa mấy chủ tướng quân thân ảnh xuất hiện tại bọn binh lính trong tầm mắt Các t ư ớ nay lại là ở cái thế giới này tồn tại một điểm cuối cùng an hẳn ủi bởi vì đợi chút nữa hắn hẳn phải chết nhiều như vậy tướng quân khẳng định có thể chém giết hắn a đứa trẻ này bất tử thật sự là thiên lý nam dung mọi người ở đây thất lạc sắc mặt bên trên tỏa sáng mới hy vọng lúc bọn họ trong tầm mắt thiếu niên lại gấp n ắ m trong tay ngân sắc t r ư ở n g thường hai chân đạp một cái dưới hông chiến mã hương cái kia chạm mặt tới mấy chục tướng quân mà đến nhìn thấy thiếu niên cái này không muốn sống đồng thời vô cùng cổ vọng cử động bọn binh lính trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng mánh liệt nhựa mai h á n hắn chẳng lẽ muốn sớm một chút đi chết vẫn là nói hắn dưới hông chiến mã ước gì hắn đi chết ta cảm thấy hẳn là hắn chiến mã không bị khống chế hắn bản ý là muốn quay đầu ngựa lại chạy chối chết kết quả trong lúc vội vã chiến mã nhiều như vậy tướng quân khẳng định có thể trong nháy mắt đem hắn chém giết ta cảm thấy cũng thế hắn một nho nhỏ thiếu niên tuy nhiên đối với chúng ta giống như rất lợi hại nhưng hắn hiện tại muốn đường đối thế nhưng là tướng quân mười mấy tên tướng quân a coi như hắn lại thế nào lợi hại vậy tuyệt đối không phải các tướng quân đối thủ liên la chính là cái này tên nhóc khốn nạn nên vòng nên đối với hắn vừa rồi chém giết mấy trăm tên lính máu tươi đánh đổi mạng sống đại giới thời điểm đi chết tiểu súc sinh mọi người thấy lý nguyên hanh hướng địch nhân tấn công mà đến trên mặt hiện lên dễu cận càng thêm hung hăng c à n quáy tựa hộ tại bọn họ nhận định bên trong thiếu niên lý nguyên Hành, hắn phải chết. Vậy mà, nhìn thấy thiếu niên tần vương hướng địch nhân trong trận doanh trùng đến đứng tại thành tường bên cạnh trên mặt bản võ tắc thiên cao mày khi nàng nhìn thấy địch nhân mấy chục tướng quân chuẩn bị vây kín thiếu niên tần vương lúc trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng tức giận phun một bãi n ư ớ c miếng nổi giận nói tiểu nhân thủ đoạn hơn mười cái người vây công một tám tuổi tiểu hải tử thật có các ngươi nói xong câu đó võ tắc thiên đưa tay muốn phía sau lấy ra vũ tiễn dương cung lắp tên đồng thời tướng mạnh cung ra một tam dây cung nhắm ngay trong đó một tướng quân chân mày nhữ chặt vậy có chút ra, hắn ra nói đã như vậy vậy trước tiên ăn láo nương một tiễn vừa dứt lời sưu một tràng tiếng xé gió văn g lên thoát ly vo tắt thiên ngón tay vũ tiễn hướng phía một người trong đó cấp tốc bay đến nhưng vào đúng lúc này những tướng quân này trong đôi mắt cũng chỉ có trước mắt hướng phía chính mình cấp tốc lao vụt mà đến thiếu niên nho nhỏ nhóc con đã vậy còn quá không sợ chết lao tử hôm nay sẽ dạy cho ngươi chữ chết viết như thế nào tướng quân chớ khinh thường tên vương bắt đản này vừa rồi có thể xuyên qua mưa tên mà lông tóc không thương đối mặt binh lính t r ù n g điệp vây quanh lại chém giết mấy trăm người g i a hỏa này tuyệt đối không thể khinh thường coi như lại thế nào lợi hại chúng ta vậy có m ư ơ i năm cá nhân chúng ta cái nào một không phải thân kinh bắt chiến đao kiếm đổ máu mà sống hắn chỉ là một thằng nhóc con dựa vào cái gì dám cùng chúng ta đánh lão tử nhìn thấy chính là không có trải qua thất bại luôn cảm giác mình n h ư bức hưng hống hôm nay rất có thể liền là hắn thủ bại cũng là hắn cuối cùng bại bởi vì hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này các ngươi ba từ cánh trái bọc đánh các ngươi nằm vây quanh phía sau hắn tuyệt đối đừng để hắn quay đầu chạy các ngươi ba từ cánh phải bọc đánh những người khác đi theo lão tử chính diện làm hắn nha lão tử hôm nay nhất định bắt hắn đầu người làm cái bô tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời trả lời xong về sau những người này liền dựa theo người này phân p h ó bắt đầu kế hoạch tác chiến chỉ là giờ phút này bọn họ ngạc nhiên phát hiện trước mắt cách đó không xa thiếu niên khoe miệng vậy mà t o á t ra một cố nụ cười quỳ dị nhưng cái này bôi nụ cười từ trên mặt hắn hiện lên thời điểm bá lập tức hắn mặt trong nháy mắt biến thành một bộ ác quỷ b ộ dáng thoáng một cái chuyển biến để những tướng quân này trong lòng hiện lên hoảng sợ c h i tình toàn thân lông tơ vậy ở trong nháy mắt này ở giữa r ừ n g thẳng lên rõ ràng trên trời treo nắng nóng vậy mà bọn họ c huyệt như rơi vào trong kẽ nước băng tuyết toàn thân lông tóc sợ hãi liền trong lòng mọi người hiện lên hoảng sợ thần sắt lúc siêu một tiếng vũ tiễn từ thiếu niên khuôn mặt nhanh như tên bắn mà vượt qua b a n h một tiếng mũi tên này đâm rách trong đó một tướng quân đầu khôi đồng thời nhắc lên hắn hơn phân nửa khối đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ là trong n á y mắt người tướng quân này thân thể tựa như là d i ê u đất dây phù p h ù một tiếng rơi xuống dưới ngựa nhưng hắn có một chân lại quấn tại ngựa đ ặ n g từ bên trên cái này thất phi nhanh chiến mã kéo lấy thi thể trên chiến trường tiếp tục phi nhanh một thất phi nước đại chiến mã một bộ chết đến đồng thời chạy sôi máu tươi thi thể giống như dính đầy hồng sắc mặc thủy bú lông tại chiến trường này trên bức họ cái này một số thật giống như cho cái này toàn bộ chiến trường kéo ra tu la luyện ngục bối cảnh máu tươi giống như như chút nước tàn khuyết thân thể bao trùm tinh hồng thổ địa rách nát không chịu nổi khôi g i á c c u ố n thiếu lợi nhận chỗ nào cũng có chiến mã tê minh thanh liên tiếp bén nhọn kêu to làm cho lòng người bên trong rê r u n đến từ nhân loại tiếng kêu rên tiếng la khóc nộ hống tiếng gầm n g ư giống như v ì mảnh này tàn k h ố c chiến trường tăng thêm mấy bút nhân tính bành bành bành nơi xa tiếng chống trận tấp n g p vang lên giống như bừa đòi mã chú để cái kia chút trên thân dính đầy máu tươi trên mặt tràn ngập e ngại thần sắc binh lính lại lần nữa vung lên vũ khí. Phía địch nhân công sát mà đến. tuy phía nhiên bọn họ biết họ nhiên tuy rõ, đ ị cái h nhân chỉ vẹn vẹn chỉ có 18 cá nhân, nhưng bọn hắn l ạ c ư ờ này g không ra dáng, đại kể thế n ra bất o công c k í mười tám cá nhân còn lâu mới có được thiếu niên kia tướng quân đồng dạng lợi hại nhưng bọn hắn cường đại nhưng cũng vượt xa chính mình chi này vương bắt đ ả n binh sĩ đến cùng là từ đ â u xuất hiện lương lạc nhân cái kia con rùa chết mẹ đồ chơi làm sao lại có loại này binh sĩ mười tám cá nhân làm sao như vậy giống đường quốc chi bộ đội kia a nhưng tri bộ đội kia làm sao có thể bị lương lạc nhân hoang dại x u ấ t sinh thu làm của riêng a đây tuyệt đối không có khả năng tiến vân thập bát kỵ chủ nhân thế nhưng là la nghệ bây giờ gọi hắn sao lý nghệ cái k i a đổi tính danh x u ấ t sinh hắn lúc nào đem chính mình cận vệ giao cho lương lạc nhân đây tuyệt đối là không có khả năng nhưng tri bộ đội này vì cái gì như vậy giống bọn họ a khó nói lương lạc nhân cái k i a hôn đản cùng đường quốc âm thầm cấu kết không thích họ a lương lạc nhân cái k i a hôn đản không phải một mực tại định bợ đột quét sao vì cái gì liền đường quốc vậy cấu kết với chẳng lẽ nói lương lạc nhân cái kêu hôn đản muốn tiêu diệt là lương quốc Mặc mượn kệ dùng n g tay đại nhân chúng n ta không có khả năng đánh qua bọn họ à chúng ta đánh không lại thiếu niên tướng quân cho nên chúng ta lại tới đây hiện tại chúng ta còn đánh không lại bọn hắn cái này mười tám cá nhân chúng ta lại nên đi nơi nào à chương hai trăm bốn mươi hai không nghĩ tới các người đưa tới cửa đi nơi nào đánh không lại bọn hắn liền phải chết bách phu trưởng chừng đám người một chút đưa tay chỉ vào vũ nguyên thành phương hướng các ngươi nhìn xem bên kia có cái gì nghe được cái này bách phu trưởng chỉ vào phương hướng nhìn đến chỉ gặp một mảnh đèn kịt tất cả đều là mặc cẩn trọng hát sắc khôi giáp kỵ binh giờ phút này những kỵ binh này vậy mà giống giữa mùa hạ báo tác từ vũ nguyên thành phương hướng đệ tới nhìn thấy tri bộ đội này những binh lính này trên mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc càng thêm nồng đậm chuyện gì xảy ra địch nhân còn có đại bộ đội cái này mười chín cá nhân liền để chúng ta đánh mười phần g i a khổ chẳng trước chết cái có mặc chém cái cái cái địch còn có có cách nào, chỉ có chết chiến, chiến, chết, chiến, có cơ. chiến, chiến, chiến. Chỉ có thể chiến. họ nhân thủ phận thiếu nhưng nhân không phải thường nhân phải Không thể nhất không sinh thể đến bọn bên trên liền người, niên tướng quân này viện quân nào, liền đường Đúng, giết, giờ? giờ? gì giờ đại đều mắt, tại tầm tự một mới Làm Làm làm liều bộ bây bây bây là là dù vậy Vậy Vì vừa A. sao sao A? sao đừng quên thiếu niên kia tướng quân sắp đứng trước chúng ta mấy chục tướng quân vây công Chỉ cần các chém thiếu tướng quân niên giết không sai không sai vậy mà mọi người ở đây trên mặt một lần nữa tại trong tuyệt vọng hiện lên sát ý lúc nơi xa bọn họ tin cậy các tướng quân vậy cùng thiếu niên lý nguyên hanh triển khai chiến đấu chỉ gặp thiếu niên tấn công hướng về phía trước một mình đối mặt trước mắt bốn người trong tay ngân sắc trưởng thương vùng vẩy ngân quan g sang trói làm năm người này thân ảnh giao thoa từ đó giống như bạo phát một trận lôi quan g địa điểm vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt ở giữa liền có hai người ngã vào trong v ũ máu mà hai người này nhưng không có thiếu niên thân ảnh nhìn thấy loại kết quả này mọi người vẻ mặt hoảng sợ trên mặt tràn ngập một cỗ nồng đậm e ngại vừa rồi thiếu niên một thân một mình ứ n g đối bốn người công kích lại có thể lông tóc không tổn h a o gì đồng thời còn chém giết hai cái tướng quân cái này vô pháp tiếp nhận kết cục làm sao lại là như thế này vô luận là thấy cảnh này binh lính vẫn là tướng quân liền ngay cả đó cùng thiếu niên thân ảnh giao thoa trong lòng còn có hai cái tướng quân giờ phút này sắc mặt trắng bệnh tựa như là mất đến huyết sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n s ắ c đồng thời nắm vũ khí tay chính phát sinh run dậy kịch liệt nhưng mà vừa lúc này bọn họ chuẩn bị đối chiến thiếu niên giờ phút này lại ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng bồn vương muốn tìm các ngươi không nghĩ tới các ngươi lại đưa tới cửa rất tốt rất tốt thiếu niên nhìn chung quanh còn lại mười ba cá nhân một chút trong tay ngân s á c trưởng thương ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cúng tới tới, tới tới vì bản vương dâng lên các ng để cho các ngươi m á u tươi lễ tế đại đường chết thảm tướng sĩ bách tính bổn vương n g ư ơ i đến cùng là ai một tướng quân thần tình trên mặt căng cứng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc nâng lên thương nhận chỉ vào thiếu niên ngươi không phải lương lạc nhân thủ hạng ngươi đến cùng là ai đầu tiên ngươi không nên dùng thương nhận đối bổn vương bởi vì d ạ n g này ngươi sẽ chỉ gây nên bổn vương l ử a giận thiếu niên ngôn ngữ băng lãnh chậm rãi quay đầu t r ừ n g mắt người kia tiếp theo bổn vương muốn cho người chết nói xong lời này lý nguyên hành trường thương hất lên hướng phía bên cạnh một tướng quân n ệ n đến người tướng quân này kinh ngạc sau khi vội vàng nâng lên vũ khí nga cản bay một tiếng vang lên người tướng quân này vậy mà ngăn cản thiếu niên lý nguyên hanh thế công nhìn thấy chính mình thành công ngăn cản người tướng quân này tràn đầy hoảng sợ trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn t h ầ n sắc nói ta ngăn cản được lao tử ngăn cản được lao tử thành công ngăn cản hắn công kích hắn cũng không phải là không thể chiến thắng vậy mà liền ở đây người hưng phấn đại hống đại khiếu lúc lý nguyên hanh lại quỷ quyệt cười vài tiếng nói à, ngăn cản được bổn vương công kích giống như để ngươi rất vui vẻ vậy ngươi có thể cao hứng bao lâu đâu làm lý nguyên hanh nói xong lời này ngân sát trường thương cấp tốc kéo trở về đồng thời đem vũ khí trong tay của người nọ một thanh kéo qua đến ccc、si si si、trong tay người này lập tức tóc đỏ nóng tựa như là mất đến bàn tay sở hữu sở kín giống như a người này đem đỏ rực để tay đến trước mắt muốn khép lại lại phát hiện hiện tại chính mình chỉ cần hai tay có một chút xíu động tác một cô nóng bỏng thiêu l ố t đau đớn liền sẽ hiện lên não h ả i vậy mà liền ở đây người cái chán toát ra như hạt đậu nành mồ hôi lúc nơi xa lại chuyển đến một đạo trói hai tiếng kêu gen g kêu rên vang lên trước đó cái kêu hỏi thăm thiếu niên vấn đề tướng quân ứng thanh ngã xuống đất mà trái tim của hắn chỗ lại cắm vũ khí mình nhìn thấy loại này tình cảnh người tướng quân này lập tức liền minh bạch vừa rồi chính mình sở dĩ có thể ngăn cản được thiếu niên công kích hoàn toàn là thiếu niên căn bản không có muốn chém giết chính mình mà vẹn vẹn chỉ là muốn đem vũ khí mình từ trong tay cướp đi lập tức đem vũ khí mình xem như ném mạnh trường m âu ám sát người tướng quân kia nghĩ tới đây người tướng quân này b ã lập tức quên đau đớn giống như rung động tràn ngập e ngại hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt ngươi còn có thể vui vẻ sao lý nguyên hanh chậm rãi quay đầu trên mặt tu la mặt nạ phảng phất phản chiếu lấy địa ngục trắng cảnh ngươi có thể lưu ở cái thế giới này tiếng cười đầy đủ sao ngươi chuẩn bị kỹ rất không mới hiện tại đến thế ngươi bùn vương tuyên án tính mệnh của ngươi đến điểm cuối nói xong lời này lý nguyên h à n h ngân s ắ c trường thương liền ngay trước người này đầu lâu nện xuống vậy mà liền tại ngân s ắ c trường thương sắp đem hắn đầu lâu đạp nát lúc một cẩn trọng đại đao ngăn lại đạo này công kích chỉ là tiểu h ả i tử sao dám không kiêng nể gì như thế một sợi dâu dày đặc tướng quân hai tay nắm thật chặt đại đao rung động hai mắt tràn ngập tức giận t r ứ n g mắt thiếu niên lý nguyên hanh tiểu tử ngươi rất mạnh nhưng lão tử cũng không phải mặc cho ngươi xâm lược dây bỏ ngươi đến từ đại đường ngươi không phải lương lạc nhân thủ h ạ đ i ể ấy ta dĩ nhiên minh mạch thì phải làm thế nào đây ngươi ngăn cản bùn vương ngươi liền phải chết lý nguyên hành nghiêng đầu xem người này một chút lập tức hai mắt vừa nhấc dỡ lên không trùng trường thương lại lần nữa nện xuống ngươi thử lại lần nữa bùn vương một kích này có thể hay không ngăn cản làm thiếu niên nói xong lời này thời điểm người tướng quân này thần sắc lập tức căng cứng lập tức hai mắt nắm thật chặt đại đao đao phong tử dưới lên trên gầm thét lên lao tử chẳng những có thể ngăn cản lão tử còn có thể đưa ngươi đầu lâu gặp chặt không hai người tranh chấp dưới người kia sắc mặt trắng bệnh mỡ to hai mắt tràn ngập vô cùng hoảng sợ và n h một tiếng vang thật lớn ngân xác trường thương cùng cẩn trọng đại đao nện cùng một chỗ. bán ra đinh thái nhức góc tiếng vang đồng thời một đạo xinh đẹp quan g mang n g u y ệ n tựa như tia chớp hiện lên quan g mang thoáng qua tức thì làm đạo tia sáng này biến mất thời điểm một đạo tinh hồng máu tươi từ đầu sợ bên trên phốc phốc xuống đầu lâu bị nện đến hơn phân nửa thi thể từ lưng ngựa bên trên nương theo lấy một đoạn đoạn đao phù p h ù một tiếng cùng một chỗ rơi xuống đất chuyện gì xảy ra cái này làm sao có thể trong tay cầm đoạn đao tướng quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trong tay đoạn đao cái này làm sao có thể ngươi đến cùng là quái vật gì vì cái gì vì cái gì người có thể vậy mà còn không có đợi hắn nói hết lời một đạo ngân sắc quang mang từ cổ của hắn chối g ọ t trải qua chương hai trăm bốn mươi ba chiến đấu vậy mà như thế nhanh chóng kết thúc làm luồng hào quang màu bạc này t r ợ t lóe lên về sau người này đầu lâu tựa như là p h ở lạp đi bật dương trên không trùng giờ phút này hắn trắng bệnh trên mặt tồn tại tại một khắc cuối cùng thân xác hoảng sợ vạn phần hoảng sợ thế nhưng là giờ phút này hắn vậy minh bạch thiếu niên này tướng quân không thể chiến thắng hôm nay không ai có thể chiến thắng hắn chỉ cần hắn muốn cho đều sẽ chết người nào liền phải chết hiện tại hắn hoảng sợ hai mắt biến mất một điểm cuối cùng sinh cơ thời điểm Cổ của, của hắn tinh hồng máu tươi Cái chút này dâng luyện ê n mà m ra tươi, tung b a trên như mưa rơi rơi ở chung quanh mặt đất mà cái đầu kia giờ phút này vậy mất đến phấn khởi động lực giống như phù phu một tiếng rơi xuống ở trước mặt mọi người nhìn thấy cảnh tượng như thế này còn lại tướng quân thần sắc căng cứng trên trán buốc lên như hạt đậu nành mồ hôi r u n động hai mắt tràn ngập đối tử vong e ngại giờ phút này trước mặt những người này thiếu niên tựa như là một không tình cảm chút nào đã phủ đối mặt bọn hắn những người này không lưu tình chút nào vẹn vẹn chỉ tại sau một lát những tướng quân này vũ khí trong tay chóc ra rơi xuống đất thân thể cũng giống mất đến hồn phách giống như từ lưng ngựa bên trên ngã xuống đất phù phù phù phù một trận â m thanh v a n g lên còn thừa tướng quân đều rơi xuống trên mặt đất khi bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm tựa hồ một tia lý trí từ tâm chiếm cứ trong đầu của bọn họ cao điểm vẹn vẹn chỉ qua một lát những người này liền ngay cả bận bịu điều chỉnh tư thái hai chân quỳ tải thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt thân thể vậy phát sinh một trận rung động kịch liệt nhìn thấy sở hữu tướng quân cũng quỳ trên mặt đất cái kia giờ phút này một số người dùng rung động mê hoặc hai mắt nhìn qua những tướng quân này vậy mà không có để những binh lính này chờ đợi bao lâu những tướng quân này liền nâng lên vạn phần hoảng sợ mắt rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt đồng thời mở miệng thương quân thương quân ngài có thể tha cho chúng ta hay không a chúng ta cùng ngài một dạng nguyên bản đều là đại đường con dân a chỉ bất quá lần trước l o ạ n thế chúng ta đi theo lương sư đô lại tới đây tướng h quân ngài liền tha cho chúng ta một cái mạng đi chúng ta nguyện ý từ đó đi theo ngài nam trinh bạch chiến vì ngài bình định hết t h ầ đ ị n nhân đúng vậy à tướng quân chúng ta đều là bị bậc a chúng ta không nguyện ý cùng ngài là địch chúng ta thân bất do kỳ a tướng quân ngài liền lòng từ bi để cho chúng ta đầu hàng đi chúng ta nguyện ý từ đó đi theo ngài vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó đúng vậy a tướng quân ngài liền vừa chúng ta một ngựa đi ngài lợi hại như vậy chúng ta quả quyết không có khả năng thắng n ổ i ngài chúng ta đều là thức thời người chúng ta không hy vọng ở chỗ này chết tướng quân chúng ta nguyện ý đi theo ngài a còn đem quân tiếp nhận chúng ta đầu hàng a chúng ta là thực tình thành ý muốn đi theo tướng quân ngài tướng quân hại nạ bách xuyên tướng quân ngài năng lực lợi hại như vậy lòng dạ vậy tuyệt đối phi thường rộng lớn đi giống ngài năng lực lợi hại như vậy tướng quân trong lòng khẳng định có đại trí hướng đi chúng ta nguyện ý duy tướng quân n g à i như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó tướng quân chúng ta nguyện ý đầu hàng a tướng quân ngài liền để chúng ta đầu hàng đi chúng ta nguyện ý đi theo ngài nam trinh bạch chiến đánh bại hết thể ngài được nhân nghe được những tướng quân này giờ phút này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ t r u n g quanh binh lính tất cả đều mắt trở tròn cái kia rung động m ở mịt không tin hai mắt nhìn qua những tướng quân này vậy mà vẹn vẹn trải qua trong chốc lát những binh lính này nhìn thấy thiếu niên bên cạnh cái kia trút ngã xuống thi thể giờ phút này chính chạy ra ngoài chạy xuống tinh hồng máu tươi liền vậy bỏ vũ khí trong tay xuống phù phù quỳ trên mặt đất thân thể run dậy không chỉ làm binh lính t ử bỏ chống lại thời điểm giống như xương nặc bài hiệu ứng càng ngày càng nhiều binh lính t ử bỏ ngăn cản vứt bỏ vũ khí hai chân quỳ trên mặt đất liền ngay cả cái tia thống xoáy bên cạnh binh lính cái tia chút cầm cường cùng binh lính giờ phút này vậy quỳ trên mặt đất hướng thiếu niên lý nguyên hanh xin hàng nhìn thấy trong tay mình đại thế đã đến cái này thống xoáy thần sắc hoảng sợ quay đầu ngựa lại liền hướng bắc phương nhanh chóng rời đi các người muốn đầu hàng lý nguyên bùn vương cũng không phải một thứ ơ thích sát lục người các ngươi có thể đầu hàng nhưng này không nguyện ý đầu hàng người phải chết làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm đưa tay chỉ vào cái kia cấp tốc rời đi bóng lưng tiếp tục nói các ngươi người nào đến đem người này đầu lâu trả xuống cho bùn vương nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ chúng tướng quân thân thể run lên lập tức ngẩng đầu t h u ậ n lý nguyên hanh chỉ vào phương hướng nhìn đến đã thấy thống xoái t h â n ảnh ta đến một tướng quân cao mày trên mặt hiện lên một vòng cứng cõi thân sắc tướng quân trong lòng chúng ta rất rõ ràng nếu như có thể đi theo ngài cái kia đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là trong đời trọng đại nhất chuyển biến chỉ là một cái đầu người mặt tướng nguyện ý đi lấy ta vậy nguyện ý đến tướng quân liền để tại hạ lấy người này đầu người biểu dương mặt tướng trung tâm mặt tướng nguyện ý đi lấy người này đầu người tạm thời xem như đầu danh trạng lại một tướng quân mở miệng ngôn ngữ đạo tướng quân ta nguyện đi tướng quân mặt tướng nguyện đi cái này chút còn thừa tướng quân giờ phút này đều mở miệng anh nhao nhao biểu thị chính mình nguyện ý tiến về vậy mà vào thời khắc này một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên siêu nghe được trận này tiếng xe gió lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức cười một tiếng nói không cần các người đến các người đã mất đến cơ hội biểu hiện làm lý nguyên h à n h nói xong lời này thời điểm cấp tốc chạy trốn người kia b à n h một tiếng phía sau bên trong một tiễn nháy mắt về sau thân thể của hắn tựa như là mất đi sức sống giống như từ lưng ngựa bên trên ngã xuống vậy mà vào thời khắc này s i ê u một tiếng lại vũ t i ễ n nhảy lên không phi hành đồng thời bắn vào cái kia ngã trên mặt đất trong thân thể a một trận thê thảm tiếng gào vang lên chạy trốn thống xoáy bởi vậy phát ra nhân sinh cuối cùng một đạo gọi vậy mà bắn ra cái này hai chi vũ tiễn chính là đứng tại vũ nguyên thành bên trên ba tuổi nữ ba võ t ạ tiên nhìn thấy thông xoáy tại bị hai tri vũ tiến kết tính mạng cái này chút thần tình kích động tướng quân trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng t r ắ n g bệnh c h i sắc chỉ một lát sau về sau cái này chút sắc mặt t r ắ n g bệnh tướng quân giờ phút này liền lại lần nữa vỡ tổ tướng quân tướng quân chúng ta chân tâm thực ý nguyện ý đầu hàng a tướng quân còn ngài cho chúng ta một mạng sống thời cơ a đúng vậy a tướng quân chúng ta cầu xin ngài đại nhân có đại lượng ngài liền cho chúng ta một mạng sống thời cơ đi vô luận là chuyện gì chúng ta cũng nguyện ý làm thật tướng quân chúng ta là thực tình thành ý đi theo tướng quân ngài tướng quân chúng ta nguyện ý đầu hàng ngày a chúng ta đều là đại đường con dân chúng ta vốn là hiện tại cũng là a tướng quân tướng quân ngài liền cho chúng ta một cái cơ hội đi chúng ta chỉ là một làng nội nhập kỳ đồ khi chúng ta đi theo ngài về sau chúng ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới ngụy giang quân ngài thành lập công vân dùng cái này rửa sạch chúng ta trước đó phạm phải chịu tội làm những người này thần tình trên mặt hoàng sợ đồng thời đau khổ cầu khẩn thời điểm nơi xa yến vân thập bát kỵ cùng m ô n g điểm mông ra quân cũng đi vào thiếu niên lý nguyên h a h bên cạnh chương hai trăm bốn mươi bốn theo tội đang chém công tội bù nhau nhìn thấy cái này chút uy phong lắm liệt sắc ý bừng bừng tướng sĩ những tướng quân này trên mặt hoàng sợ thần sắc càng thêm nồng đầm tướng quân tướng quân a ngài liền thả chúng ta một đầu sinh lộ đi chúng ta nguyện ý làm c h â u làm ngựa cho người a tướng quân chúng ta tuy nhiên có tội nhưng chúng ta đều là nghe từ cấp trên các tướng quân chỉ lệnh hành sự a chúng ta làm trung thành binh lính tướng quân chúng ta không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào a tướng quân còn ngài tha thứ đại lượng a trong đó một cá nhân đem nặng đầu nặng đập xuống đất cầu khẩn nói bành bành bành người này t h ầ n sắc vô cùng hoảng sợ dập đầu trên đất đầu lâu phát ra tiếng vang chầm chầm đồng thời vẹn vẹn một hồi hẳn cai chán liền hiện lên tinh hồng màu tươi vậy mà coi như thế hắn vậy không có chút nào chậm lại dập đầu tốc độ nhìn người nọ cử động như vậy những người khác vội vàng học hắn làm ra giống như lúc cử động thần vương những người này nên xử lý như thế nào mông điểm chắp tay hỏi thăm đột nhiên liền tại lý nguyên hanh chuẩn bị mở miệng n ô n ngữ lúc tại vũ nguyên thành phương hướng vang lên một đạo thanh thúy thanh vang thần vương thần vương ta có một cái đề nghị nghe được thanh âm này lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h ấ t lên đồng thời quay đầu hướng phía vũ nguyên thành phương hướng xem đến đã thấy võ tắc thiên hướng phía nơi đây điên cùng lao vụt mà đến võ tắc thiên lao vụt độ nhanh của tốc độ vậy mà để phía sau nàng phiêu khởi quay của một hồi bụi đất v ẹ n vẹn chỉ là trong c h ấ p mắt cái này năm gần ba tuổi tiểu nữ hoa liền tới đến mông điểm đám người bên cạnh tuy nhiên nàng độ nhanh của tốc độ để y ế n vân thập bát kỵ cùng mông điểm đám người hết sức kinh ngạc nhưng nàng giờ phút này cũng mệt mỏi thở không ra hơi trên trán toát ra mồ hôi giống như to như đậu n à n h nhỏ đồng thời tí tách rơi trên mặt đất hỗn hợp đất này chảy xuôi máu tươi cùng một chỗ hướng chỗ thấp chảy xuôi ngươi gấp gáp như vậy làm gì đâu lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía nơi xa nằm thống xoái thi thể ngươi tài bắn cung không sai lực cánh tay vậy rất kinh người khoảng cách xa như vậy ngươi lại có thể đem hắn bắn chết không, sai, rất không võ tác thiên một thanh bôi đến ở trên mặt trôi mồ hôi đồng thời mười phần quỷ dị cười vài tiếng tần vương chém giết địch nhân chạy chối chết thông x o á i công lao này không nhỏ đi mặc dù không có n g ả i lớn như vậy nhưng cũng không tính là nhỏ đi trong trận chiến đấu này tần vương n g ả i công lao lớn nhất tiếp theo chính là ta đi nguyên lai、like、ngươi chính là muốn thành lập công vân a lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười lập tức nhìn chung quanh đám người một chút nhưng ngươi vừa rồi cũng nói cái kia là một chạy chối chết đánh mất lực chiến đấu thông soái mà thôi giết hắn đơn giản tựa như là giết chó một dạng không có chút nào độ khó khăn nghe được lần này n ô n ữ võ tắc thiên vụt lập tức đứng thẳng người mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt vội và nói tuy nhiên nói thì nói như thế nhưng hắn vẫn như cũng là địch nhân thông xoài a t ầ n vương ngại không thể không nhận a còn có ta trước đó không phải cũng bắn giết một tướng quân sao người tướng quân kiệt nhưng không có tổn thất lực chiến đấu a l i ê n là cái kia bị ngươi nhấc lên đỉnh đầu tướng quân lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt xác thực nhưng ngươi thật giống như quên là bổn vương cho ngươi đánh nhầm trợ nếu không phải là bổn vương phía trước một khắc đeo lên mặt nạ để bọn hắn tâm thần bị tính sợ ngươi cái mũi tên này chưa h ẳ n có thể thương tồ thần vương ngươi là thằng vô lại đi võ tác thiên mở to hai mắt hiện lộ ra một cố dị dạng tần h sắc tần h vương ta hiện tại phát hiện liền xem như nhất biết chơi xấu người đều không có n g ư ơ i như thế sẽ chơi xấu ngươi làm sao nói đâu một y ế n vân thập bắt kỵ trừng mắt một đôi phẫn nộ con mắt trách cứ chú ý ngươi thái độ võ tác thiên vụt lập tức quay đầu sọ không giữ trừng mắt mở miệng người kia đừng quên ta là tần h vương tự mình phong thưởng nữ vương các ngươi địa vị không có tác a o các ngươi tại sao cùng bản nữ vương nói chuyện nghe được lần này ngôn ngữ người này sắc mặt bá lập tức trở nên đỏ bừng tựa như là bị lựa giận c h ư n g chín giống như d u n g động hai mắt gắt gao trừng mắt võ tắc thiên run dậy bờ môi lại nửa ngày nói không nên l ờ i một câu vậy mà vào thời khắc này lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói đương nhiên ngươi xác thực có chút công lao đây là bổn vương không thể coi nhẹ nhưng ngươi điểm ấy công lao đủ ngươi yêu cầu cái gì khen thường đâu cái này võ tắc thiên thần tình trên mặt hơi có chút xấu hổ lập tức đắng chắt cười một tiếng tần vương ta thừa nhận điểm ấy công lao cùng ngài so sánh xác thực không tính là gì nhưng đây cũng là công lao không phải với lại ta chức trách là trấn thủ thành trì ta rất khó thành lập chiến công a tần vương có thể chém giết địch nhân thống xoáy cùng một tướng quân cái này đã tính toán không sai tôi ta ân có đạo lý khó được ngươi còn nhớ rõ ngươi chức trách là c h ấ n thủ thành trì lý nguyên hanh nhẹ nhàng gật đầu đồng thời hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười vậy ngươi hiện đang tính không tính là bỏ rơi nhiệm vụ không có bùn vương mệnh lệnh tự tiện rời đi cương vị đối với tự tiện rời đi cương vị người m ô n g tướng quân ý theo quân pháp phải bị tội gì à? theo tội đang chém n ô n g điểm chắc tay lệnh giọng trả lời nghe được lần này trả lời thanh âm võ tắc thiên sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh rất nhiều rung động hai mắt hung g ữ chừng mang theo mặt nạ mông điểm một chút âm thanh lạnh lùng nói tốt ngươi một mông tướng quân ngươi thật là ác độc đ ộ c ta thần vương bây giờ không phải là đánh giặc xong mà đã đánh giặc xong vậy ta c h ấ n thủ thành trì chức trách coi như kết thúc đi không đến chết không đến chết làm võ tắc thiên trong miệng nói ra lần này ngôn ngữ lúc trên mặt nàng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời ra sức khoát tay lắc đầu tựa như là lay động một cái lấy chống lúc l ắ c tuy nhiên cầm là đánh xong nhưng ngươi đạt được bổn vương mệnh lệnh sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nghiền ngấm nụ cười đã ngươi là bổn vương thủ hạ không có đạt được bổn vương mệnh lệnh liền tự tiện rời đi cương vị khó nói cái này tội còn chưa đủ nặng sao thần vương ngài chẳng lẽ thật nghĩ giết chết ta võ tắc thiên nghe nói như thế lập tức liền gấp rung động tràn ngập dị dạng thần sắc hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên thần vương không nên à ngài không muốn để cho ta đi theo ngài chậm rãi lớn lên sao ngài không muốn để cho ta nhìn ngài thành lập công tích vĩ đại sao ngài không muốn xem lấy ta chậm rãi lớn lên sao làm võ tắc thiên nói lần này ngôn ngữ lúc thanh â m vậy mà mang theo một tia dọn nghẹn nào với lại con mắt vậy dần dần trở nên hồng n h u ậ n phân phớt tựa như là theo thì đều có thể hiện lên giống như biện sâu nước mắt tần vương ta là ngài thủ hạ à, ngài không thể đối xử như thế ngài thủ hạ a không phải vậy ngài làm sao có thể đạt được bọn họ trung tâm đâu ta là công thần a ta bắn giết địch nhân một tướng quân một chạy chối chết thông soái võ tác thiên trắng bệnh trên mặt hiện lên một vòng hy vọng tần vương ngài có thể không nhớ ta công lao nhưng vậy ngài không muốn chấp nhất ta sai lầm a có thể vậy liền công tội bù nhau đi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên khởi mở cười to vài tiếng nói nghe được lý nguyên hanh lần này khởi mở tiếng cười võ tác thiên thần sắc xứng sờ một cái đồng thời nâng lên mờ mịt hồng nhuận thân phất hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh chậm rãi nói tần vương ngài thật không định giết ta sao ngài thật nguyện ý ta công tội bù nhau sao? t h ầ nói Vương, vì c gì ta l đến cảm t đây lý nguyên anh nhìn chung quanh mặt đất quỳ đám người một chút lập tức khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị tiếp tục nói nói cái gì vẫn là nói ngươi muốn vì bọn họ cầu tình không phải ta cũng không muốn vì bọn họ cầu tình tần vương trong lòng ngài mưu đồ sự t ì n h tốt ta làm sao lại khoa tay múa chân đâu võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt ta chỉ là muốn hỏi tần vương ngài một câu ngài lòng mang thiên hạ muốn chung kết toàn bộ thiên hạ chiến loạn là nói thật sao ngươi làm càn chúng ta tần vương lúc nào đã nói láo một yến vân thập bát kị to mày trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ thân sắc nổi giận nói tần vương ngài xem ngài trí hướng đã trong lòng bọn họ trong đầu trần bồn gót chân võ tác thiên chẳng những không có tức giận khoe miệng còn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị đưa tay ra hiệu lấy đám người tần vương lấy ngài năng lực ngài đương nhiên có thể thực hiện như thế nếu như ngài vô dung tiếp nhận đầu hà n g binh vậy ngài muốn thực hiện trong lòng trí hướng thời gian đem trên diện rộng đầy sau nói đến đây võ tác thiên trên mặt mang một vòng dị dạng tần h sắc tiếp tục nói tần vương nếu như ngài có thể dung nạp cái này chút hà n g binh để bọn hắn vì ngài ca tụng công đức đó cũng không phải bởi vì giả nhân giả nghĩa mà là hung hoài thiên hạ nếu như ngài tha thứ bọn họ sự tích bị những người này lan truyền ra đến đến lúc đó vô luận ngài gặp được cái dạng gì đ ị c h nhân ngài đều sẽ đơn giản hơn xử lý bởi vì ngài cho bọn hắn một đầu sinh lộ bổn vương biết rõ ngươi ý tứ ngươi làm u ố n nói nếu như bổn vương chém giết cái này chút hàng binh, vậy sau này liền không lại sẽ co hàm binh bọn họ khẳng định sẽ cùng b u ồ n vương l i ề u chết nhất chiến dù sao đều là chết không bằng quang vinh chiến tử lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái tắt tiên không sai ngươi có dạng này hung hoài xa như vậy gạo xác thực rất không tệ thần vương ngài quá khen võ tác thiên khe khẽ thở dài lập tức tất cung tất kính chắc tay c h ú c không người tần h vương cho tại hạ m ạ o phạm một lần ta cảm thấy trong lòng ngài đã sớm dạng này dự định bởi vì ngài so ta càng có thấy xa càng hiểu được nhu đồ ngài sở dĩ không có vội vã nói ra miệng có lẽ ngài chỉ là đang chờ đợi chờ đợi một mở miệng người có lẽ ngươi nói với vậy có lẽ không đúng lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời nhìn chung quanh sở hữu quỷ trên mặt đất người bổn vương sở dĩ tha thứ bọn họ cũng không phải là bởi vì bổn vương về sau muốn nhận cho hàm n binh mà là bởi vì bọn hắn không có quên chính mình là đại đường con dân với lại chiến tranh loại chuyện này vậy xác thực không phải bọn họ có thể nói tính toán tần vương trong nội tâm của ta một mực có một cái nghi vấn không biết nên không nên hỏi võ tắc thiên chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng phiền muộn thân sắc nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh quay đầu xem võ tắc thiên một chút lập tức hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng dị dạng thần sắc nói nếu như ngươi muốn cho bọn họ còn sống vậy ngươi liền không nên hỏi nếu như ngươi muốn cho bọn họ chết ngươi liền cứ hỏi nhưng ngươi nhớ kỹ đến lúc đó cũng không phải là bổn vương muốn tính mạng bọn họ nghe được lý nguyên hanh lần này băng lánh ngôn ngữ võ tắc thiên vừa tới cổ họng chuẩn bị dâng lên muốn ra lời nói bị nàng cứ thế mà nghẹn về đến làm võ tắc thiên trên mặt mang một vòng mờ mịt thần sắc nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hanh lúc đã thấy thiếu niên tần vương giống như đã sớm thấy rõng đồng thời nhược ảnh như dây tràn ngập một tia lửa giận phát giác được thiếu niên tần vương trên mặt cỗ này dị dạng thần sắc võ tác thiên trong lòng bá lập tức liền minh bạch thiếu niên đã biết mình muốn hỏi cái gì với lại vấn đề này không thể coi thường một khi hỏi ra chí ít hiện tại có thể làm cho cái này chút quỷ trên mặt đất hàng binh hàng tướng đánh mất tính mạng tuân mệnh thần vương võ tác thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái tất cung t ấ t kính cúc không người tần vương cái này chút hàng binh ngài chuẩn bị xử lý như thế nào tuy nhiên vừa rồi ta đề nghị thu nhận nhưng quyết định bọn họ sinh tử người vẫn như c ũ là ngài xử lý như thế nào rất đơn giản bùn vương tiếp nhận bọn họ đầu hàng đồng thời vậy hy vọng bọn họ từ đó có thể đi theo bùn vương vì bản vương thành lập một phen công h â n lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chung quanh đám người một chút bọn họ có thể một lần nữa trở lại đại đường ôm ấp bùn vương rất vui vẻ với lại nếu như về sau còn có đại đường con dân nguyện ý đầu hàng bùn vương vậy ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên nụ cười bá lập tức biến mất đồng thời lộ ra một vòng thần sắc mang đ ộ âm thanh lạnh lùng nói bùn vương tuyệt đối không thu không phải đại đường con dân đầu hàng t h như đột quyết về sau chỉ cần các người gặp được đột quyết binh lính bách tính mặc kệ bọn hắn trong tay có hay không vũ khí giết nghe được lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người bá lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc thân sắc nhưng chỉ vẹn vẹn trải qua một lát những binh lính này trên mặt liền hiện lên một vòng kích động hưng phấn thân sắc đồng thời vung tay hô to đồng nói tuân mệnh mặt đất quỳ hàng binh hàng tướng trên mặt vậy bá lập tức trở nên tái nhuận trong đầu vậy minh bạch vì cái gì thiếu niên này trong lòng sẽ có lớn như thế lệ khí đó là bởi vì tại trên một tháng đột quyết đối đại đường tướng sĩ bách tính thổ địa quốc gia tạo thành không thể đo lường thương tổn vừa rồi một mực đem đại đường treo tại bên miệng thiếu niên tướng quân khẳng định là đến từ đại đường tướng quân nói cách khác những người này là đại đường phản công binh sĩ bọn họ đến báo thủ bọn họ tìm đến lương sư đô báo thủ đến bọn họ tìm đến bật quyết báo thủ đến vẹn vẹn trải qua một lát cái này chút hàng binh hàng tướng trên mặt dùng tràn ngập một vòng kiên nghị lục tục ngao ngoe nghe mở miệng nói tuân mệnh chúng ta tuân mệnh khi mọi người này lên khoác nằm tiếng trả lời vang lên về sau lý nguyên hanh nhìn chung q u n h đám người một chút cười nói các ngươi vừa rồi giống như đem bổn vương ngộ nhận là lương lạc nhân cái t í hôn đạn thủ h ạ nói đến đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trong tay ngân s ắ c trường thương lập trên mặt đất cao giọng nói bổn vương không phải cái gì lương lạc nhân thủ hạ n g bổn vương là đại đường tần vương lý nguyên hanh các người có người có lẽ không có gặp qua bổn vương khuôn mặt nhưng các ngươi có lẽ nghe nói một câu d i ệ t đột quết y người tất ta lý nguyên hanh vậy làm lý nguyên hanh cái này phạm quốc hoa nói ra miệng thời điểm cái này chút quỳ trên mặt đất sắc mặt người bá lập tức trở nên trắng bệnh mở to hai mắt tràn ngập vô cùng vô tận hoảng s ợ giờ phút này những người này tựa như là nhìn thấy tử thần bờ môi một trận rút, rút, rút lưng dậy ngay trước một triệu đội quyết đại quân mặt giận dữ mắng m ỏ hiện lợi lão cầu phong vương lý nguyên hành một tướng quân trên mặt tràn ngập hoảng sợ trong miệng lớn thở hồn hện tựa như là bị áp bách hồi lâu giống như không sai bùn vương liền là lý nguyên hành chỉ bất quá bùn vương hiện tại là tần vương lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng dị dạng thần sắc bùn vương đem cái danh hiệu này nói cho ngươi cũng không phải là muốn cho các ngươi có cái gì mơ màng bùn vương chỉ cần muốn cho các ngươi minh bạch các ngươi sau này vì ai hiệu lực chương hai trăm bốn mươi sáu quái vật khổng lộ xuất hiện hoảng sợ không thôi nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động đồng thời cũng sớm đã không cách nào kiềm chế trong sự kích động tâm giờ phút này đám người tựa như là một nồi sôi trào nước sôi quả nhiên là ngài mặt tướng tại liền nghe nói qua tần vương ngài đối mặt một triệu đ ộ t quyết đại quân ngài cũng dám chỉ vào h i ệ t lợi lao cổ mũi nói ra diện đ ộ t quyết người tất ta lý nguyên hanh vậy dạng này ngôn ngữ tần vương ngài tuổi trẻ t à i cao à. vậy cũng không các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy vừa rồi tần vương như thế thân thủ trước kia ta cảm thấy tần vương nói câu nói như thế kia liền là n g ẽ con mới sinh không sợ cọ hiện trong lòng ta mười phần kiên định tiêu d i ệ t bất quyết nhất định là trước mặt chúng ta vị này tần vương tần vương lợi hại như vậy dưới tay binh lính vậy như lang như hổ đồng dạng h u n g m ánh nho nhỏ bất quyết làm sao lại là chúng ta tần vương đối thủ à, tần vương tiêu d i ệ t bất quyết vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tần vương cảm kích vạn phần ngài để cho chúng ta đầu hàng để cho chúng ta có thể đi theo ngài lợi hại như vậy nhân vật nếu như ngài sớm chút nói xuất thân phận chúng ta đã sớm bỏ vũ khí xuống từ bỏ chống lại đối với ngài chăm bái dập đầu, đầu hàng lời này của ngươi là có ý gì n g ư ơ i dám đoán trách chúng ta tần vương nếu không phải là tần vương lộ mấy tay này chúng ta làm sao có thể kiến thức đến tần vương lợi hại t ầ n vương để cho chúng ta mở rộng tầm mắt nguyên lai、like、cái thế giới này thật có chân thần tồn tại a chính là chúng ta tần vương liền là một sống sờ sờ chân thần vừa rồi tần vương một cá nhân đối mặt như xuân vũ vũ tiễn đồng thời lông tóc không t h ư ờ n g đối mặt binh lính bao quanh vây khốn liền ngay cả chúng ta hơn mười cái tướng quân vây công cũng không thể để tần vương ăn nửa điểm thua thiệt chúng ta tần vương thật sự là quá lợi hại thần vương uy vũ a thần vương uy vũ đám người vung tay hô to khắp khuôn mặt là kích động thân sắc có l bởi ọ họ n ệ n tại đã đem vì a tại h t b những người này quay đầu xem đến nháy mắt về sau những người này đồng từ cấp tốc mở rộng đồng thời trên mặt hiện lên như hạt đậu nành mồ hôi thân thể vậy phát sinh từng đợt run run dày bởi vì tại những người này trong tầm mắt một đám bao vây lấy cẩn trọng khôi giáp quái vật khổng lồ giờ phút này chính vung lấy đồng dạng bao k h ỏ a khối sắt cái mũi chính tại hướng bờ sông nhanh chân đi đến cái này cái này cái này đây là vật gì a vẹn vẹn chỉ cần nhìn một chút những binh lính này trong đầu liền có thể minh bạch một sự kiện cái k i a chính là những quái vật khổng lồ này mình tuyệt đối không phải là đối thủ tại chúng nó、no、thế công g i ớ i muốn cùng chúng nó、no、đối kháng vậy lưu cho mình kết quả chỉ có một cái k i a chính là trở thành một bãi thịt nát nhỏ vụ thịt nát tần thần vương cháy mau bọn g i a hỏa này xông lại quỳ trên mặt đất hàng tướng bá lập tức càn tại lý nguyên hanh trước mặt tuy nhiên bọn họ hiện tại trong lòng s ợ hai muốn mạng nhưng đây là bọn họ biểu đạt trung thành tuyệt hảo thời cơ đồng thời bọn họ dạng này cử động s ắ c thực đưa đến một chút hiệu quả không có việc gì lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đưa tay chỉ vào nơi xa mãnh liệt mà đến con voi bầy dừng lại làm thiếu niên lý nguyên hanh câu này mệnh lệnh n ô n n g ự a vang lên lúc cái này có chút lớn tượng suy một tiếng thanh lại bước chân đồng thời m ư ờ i phần thuận theo ngừng tại chỗ nhìn thấy bộ này tình cảnh cái k i a chút hàng binh hàng tướng trên mặt tất cả đều hiện lên tính sợ súng bãi thân sắc cái tia mở to rung động hai mắt tất cả đều tập trung tại thiếu niên lý nguyên hanh trên thân vậy mà thiếu niên、lý、nguyên hanh bên cạnh võ tắc thiên khi nàng nhìn thấy tất cả mọi người đối thiếu niên lý nguyên h a h ném đến ánh mắt hâm mộ lúc trong lòng là vừa ước ao vừa đố kỵ nàng cũng tưởng tượng thiếu niên lý nguyên h a h uy phong như vậy l ấ m liệt ở trước mặt mọi người triển lộ một tay liền để đám người vô cùng sùng bái loại này được người sùng bái cảm giác đơn giản tựa như là sao quanh trăng sáng để cho lòng người thoải mái vui vẻ đồng thời tại nàng giờ phút này trong lòng quyết định về sau nhất định phải làm một đầu con voi chủ ý vẹn vẹn chỉ là hai chữ dừng lại liền để đám người lần này loại cảm giác này đơn giản tựa như là quân lâm thiên hạ trước mặt quỳ bái tất cả đều là đối với mình vô cùng trung thành kính sợ con như thế nào thu hoạch được một cá nhân trung thành chỉ cần hai cái biện pháp hoặc là liền là để hắn sợ hãi hoặc là liền là để hắn kính sợ nhưng bởi vì sợ hãi đạt được trung thành cũng không phải là lâu dài mà từ kính sợ đạt được trung thành lại là vĩnh viễn dạng này người trong lòng căn bản sẽ không hiện lên phản bội dạng này chứ c h ừ phi để bọn hắn nhìn thấy càng thêm cường đại nhân vật nhưng cái thế giới này còn có so thiếu niên tần vương càng thêm cường đại nhân vật sao chỉ sợ không có nghĩ tới đây võ t á c thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương giờ phút này trong nội tâm nàng có quá nhiều lời ngữ muốn đối thiếu niên lý nguyên hanh kể ra vậy mà làm những lời này vọt tới cổ họng chỗ thời điểm lại tất cả đều như tan thành mây khói biến mất thật giống như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua giống như rõ ràng vừa rồi trong lòng là nhiều như vậy muốn đối thiếu niên tần vương kể ra ngôn ngữ nhưng là hiện tại lại cái gì ngôn ngữ từ ngữ t r a o chuốt cũng không còn tồn tại liền ngay cả võ tắc thiên chính mình vậy rất khó giải thích chính mình loại tình huống này có lẽ tại thiếu niên tần vương trước mặt lại nhiều ngôn từ cũng không sánh nổi một viên chân thành tâm một viên muốn vì tần vương phụng hiến chính mình hết t h ạ c tâm ngay lúc này t r u n g quanh lại vang lên o a n h động tần vương những quái vật khổng lồ này vì sao lại nghe từ ngài mệnh lệnh a những quái vật khổng lồ này chẳng lẽ cũng là tần vương thủ hạ khẳng định liền đúng vậy A, chúng ta tần vương lợi hại như vậy khẳng định có năng lực thu phục những quái vật khổng lồ này A? chính là chúng ta tần vương lợi hại như vậy bên trong đất trời còn có cái gì là tần vương thu phục không sao may mắn chúng ta đầu hàng sớm không phải vậy coi như không có chết tại tần vương thương hạ cũng sẽ bị những quái vật khổng lồ này dâm thành thịt nát đúng vậy à ta cũng không muốn bị chúng nó g i m nhất ước không dám tưởng tượng đó là cỡ nào thống khổ tử vong toàn thân huyết, tuy h ị t t nhiên trận chiến đấu này cái này có chút lớn tượng cũng không có tàn sát một người nhưng là chúng nó xuất hiện lại đạt được rất bất cần nghĩa giá trị chí ít chúng nó xuất hiện để cái này chút hàng binh hàng tướng đối thiếu niên lý nguyên hành càng thêm kính sợ nhưng nhìn đến cái này có chút lớn tượng xuất hiện lý nguyên hanh lông mày lại nhăn lại đến bởi vì lý nguyên hanh cảm thấy cái này có chút lớn tượng tốc độ thật sự là quá chậm đương nhiên lý nguyên hanh trong lòng cũng biết rõ con voi vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng giống loài thú n g chi chúng nó hiện tại trên thân thể còn mặc vô cùng cẩn trọng khôi giáp cái này chút khôi giáp đang bảo vệ con voi thân thể an toàn cùng lúc vậy cực lớn trình độ giảm xuống tiến lên tốc độ xem ra đối bọn chúng huấn luyện cấp bách lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng dị dạng thân sắc lập tức nhìn chung quanh đám người một chút đem các người vật tư toàn bộ vận đến nội thành đến Các n g ư một, một thô cùng c giáo lý đi vào dưới tường thành cao giọng hô to trên tường thành thủ quân cho lão tử nghe thừa dịp chúng ta a sử na bộ lợi thiết đại vương không có nổi dẫn trước đó nhanh mở cửa thành không phải vậy lao tử thiết kỵ liền đạp phá người tráng ao thành đồ sát ngươi t r ắ n g ao thành binh lính bách tính hết thể còn sống đồ vật nghe được cái này tiếng vang đồng thời lại nghe đến a sử na bộ lợi thiết cái tên này c h ấ n thủ t r ắ n g ao thành tướng quân lập tức nô đầu ra toàn thân run r u dậy tuần tra dưới đáy binh lính một chút nói a sử na bộ lợi thiết đại vương làm gì tại ta là t r ắ n g ao thành thủ đêm vậy mà liền tại hắn hô xong những lời này thời điểm vũ t i ễ n siêu một tiếng cắt đứt xuống hắn khôi anh nhà ta đại vương đã đợi không bằng đây là cho ngươi cảnh cáo ngươi nếu là lại chấp mê bất n ộ không ra thành n ô n cái kia tiếp theo chi vũ tiến đem lấy ngươi m ạ n chó dưới đáy người kia nhìn thấy loại này tình cảnh lần nữa hô lần nói thủ thành tướng quân s ắ c mặt trắng bệnh vội vàng hô lớn nói nhanh mở cửa thành nhanh mở cửa thành liền sau đó m ộ t khắc tráng ao thành cẩn trọng đại môn vậy tại kẹt kẹt nặng nề g h tiếng vang bên trong từ từ mở ra nhìn thấy tráng ao thành đại môn mở ra a s ử na bộ lợi thiết khỏe miệng hơi n h ấ t lên nâng tay lên cấp tốc vung về phía trước một cái âm thanh lạnh lùng nói vào thành vào thành một tướng quân quay đầu cao giọng nói làm đạo mệnh lệnh này truyền đạt về sau chi này hơn ba vạn người binh sĩ liền chậm rãi tiến vào tráng ao thành làm tráng ao thành tráng ao thủ tướng thất thủ tráng ao thành thời điểm vũ nguyên thành đạt được lý nguyên hanh vậy dẫn theo đám người tiến vào vũ nguyên thành làm đi tại phía sau cùng con voi bảy vậy tiến vào vũ nguyên thành thời điểm vũ nguyên thành cẩn trọng cao lớn thành môn v y chậm rãi quan bế làm t o a này cẩn trọng cửa thành đóng về sau tựa như là đem nội thành ngoài thành thế giới tiến hành cách trở giống như đi vào vũ nguyên thành về sau cái này chút đầu hàng tướng quân binh lính được an bài trên quảng trường sở dĩ bọn họ an bài đến trên quảng trường đó là bởi vì lý nguyên hanh muốn cho cái này chút đã bị đánh tan biên chế hoặc là biên chế biến không có đánh loạn nhưng lại tồn tại đủ loại vấn đề binh sĩ tiến hành một lần nữa tổ hợp đối với lý nguyên hanh tôi nói nếu như bọn họ vẫn như cũng a theo trước đó biên chế vậy bọn hắn cực lớn khả năng mang theo trước đó biên chế tật xấu thậm chí còn khả năng tiến hành một hệ liệt đùa lửa cử động cái này chút đùa lửa cử động tỉ như không nghe từ quản giáo g dĩ hạ p h ạ m thượng hợp chúng lửa gạt trở lên lấn dưới tổ kiến lợi nhỏ í c h đ o à n đội thậm chí là phản định đối với lý nguyên hanh tới nói cái này chút tật xấu là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận tại hai lần ôn chỉ thành chi chiến bên trong lý nguyên hanh vậy thu nạp rất nhiều hà binh đối với cái kia chút hà binh lý nguyên hanh chẳng những phân công lý chính bảo mới liêu mà các loại đầu hàng tướng quân còn vẫn có gia úy bách phu trưởng đám người đồng thời đối với gia úy Bách phu tại r trình ư người ở n tiến hành quan giai trình độ nhất định g giai đám độ để b để an bài cái này chút về sau lý nguyên hanh liền đem sở hữu hàng binh cũng an bài đến cùng một chỗ để những người này tiến hành gây dựng lại không khác biệt phân chia cái này giảm bớt nguyên lai、like, tiểu đoàn đội lần nữa tụ lại khả năng tuy nhiên thời gian ngắn những binh lính này có thể muốn thích hứng mới chiến hữu cái này thích hứng kỳ ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh không thể tránh né ma sát nhưng tại lâu dài lợi ích đến xem ở chính giữa cử động hoàn toàn phù hợp để những người này từ thoải mái dễ chịu khu đi tới liền có thể tốt hơn kích phát bọn họ quyết trí t ự c ư ờ n g nỗ lực đ ấ u trí. bây giờ lý nguyên hành liền chuẩn bị đem cái này chút hơn bốn mươi ngàn hàng b i n h hàng t ư ớ n g tiến hành gây dựng lại nếu không phải là tô địa phương đ ộ c có nhiều lý c h í n h bảo cùng mới l i ê u mà các loại t ư ớ n g quân không ở nơi này lý nguyên hành còn chuẩn bị đem cái này chút hàng b i n h một khối ném cho bọn họ dù sao nếu là dưới tay mình t ư ớ n g quân nhiều t ư ớ n g quân kia nhóm cạnh tranh liền nhiều rất nhiều đến lúc đó nếu là cũng bạo phát không đồng ý với ý kiến vậy mình đ ầ u cũng phải bị bọn họ nhau nhau nổ chi tiết bọn gia hỏa này cũng không ở nơi này tuy nhiên cũng đang trên đường đi nhưng cái này chút hàng binh hàng tướng chế một khắc xử lý lý nguyên hanh chính mình cũng không thể nào đoán trước bọn họ sẽ bạo phát sự tình gì dù sao lần này hàng binh hàng tướng về số lượng vẫn là vô cùng to lớn nếu là bọn họ lần nữa phản địch d ơ lên binh khí nhắm ngay chính mình vậy bọn hắn bây giờ vẫn gần gấp mười lần số lượng tại mông g i a quân với lại bọn họ hiện tại đã tiến vào vũ nguyên thành nếu là để bốc c h á y đến nếu không bao lâu tòa này vũ nguyên thành liền sẽ hóa thành một cái biển lửa nếu như dựa theo dạng này phân tích cái kia lý nguyên hanh để cái này chút hàng binh hàng tướng tiến vào vũ nguyên thành chẳng phải là một thiên đại sai lầm cùng k ê lên cũng không nhưng lý nguyên h anh có thể đem những người này bỏ vào thành trừ để những người này cảm thấy an tâm cho rằng bọn họ đạt được chính mình tín nhiệm từ đó để b ạ t nhất định độ trung thành bên ngoài còn có thể đối cái này chút tốt hơn quản lý phân phối dù sao đây chính là hơn bốn vạn người hơn bốn mươi ngàn có đầu não có tư tưởng có chính mình suy nghĩ người nếu như để bọn hắn lưu lạc bên ngoài không chừng bọn họ sẽ làm ra cái gì đáng sợ để lý nguyên h anh đau đầu sự tình với lại bọn họ đối với lý nguyên h anh công hám sóc phương thành có một tuyệt hảo tiện lợi chỗ tại đường triều tin tức cũng không thể kịp thời truyền đạt với lại hiện tại chỉ cần là lý nguyên anh gặp được bệnh nhân hoặc là trở thành thi thể hoặc là liền trở thành lý nguyên hanh thủ hạ về phần cái kia chút chạy trốn ẩn nút bệnh nhân trước mắt còn không có nhìn thấy loại tình huống này cho lý nguyên hanh một tuyệt hảo thời cơ nếu như lý nguyên hanh có thể nắm giữ cơ hội này để cho thủ hạ kiểu c h u y ể n cách cắn mặc đánh lấy c ầ n vương cờ xí xuất phát tiến về sóc phương cái kia công hám sóc phương thành đơn giản liền là dễ như t r ở bàn tay sự tình sở hữu đối với lý nguyên hanh t ớ i nói xử lý tốt trước mặt cái này chút hàng binh hàng tướng đối với hắn có rất lớn tiện lợi chỗ nghĩ tới đây lý nguyên hanh mang theo võ tắc t i ê n mông điểm đi đến trước mặt mọi người mà phụ trách đối với những người này tớ nói thiếu niên tần vương vừa rồi trên chiến trường biểu hiện đơn giản liền là thiên thần một dạng nhân vật phạm nhân làm sao có thể chống lại thiên thần đâu ở trên trời thần trước mặt bọn họ chỉ có thể dâng lên chính mình hết thảy đầu gối trung thành tiền tài khí lực thậm chí là sinh mệnh chỉ cần là cái này thiên thần đâu? ớ n bọn họ liền không thể không không đúng phục hiến bởi vì không ai có thể chống lại thiên thần ý chỉ, đối với thiên thần tới nói bọn họ nhỏ bé liền con kiến hôi cũng không bằng nhưng bọn hắn vậy rất may mắn bọn họ gặp được thiên thần vô cùng nhân nghĩa tuy nhiên thiếu niên trên chiến trường đơn giản tựa như là vô tình đá p h ụ tùy tiện vung nhất tương liền thu hoạch một mảng lớn tính mạng nhưng ít ra đối mặt thủ hạng hắn là mười phần nhân nghĩa đám người phù phù một tiếng n g a o n g a o quỳ trên mặt đất thật sâu túi đầu cùng t ê u lên hô lần nói tần vương c h ư vị đứng lên đi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đám người một chút chậm rãi đưa tay ra hiệu hôm nay sở dĩ để cho các ngươi ở chỗ này tập hợp là bởi vì bổn vương đối với các ngươi không lắm hiểu biết nhưng các ngươi người nhiều như vậy bổn vương cũng không tốt chụp hiểu biết cho nên bổn vương muốn dựa theo bổn vương phương pháp đối với các ngươi tiến hành một lần nữa phân phối các ngươi ý từ đâu chúng ta nguyện ý nghe tần vương phân phó lên núi lao xuống biển lửa vạn tử bất tử đám người lần nữa cùng kêu lên hô lớn nói chương hai trăm bốn mươi tám trong chiêu bất bại binh mã đại nguyên soái rất tốt các ngươi đại khái hơn bốn vạn người bổn vương muốn đem các ngươi làm bốn binh sĩ lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi đây là một tướng quân chỉ có bốn có thể tiếp tục làm tướng quân các ngươi có gì dị nghị không nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ cái này mười một tướng quân trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc đồng thời quay đầu xem bên cạnh tướng quân một chút cái này mười một tướng quân chính là trước đó cùng lý nguyên hanh giao trải qua chiến đồng thời từ lý nguyên hanh trong tay tồn người nhưng bọn họ sở dĩ có thể may mắn còn sống sót hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đầu hàng rất nhanh đồng thời đưa đến một hiệu ứng d ộ bị nổ để sở hữu binh lính cũng theo bọn hắn ngao nhao bỏ vũ khí xuống từ bỏ chống lại nếu không phải như thế cái này mười một tướng quân chỉ sợ giờ phút này cũng sớm đã nằm ở ngoài thành trôn sắt trong hầm cùng cái kia c h ú t ngã trong vũng máu binh lính cùng một chỗ trở thành d ò i bỏ thực vật thân vương chúng ta nguyện ý nghe từ ngài điều khiển đám người chắc tay đồng nói rất tốt bổn vương trước đó còn chưa kịp cùng các ngươi giao thủ chiến đấu liền đã kết thúc lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho nên bổn vương cũng không biết các ngươi mỗi cá nhân thực lực như thế nào tại bổn vương nơi này thực lực mới là quyết định một cá nhân địa vị chủ yếu đường nếu như thực lực các ngươi đủ mạnh kia bản vương t h á i vị vậy không phải là không thể được nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười tiếp tục nói đương nhiên để bổn vương thoái vị tiền đề đó chính là các ngươi có thể đánh bại bổn vương lúc này mới có thể để bổn vương thoái vị t â n vương ngài năng lực đơn giản liền là thiên thần chúng ta làm p h à m nhân làm sao có thể đánh bại ngài đâu trong đó một tướng quân vội vàng mở miệng ngôn n g ư nói vậy mà khi hắn nói xong lời này thời điểm đứng tại lý nguyên hanh bên cạnh võ tắc thiên trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nụ cười đồng thời nhẹ nhàng đạt được lắc đầu trong lòng nói tiểu t ử ngốc này suy nghĩ gì đâu những lời này là có thể tiếp sau thật sự là một ngu xuẩn đương nhiên các ngươi cũng có thể nếm thử đánh bại nàng lý nguyên hành bay đầu nhìn một chút sau lưng võ tác tiên khoe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười hiện tại nàng chức vị là nữ vương cũng chính là vẹn vẹn so b u ồ n vương thấp một chút thân phận các ngươi nếu là có thể đánh bại nàng cái kia nàng vị trí vậy có thể cho các ngươi đồng thời nàng vậy có thể cho các ngươi làm nha hoàn a võ tác tiên nghe nói như thế sắc mặt bá một cái trở nên vô cùng trắng bệnh rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước người thiếu niên khoe miệng co quắp một trận thần vương ngài lời này không phải coi là thật đi ta chỉ là một ba tuổi tiểu hài tự a ngài tại sao có thể để cho ta trở thành bọn họ mục tiêu đâu làm sao ngươi sợ、hãi. lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m võ tác thiên nếu như ngươi sợ hãi b ồ n vương có thể suy nghĩ một chút thần vương ta sợ hãi võ tác thiên vội vàng giơ tay lên thần tình kích động thần vương bọn họ đều là chút dáng người khôi ngô thân kinh bách chiến tướng quân ta chỉ là một ba tuổi tiểu n ữ hoa làm sao có thể là đối thủ của bọn họ à? thần vương ta sợ hãi ta sợ chiến ta lựa chọn lùi bước có đúng không ngươi xác định lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức khe khẽ thở dài dạng này cũng tốt bổn vương ngay từ đầu là nghĩ nếu như ngươi đánh bại người khiêu chiến bùn vương liền để tô định phương tướng quân vì ngươi chế tạo một bộ k h ô i giáp vũ khí nhưng hiện tại xem ra ngươi giống như cũng không muốn dạng này khen thưởng đáng tiếc mười phần đáng tiếc thần vương ngài những lời này là coi là thật võ tắc thiên trầm rãi n g n g đầu ánh mắt bên trong tràn ngập một cô nóng rực quan mang tần h vương ngài là tần h vương đã nói là làm không phải liền là đem cái này chút nhóc c ò n đánh bại sao ngài cứ yên tâm đi trừ ngài bên ngoài ai cũng không phải đối thủ của ta các ngài người nào muốn khiêu chiến bản nữ vương mau tới thủ n g ư đãi làm võ tắc thiên nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm vũ lập tức nhảy lên đến lý nguyên hanh trước người đồng thời giơ tay lên chỉ phía xa lấy phía dưới quỳ trên mặt đất đám người tiếp tục nói đừng nói những tướng quân kia vô luận các ngươi người nào muốn khiêu chiến bản nữ vương bản nữ vương cũng tiếp chiến đánh bại ta ta thân phận địa vị liền là các ngươi không có đánh bại ta cũng chỉ là thụ một điểm ra thịt nối k h ổ thôi rất tốt rất tốt lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên hai mắt nhắm lại đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút thoải mái cười sang sảng một tiếng các ngươi có muốn hay không cùng nàng xó chiêu chỉ cần các ngươi có thể tiếp được tắc thiên mười chiều vậy liền phong làm tướng quân tiếp năm mươi chiều mà không bại cái tia chính là đại tướng quân đại tướng quân thống l ĩ n h toàn bộ các n g ư ờ i cũng chính là hơn bốn mươi binh lính nói đến đây lý nguyên h anh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời quay đầu xem n ô n g điểm một chút tiếp tục nói một trăm chiêu bất bại vốn hoàn liền để người kia thống lĩnh bổn vương sở hữu binh sĩ bổn vương trước mắt binh sĩ số lượng là hai mươi ba vạn nghe được thiếu niên lý nguyên h anh lần này ngôn ngữ dưới đáy mọi người không khỏi hít sâu một hơi hôm nay trên chiến trường xuất hiện binh mã số lượng tuyệt đối không có vượt qua sáu ngàn nhưng là vẹn vẹn những n à y nhân mã lại đem chính mình gần năm vạn người binh sĩ đánh bại mà lại là để cho mình thảm bại nếu là thiếu niên tần vương dùng hơn hai trăm ngàn người cùng một chỗ tham gia chiến đấu cái kia chỉ sợ chính mình liên hạ ngựa quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thời cơ đều không có hai mươi ba vạn nhân a đây chính là đủ để dung chuyển bất kỳ một quốc gia nào lực lượng cường đại khủng bố a thật sự là quá kinh khủng người thiếu niên trước mắt này tần vương vậy mà có nhiều như vậy binh sĩ húng chi thiếu niên tần vương tự thân năng lực đã có thể có thể làm trăm vạn hùng binh tại tăng thêm hai mươi ba vạn binh mã số lượng cái thế giới này còn có người sẽ là tần vương đối thủ sao chỉ sợ không có nghĩ tới đây trên mặt mọi người cái kêu hoảng sợ thần sắc chuyển đổi thành kích động hưng phấn thần sắc bởi vì bọn họ hiện tại đã là thiếu niên tần vương thù hạng nói cách khác còn có hơn hai trăm ngàn mạnh mẽ hơn chín h m ì n h người đều đi theo lấy thiếu niên tần vương có được loại này số lượng binh sĩ đây tuyệt đối là thiên hạ vô địch tồn tại không ai có thể đánh bại tần vương không ai có thể tiêu diệt tần vương vị thủy bờ sông chỉ vào h i ệ t lợi lao cẩu chửi rửa tuyệt đối không phải cuồn g vọng tự đại mà là làm thiên thần một dạng nhìn xuống chỉ trích lúc trước nếu không phải là lý thế dân ngăn đón chỉ sợ thiếu niên tần vương đã đem hiện lợi khả hãn cùng hắn hữu sinh lực lượng toàn bộ tiêu diệt sạch xe khủng bố a thật sự là quá kinh khủng t â n vương chỉ cần trăm chiêu bất bại liền có thể trở thành ngài binh mã đại nguyên xoáy sao một tướng quân trên mặt tràn ngập một cỗ thần sắc kích động rung động hai mắt toát ra từng luồng á n h sao t â n vương mặt tướng tuy nhiên vụ vệ chỉ mong ý thử một lần t â n vương nàng chỉ là một thằng nhóc con nơi nào cần trăm chiêu mặt tướng nguyện ý trong vòng mười chiêu liền đem nàng đánh bại nhưng là người tướng quân này trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc nhưng là mặt tướng chỉ sợ ra tay quá ác đưa nàng đánh thành trọng thương a muốn thật sự là như thế đối tần vương ngài tới nói không phải cũng là một hỏng kết quả sao đại lao thô ngươi c ứ yên tâm đi chỉ bằng ngươi võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng khinh thường t h ầ n sắc nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi ai cũng ngăn cản không bản nữ vương thu hoạch khen thưởng bước chân các ngươi có thể có cái gì bản lĩnh thật sự xử hết ra bản nữ vương không hy vọng các ngươi thủ hạ lưu t ì n h bởi vì như vậy các ngươi sẽ bại thảm hại hơn nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ dưới đáy trong lòng mọi người bá lập tức b ư ớ c cháy lên một cơn l ử a giận đồng thời cổ lựa giận này đã từ trong lòng nhảy lên đến trong đôi mắt chương hai trăm bốn mươi chín mất mặt x ấ hổ lão từ tự mình đến xem rốt cục dưới không ít người ánh mắt bên trong cũng tràn ngập một cơn l ử a giận võ tác thiên ngược lại là đầy không thèm để ý đồng thời khinh thường hừ một tiếng nói lại chừng bản nữ vương thử một chút lao nương ngợi chút nữa đem các ngươi t r o n g mắt cũng cho giữ lại vậy mà liền ở đây mặt sắp khống chế không nổi thời điểm tiến vân thập bắt kỵ mười tám cá nhân giang hai tay ra đồng thời tràn ngập sát y ánh mắt trừng trừng nhìn qua tiến bể bọn họ loại ánh mắt này tựa hồ là muốn cho cái này chút sao động ra hỏa trong sự ngột ngạt tâm độ hỏa nếu là kiềm chế không bọn họ vì bảo vệ thiếu niên tần vương an toàn vậy không chỉ là đạo kiếm đến lúc đó q u ả nhưng g trường trên, này bên n coi như trở t h à h c ù n vũ nguyên thành ngoại chiến trận một dạng trắng cảnh. Nhưng một là đối với võ tắc thiên lần này ngôn ngữ dưới đáy bá lập tức bạo phát cao ngang tâm tình trên mặt mọi người cũng hận không thể lập tức đi lên giáo hơn cái này hùng hải tử giống như nhìn thấy trên mặt mọi người cũng không kịp chờ đợi t h ầ n sắc lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền n g ẫ m nụ cười cao giọng nói các ngươi theo thì đều có thể bắt đầu làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm cả tại trước mặt mọi người h ế n vân thập bát kị giờ phút này vậy đem g ơ tay lên bông xuống mà giờ khác này dưới đáy bạo phát phẫn nộ binh lính nhìn thấy lại xem thiếu niên lý nguyên hanh một chút với lại chậm chạp không có tiến lên độc thủ nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhưng lại không có cùng tiến lên trước tiến vân thập bát kỵ trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc nhưng cái này bôi nghi hoặc thần sắc cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì tại những người này bên trong bay một tiếng đứng ra một đại hán v ạ m vỡ cái này đại hán vạm vỡ tựa hồ cũng không phải là mười một tướng quân bên trong bất kỳ người nào mà chỉ là một giáo hí có lẽ đối với những người này tôi nói đối phó một ba tuổi tiểu nữ hải một giáo hí đã dư xài thậm chí đều không cần một giáo hí chỉ là đại hán vạm vỡ tính cách vội vàng sao đọc tôi nếu là lại cho bọn họ một chút thời gian bọn họ rất có thể sẽ đứng ra một cái bình thường binh lính với lại tên lính này rất có thể vậy còn biết là một vừa tòng quân không bao lâu tân binh dù sao đối phương chỉ là một ba tuổi tiểu hai tử vô luận dùng kia cá nhân tham chiến đối với nàng tới nói đều là không công bằng vậy mà mọi người ở đây trong đầu như thế mảy may thời điểm bành một tiếng tiến lên khiêu chiến đại hán và vỡ giờ phút này lại hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời thân thể phát sinh một trận kịch liệt run r u dày thật giống như thấy cái gì mượn chuyện kinh khủng giống như nhìn người nọ bộ này cử động dưới đáy đám người tất cả đều vỡ tổ phẫn nộ thần sắc bá lập tức hiện lên tại trên mặt mọi người nộ hống tiếng gầm gư ông lập tức tràn ngập cả quảng trường ngươi làm gì ngươi làm cái gì vậy vì cái gì ngươi quỳ xuống mất mặt xấu hổ ngươi là thế nào lên làm giáo lý ngươi xứng đáng ngươi cái này một thân khối cơ thì sao đầu góc ngươi có phải hay không bị con lừa đá tên vương bắt đàn này thật sự là có đủ mất mặt xấu hổ đánh cũng không đánh liền quỳ xuống đến nàng cũng không phải tần vương nàng có cái gì tốt sợ hãi a làm cho chúng ta không đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái thế giới này cũng chỉ có tần vương một cá nhân mà thôi cái này chó nuôi dưỡng đến cùng đang làm gì còn độc nhất thật sự là có đủ mất、mặt. đám người chửi rụa thanh em này lên k h á c nằm đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng vậy mà đứng tại mọi người trước người yến vân thập b ắ t kỵ giờ phút này khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đối với võ tắc thiên năng lực bọn họ trước đó liền cảm nhận được với lại thiếu niên tần vương cũng không có để bọn hắn một người một người lên coi trọng cái gì công bình đối với một cường đại như võ tắc thiên dạng này người mà nói bọn họ cùng tiến lên có thể càng nhanh giải quyết cả cái sự tình nếu là một người một người lên thật sự là quá lãng phí thời gian bất quá lý nguyên anh cũng không có chỉ rõ trong lòng tầng này ý tứ dù sao cái này chút khiêu chiến quy tắc phải do người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến đến thành lập làm người đứng xem chính mình ở một bên an ổn xem kịch là được l ư i ra võ tắc thiên hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cô băng l ã n h t h ầ n sắc ra lệnh nghe được võ tắc thiên thanh â m ra lệnh cái này đại hán vạm vỡ trùng điệp đập một k h ấ u đầu chậm rãi ngầm đầu mặt mũi tràn đầy chạy x ô i như hạt đậu nành mùa hôi lạnh đồng thời tràn ngập một cô hoảng sợ t h ầ n sắc nói tuân mệnh tại trả lời xong về sau người này liền quỳ về phía sau xê dịch coi như như thế thân thể của hắn vậy vẫn tại kịch liệt run r u y hãn động tác này tựa như là mười phần e ngại giống như nhưng vào thời khắc này trong lúc người còn không có hoàn toàn rời đi võ tắc thiên tầm mắt dung nhập đại bộ đội thời điểm một tướng quân một tay ôm đồm lấy người này bà vai đồng thời bá lập tức bước lên đến nổi giận nói không dùng đồ vật lao tử để ngươi xung phong liền làm u ố n cho ngươi đạt được thắng lợi lại không nghĩ rằng ngươi như thế để lao tử mất mặt quốc gia nói xong lời này người tướng quân này một thanh hất ra thân thể người nọ đồng thời mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từng bước một đạp trên uy phong lấm liệt tốc độ đi hướng võ tắc thiên cả giận nói tiểu hai tử ngươi để bản tướng quân mười phần mất mặt a thế nhưng khi hắn nói ra lời này thời điểm võ tắc thiên học hắn bộ g á n g hướng về phía trước đ ạ p một bước nổi giận nói mất mặt ngươi lại tính là thứ gì bành một trận khí tức từ võ tắc thiên trong tiếng bước chân nổ tung một cỗ khí tức mánh liệt tựa như là bước lên sóng cả hướng phía đám người đối diện tập đến làng cỗ này giống như do táp khí tức đi vào người tướng quân này trước người lúc người tướng quân này tựa như là nhìn thấy một thanh vô hình đào kiếm chính hướng chính mình mặt đánh tới vụ lập tức người tướng quân này đi lên nảy lên ý đồ muốn trốn tránh đạo này vô hình công kích bành một cỗ ngột ngạt â m thanh văng lên chỉ gặp thân thể này nhảy vọt trên không trung tướng quân trước mặt xuất hiện một đứa bé thân ảnh đồng thời tiểu hải tử này tại trong chớp mắt liền ném ra chính mình tinh tế năm đấm năm đấm dừng lại tại người tướng quân này bụng giờ phút này hình ảnh thật giống như cũng đứng im giống như thân thể hai người không n ú c ních nhìn thấy cảnh tượng như thế này dưới đáy mọi người không khỏi hít sâu m ộ t hơi trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc lúc nào g i a hỏa này lúc nào nhảy dựng lên nàng tốc độ thật đáng sợ một tướng quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc từng khỏa mồ hôi từ trên trán giống như măng mùa xuân toát ra chỉ có tốc độ thì có ích lợ Các n g ư bất quá là khoa chân múa tay thôi đợi lắm nữa tướng quân liền sẽ nắm lên bả vai nàng đem nàng hung hăng ném lên mặt đất một giáo hí vội vàng mở miệng ngôn ngữ vậy mà vào thời khắc này mông điểm tiến vân thập bắt kị đám người ngựa đầu nhìn thấy bộ này tình cảnh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười thắng bại đã phân lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt xem ra tắc thiên năng lực so bổn vương tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm giữa không trung đứng im hai bóng người giờ phút này lại phát sinh biến hóa chương hai trăm năm mươi giận dữ mắng mỏ mà trọng sinh trấn hám nhân tâm chỉ gặp võ tắc thiên hóa quyền vì trảo giáp người tướng quân này khôi giáp mượn lực để thân thể của mình cao hơn người tướng quân kia đồng thời một cái tay khác bắt tại người kia trên bờ vai đồng thời hướng xuống nhấn một cái liền một tay lấy người tướng quân kia bỏ rơi đến bay một tiếng người tướng quân này thân thể nện trên mặt đất mặt đất ông lập tức d ơ lên một mảnh bụi đất bụi đất giống như lăn lộn sóng cả chính bên ngoài bốn phía k h u ế t tán nhưng là làm c ố này quần c u ộ n sóng cả sắp thổi tới thiếu niên lý nguyên hanh trước m ặ t lúc lại ngừng tại chỗ đồng thời siêu siêu siêu hạ xuống thật giống như cái này chút bụi đất gặp được ngăn cản vách tường giống như vậy mà thiếu niên lý nguyên hanh cùng đám người ở giữa cũng không có cái gì vách tường chẳng lẽ nói là vô hình vô sắc vách tường sao vậy mà mọi người ở đây làm kinh ngạc thời điểm võ t á thiên thân ảnh từ giữa không chúng chậm rãi hạ xuống tới nàng cái tốc độ này thật giống như có một sợi d để hắn chậm r ã i hạ xuống giống như nhìn thấy võ tắc thiên loại này khác hẳn với thường nhân hoàn toàn vi phạm hiện thực cử động đám người hai mắt mở to mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kinh ngạc t h ầ n s ắ c đồng thời trừng trừng nhìn qua cái này năm gần ba tuổi thân cao còn chưa tới người bình thường trên đùi tiểu nữ h à i k h ô n g bố thật sự là quá kinh khủng đây chính là thiếu niên tần vương sở dĩ để nàng làm nữ vương nguyên nhân sao một chiêu vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền để một thân kinh bách chiến tướng quân bị t u a hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ thảm bại thiếu niên tần vương mới vừa nói mười chiêu thì có thể trở thành tướng quân năm mươi chiêu liền có thể thống linh bốn và người một trăm chiêu bất bại liền là binh mã đại nguyên soái thế nhưng người tướng quân kia liền một chiêu cũng chống đỡ không xuống nữ hại kia thật sự là quá kinh khủng nghĩ tới đây cái này chút mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ binh lính bách phu trưởng giáo quý, giờ phút này tất cả đều cúi đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n s á c đồng thời thân thể còn lui về sau mấy bước không có người khiêu chiến sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười cái này không thể được bồn vương còn không có chọn lựa ra bốn tướng quân đâu tại sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu t ắ c thiên nếu không như vậy đi ngươi xem còn có mười tướng quân không có xuất thủ ngươi có thể hay không một lần ứng đối mười tướng quân nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ phía dưới mọi người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc đồng thời đồng tử k h u y ế t tán mở to lấy hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh thần vương như vậy sao được đâu một tướng quân mặt mũi tràn đầy dữ tợn lại hiện lên một vòng khó chịu t h ầ n sắc nàng hiện tại còn chỉ là một đứa bé chúng ta ra tay với nàng đã là không công bằng bây giờ chúng ta lại muốn liên thủ ứng đối cái này đối với nàng mà nói chẳng phải là càng thêm không công bằng sao các ngươi một người một người lên các ngươi có năm chắc chiến thắng tắc thiên sao lý nguyên h anh khỏe miệng hơi n ế t lên lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười nếu như các ngươi có thể để cho các ngươi làm sao hiện tại còn không lên đâu nếu như không được vậy các ngươi dựa vào cái gì cùng bổn vương đàm công bình nhỏ yếu liền phải gặp người thắng lợi thương hại đây chính là các ngươi trước mắt vận mệnh nói đến đây lý nguyên h anh mặt mũi tràn đầy b á khí chừng đám người một chút tiếp tục nói các ngươi vừa rồi không trả xem thường tắc thiên sao hiện tại thế nào bị một ba tuổi tiểu n ư ớ oa đánh bại cảm giác thế nào tại bổn vương trước mặt thu hồi các ngươi cái kia không thực tế buồn nôn cùng cực công bình các ngươi càng như vậy bùn vương càng thêm cảm thấy các ngươi buồn nôn làm lý nguyên h anh nói xong lần này n ô n ngữ thời điểm dưới đây đám người tất cả đều xấu hổ cúi đầu xuống hiện tại những người này trong đầu tất cả đều là chính mình trước đó buồn nôn sắc mặt trải qua một lúc lâu nhìn thấy tất cả mọi người cúi đầu sắc mặt bỏ bừng tựa hồ là tại nội tâm khiển trách chính mình trước đó sở tác sở vi các ngươi hiện đang tức giận thì có ích lợi gì đâu lý nguyên h anh nhìn chung quanh đám người một chút trên mặt mang một bộ kiên nghị thân sắc khó nói bùn vương vừa rồi cái kia phiên c ử trách n ô n ữ là để cho các ngươi nhất mọi khiển trách chính mình sao Các nói g Vương vọng ngươi ư ơ i sai, Buồn là hy vọng các c thể trở mạnh mạnh. lên, trở nên càng n Các g ư ơ hiện thật không tại năng lực, thật sự là sự đến á quá cũng không thể đoán trách n cũng không ngươi. Nói g chú các thể ý, vất đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười đồng thời quay đầu đi về phía nam phương nhìn đến tiếp tục nói bởi vì đại đường trong quân đội cùng các ngươi một dạng binh lính tướng sĩ rất nhiều người tại vậy chính là bởi vì có bọn họ dạng này người tồn tại đại đường mới có thể bị man di quấy nhiễu để man di càng rỡ nhưng là các ngươi đi theo bùn vương kia bản vương liền sẽ dẫn dắt các ngươi xứng bá thế giới nghe được lý nguyên h à n h lần này càng phát ra kích động phát biểu đám người xấu hổ cúi đầu xuống sợ chậm rãi nâng lên rung động hai mắt tràn ngập cái này một chút nóng rực h ỏ a diễm đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu phu nhân lý nguyên h à n h tần vương ngài nguyện ý bồi dưỡng chúng ta để cho chúng ta trở thành ngài hợp cách thủ hạ sao một sĩ binh cả gan mở miệng ngôn ngữ đạo đây là tất nhiên lý nguyên h à n h trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười đồng thời rõ xét đám người bổn vương không biết các ngươi trước đó là thế nào sinh hoạt nhưng các ngươi đi vào bổn vương nơi này có thể sẽ so trước đó càng thêm vất vả nhưng cái này chút đều là vì các ngươi có thể trên chiến trường còn sống dù sao bồn vương tiếp đó sẽ có rất nhiều chiến tranh bồn vương sẽ tiêu diệt hết thẻ địch nhân để cái thế giới này thuộc về bồn vương t nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mọi người không khỏi hít sâu một hơi đồng thời đám người trong đầu một mực lặp lại cái này chín chữ to để cái thế giới này thuộc về bồn vương đây là cỡ nào cao thượng xa bao nhiêu đại trí hướng a đồng dạng có chí hướng quân chủ thầm nghĩ muốn liền là một mảnh an vui thổ địa nhưng mảnh này an vui thổ địa vẹn vẹn chỉ là cái thế giới này một góc của băng sơn bọn họ quân chủ xa xa không có thiếu niên tần vương xa như vậy lớn với lại làm những người này đạt được thổ địa về sau bọn họ liền sẽ chậm dai đánh mất chính mình nguyên bản rộng lớn t r í hướng đạt được quyền lực bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là như thế nào bảo trì dạng này quyền lực vậy mà trước mặt bọn hắn thiếu niên này lý nguyên hành lại tay cầm hơn hai trăm ngàn hùng binh đây là đủ để cùng bất kỳ một quốc gia nào chống lại binh lực nhưng hắn hiện tại trong lòng nhưng như cũng muốn đạt được toàn bộ thế giới đây là cỡ nào khó được ta nghĩ tới đây trên mặt mọi người hiện lên một vòng thần sắc kích động đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lục tục no ngoe trả lời tân vương ta nguyện ý ăn hết thể gian khổ nỗ lực để cho mình trở nên mạnh hơn ở cái thế giới này lưu lại chính mình một đạo nỗ lực thân ảnh tần vương chúng ta nguyện ý chịu khổ bởi vì ngài năng lực để cho chúng ta nhìn thấy cải biến cái thế giới này hy vọng chúng ta nguyện ý đi theo ngài cải biến cái thế giới này vì có thể cải biến cái thế giới này chúng ta ăn lại nhiều khổ cũng không có cái gì cùng lắm tần vương chúng ta nguyện ý chịu khổ trong lòng chúng ta minh bạch ngài để cho chúng ta chịu khổ đây là vì bảo toàn chúng ta tính mạng chúng ta không phải nôn u g c h i ề u từ bé công từ bột chúng ta có thể chịu khổ chúng ta có can đảm chịu khổ chúng ta ngẫm lại mạnh lên cho nên vui với chịu khổ vĩ đại tần vương à ngài huấn luyện chúng ta đi chúng ta muốn trở nên cùng ngài một dạng cường đại chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ cải biến thế giới tân vương chúng ta hiện tại là thật quá yếu chúng ta muốn trở nên mạnh hơn chúng ta hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh đám người nhao nhao giơ cao lên cánh tay lộ ra chính mình cánh tay bên trên b ắ t thịt cao giọng hô nghe được đám người lần này ngôn ngữ rơi trên mặt đất võ tác thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời đồng ý gật gật đầu nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na về sau võ tác thiên thay đổi sắc mặt nhanh chân đi đến trước mặt mọi người lạnh giọng cười nói chỉ bằng các ngươi ngay cả ta đều vô pháp chiến thắng các ngươi có tư cách gì nói những lời này các ngươi cũng xứng chương hai trăm năm mươi mốt đoàn kết nhất trí mới hiện lộ ra đại đường t ừ thế v ă i hùng nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ dưới đáy đám người cao ngang tâm tình giống như tới một chậu thông thấu nước lạnh bá lập tức cảm đạm rất nhiều nhưng mọi người giờ phút này cũng không có đối võ tắc thiên biểu đạt bất kỳ tức giận gì càng không có hướng phía võ tắc thiên làm ra bất luận cái gì không tôn kính cử động nữ vương chúng ta đều biết ngài năng lực tuy nhiên ngài lần này ngôn ngữ tràn đầy đều là khinh thường nhưng trong lòng chúng ta minh mạch ngài cũng là vì nghĩ tốt cho chúng ta vừa rồi là ngài chủ động mở miệng cho chúng ta cầu tình để vĩ đại tần vương lưu chúng ta một cái mạng một tướng quân mở miệng ngôn ngữ nói người đ â y có thể nghĩ sai võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười ta đã sớm nói coi như ta không mở miệng cầu tình nhân nghĩa tần vương cũng sẽ lưu c á c người một cái mạng khó nói a lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại cười nhạt nói tần vương ngài cũng đ ừ n g trang ta minh bạch trong lòng ngài có dấu vĩ đại trí hướng muốn thực hiện cái này trí hướng ngài khẳng định sẽ thu nhận rất nhiều hàng b i n h hàng tướng võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói người sai chỉ ít người thiếu một tiền đề lý nguyên hanh nhắm lại sắc mặt hiện lên một vòng cứng cọi t h ầ n sắc đối với đức quyết b ộ n vương là một cá nhân cũng không lưu lại b ộ n vương muốn bọn họ chết nghe được lần này nặng nề ngôn ngữ võ t ắ c thiên run lên trong lòng run dậy bờ môi vừa định đem trong lòng vấn đề thổ lộ nhưng trong đầu lại có một thanh âm một mực đang ngăn trở chính mình tuyệt đối không thể ném ra ngoài vấn đề kia chí ít hiện tại còn không phải lúc trong đầu ý nghĩ này để võ t ắ c thiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc nhưng cùng với lúc võ tác thiên cũng trở về nhớ tới trước đó thiếu niên khuyến cáo hắn một câu ngôn ngữ muốn bảo trụ những người này tính mạng cũng đừng hỏi ra vấn đề kia tuy nhiên võ tác thiên trong lòng đã sớm kìm nén không được muốn biết tiêu quan đến cùng phát sinh cái gì nhưng đã thiếu niên tần vương cũng mở miệng ngăn cản vậy khẳng định có dấu diếm đạo lý nếu muốn biết rõ tiêu quan chuyện phát sinh chỉ có tìm một đơn độc cùng thiếu niên tần vương đợi cùng một chỗ thời cơ đến cái kia thì hỏi thăm hẳn là sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng đi nghĩ tới đây võ tác thiên thật dài thở phào ánh mắt như ưng chừng mắt m ư ờ i vị trí đầu cá nhân giơ tay lên nói khẽ các ngươi nhưng có nguyện ý nghe từ tần vương an bài cùng một chỗ khiêu chiến bản nữ vương tốt rất tốt lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng tác thiên Lần này, ngươi muốn đối mặt là mười m cá nhân, ngươi có thể có mấy thành phần thắng. n g h e được lần này ngôn ngữ võ tắc thiên tuần sát trước mắt mười tướng quân một chút, lập tức khỏe miệng hơi nhét lên, nói tần vương, ta là ngài tự mình phân đất phong hầu nữ vương, ngài cũng không muốn ta thất bại đi, nếu như ta thất bại đó không phải là đánh tần vương ngài m à sao cho nên ta cho ra đáp án mười thành. không sai, không sai. lý nguyên h a n h trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, lập tức hơi hiếp c ặ mắt nhìn chung quanh cái kia mười còn không có n g n chiến tướng quân, các ngươi cũng phải cẩn thận, tắc thiên nàng không phải một dễ dàng đối phó người. đám người mặt mũi tràn đầy cứng cỏi thân sắc c h ắ p tay cùng kêu lên trả lời làm cái này mười tướng quân trả lời xong về sau liền cùng đi ra khỏi đám người đi qua hiến vân thập bát kỵ tạo thành bức tường người đi vào võ tắc thiên trước mặt nhưng cái này mười cá nhân cũng không có vội vã xuất thủ mà là cùng một chỗ hướng phía võ tắc thiên c h ắ p tay đồng thời có chút cúc không người nữ vương chúng ta vừa rồi xác thực kiến thức đến ngài thân thủ chúng ta để tay lên ngực tự vấn lỏng đơn đ ạ độc đấu vậy xác thực không phải ngài đối thủ nhưng bây giờ chúng ta mười cá nhân liên hợp lại đối phó ngài tuy nhiên đối với ngài có chút không công bằng nhưng còn ngài thứ lỗi một người trong đó mở miệm ngôn ngữ nói thứ lỗi những người còn lại chắc tay vội vàng ứng hòa cũng không lo ngại vừa rồi ta nói mười thành cái k i a chính là mười thành cũng sẽ không bởi vì các ngươi hết sức hoặc là không tận lực mà thay đổi võ t á c thiên khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời giơ tay lên đối đám người câu câu ngón tay tới đừng lãng phí thời gian phát huy các ngươi khả năng tối đa nhất để tần vương nhìn xem cũng làm cho bản nữ vương nhìn xem các ngươi đến cùng có như thế nào năng lực t ô n mệnh đám người cùng kêu lên trả lời vang dội thanh â m tựa như là gõ vang thâm sơn láo chung giống như để mảnh này tràn đầy đầu người bề người lại hết sức yên tĩnh tràn cảnh quanh quẩn lên một trận xa xăm tiếng vang làm thanh â m này vang lên thời điểm mảnh này i ê n tĩnh biển người nổi lên sóng cả giống như hiện lên tiếng gầm một tầng che lại một tầng tướng quân ủng hộ à nữ vương còn ngài vậy ủng hộ ta hy vọng các người hai phe đều có thể thắng liên la chính là nữ vương tuy nhiên ngài là lấy một đ ấ u mười nhưng là chúng ta tin tưởng ngài năng lực chúng ta tin tưởng ngài nhất định có thể đánh bại các tướng quân các tướng quân ta vậy tin tưởng ngài nhất định có thể chiến thắng nữ vương thật là khó à ta bên trái đại não muốn cho các tướng quân thắng nhưng là bên phải đại não lại muốn nhìn đến nữ vương thắng tốt xoắn suy ta vậy phải làm sao bây giờ a ta đến cùng nên vì ai ủng hộ hò hét trợ bị a rất khó chịu a cái này nên làm cái gì a ta vậy là nghĩ như vậy a nữ vương là tần vương khâm điểm nữ vương nữ vương khẳng định rất lợi hại dù sao chúng ta tần vương đã lợi hại như vậy tần vương ánh mắt làm sao lại phạm sai lầm đâu nhưng là ta cũng muốn c á t tướng quân thắng a dù sao lấy mười đối một nếu là lại thùa vậy cũng q u á không riêng màu đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ đến cùng nên vì ai ủng hộ a tốt xoan suýt thật gian nan lựa chọn a không cần xoắn suýt không cần khó xử mặc kệ là nữ vương vẫn là các tướng quân liền ngay cả chúng ta những người này đều là tần vương thủ hạ chúng ta có thể tổng hợp một đường trở thành tần vương thủ hạ đó là chúng ta mười đời đã tu luyện phúc vận chúng ta hẳn là cao hứng vui vẻ mới đúng chính là mặc kệ người nào thắng đều là thắng chúng ta cũng hẳn là cao hứng hôm nay không có kẻ thất bại thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chúng ta tần vương liên l a chính là thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ a đám người tiếng gầm tựa như là từng đoá từng đoá nở rộ bọc nước tại vũ nguyên thành bên trong dâng lên l a lộn tuy nhiên đám người thanh nhân ổn nào nhưng mọi người bầu không khí lại tướng làm sinh động nhiệt tình tựa như là người một nhà mở dạng nhìn thấy đám người vẻ mặt này lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên giờ phút này nội tâm của hắn nguyên bắn mắt đã đạt thành sở dĩ để cái này chút mới tới binh lính tướng quân cũng tại quảng trường này tập hợp là bởi vì lý nguyên hanh thẩm nghĩ xúc tiến đại gia tình cảm cái này tàn khốc thế giới không có cái gì là lợi ích không thể c h ặ t đức trừ phi kiên cố nhất vững chắc nhất tình cảm chỉ cần đám người tình cảm đúng chỗ vậy bọn hắn liền sẽ ngưng kết thành một đoàn đến lúc đó lực chiến đấu tuyệt đối là đánh đâu thằng đó bách chiến mạch thắng nữ vương mười tướng quân triển khai tư thế nụ cười trên mặt v ậ y dần dần biến mất đồng nói tới võ tắc thiên khỏe miệng hơi n ế t lên lập tức hướng về phía trước đ ạ p một bước bay một tiếng một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng từ võ tắc thiên trên thân thể t ạ n ra tựa như là quay c u ầ n một hồi sóng cả hướng bốn phía t ạ n ra ông cái này khí lãng bọn tới cái này mười tướng quân trên thân nhất thời đem bọn hắn vào áo lông tóc thổi đế nào hào rung động đồng thời trong lòng mọi người đột nhiên hiện lên một cỗ cường đại áp lực cỗ này áp lực vô hình lại tháng qua có hình dạng chương hai trăm năm mươi hai tháng rất đơn giản vậy rất dễ dàng bởi vì hiện tại Không chỉ phía họ hiến này mới tướng quân, liền ngay cả phía sau bọn họ Vân Thật Kỳ, cái cả là mới sau vậy â n t h t bắt chút tới binh lính, trên bờ kỵ, kia cái cũng giống như gánh chịu gánh mới vai giống lính, như trên l ấ gánh nặng ngàn cân tử, k é mà chút đem bọn hắn ép tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. đem m bọn ngã xuống ép Vậy mà, đứng tại võ tắc thiên trước mặt cái kia mười tướng quân giờ phút này càng là thống khổ trên trán vậy toát ra từng đợt dày đặc mồ hôi vậy mà khoảng cách võ tắc thiên gần nhất thiếu niên giờ phút này lại vẻ mặt tôi cười tựa như là không bị ảnh hưởng chút nào giống như tới lũ danh con võ tắc thiên chậm ra hướng về phía trước dậm chân đồng thời giang hai cánh tay chậm chạp nâng lên một bộ muốn ôm ấp người nào cử động tới tới các ngươi không phải muốn đánh bại ta sao hiện tại đây là làm sao làm sao đứng tại chỗ bất động là các ngươi cảm thấy bản nữ vương quá cao quý cho nên các ngươi không dám lên trước tới tới làm võ tắc thiên mỗi bước ra một bước liền tăng cường chính mình một điểm khí thế giờ phút này cái này mới đứng tại chỗ trên c h á n b ư ớ c lên giày đặc mồ hôi tướng quân hai chân phát sinh một trận run dày kịch liệt b à n h b à n h b à n h võ tắc thiên hướng về phía trước bước ra tiếng bước chân tựa như tại cái này mười cá nhân trong đầu hiện lên giống như đồng thời mỗi đi một bước đều sẽ để bọn hắn não hải nổi lên một trận sóng cả giống như chuồn chuồn lướt nước tại mặt nước lưu lại một tầng tầng vận sóng tới tới đến cùng bản nữ vương nhất chiến đi võ tác thiên tiếp tục hướng phía trước phát ra khí thế vậy càng thêm m á h liệt giờ phút này cái này mười cá nhân gian nan ngầm đầu ở trên mặt chạy xuống d à y đặc mồ hôi rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt ba tuổi tiểu hải tử các linh đệ chẳng lẽ chúng ta sẽ lấy loại này chật vật phương thức bị thua sao một người trong đó trên mặt thô gân loại sáng đen kịt gương mặt tràn ngập một cỗ hồng sắc chúng ta không thể cứ như vậy không có chút nào phản kháng bị thua a chúng ta thế nhưng là tần vương thủ h ạ đúng không sai chúng ta thế tần thủ nhưng hạng, như vương là cảm giác gáp bách sao. Chúng ta có thể làm chúng ta nhất định có thể làm một người khác mở miệng ngôn ngữ đồng thời gian nan nâng lên chân phải tựa hồ là muốn bước về phía trước một bước chỉ sợ giờ phút này tại trong lòng người này nhất định là muốn cho thân thể của mình tiến lên dù là chỉ là một bước nhỏ cũng coi như chính mình thành công vậy mà liền tại hắn dơ chân lên chuẩn bị hướng về phía trước bước ra bước chân thời điểm duy nhất chống đỡ thân thể của hắn bắt đùi giờ phút này lại gió tắc bên trong tành liễu phát sinh run dày kịch liệt vẹn vẹn trải qua trong trước mắt phù p h ù một tiếng thử nhân thân thể người này tê liệt ngã xuống trên mặt đất k h ắ p khuôn mặt là thống khổ thân xác vào thời khắc này võ tác thiên đã đi tới trước người bọn họ cách bọn họ không đủ ba thước khoảng cách gần như vậy để còn lại chín người cũng khó có thể duy trì đứng thẳng thân thể phù p h ù một trận tiếng vang tất cả đều ngã trên mặt đất làm những người này tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc võ tác thiên chân mày n h i u chặt bá lập tức triển khai tràn ngập uy nghiêm sắc mặt cũng biến thành hòa ái rất nhiều l i ê n tại võ tắc thiên chuyển biến thần tình trên mặt trong chốc lát c ố này để cho người ta giống như thân thể nặng thiên quân cảm giác áp bách giống như tan thành mây khói biến mất không ẩn vô tung thật giống như chưa từng có tồn tại qua giống như giống như một giấc ngộng nói mớ vậy mà co q u á c ngồi dưới đất m ư ờ i cá nhân lại chứng thực không phải mới vừa ác ngộng mà là chân thực tồn tại tình cảnh giờ phút này cái này t ê liệt ngã xuống trên mặt đất m ư ờ i cá nhân trong miệng lớn thở hồn hện trên mặt che kín như hạt đậu nành mồ hôi cùng lóe sáng t h ố gân xem ra ngươi năng lực lại đề bạn lý nguyên hanh chầm rãi tiến Các vậy ị tướng quân, hiện tại nhưng quân, hiện đứng khí có lực d l à mà Lý Nguyên Hanh y thời điểm, mười tướng mời điểm, quân vô ộ i vàng dây lấy, muốn đứng người lên thể. Vậy mà vô luận bọn họ cố gắng thế nào rút lên thân thể làm thế nào vậy đứng không d ậ y nổi bọn họ giờ phút này thật giống như không có người đáng tin vậy một bãi bùn nhau giống như nhìn thấy đám người cái này nỗ lực muốn đứng lên nhưng lại chỉ có vô công cử động lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên đưa tay ra hiệu nói t ố t đã các ngươi hiện tại không có khí lực đứng lên vậy các ngươi liền nằm đi bùn vương tuyên bố các ngươi thất bại các ngươi có gì dị nghị không làm lý nguyên anh nói xong lời này thời điểm dần dần dò xét đám người thật giống như đang chờ đợi đám người đáp lại giống như vậy mà nghe được lần này ngôn ngữ mười tướng quân giờ phút này đều xấu hổ túi lầu xuống khắp khuôn mặt là t h ố n g khổ khó chịu t h ầ n s á c bọn họ hiện tại khẳng định rất hy vọng mặt đất có một có thể tiến vào đến địa động để bọn hắn trốn tránh hiện thực trốn tránh kết quả nhưng rất đáng tiếc hiện thực cũng không phải là m u ố n trốn tránh liền có thể trốn tránh bọn họ thất bại bọn họ đối mặt một ba tuổi tiểu hai tử vậy mà không có cơ hội ra tay thậm chí là không có di động thân thể thời cơ với lại tiểu hai tử này chiến thắng biện pháp vô cùng đơn giản cái t i ê chính là đạp trên bước chân nhỏ đối mặt bọn họ đây đồng thời hướng bọn họ đi tới vẹn vẹn chỉ là như vậy liền để cái này m ớ i thân kinh bách chiến tướng quân bị thua k h ô n g bố thật sự là quá kinh khủng thần vương chúng ta thất bại mười cá nhân ủi lấy run rẩy không chỉ tay cùng kêu lên nói ra các ngươi tâm phục khẩu phục sao lý nguyên hanh hỏi lại lần nữa chúng ta phục một cá nhân mở miệng ngôn ngữ nói đúng vậy a thần vương chúng ta thua tâm phục khẩu phục một cái khác cá nhân thật sâu thở dài nói chúng ta phục phục những người còn lại vội vàng ứng hòa nói tất đã các ngươi thua tâm phục khẩu phục kia bản vương tuyên bố t h thí lần này từ võ tác tiên chiến thắng lý nguyên hành quay đầu nhìn về phía một bên hưng phấn ba tuổi tiểu nữ hải đồng thời khỏe miệng hơi nhét lên tất tiên ngươi rất không tệ so với lần trước lại hình như mạnh như vậy một chút tần vương cái này vẫn phải nhờ có ngài à nếu không phải là ngài trên chiến trường cái tia tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn cử động ta làm sao có thể nhanh như vậy trưởng thành đâu võ tác tiên vội vàng c h ắ p tay trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động tần vương ngài trước đó nói qua chỉ cần ta thắng được t ỷ thí ngươi liền sẽ để tô định phương đánh cho ta tạo vũ khí cùng khôi giáp ngài thế nhưng là tần vương chúng ta quân chủ ngài cũng không thể nuốt lời a bốn vương làm sao lại nuốt lời đâu lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhìn chung quanh đám người một chút tại khen thưởng ngài trước đó ngươi cảm thấy cái này mười một tướng quân cái nào bốn là tương đối mạnh cái này võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười tần vương trong lòng ngài không phải đã có đáp án sao ngài vì cái gì còn muốn hỏi ta đâu ta liền muốn nhìn xem ngươi có hay không loại này nhãn lực lý nguyên hanh không chút nào che giấu nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng tần vương ngài đây là khảo nghiệm ta đâu võ tác thiên nhẹ khẽ cười một tiếng lập tức giơ tay lên chỉ trong đó bốn người tần vương ta cảm thấy cái này bốn cá nhân tương đối mạnh chương n i hai ô n g h cũng trăm năm mươi ba bốn tướng quân và khởi nghĩa thủ lĩnh nghe được lý nguyên hanh lần này hỏi thăm ngôn ngữ bốn người trên mặt bá lập tức hiện lên vô cùng kích động phấn khởi thân sắc đồng thời bành một tiếng c h ắ p tay đồng nói hồi bẩm tần vương chúng ta nguyện ý rất tốt rất tốt bổn vương hy vọng các ngươi bốn vị tướng quân có thể rất tốt thống lĩnh binh sĩ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười đương nhiên còn lại bảy vị tướng quân cũng không cần chán ngán thất vọng tuy nhiên các ngươi không có lên làm thống binh tướng quân nhưng các ngươi năng lực cũng không yếu cho nên bổn vương muốn cho các ngươi xem như bốn vị này tướng quân phó tướng các ngươi có bằng lòng hay không làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm còn lại bảy ủ rũ tướng quân đều vụt lập tức n g đầu nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh trải qua một hồi lâu, bọn họ mới tốt giống từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại giống như vội vàng c h ắ p tay đồng nói chúng ta nguyện ý tần vương có mệnh chúng ta sông pha khói lửa vạn tử bất tử tốt rất tốt bổn vương liền không hỏi các ngươi tính danh bởi vì các ngươi đem về bổn vương bốn vị tướng quân quản lý lý nguyên hanh khởi mở cười to vài tiếng bốn vị tướng quân các ngươi tính danh nói cho bổn vương t ô n mệnh đám người cùng kêu lên trả lời khởi bẩm tần vương mặt tướng tôn tuyên nhã mặt tướng mạnh lượng mặt tướng hát h i u đức mặt tướng trúc đình phi bốn người theo thứ tự bẩm báo tính danh nhưng bốn người cũng sau khi bẩm báo xong bốn người gian nan chống đỡ lấy thân thể để cho mình quỳ tại thiếu niên tần vương trước mặt c h ắ p tay đồng nói tham kiến tần vương nguyễn tần vương vạn thọ vô cường dọn sạch lục hợp bao quát vũ nội thành t ự u bá nghiệp làm lý nguyên h a h nghe được những người này tên lúc chân mày hơi nhữ lại trong lòng nói tôn tuyên nhã mạnh lượng h á c h i ế u đức cái này ba cá nhân tên tại sao cùng tùy mặt nông dân khởi nghĩa quân thủ lính giống như đức ca với lại tại nguyên bản trong lịch sử bọn gia hỏa này bị sau khi đánh bại hành tung không rõ đều không có ghi chép đi nơi nào chết như thế nào vong chẳng lẽ nói trong lịch sử những người này cũng đầu nhập vào lương sư đô trở thành lương sư đô thủ hạ tướng quân rất có thể tuy nhiên bọn họ đều là nông dân khởi nghĩa quân thủ lĩnh nhưng là bọn họ tại khởi nghĩa về sau cũng gặp thất bại vẹn vẹn chỉ tại trong dòng sông lịch sử lưu lại ngắn gọn và ngắn tại cái này người thắng làm vua người thua làm giặc thế giới người nào lại sẽ hao tốn sức lực đi giải những người này đâu nhưng nếu như bọn họ về sau đầu nhập vào đại đường vương triều vậy bọn hắn ghi chép chắc chắn sẽ không chỉ là đôi câu vài lời dù sao có thể trở thành nông dân khởi nghĩa quân thủ lĩnh vẫn là có nhất định năng lực hoặc là nhất định hy vọng chỉ là bọn họ lại giống đột nhiên biến mất giống như có thể tạo thành loại kết quả này hoặc là liền là cuối cùng ẩn sân rừng hoặc là liền là bị cái gì tiểu lâu la sát hại hoặc là liền là bị đại đường binh sĩ chém giết bọn họ có thể trở thành một phương thủ lĩnh đồng thời cũng đều cùng t ù y c h i ề u đại tướng giao thủ qua bọn họ khẳng định nắm giữ lấy không tầm thường bản sự tự nhiên không phải loại kia sẽ tùy ý bị tiểu lâu la sát hại người về phần cuối cùng ẩn sân rừng vậy thì càng thêm không có khả năng bởi vì bọn hắn phấn khởi phản kháng lãnh đạo nông dân khởi nghĩa một nguyên nhân quan trọng cái kia chính là không cam lòng cô đơn hy vọng mình có thể trong lịch sử lưu lại quan huy một số có được loại tâm tính này người làm sao lại quy ẩn s để cho mình cùng chi bay tàu thú làm bạn bài s u ấ t cái này hai lựa chọn về sau vậy liền chỉ có thể là đầu nhập vào cùng đại đường là địch thế lực biết rõ bây giờ tại rất nhiều phản vương bên trong còn cùng đại đường là địch cũng chỉ có lương sư đô cho nên cái này ba cá nhân kỳ thực đã tại ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý về phần bọn hắn vì cái gì không đầu nhập vào đại đường cái kia chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn có thể giải thích bất quá rất có thể cùng bọn hắn xuất thân môn việt có quan hệ dù sao đại đường lý uyên thế nhưng là quan lúc tập đoàn đã từng bắt trụ quốc bên trong lý hồ hậu nhân quan lũng tập đoàn thế nhưng là hào cường quý tộc trong đó bát chủ quốc một ư ơ i hai tướng quân trong tay thế nhưng là nắm giữ một quốc gia quân sự đại quyền về phần cùng phổ thông người dân có quan hệ trực tiếp sĩ tộc giai cấp quan lũng tập đoàn c à n g là to lớn không được có lẽ cái này ba đại biểu nông dân thủ lĩnh cùng quan lũng tập đoàn có mâu thuẫn đi lấy về phần bọn hắn không n g u y ệ n ý đầu nhập vào quan lũng tập đoàn dưới lý lên bây giờ cái này ba đã từng là nông dân khởi nghĩa quân thủ lĩnh gia hỏa sở dĩ chuyển biến quan điểm đầu nhập vào thân là bát chủ quốc lý hồ hậu nhân chính mình cái kêu hoàn toàn là bởi vì chính mình lực, năng lực, cùng đối xử tử tế người thái độ chinh phục bọn họ nếu không phải như thế bọn họ chỉ sợ vẫn là giống nguyên bản lịch sử như thế tại sông dài quần c u ộ n bên trong mai danh nhận tích về phần trúc đình phi lý nguyên hanh trong đầu cũng không có cái này cá nhân tư liệu có lẽ chỉ là một không biết tên tiểu tướng quân đi nhưng lý nguyên hanh có đầy đủ tự tin những tướng quân này mặc kệ trước kia như thế nào bừa bãi vô danh t hời hợt hạng người nhưng về sau chỉ cần đi theo sau này mình bọn họ đại danh nhất định sẽ bị người đời biết được bọn họ năng lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh bọn họ có thể thành lập công vân nhất định sẽ bị hậu nhân kính ngưỡng bọn họ khẳng định sẽ trở thành muốn tô định phương như thế bị hậu thế liệt vào đại đường danh tướng nhân vật trước có hán quang vũ đế thành lập vân thai nhị thập bắt tướng hiện tại có chính mình chỉ cần là đầu nhập vào dưới tay mình cái kia mặc kệ bọn hán trước kia đến cỡ nào ra khố về sau bọn họ khẳng định sẽ trở thành liền một phen công tích vĩ đại lý nguyên hanh trong lòng có dạng này đầy đủ lòng tin bởi vì lý nguyên hanh chính mình rất mạnh để những tướng quân này mạnh lên cái kia chính là để lý nguyên hanh chính mình thế lực mạnh lên húng chi lý nguyên hanh cũng không muốn thống lĩnh một mực ra phần hương đội chinh phục toàn thế giới dù sao ở một mình năng lực coi như có mạnh đến đâu cũng làm không được chinh phục toàn thế giới thịnh thế hành động vĩ đại chỉ có để giới tay người trở nên cường đại đây mới thực sự là cường đại đến lúc đó mặc kệ điều động người nào xuất trinh nên địch cái t i a cũng sẽ là thế như trẻ tre thế không thể đỡ đánh đâu thằng đó bách chiến bách thắng chính mình ghi danh đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới nghĩ tới đây lý nguyên h à n h khỏe miệng hơi nhét lên tuần s ắ t đám người một chút nói tôn tuyên nhã tướng quân mạnh lượng tướng quân hắc hiếu đức tướng quân chúc đ ỉ n h phi tướng quân bổn vương hôm nay vui vẻ nhất không phải đánh thắng chiến đấu mà là đạt được các ngươi bốn vị tướng quân cùng các vị à các ngươi đến để bổn vương nhìn thấy hy vọng thành lập tân thế giới hy vọng đúng vậy a tần vương chúng ta có thể đi theo ngài đó là chúng ta mời đời đã tu luyện phúc vận a khi chúng ta nhìn thấy ngài thực lực về sau trong lòng chúng ta nhận định tần vương ngài nhất định có thể tiêu d i ệ t bất quyết thành lập chính mình một phen công tích vĩ đại đến lúc đó chúng ta cái này chút đầu cơ trục lợi đi theo ngài phong quan g vô hạn a hắc hiếu đức mở miệng ngôn ngữ tang thương vô cùng sắp mặt lại tỏa ra vinh quang đúng vậy a tần vương vừa rồi nữ vương không phải nói ngài muốn thành lập một tân thế giới sao chúng ta có thể đi theo ngài thành lập một tân thế giới vậy chúng ta không phải liền là một tân thế giới người khai sáng mạ vậy mà y n đối với đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên anh vẹn vẹn chỉ là khoe miệng hơi nhét lên chậm rãi nói bốn vị tướng quân ta biết các ngươi trong đó ba đều là nông dân khởi nghĩa quân thủ lĩnh có thể hay không nói cho một vương các ngươi vì cái gì không đầu nhập vào đại đường đâu ngược lại đầu nhập vào lương sư đô chương hai trăm năm mươi bốn thân thể cũng rất thành thật nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mạnh lượng hát hiếu đức tôn tuyên nhã sắc mặt bá lập tức tái n h ậ t mấy phần khoe miệng vậy co q u ắ t một trận đồng tử vậy trong nháy mắt k h u ế c tán đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt mà nghe được lần này ngôn ngữ võ tác thiên giờ phút này lông mày vậy nhăn lại đến tròn vo hai mắt trừng, trừng trừng trừng mắt bốn người khi nàng nhìn thấy trong đó ba người thần sắc rõ ràng không giống nhau lúc trong lòng liền biết được thiếu niên tần vương nói tới ba người là cái nào ba nhìn thấy ba người này thần sắc căng cứng võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc đồng thời chậm rãi qu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên đồng thời trong lòng nói thần vương giống như cũng không là muốn tính sổ sách a với lại nếu như muốn tính sổ sách cũng không phải tại bổ nhiệm bọn họ làm tướng quân về sau a mà là hẳn là tại bọn họ bẩm báo chính mình tính danh về sau tiến hành phản tặc chịu tội đem ba người chu sát nhưng tần h vương cũng không có làm như thế nói rõ trong lòng của hắn cũng không phải là muốn trách tội ba người đã không phải muốn trách tội ba người vậy tại sao muốn đưa ra chuyện này a tần h vương lần này t h a o t á c thật sự là không hiểu rõ nghĩ không rõ làm a nghĩ tới đây võ tác thiên nhẹ nhàng lắc đầu đồng thời g i i thở g i i vậy mà nàng lần này thở g i i lại làm cho mạnh nhượng đám ba người bá lập tức càng căng thẳng hơn bởi vì giờ khác này trong lòng ba người cũng cảm thấy thiếu niên tần vương biết được chuyện này khẳng định là muốn thêm phạt chính mình bây giờ vừa rồi trên chiến trường vì chính mình cầu tình nữ vương bây giờ lại thở dài đây có phải hay không là mang ý nghĩa nữ vương đã sẽ không thương hại chính mình đợi chút nữa mặc kệ tần vương như thế nào xử phạt chính mình nữ vương cũng sẽ không mở miệng vì chính mình cầu tình nghĩ tới đây ba người trên c h á n chạy xuôi dày đặc mồ ù hôi trải qua hồi lâu ba người như c ũ một bộ hồn kinh hãi phách tính sợ thần sắc rung động mỡ môi thật lâu không có thổ lộ nữa chữ nhìn thấy ba người lần này khẩn trương đến đến thần sắc t r ú c đình phi sâu thở sâu c h ắ p tay nói tần h vương ba vị tướng quân chỉ sợ chỉ là một làng nội nhập kỳ đồ làm thì không có nghĩ nhiều như vậy có đúng không khó nói đây là một t r ù n g hợp một thiên đại t r ù n g hợp lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nghiền n g ấ m nụ cười ba quân khởi nghĩa thủ lĩnh cùng lúc đầu nhập vào đại đường địch nhân cái này không khỏi cũng quá trùng hợp đi nghe được lần này ngôn ngữ mạnh nhượng các loại ba tướng quân vội vàng đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất tần vương ta ta nhưng thật ra là không quen nhìn đại đường mạnh nhượng thật sâu thở dài chính như tần vương ngài nói ta đã từng là nông dân khởi nghĩa quân thủ lĩnh ta dẫn theo quân khởi nghĩa đối kháng bạo n g ư ợ c không độc tùy triều mà đại đường bên trong phụ thân ngài là tùy triều quan viên trình độ nào đó giảng ta cùng phụ thân ngài là địch nhân tuy nhiên như thế nhưng đây cũng không phải là các ngươi sau khi thất bại không đầu nhập vào đại đường lý do lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại nhìn chung quanh ba người một chút khó nói các ngươi không hiểu một câu sao không có vĩnh viễn địch nhân chỉ cần các ngươi bỏ xuống trong lòng khúc mắc vậy các ngươi làm sao không thể trở thành đại đường con dân đâu đương nhiên các ngươi hiện tại đã không có thời cơ làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm ba người sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh tràn ngập hoảng sợ hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt kịch liệt run rẩy khỏe miệng tựa như là muốn vì chính mình cầu tình lại mở không miệng giống như làm sao bây giờ muốn chết muốn chết chính mình muốn chết tại cái này vũ nguyên thành quên đi không có cách nào nếu là tần vương muốn chính mình chết vậy coi như là thần tiên vậy cứ u không chính mình đáng tiếc thật sự là quá đáng tiếc chính mình vừa mới trở thành tần vương g i ớ i trướng bây giờ lại bởi vì trước kia sự tình đánh mất tính mạng đáng tiếc à nếu như lúc trước sớm biết sẽ là hôm nay dạng n à y kết quả liền không dẫn dắt quân khởi nghĩa ai đáng tiếc、à. chắc bởi vì tất có quả lúc trước kết xuống ác quả hiện tại báo ứng rốt cuộc đến ba người trong đầu tựa như là vòng truyền bá lấy phim đèn chiếu giống như trước kia khởi nghĩa sự kiện nhanh chóng trong đầu xem nhưng tại những ký ức này nhanh chóng lưu truyền thời điểm c h ứ n cứ trong lòng mọi người lớn nhất vị trí vẫn là trước mặt thiếu niên lý nguyên hanh vậy mà liền tại ba người mất hết can đảm nhưng khỏe miệng lại toát ra một cỗ vui mừng nụ cười chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm lý nguyên hanh lại cởi mở cười to vài tiếng nói bởi vì các ngươi đã là bùn vương tướng quân a các ngươi làm sao lại trở thành con dân đâu các ngươi vẫn phải đi theo bùn vương chính chiến thiên h ạ để thiên hạ địch nhân làm run dày đâu làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm trong lòng mọi người tựa như là đẩy r a nồng hậu dày đặc vân vụ bá lập tức thấy thanh thiên giống như căng cứng ảm đạm phai mở tâm tình ông lập tức trở nên vô cùng thoải mái tần thần vương ngài mới vừa nói cái gì mạnh n h ư ợ n g mặt mũi tràn đầy kích động nghi hoặc thần sắc rung động hai mắt tràn ngập cảm kích đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh bùn vương nói các ngươi về sau có thể càng làm tốt hơn vốn hoàn hiệu lực lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. tuần sát ba người một chút các ngươi chẳng lẽ coi là bổn vương sẽ thêm phạt các ngươi đi các ngươi cảm thấy bổn vương muốn cái loại người này sao không không không giống không giống ba người t h ầ n s ắ c khác lạ trên mặt cũng treo một vòng đắng chát nụ cười gật đầu ngôn n g ư nói nhìn thấy ba người lần này t h ầ n s ắ c lý nguyên hành rực rỡ cười một tiếng nói còn nói không giống trong miệng nói xong không giống thân thể cũng rất thành thật nói cho các ngươi biết đi bổn vương sở dĩ lần này hỏi thăm cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì hiếu kỳ thôi đương nhiên bổn vương trong lòng cũng biết rõ các ngươi chống lại cũng không phải là ta người lý già mà là quan lũng tập đoàn Chuẩn xác hơn nói các n g ư ơ i làm nông dân thủ lĩnh các n g ư ơ i chống lại là sĩ tộc nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ ba người trên mặt b á lập tức hiện lên một vòng xấu hổ khó chịu đủ cười lập tức c h ắ p tay tất cung tất kính gật gật đầu đồng nói tần vương ngài nói với chúng ta nông dân làm thấp nhất một tầng chúng ta chịu đủ tùy c h i ề u áp bách còn muốn gặp sĩ tộc áp bách chúng ta bị bất đắc dĩ mới phấn khởi phản kháng đúng vậy à tần vương nếu là chúng ta có thể sinh tồn liền xem như kéo dài hơi tàn chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không phản kháng bởi vì khi chúng ta trưởng thành thời điểm liền đã tiếp nhận chính mình để tiện thân phận tôn tuyên nhã thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy đ á n g chát nụ cười vậy mà chúng ta không đem chính mình làm người chỉ vì kéo dài hơi tản bọn họ lại không nghĩ để cho chúng ta sinh hoạt muôn chúng ta mệnh tấn vương hai vị này huynh đệ nói có chút sai lầm địa phương chúng ta biết rõ lấy ngài nhân nghĩa khẳng định không phải cùng những người kia một đám hắc hiếu đức thần sắc t r ừ n g hai người một chút lập tức mặt mũi tràn đầy cười làm lành tấn vương ngài là chúng ta gặp qua lợi hại nhất quân chủ chúng ta tin tưởng ngài ngài nhất định cũng là một nhân nghĩa quân chủ đúng vậy à tấn vương khi ngài vừa rồi bổ nhiệm chúng ta cái này chút đầu hàng người làm tướng có lúc trong lòng chúng ta nhất định ngài dù là ngài vừa rồi s á t thực muốn lấy chúng ta tính mạng trong lòng chúng ta vậy tiếp nhận dù sao có thể khi ngài một khắc một lát thủ hạng chúng ta đời này đã giá trị mạnh l ư ợ n g mở miệng ngôn ngữ nói đúng vậy à tần vương chúng ta nguyện ý vì ngài đi chết cho dù là chết tại ngài trên tay chúng ta vậy tuyệt đối không hối hận một bên t r ú c đình phi vội vàng mở miệng ngôn ngữ thần tình kích động tựa như là sợ hai chậm ba người khác một bước giống như tốt rất tốt có thể được đến các ngươi dạng này trung tâm bổn vương rất vui vẻ lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười bổn vương có cá nhân muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút khống chế cự thú tiến công còn tấn vương chỉ rõ chúng ta nhất định biết gì nói đấy bốn người chắp tay thân xác cứng cõi cùng têu lên trả lời nói tốt rất tốt lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên quay đầu nhìn một chút thành trong thành phương hướng tại bổn vương công hám trong thành bên trong chém giết lương lạc nhân trước đó bổn vương tại lương lạc nhân trong miệng nghe nói một cái tên người chữ nghe nói k i a cá nhân vẫn có thể làm cho con voi nghe lời người này tên giống như gọi là ngộ t đ ộ t hùng các ngươi nhưng từng nghe nói qua cái tên này nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ một bên võ tắc thiên cao mày rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh mở miệng âu ngữ nói Tần Vương, cái thế giới này, này, không không không, này c ò thất thất võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức lắc đầu chắp tay hướng phía lý nguyên hanh tất cung tất kính cúc không người ta chưa từng nghe nói qua còn tần vương dạy ta bồn vương không có khả năng đem tất cả mọi chuyện hoàn chỉnh cùng ngươi nói một lần dù sao có giải lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhưng là trong đó một lần mạnh hoạch liền đến một cái tên là m ộ c lộc đại vương bộ lạc thủ lĩnh cái này m ộ c lộc đại vương lại có thể khống chế manh thu tác chiến hàn tọa kỵ chính là con voi m ộ c lộc đại vương có thể khống chế manh t h u tác chiến hàn tọa kỵ vẫn là con voi võ tác thiên hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc tần vương ngài nói cái này chút đều là thật sao đương nhiên là thật lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười còn có chẳng lẽ ngươi không phải tận mắt thấy khống chế con voi sao nói thí dụ như bổn vương bổn vương chẳng phải khống chế mười lăm con con voi sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời đắng chát cười vài tiếng nói tần vương ngài thế nhưng là giống như thiên thần nhân vật cái kia chút p h à m phu tục tử làm sao có thể cùng ngài đánh đồng đâu ngài có thể khống chế con voi đó là hợp tình lý sự t ì n h không có cái gì là hợp tình lý sự t ì n h cũng không có cái gì là tất nhiên lý nguyên hanh nhìn c u n g quanh đám người một chút hai mắt có chút nhau lại các ngươi phải chăng cảm thấy bổn vương rất lợi hại tựa như là thiên thần một dạng nhưng bổn vương nói cho các ngươi biết chỉ cần các ngươi khắc khổ nỗ lực để cao mình tương lai các ngươi cũng sẽ có cường đại một ngày k h ô n g chế cự thú cái gì cũng chỉ là hắn hiểu biết cự thú tập tính mà thôi nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên thần sắc xứng sở lập tức thật sâu thở phào chậm dãi nói thần vương đa tạ ngài dạy bảo ta minh bạch rất tốt minh bạch l i ề n tốt lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía bốn tướng quân nhẹ khép cười một tiếng bốn vị tướng quân đối với lương lạc nhận trong miệng một đột hùng các ngươi có nghe nói qua một đột hùng có thể làm cho con voi nghe lời mạnh n h ư ợ n g t a o mày trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ đồ cười tần vương mặt tướng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này thần vương mặt tướng vậy chưa nghe nói qua người này tôn h tuyên nhã hổ thẹn thở dài chắp tay trả lời nói mặt tướng vậy chưa nghe nói qua người này hắc hiếu đức khoe miệng co quắp một trận chắp tay trả lời tần vương ngài xem đi cái này cái gì n g ộ t đột hùng căn bản cũng không tồn tại võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động coi như trước kia có người có thể khống chế cự thú đem con voi xem như chính mình bắc kỵ nhưng này loại kỹ nghệ đã thất truyền hiện tại đã không có hiểu được cái này kỹ nghệ người kia là cái gì một đột hùng hoàn toàn là lương lạc nhân hư cấu một cá nhân mà thôi không nữ vương không phải như vậy mặt tướng nghe nói qua gia hòa này t r ú c đình phi c a o mày trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười mặt tướng tại một năm trước đã từng tại một thôn xóm nhỏ bên trong nghe nói người này chỉ là người này luôn luôn ở lại tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong lâu dài không thấy tăm hơi à. nghe được t r ú c đình phi lần này ngôn ngữ võ tác thiên khỏe miệng co quắp một trận lập tức trắng t r ú c đình phi một chút đồng thời hung dữ dấm hắn nhất tước âm thanh lạnh lù nói ngươi liền không thể nhanh một chút nói nhất định phải đợi đến bản nữ vương sau khi nói xong ngươi lại đến phản bác bản nữ vương khó nói ngươi tựa như là xem bản nữ vương tại tần vương trước mặt xấu mặt tiểu tử ngươi thật lớn mật a a không phải không phải như vậy t r ú c đình phi mặt mũi tràn đầy khẩn trương e ngại thần sắc trên trán vụt lập tức toát ra như thác nước mồ hôi mặt tướng chỉ là vừa mới nghĩ đến m à t h ô i mặt tướng cũng chỉ là nghe nói qua một lần làm thì cảm thấy bọn gia hỏa này hoàn toàn thực tại nói vậy cho nên liền không có để ở trong lòng bây giờ nghe tần vương đưa ra mới cố gắng nghĩ lại ngươi một lần cuối cùng nghe nói hắn là ở nơi nào đâu lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười nhẹ giọng hỏi hồi bẩm tần vương tại nạ g ã sa hòa thành đông phương hơn hai trăm dặm chỗ một cái tên là thà đức thôn nhỏ t r ú c đình phi chắp tay trả lời thần s ắ c vô cùng cung kính tần vương thà đức thôn nhân giống như biết rõ n g ộ t đột hùng tung tích nếu như tần vương ngài muốn tìm đánh n g ộ t đột hùng vậy ngài có thể tiến về thà đức thôn tìm dân bản xứ hỏi một chút đại khái liền có thể tìm ra n g ộ t đột hùng tung tích nạ g ã sa hòa thành thà đức thôn lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc nói cách khác bùn vương còn không thể lập tức nhìn thấy cái này một đột hùng có chút đáng tiếc tần vương ngài nếu là vội vàng muốn tìm được chúc đình phi chắc tay thần s ắ c cứng cỏi cao giọng nói bùn vương cũng không vội lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đúng các ngươi từ tráng n a o thành xuất phát lưu bao nhiêu nhân mã tại tráng n a o thành hồi bẩm tần vương mạnh lượng chắc tay trả lời bởi vì chủ tướng cầm tới lương lạc nhân thư tín trong tín thư vội vàng để cho chúng ta cấp t ố c h i ệ p cho nên lưu tại tráng n a o thành thủ quân không đủ một ngàn nếu như tần vương ngài muốn nhận lấy tráng a o thành mặt tướng nguyện ý tín về mặt tướng vậy nguyện ý tín về tôn tuyên nhã giờ phút này vội vàng chắc tay thần xác kích động tần vương lưu thủ tráng a o thành t là m ặ t tướng một cái thủ hạ nếu để cho m ặ t tướng tiến về mặt tướng có thể không đánh mà thắng thần vương mặt tướng vậy nguyện ý tiến về hắc hiếu đức thần sắc kích động vội vàng chắp tay ngôn ngữ nói vậy mà vào thời khắc này lý nguyên h à n h lại chậm rãi đưa tay ra hiệu đám người đình chỉ ngôn ngữ đồng thời trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc chậm rãi nói hiện tại tráng lao thành chỉ sợ cũng không phải là các ngươi có thể khống chế a vì cái gì a thần vương ngài lời này là ý gì a mạnh nhượng cao mày hai mắt mở to đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành khó nói tráng a o thành đã bị tần vương ngài thu lấy sao chương n v hai trăm năm mươi sáu trang lao thành đã bị khống chế làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm võ tác thiên rõ ràng cảm giác được c r u n g quanh trên mặt tất cả mọi người cũng hiện lên một cỗ phẫn nộ thật giống như có thù rết cha đỏ bừng con mắt tựa như là vừa vặn khóc giống một trận giống như với lại tất cả mọi người nắm chặt vũ khí ánh mắt tràn ngập nồng hậu dày đặc sắc ý nhưng là võ t ắ c thiên giờ phút này lại cũng không biết vì cái gì thiếu niên tần vương n â n g lên hai cái tên người một cái là lương lạc nhân một cái khác thì là a sử na bộ lợi thiết sẽ để cho những người này tức giận như thế với lại không chỉ có chỉ là cái kia chút tiến vân thập bắc kỵ còn có cái này chút mới tới tướng quân binh lính trên mặt cũng hiện lên lấy một cỗ nồng đậm sắc ý nhìn thấy trên mặt mọi người cũng hiện lên vẻ mặt này võ t ắ c thiên trong lòng tràn ngập nghi vấn đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy chỉ sợ cùng tiêu quan có chút liên quan đến cùng là ai lương lạc nhân vẫn là a sử na bộ lợi thiết cái tên này nghe xong liền là người đổi quét ê n a trước đó tần vương liền nói gặp được người đ ư ợ quyết vô luận là binh lính vẫn là cái gì cũng chém giết không lưu tình chút nào cái kia để đám người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ khẳng định a sử na bộ lợi thiết cái này cá nhân đến cùng đem tần vương đám người làm sao vì cái gì liền những cái kia mới tới tướng quân binh lính cũng như vậy thống hận bọn hắn bọn họ trước đó không phải cùng lương lạc nhân là một đám sao lương lạc nhân còn tự thân viết thư cho a sử na bộ lợi thiết cái kia theo đạo lý tới nói cái này chút mới tới tướng quân binh lính cũng hẳn là là cùng a sử na bộ lợi thiết là một đám a thế nhưng vì cái gì hiện tại bọn hắn thần sắc tức giận như vậy liền một bộ muốn đem a xử na bộ lợi thiết ăn sống nuốt tươi giống như thần sắc đâu kỳ quái cái này nhưng q u á kỳ quái nghĩ tới đây võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập mở mịt thần sắc tuy nhiên trong lòng tràn ngập n g h i hoặc nhưng nàng giờ phút này vậy hết sức rõ ràng đây là không hỏi tham thời cơ muốn hiểu biết hết thảy vẫn phải tìm một phù hợp thời cơ không phải vậy nếu là đối những binh lính này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng vậy coi như xong đời cái kia cho t h ậ t mạnh lượng cao mày khắp khuôn mặt là phẫn nộ t h ầ n sắc đồng thời trên h u y ệ t thái dương còn nổ lên thô gân tên hôn đảng kia gần vài ngày giống như s á c thực thực tại trắng ao thành bắc phương mấy trăm km chỗ thế nhưng lương lạc nhân cái này hôn đạn g tại sao phải t r e o trọc loại này xài lang dã thù a hắn muốn thay thế lương sư đô tự mình làm lương quốc hoàng đế lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm đủ cười cái này làm sao có thể a lương sư đô mới là cùng bọn hắn có liên hệ a tôn tuyên nhã cao mày trên mặt bắp thịt co quắc một trận tuy nhiên mấy năm này cũng nghe nói lương lạc nhân một mình cho đột quết chỗ tốt nhưng đột quyết không có khả năng trợ giúp hắn giành lương quốc hoàng đế chi vị đi đúng à, thần vương ngài là không phải lầm à. h á c hiếu đức trên mặt tràn ngập một vòng xấu hổ đủ cười tần h vương còn ngài khoan dung mặt tướng chỗ mạ o phạm tần h vương đột quyết cùng lương quốc quan hệ chúng ta là hết sức rõ ràng lớn nhất chủ yếu vẫn là lương sư đô cùng đột quyết ở giữa có liên hệ về phần những người khác đột quyết là trướng mắt đúng à, tần h vương với lại lương lạc nhân thực tình phản địch nhưng đột quyết vậy không có lý do gì giúp hắn a chúc đình phi vậy mở miệng ngôn ngữ nói Các nghe ư nói như thế mọi người không khỏi hít sâu một hơi đồng thời mặt mũi tràn đầy hiện lên kinh ngạc không tôi thân sắc tân vương ngài là nói lương lạc nhân tên vương bắt n g c kia đã từng muốn đem ngài hiến cho a sử na bộ lợi thiết từ đó để a sử na bộ lợi thiết trợ giúp hắn cướp đoạt lương quốc quyền lực võ tắc thiên mặt mũi tràn đầy căng cứng thân sắc rung động hai mắt hiện lộ ra một c ố vô cùng tức giận sớm biết lương lạc nhân cái kia hôn đ à n vậy mà như thế âm hiểm ta đã sớm nên đem hắn chém thành muôn mảnh thần vương hiện tại lương lạc nhân ở nơi nào chúng ta nguyện ý vì tần h vương ngài đem này tặc chém giết mạnh n h ợ n g cao mày bộ mặt bắp thịt một trận rung động đồng thời một bộ cùng nộ hét lên thân sắc tần h vương như thế muốn mưu hại ngài hôn đ à n chúng ta nguyện ý tự tay mình giết này tặc đúng vậy a tần vương chúng ta nguyện ý vì tần vương ngài tiêu diệt này tặc đem này tặc chém thành muôn mảnh tôn tuyên nhã chắc tay vội vàng ứng hò n à y tặc có phải hay không đào tẩu còn tần vương để cho chúng ta xuất l ĩ n h trên dưới một trăm kỵ truy sát này tặc không giết này tặc chúng ta thể không trở về thành hắc hiếu đức vậy chắp tay ngôn ngữ nói tần vương ngài lợi hại như vậy ngài chắc chắn sẽ không để hắn đào tẩu có phải hay không n à y tặc còn tại vũ nguyên thành bên trong có đúng không tần vương còn ngài lập tức chém giết này tặc ra t r ú c đình phi mở miệng ngôn ngữ nói yên tâm đi hắn đã chết lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng những lời này đều là bổn vương tại hắn trước khi chết này ra đến nghe nói như thế đám người mặt mũi tràn đầy căng cứng thần sắc bá lập tức trở nên buông l ò n g rất nhiều đồng thời thật dài thở phào nếu không phải là lý nguyên hanh biết rõ bọn gia hỏa này cùng lương lạc nhân không có, có liên hệ gì vậy bọn hắn lần này cử động khẳng định sẽ khiến người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ bởi vì bọn gia hỏa này vậy mà so bất luận kẻ nào cũng muốn cho lương lạc nhân chết thật giống như lương lạc nhân bất tử liền sẽ t ô r i á c bọn họ bí mật gì giống như chết l i ề n tốt chết l i ề n tốt mạnh nhuộn thật sâu thở dài tần vương vậy ngại ý là tráng ao thành hiện tại đã bị a xử na bộ lợi thiết khống chế lại đúng là dạng này không thể không nói đột quyết hành qu lý nguyên h anh khoe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười mà vũ nguyên thành hướng bắc cũng chỉ có t r ắ n g ao một tòa thành trì nếu như a sử na bộ lợi thiết muốn chỉnh đốn lời nói cái kia t r ắ n g ao thành tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất ai tần vương cái này đều tại chúng ta nếu là chúng ta phái thêm một số người trấn thủ cái kia t r ắ n g ao thành còn có thể kiên trì mấy ngày đi h á c hiếu đức thật sâu thở dài khắp khuôn mặt là áy náy t h ầ n sắc tần vương nếu như bây giờ muốn đoạt lại t r ắ n g ao thành cái kia chỉ sợ là khá khó khăn a đúng vậy a tần vương tráng ao thành dễ thủ khó công mặc dù không có vũ nguyên thành cao như vậy thành tưởng nhưng tráng ao thành tọa lạc ở bình nguyên phía trên nếu như muốn cường công cái kia thương vong nhất định là mười phần cự đại tôn t u y ê n nhã thật sâu thở dài k h ắ p khuôn mặt là do dự t h ầ n sắc nếu như còn bị đột quyết k h ô n g chế cái kia am hiểu kỵ xạ người đột quyết càng là khó chơi a không cần công thành lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên với lại bổn vương cũng không muốn công thành nếu như thành tường hư hao vẫn phải tốn hao thời gian bảo hành đây là tại là quá lãng phí thời gian vật tư bổn vương muốn đem người đột quyết từ tráng ao thành dẫn dụ đến đất bằng để đằng sau đối diện tiến hành một trận quyết chiến đến lúc đó bổn vương không hy vọng có bất kỳ một người đột quyết còn sống nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên căng cứng sắc mặt đạt được một chút thư giãn đồng thời khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng quả là thế t h ầ n s ắ c chương hai trăm năm mươi bảy cựu hận tại hiện báo thủ rửa hận để tần vương phẫn nộ để những người này phẫn nộ quả nhiên liền là người đột quyết thế nhưng đột quyết đến cùng làm cái gì vậy mà để tần vương những người này tức giận như thế đâu còn có tiêu quan bên trong đến cùng phát sinh cái gì võ tác thiên trong đầu nghi hoặc càng thêm khó mà k h ô n g chế đồng thời trong lòng hiện lên một bộ vội vàng muốn thu hoạch được đáp án dục vọng cỗ này dục vọng dâng lên một n ra hiện tại đã đến mười phần khó mà kiềm chế tình trạng tuân ý nguyên kích ầ tiêu anh bên trong nhìn g chung quanh đám người một chút đồng thời đem ánh mắt dừng lại tại nhắm chặt hai mắt võ tắc thiên trên thân cái k i a chút trồng chất như núi thi thể là bổn vương thân thủ đốt bổn vương không cách nào tách ra bọn họ thi thể chỉ có đem bọn hắn k i ự u hận đánh vác bây giờ chúng ta không đi tìm chó chó lại đưa tới cửa nghe được lần này ngôn ngữ võ tắc thiên bá lập tức mở hai mắt ra trong đầu một mực quanh quần mấy cái từ mấu chốt n ữ đốt cháy thi thể tướng sĩ bách tính trồng chất như núi làm những từ ngữ này tại võ t á c thiên trong đầu quanh quần thời điểm nàng lập tức liền minh bạch sự tỉnh đại khái đi qua đ ộ t quyết xâm lấn đại đường đồng thời tại tiêu quan bên trong lưu lại trồng chất như núi thi thể những thi thể này gặp gió táp mưa xa đã sớm hư thối cùng một chỗ khó mà tách ra khó mà phân biệt thẳng đến thiếu niên tần vương đi qua tiêu quan mới đưa thi thể đốt cháy nghĩ tới đây võ t á c thiên trong đầu giống như là núi lửa phun trào hiện lên một c ô mánh liệt l ử a giận nói tần vương đ ộ t quyết lần này xâm lấn đại đường đại đường gặp bao nhiêu tổn thất nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc nhìn chung quanh đám người một chút hỏi người nào đến nói cho chúng ta biết nữ vương hồi bẩm tần vương mặt tướng có biết một hai mặt tướng nguyện ý đem chọn chuyện nói cho nữ vương trong đó một hiến vân thập bát kỵ c h ắ p tay trả lời nói tốt ngươi đến lý nguyên hanh trên mặt mạnh gạt ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói tại lý nguyên hanh nói xong câu đó thời điểm cái này hiến vân thập bát kỵ liền từ lương sư đô dẫn dụ đột quyết nam hạ bắt đầu đem lương sư đô đột quyết các loại địch nhân hành vi phạm tội toàn bộ nói cho võ tắc thiên phen này kể ra cũng làm cho đám người trong đầu lại lần nữa hiện hiện cái k i a đoạn khuất đ ụ c ký ức làm võ tắc thiên sau khi n g h e xong lỗ mũi thở mạnh lấy tức giận quay người liền muốn hướng ngoài thành mà đến người muốn đi đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhẹ giọng hỏi t â n vương đột q u y ế t như thế hành vi phạm tội ta một ngày cũng n h n không ta muốn đến trắng lao thành thân thủ thu hạ a s ử na bộ lợi thiết đầu chó treo tại vũ nguyên thành tây nam trên tường thành cảm thấy an ủi tiêu quan đại đường chết đến vạn thiên tướng sĩ bách tính võ tắc thiên nổi giận đùng đùng đi xuống này trả lời nói người có phần này tức giận bùn vương rất o a n hỉ nói do thủ này đã tại trong lòng người lập nghiệp lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nhưng nếu như ngươi không thể k h ắ c chế tâm tình mình vậy sao ngươi có thể vì vạn thiên đại đường tướng sĩ bách tính báo thủ ngươi đừng quên tiêu diệt bột quyết nhất định là bột vương đến lúc đó bột vương nhất định ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu tần vương đến lúc đó còn ngài để cho ta làm tiên phong ta thật sự là không muốn c h ấ n thủ thành trì võ tác tiên s ữ n g sờ một cái lập tức thay đổi thân thể quỳ một chân xuống đất tần vương nghe được loại sự tình này dấu vết ngài nếu là lại để cho ta trấn thủ thành trì ta liền từ trên tường thành nhảy xuống đến lấy cái chết làm do ý yên tâm đi chờ đợi tô định phương tướng quân đến bột vương sẽ để cho hắn cho ngươi chế tạo một bộ vũ khí khôi giáp có được vũ khí khôi giáp về sau vốn hoàn tuyệt đối sẽ để ngươi trên chiến trường dù sao ngươi là trừ bột vương tương đối lợi hại nhân vật lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nói khẽ vậy cứ như thế nói nhất định phải tần vương đến lúc đó ta nhất định khiến sở hữu đột q u y ế t binh lính cảm nhận được tử vong hoảng sợ đồng thời để bọn hắn minh bạch đại đường cũng không phải là bọn họ những thứ cầu này có thể trêu trọc võ tắc thiên mặt mũi tràn đầy phấn khởi thân sắc đồng thời đứng người lên đối không khí vung vẩy mấy cái quyền nhìn thấy cái này năm gần ba tuổi tiểu nữ hài nghe được quốc c ử u gia hận về sau một bộ cùng nộ hét lên t h ầ n sắc đám người vội vàng ùy một chân xuống đất c h ắ p tay cùng kêu lên hô lần nói thần vương chúng ta nguyện ý cùng đột quyết cầu tặc quyết nhất từ chiến vì vạn thiên tướng sĩ bách tính báo thủ rửa hận rất tốt rất tốt lý nguyên hanh chậm rãi giơ tay lên tựa như là muốn ôm ấp đám người giống như lại như là muốn ôm ấp thương c ù n g bồn vương có các ngươi cái này có chút lớn đường hảo binh sĩ lo gì quốc cựu gia hận không thể báo lo gì cái kia vạn thiên chết đến đoán linh không thể an tâm bồn vương tuy nhiên năng lực không yếu nhưng là muốn báo dạng này thông cựu đại hận không có các người hiệp trợ cũng chỉ là nói xung thôi chúng ta nguyện ý vì tần vương sông pha khói lửa vạn tử bất tử đám người t h ầ n sắc phấn khởi ngôn ngữ âm vang hữu lực vang lên tiếng gầm tại vũ nguyên thành bên trong vang vọng thật lâu tựa như là đang cấp tòa này yên tĩnh hồi lâu thành trì một lần nữa tỏa ra sự sống giống như nghe được đám người cái này rong giặc ngôn ngữ lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại hơi n h ế c khỏe môi lên lên một bộ hưởng thụ giống như thần sắc trải qua hồi lâu lý nguyên hanh mới từ hưởng thụ bên trong tỉnh táo lại tuần sắt đám người một chút nói đương nhiên một chiến thắng trắng ao thành a xử na bộ lợi thiết cùng dưới tay han luy chỉ có sĩ khí là không đủ tuy nhiên hiện tại vũ nguyên thành bên trong binh lính vậy gần năm mươi ngàn nhưng điểm ấy binh lính muốn toàn diện đ ị c h nhân chỉ sợ còn chưa đủ làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm chúng tướng quân trên mặt vậy hiện lên một vòng dị dạng thần sắc trải qua hồi lâu mọi người không khỏi thật sâu thở dài t â n vương nếu là chúng ta có thể có ngại một thành năng lực cũng không trở thành như thế a mạnh n ư ợ n g thần sắc gầy nấy mở miệng l u ô n n g ư nói đúng vậy à thế nhưng là chúng ta thực lực bây giờ thật sự là có yếu muốn cùng đột quyết chiến đấu đồng thời đạt được thắng lợi chỉ sợ chỉ có thể lấy mạng người đi lớp tôn tuyên nhã cao mày khỏe miệng hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc tần vương chúng ta thật sự là quá yếu có biện pháp gì hay không để cho chúng ta lập tức liền mạnh lên đúng vậy à tần vương ngài năng lực mạnh như vậy ngài hẳn là có biện pháp để cho chúng ta mạnh lên đi t r ú c đình phi trên mặt hiện lên một vòng t h ầ n sắc kích động đồng tử có chút quyết tán đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương chúng ta không cầu trở nên cùng ngài một dạng mạnh vậy không yêu cầu xa vời trở nên có thể có ngài một thành mạnh chỉ cần để cho chúng ta trở nên so đ ộ quyết mạnh là được b u ồ vương không có lập tức mạnh lên phương pháp lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhìn c u n g quanh đám người một chút với lại sở hữu lập tức mạnh lên phương pháp đều phải dùng thọ mệnh làm đại giới nói cách khác nếu như dùng loại kia biện pháp lập tức mạnh lên vậy các ngươi thọ mệnh liền sẽ giảm b ớ t đi nhiều rất có thể thân thể các ngươi không thể thừa nhận loại đau khổ này tại chỗ tử vong Cái này. Nghe được sắc, khác. chúng cách tức chúng chi thiếu niên mọi người hiện thời người liền người này, nghe Tần Vương lần này ngôn ngữ, trên mặt mọi người hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc, đồng thời quay đầu nhìn về phía những người khác. Tần Vương, nếu như chúng ta không cách nào lập tức mạnh lên, vậy liền bằng chúng ta những người này, muốn quay vậy phía đầu sợ mặt một ta ta về lập chương á t trên mặt hiện mọi n g ờ i c hai trăm năm mươi tám tần vương chúng ta thừa nhận chính mình nỏ h yếu làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm mọi người không khỏi sững sờ một cái lập tức khoe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nhưng lại cũng không nói gì bọn họ động tác này thật giống như nói ra mười phần mất mặt giống như vậy mà bọn họ đóng chặt miệng không dám đem nội tâm n u nhược biểu đạt ra đến mới là lớn nhất đáng sợ nhất n u nhược bởi vì bọn họ không dám đối mặt nhỏ bé năng lực không đủ chính mình trong bọn họ tâm như c ũ đắm chìm tại chính mình thập phần cường đại hư huyễn bên, bên trong chỉ sợ tại bọn họ nội tâm thế giới năng lực chính mình thiên hạ vô địch trên đời này không có người sẽ là chính mình một hiệp chi địch có lẽ bọn họ mỗi ngày cũng hận không thể sớm chút chìm vào giấc ngủ bởi vì một khi chìm vào giấc ngủ vậy mình liền có thể chúa tể toàn bộ thế giới cái gì khác người tẩu thú đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi vậy mà hiện thực lại là t ă n khốc tại chân thực thế giới bên trong bọn họ mới là theo thì đều có thể bị dẫm đạp con kiến hôi bọn họ mới là tạo thành xã hội cơ sở kết cấu tuy nhiên bọn họ là tạo thành xã hội ác không thể thiếu một tầng nhưng tầng này nhân số thật sự là quá nhiều nhiều một hoặc là thiếu một hoàn toàn đối cả xã hội tạo thành không đồng nhất chút điểm manh động bây giờ những người này không nguyện ý đem nội tâm nhỏ yếu biểu đạt vẹn vẹn bởi vì muốn cho chính mình một điểm mặt mũi một điểm cao hơn người khác ưu tú tại người khác thời cơ vậy mà làm lý nguyên hanh nhìn thấy tất cả mọi người không n ô n ngữ lúc cao mày nổi giận nói sợ thì là sợ thân là đại lao già khó nói liền điểm ấy cũng không dám thừa nhận sao sợ hãi là nhân tri thường tình đó là bởi vì các ngươi cho rằng địch nhân so với các ngươi mạnh có thể làm cho các ngươi chết cho nên các ngươi sợ hãi vậy mà các ngươi bây giờ lại không nguyện ý thừa nhận địch nhân so với các ngươi mạnh sự thật đây là vì cái gì đối với lý nguyên hanh đột nhiên nộ hống đám người thân thể run lên sắc mặt bá lập tức trở nên trắng bệnh rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh nhưng nhìn một sát na thời gian khi bọn hắn nhìn thấy lý nguyên hanh vậy tại tuần sát chính mình lúc lập tức lập tức túi đầu xuống đồng thời trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tân sát các ngươi thật làm cho bồn vương thất vọng lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút thật sâu thở dài các ngươi không có muốn mạnh lên d thần vương ta sợ hãi mạnh nhuộm trong miệng thở mạnh lấy sơ khí thô trên mặt mang giày đặc mồ hôi thô gân tại trên trán hiện lên ta sợ hãi bởi vì ta không đủ mạnh bởi vì ta sợ chính mình sẽ trong chiến đấu chết ta sợ bởi vì chính mình ném tần vương ngài mắt mũi ta sợ sau này cũng đã không thể đi theo tần vương ta sợ bởi vì ta yếu là mạnh m n h ư ợ n g nói ra lần này nôn g ngữ lúc đám người thân thể run lên lập tức giống như sôi c h á o nước sôi khắp nơi đều bước lên lên nóng rực b ạ c khí tần vương ta sợ hãi bởi vì ta yếu ta sợ h ã i chính mình sẽ chết ở trên chiến trường ta sợ hãi mình không thể cho tần vương ngài phụng hiến chính mình lực lượng ta vậy sợ h ã i chính mình không có cơ hội lần nữa đến trưởng thành tần vương ta vậy sợ hãi bởi vì đột quyết kỵ binh thật sự là quá r n g mãnh ta nghe nói cùng bọn hắn giao chiến mỗi lần thương vong cũng mười phần nghiêm trọng với lại ta cho là ta năng lực cũng không có đạt tới một sĩ binh nên có trình độ ta vậy sợ hãi tần vương đối với đột quyết kỵ m ì n h ta từng nghe nói bọn họ sẽ ăn người chết h ế t đủ, ta sợ hãi nhìn thấy bọn họ ăn thịt người thời k h á c ta vậy sợ h ã i thân thể của mình trở thành bọn họ trong miệng chi thực vật tần vương chúng ta sợ hãi nhưng còn tần vương không muốn từ bỏ chúng ta bởi vì chúng ta muốn mạnh lên muốn vì tần vương ngài phụng hiến chính mình còn lại cả đời muốn vì tần vương ngài tân thế giới c ô n g hiến chính mình một phần sức mọn tần vương chúng ta thừa nhận chính mình nhỏ yếu còn tần vương ngài không muốn từ bỏ chúng ta cái này chút con kiến hôi chúng ta nguyện ý mạnh lên liền xem như ăn lại nhiều khổ thụ lại nhiều mệt mỏi chúng ta vậy vạn từ bất tử còn tần vương không muốn từ bỏ chúng ta vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt phu phu một tiếng ồn ào âm thanh vang lên đám người nhao nhao q u ỳ trên mặt đất hướng phía lý nguyên hành đập lấy khấu đầu nhìn thấy đám người lần này ngôn ngữ một bên võ tắc thiên khoe miệng co giật một cái lập tức cười nhạt vài tiếng trong lòng nói trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên tần vương làm cho bọn họ từ bỏ hư vô m ở mịt mặt mũi để bọn hắn lớn mật thừa nhận chính mình nhỏ yếu với lại thiếu niên tần vương một cử động kia tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa bởi vì một cá nhân muốn phải trở nên mạnh hơn chỉ có chức thừa nhận chính mình nhỏ yếu đặc biệt là ở những người khác trước mặt thừa nhận chính mình nhỏ yếu. chỉ có dạng này hắn mới có thể càng thêm quyết trí tự cường nắm chặt mỗi một khắc chung để cho mình trở nên càng thêm cường đại thiếu niên tần vương cái này một loại cử động thật sự là thật là khéo nghĩ tới đây võ t á c thiên hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh trong lòng đối thiếu niên lý nguyên hanh kính nể c h i tình càng thêm nồng đậm nghe được đám người vô cùng thành khẩn thanh âm lý nguyên hanh chậm rãi thay đổi thân thể nhìn thấy tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đồng thời đem cái chán dính sát mặt đất giờ phút này quỳ tại trên quảng trường này hơn bốn vạn người tựa như là một đám vô cùng thành kính tín đồ giờ phút này chính đang hướng về mình thờ phụng chân tần nhìn thấy đám người động tác này lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói các ngươi lúc này mới đ ố i à nếu như không đem cao nạo g chính mình hủy diện các ngươi làm sao lại thành tâm thành ý mưu đổ mạnh lên chi đạo đâu thần vương vui lòng chỉ giáo chúng ta sợ hãi đám người túi đầu cùng kêu lên hô lớn nói các ngươi dặn này mới là b u ồ n vương tốt bộ h ạ tốt tướng quân đều đứng lên đi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng các ngươi cũng đừng quá lo lắng b u ồ n vương trước đó không phải cùng các ngươi nói sao bổn vương còn lại binh sĩ chính tại hướng vũ nguyên thành chạy đến chỉ cần bọn họ chạy đến đừng nói cái gì a xử na bộ lợi thiết liền xem như đột q u y ế t a xử na đốt bật cũng chính là cái kia hiệt lợi lão cầu tự mình đến cũng phải lưu lại đầu lâu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng thoải mái thân sắc đồng thời cùng kêu lên hô lơ nói tần vương mỹ vũ tần vương văn năm các ngươi nghe nói qua tiêu quan chi chiến sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chung quanh đám người một chút cũng chính là tại đột quỵ thu hoạch được chiến lợi phẩm hướng bác lui về thời điểm tại tiêu quan xảy ra chiến đấu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn g ữ mạnh lượng chậm rãi ngầm đầu chắc tay cung k hồi bẩm tần vương chúng ta nghe nói qua nghe nói tại tiêu quan có mười vạn bộ đội thần bí chính diện cùng đội quyết đại quân giao chiến đồng thời đánh hai trăm ngàn đội quyết đại quân hoa rơi nước chạy đánh tới bời còn đem đội quyết thu hoạch được vật tư tất cả đều đoạt lại đến cũng không biết c h i bộ đội này là thần thánh phương nào đúng à đáng tiếc thật sự là quá đáng tiếc chính không biết c h i bộ đội kia là ai bây giờ c h i bộ đội kia trong tay còn có lượng lớn vật tư nếu là tần vương ngài có thể có được c h i bộ đội kia cái kia tần vương ngài chẳng phải lập tức có lập thân gốc dễ sao thôn tuyên nhã vội vàng chắc tay mở miệm ngôn ngữ nói đúng vậy a với lại c h i bộ đội kia có thể đánh bại gấp đôi với mình đ ị c h nhân thật sự là quá lợi hại hắc hiếu đức vậy ngầm đầu nhưng lông mày lại hơi nhũ lên thế nhưng tại xã hội này mặt tướng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong tay a i có lợi hại như vậy binh sĩ thần vương nếu như là đ ị c h nhân ngài vẫn phải lưu tâm hơn a chương hai trăm năm mươi chín cái kia chính là tần vương binh sĩ a nghe được đám người lần này lo lắng ngôn luận hiến vân thập bát kỵ đám người lập tức liền cười ra tiếng nhìn thấy hiến vân thập bát kỵ cười rực rỡ thoải mái đám người cao mày trên mặt càng là hiện lên một cỗ nhàn nhạt phẫn nộ chi ý bốn tân nhiệm mệnh tướng quân giờ phút này cao mày chúng ta trong lòng không hiểu con chỉ giáo là mạnh nhượng nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm bên cạnh hắn còn lại ba tướng quân còn có bảy đã trở thành phó tướng tướng quân bá lập tức chắc tay trên mặt hiện lên một vòng tức giận đồng nói con chỉ giáo các vị tướng quân các ngươi không nên tức giận một y ế n vân thập bát kỵ chắc tay trên mặt hiện lên một vòng n y náy các vị tướng quân có chỗ không biết các ngươi nói chi kia bộ đội t h ầ n bí chính là tần vương thủ hạ mông g i a quân về phần tiêu quan chi chiến thì là từ mông tướng quân thống linh đánh mông tướng quân là ở chỗ này trong lúc người nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm còn mười phần khiêm cung dơ tay lên ra hiệu lấy mông điểm vậy mà làm cái này bốn tướng quân bảy phó tướng nghe được lần này ngôn ngữ lúc sắc mặt bá lập tức đột nhiên cải biến đồng thời mặt mũi tràn đầy không tin thân xác chừng chừng nhìn xem người này lập tức lại quay đầu nhìn về phía mông điểm khi bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện mang theo mặt nạ mông điểm lúc mọi người không khỏi toàn thân run lên bởi vì giờ k h ắ c này bọn họ bá lập tức cảm giác được chính mình nhỏ bé tuy nhiên bọn họ hiện tại hoặc là liền là tướng quân hoặc là liền là phó tướng dưới tay thống quản binh lính nhưng ở trước mắt cái này tư thế hiên ngang ba khi bắn ra tướng quân trước mặt bọn họ ngược lại được không nhập lưu tiểu q u â n đồ nhìn thấy mông điểm đám người giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là thiếu niên tần vương dưới tay người tài ba thật nhiều đồng thời trừ cái này mang theo mặt nạ tướng quân bên ngoài còn có cái kia yến vân thập bắc k � đã từng thế nhưng là lý nghệ bộ hạ bây giờ lại trở thành thiếu niên tần vương cận vệ đồng thời từ trước mắt tình cảnh xem ra tiến vân thập bát kỵ đối thiếu niên tần vương là tuyệt đối trung tâm bằng không cũng sẽ không trước đó đi theo thiếu niên tần vương mười chín cá nhân liền vọt vào năm mươi ngàn người tới trận doanh tiến hành một phen chém giết mười chín giao đ ấ u năm mươi ngàn coi như cái này mười chín cá nhân năng lực siêu q u ẩ n chỉ cần thời gian cho phép vậy bọn hắn có thể sẽ có người chết vậy mà bọn họ lại nghĩa vô phản cố tấn công tựa như là đem sinh tử không để ý giống như có lẽ vào lúc đó trong lòng bọn họ chỉ có thiếu niên tần vương an nguy nghĩ tới đây những tướng quân này binh lính trên mặt tràn ngập đối thiếu niên lý nguyên hanh lòng tính sợ vị tướng quân này ngài là nói vị này mông tướng quân xuất lĩnh mười vạn mông gia quân tại tiêu quan bên ngoài trận đánh bắt rút lui đột quyết đại quân đồng thời còn đem đột quyết cướp bóc tất cả vật tư cũng thu hồi lại mạnh ngượng hai đạo cao mày trên mặt mang một bộ khó có thể tin t h ầ n sắc nếu thật là dạng này vậy chúng ta tần vương bây giờ nên cường đại cỡ nào a tôn t u y ê n nhã hai đạo thô thô lông mày một trận rung động đồng thời hiện lộ ra một cô đối thiếu niên lý nguyên hanh lòng tính sợ bằng vào chúng ta tần vương năng lực lại thêm mạnh mẽ như vậy binh sĩ lại có hùng hậu như vậy tài sản vậy chúng ta tần vương làm cái gì không thể thành công chúng ta tần vương khẳng định là trong lòng có mục tiêu sau đó lại tiến hành cái này một hệ liệt mưu độ a t r ú c đình phi trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động khoe miệng một trận rung động chính bởi vì chúng ta tần vương trong lòng có rộng lớn mục tiêu cho nên tần vương hắn mới có thể làm ra cái này chút để cho chúng ta nghẹn họ nhìn g n chân chối cử động a không sai không sai các ngươi còn nhớ rõ câu nói k i a sao h á c hiếu đức thần sắc cứng cỏi trên mặt mang một vòng phấn khởi thần sắc diện đột quết người tất nhà ta tần vương vậy đám người thần sắc kích động cùng kêu lên trả lời khi mọi người âm thanh vang lên thời điểm liền giống như một trận tiếng gầm lần lượt đập tại vũ nguyên thành các nơi trên vách tường dẫn phát lên một trận lại một trận tiếng vang nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn đồng thời trông mòn con mắt nhìn xem chính mình lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ ra một c ố rực rỡ nụ cười nói cho nên các ngươi không cần lo lắng mông tướng quân đã cùng đột q u y ế t đánh qua một cầm hơn nữa còn là toàn thắng bây giờ bản vương đại binh sĩ vậy hướng vũ nguyên thành phương hướng chạy đến nếu không bao lâu t ò a n à y vũ nguyên thành liền sẽ dung nạp hai trăm ngàn t ư n sĩ đến lúc đó diệt người nào không phải diệt nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đám người hoa lập tức bạo phát kinh thiên g e o họ tần vương ta liền biết ngài là cái thế giới này lợi hại nhất ngài thủ hạ nhiều như vậy t ư ớ n g sĩ khẳng định có thể thành lập một phen công tích vĩ đại chính là ngươi nói với chúng ta có thể đi theo tần vương đó là chúng ta tu mười đợi phúc vợt cái kia a sử na bộ lợi thiết tại chúng ta tần vương trước mặt hắn tính là thứ gì hắn dám đến liền để hắn một mạng về đến chúng ta tần vương tuyệt đối có thể đem hết thẻ đột quyết c ầ u tặc c h é m giết cái kia chút vương bắt đản nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lần này để cho chúng ta đại đường gặp vô cùng tổn thất thảm trọng chúng ta nhất định phải đi theo tần vương đem cái kia chút vương bắt đản chấm giết tiêu diệt để bọn hắn trả giá bằng máu không không không. bọn họ tạo thành thương tổn làm sao có thể trả giá bằng máu là được bọn họ nhất định phải đền mạng chúng ta phải dùng bọn họ đầu lâu máu tươi lễ tế sở hữu chết thảm anh linh chỉ cần chúng ta dụng tâm đi theo tần vương vậy chúng ta liền có thể vì cái kia chút chết đến vạn thiên anh linh báo thù chúng ta trước kia là không được chọn hiện tại chúng ta đi theo tần vương chúng ta muốn làm một đ ố i quốc gia đôi thế giới hữu dụng anh hùng chính là mặc kệ chúng ta hiện tại năng lực thế nào nhưng chỉ cần chúng ta đi theo tần vương vậy chúng ta liền nhất định có thể trở thành anh hùng bởi vì tần vương liền là một đại anh hùng đi theo đại anh hùng chúng ta cũng là anh hùng tần vương uy vụ à, lúc trước đối mặt một triệu đội quyết đại quân còn có thể chỉ vào h i ệ t lợi lao cổ mũi nói ra để một triệu đội quyết đại quân tức giận ngôn ngữ thật không hổ là chúng ta tần vương à. tần vương như thế bá lực chúng ta mười đời cũng học không được bởi vì chúng ta không đạt được chúng ta tần vương như thế năng lực không có cường đại như vậy năng lực làm sao có lực lượng nói ra loại kia ngôn ngữ đâu chúng ta tần vương là cái thế giới này mạnh nhất thiếu niên đám người lao nhau ngôn ngữ kịch liệt bạo phát tiếng vang vậy âm vang hữu lực bọn họ phen này cử động tựa như là muốn dùng ngôn n ữ đem xa tại bắc vương đội quyết mắng chết giống như nhìn thấy đám người lần này cử động võ tắc thiên khỏe miệng hiện lên một vòng run r u dậy chậm rãi quay đầu xem thiếu niên lý nguyên hanh một chút chắp tay tất cung tất kính nói ra t ầ n vương đây chính là ta bội phục nhất ngài địa phương à ngài vô luận tại loại nào tình cảnh ngài luôn luôn có thể dăm ba câu liền đem sĩ khí để b ạ n để cái này chút mới vừa rồi còn e ngại binh lính giờ phút này trở nên hùng cụ khí phách h i ê n ngang khó nói đây không phải một quân chủ nên có cơ bản năng lực sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại lập tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tắt thiên cái này không có cái gì ngạc nhiên con này là một quân chủ hoặc là nói một thống binh tướng quân nên có cơ bản năng lực mà thôi nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ bốn tướng quân cùng bảy thiên tướng trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười chương hai trăm sáu mươi bọn họ năng lực quá yếu nhìn thấy trên mặt mọi người một bộ xấu hổ nụ cười lý nguyên hanh chân mày hơi n h í u lại hỏi các vị tướng quân các ngươi cái này b ô i nụ cười khó nói các ngươi không có nắm giữ dạng này cơ bản năng lực sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mọi người vẻ mặt bá lập tức căng cứng nụ cười trên mặt vậy tại trong tích tắc biến mất tan thành mây khói tần vương chúng ta đều là phạm nhân mà tần vương ngài cường đại giống thiên thần một dạng chúng ta có thể nắm giữ năng lực làm sao có thể cùng ngài tiêu chuẩ tôn tuyên nhã chắp tay trên mặt hiện lộ ra một cố định nọt nụ cười tần vương tuy nhiên chúng ta hiện tại không có nắm giữ nhưng chúng ta c a m đoan nhất định sẽ chậm rãi hướng tần vương ngài học tập đúng vậy à tần vương chúng ta nhất định sẽ hướng ngài học tập nỗ lực để cho mình nắm giữ năng lực từ đó đạt tới tần vương ngài m u ố n cơ bản tiêu chuẩn hắc hiếu đức thần sắc cứng cỏi chắp tay ngôn ngữ nói tần vương ngài có thể bao quát thả lòng chút thời gian để cho chúng ta chậm rãi trưởng thành chúc đình phi vậy chắp tay mở miệng cầu đạo vậy mà liền tại những tướng quân này nói ra những lời này thời điểm một bên võ tác thiên lại thảm đạm cười vài tiếng chắp tay nói tần vương ngài cũng đừng hy vọng xa v ờ i bọn họ có thể nắm giữ ngài loại năng lực này dù sao ngài loại năng lực này là thành lập tại thân phận ngài năng lực bên trên bọn họ tuy nhiên đều là thống binh tướng quân nhưng bọn hắn năng lực nói đến đây võ tác thiên hai mắt nhắm lại quay đầu dò xét cái này bốn tướng quân bảy phó tướng một chút lập tức tiếp tục nói thật sự là khó mà mở miệng nếu như ngài muốn cho bọn họ nắm giữ ngài năng lực này chỉ sợ tiếp sau đều khó có khả năng nghe nói như thế một bên bốn tướng quân bảy phó tướng trên mặt cũng hiện lên một vòng dị dạng tân sắc đồng thời trên mặt mang một vòng thảm đạm cái này mười một cá nhân trong tới cười ngũ vị tạp trần có đ ắ g chát có xấu hổ có không cam lòng có không thể làm gì dù sao hiện tại lần này lợi bình bọn họ người vừa mới đánh bại liên thủ đám người làm người thắng lợi cái này năm gần ba tuổi tiểu n ữ hải tuyệt đối có năng lực có tư cách nói mình như vậy thắc thiên ngươi nói chuyện không muốn như vậy c a y n g h i ệ t lý nguyên h a n h nhìn chung quanh đám người một chút đồng thời cười nhạt vài tiếng các vị tướng quân các ngươi đừng thấy lạ thắc thiên còn chỉ là một đứa bé mà thôi cái này tân vương nữ vương nói đều đúng chúng ta những người này muốn nắm giữ ngài loại năng lực kia đúng là ý nghĩ hão huyền h á c hiếu đức trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời quay đầu xem những người khác một chút bất quá còn tần vương ngài yên tâm vậy nữ vương yên tâm chúng ta nhất định sẽ nỗ lực để bạn chính mình để cho mình trở thành một c o năng n lực người đúng vậy à tần vương nữ vương còn yên tâm chúng ta nhất định sẽ khắc khổ để bạn chính mình để năng lực chính mình đạt được càng lớn tăng cường mạnh n h ư ợ n g khỏe miệng co quắc một trận chắc tay thần s ắ c k i ê n nghị chúng ta cũng biết binh cường chỉ có thể mạnh một đem hùng lại có thể hùng một tổ chúng ta sẽ không để cho tần vương ngài thất vọng tần vương ngài tướng sĩ binh giao cho chúng ta quản lý còn để cho chúng ta có được phó tướng chúng ta nhất định sẽ khắc khổ để bạn chính mình nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng t r ú c đình phi c h ắ p tay n ô n ngữ nói nghe được lần này n ô n ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên quay đầu xem võ tác thiên một chút cười nói ngươi cảm thấy thế nào cái gì thế nào võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc quay đầu xem chúng tướng quân một chút tần vương ngài là hỏi bọn họ thế nào đúng lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng chờ mong nụ cười tựa như là được cái gì kỳ chân dị bảo giống như ngươi nói xem bồn vương hôm nay đạt được những tướng quân này binh lính chỉnh thể đến nói thế nào t h n vương ta không dám có bất kỳ lựa gạn bọn họ năng lực mười phần yếu tựa như là cái kia chút chưa từng có đánh trận dân chúng giống như chỉ sợ là bởi vì bọn hắn sống ăn nhàn sung sướng quen vậy có lẽ bọn họ bỏ bê huấn luyện lâu võ tắc thiên tất cung tất kính chắp tay đồng thời cúc không người nhưng bọn hắn từ từ đi theo tần vương n g à i về sau lại có được một viên mười phần khó được tâm một viên muốn mạnh lên tâm nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng dị dạng nụ cười nhưng khi mọi người nghe được chính mình có được một viên mười phần khó được tâm lúc trên mặt mọi người khó chịu thần sắc trở nên đến một chút thư giãn trải qua một lát đám người từ trong phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay nó làm bị thương thần vương chúng ta nguyện ý khắc khổ huấn luyện để bạt năng lực chính mình tốt rất tốt lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười lập tức giơ tay lên ra hiệu đám người đứng dậy đại gia đều đứng lên đi bổn vương hôm nay thật cao hứng có thể có được các ngươi cái này chút tràn ngập đấu t r í huynh đệ thủ tục bổn vương hy vọng về sau các ngươi có thể đi theo bổn vương cùng một chỗ mạnh lên cùng một chỗ vì tân thế giới nỗ lực sông pha khói lửa vạn tử bất tử sông pha khói lửa vạn tử bất tử đám người cùng kêu lên hô to Thanh â m thủy triều một trận cao hơn một trận. lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng, lập tức liền tuần s ắ t đám người một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi tại bốn tướng quân trên thân nói các người đem những binh lính này chia đều cái này bảy phó tướng mỗi người một còn thứ ba ăn bài đến địa phương khác tỉ như chị ăn dụng cụ quản lý c h à n g sở hạn chế. Tuân một cá nhân chắc tay, cùng kêu lên trả、lời. Tại trả lời xong về sau, lý nguyên hài lòng gật gật kêu sau, Nguyên đầu, nhân Mệnh, cùng lên xong Hanh lòng mười chắc hài lời. lời cá Lý về cái này mười một cá nhân liền vụt lập tức đứng dậy tại một trận thương lượng qua về sau liền dựa theo lý nguyên hanh mệnh lệnh trước đem bảy phó tướng phân chia lập tức lại có phó tướng chọn lựa giáo lý lại có giáo lý chọn lựa phía dưới quân quan thằng đến đằng sau phân chia phổ thông binh sĩ thời điểm cái này hơn bốn vạn người cũng không có phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn tình cảnh có lẽ giờ phút này bọn họ đã bỏ đi trước đó nguyên bản vòng quan hệ vậy chủ động từ bỏ trước đó nhàn hạ thoải mái dễ chịu khu đối với mọi người tới nói bọn họ đã không hy vọng chính mình trôi qua nhàn hạ với lại những quân quan kia vậy cũng không định để dưới tay binh lính trôi qua nhàn hạ bởi vì vừa rồi thiếu niên lý nguyên hành cái kia phiên ngôn ngữ để bọn hắn từ nội tâm thẩm vấn chính mình một phen nếu như an vu hiện trạng vậy mình vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được trưởng thành với lại vừa rồi chính mình cũng đã lớn mật thừa nhận chính mình nhỏ yếu đã thừa nhận hiện tại nhỏ yếu vậy liền nhất định phải cải biến hiện tại chính mình để ngày mai chính mình trở nên cường đại y theo tần vương vừa rồi mưu đồ đột q u y ế t binh lính hiện tại chỉ sợ đã đóng quân tại tráng l g a o thành mà tráng l g a o thành đến vũ nguyên thành lấy đột quét mãnh liệt vô cùng kỵ binh tới nói chỉ sợ chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến có lẽ ngay hôm nay ban đêm có lẽ liền vào ngày mai đột quyết đại quân liền sẽ đi vào vũ nguyên thành đến lúc đó khẳng định là một trận á c chiến nếu như hiện tại không nỗ lực đề bạt chính mình vậy mình đến lúc đó khẳng định sẽ chết trên chiến trường có lẽ tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt nguy cấp cho nên giờ phút này tất cả mọi người gấp không thể chờ muốn đề bạt năng lực chính mình ý đồ muốn cho trước mắt nỗ lực để cho mình ở sau đó trong chiến đấu còn sống nhưng mà đúng vào lúc này một thám báo vội vã chạy đến thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt chương hai trăm sáu mươi mốt mới như thế chọn người không đủ làm cái này thám báo đi vào lý nguyên hanh trước mắt lúc phu phu một tiếng ủy một chân xuống đất chắp tay nói tần vương t r ẳ n g a o thành truyền đến cấp báo t r ẳ n g a o thành bị bắc phương binh sĩ chiếm lĩnh bắc phương binh sĩ chắc hẳn liền là a sử na bộ lợi thiết đi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng thong rong nụ cười bổn vương đã đ o á n được tên vương bắt đặc kia nghe được bổn vương tính danh khẳng định sẽ gấp không thể chờ bọn họ mang bao nhiêu người hơn bốn mươi sáu ngàn người thám bao cung kính trả lời nói hơn bốn mươi sáu t nghe được lần này ngôn ngữ đám người trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tân sắc hơn bốn mươi sáu sáu sáu sáu sáu lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng khỏe miệng lộ ra một vòng dị dạng nụ cười Số lượng này, bên ngoài như này, ngoài bề h có c ú t thiếu. T. nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người hiện lộ ra một cỗ thần sắc kinh ngạc giờ phút này tại mọi người trong đầu chỉ hiện lên một so sánh hai trăm ngàn đột quyết đại quân liền có thể đánh tới đại đường quốc đô trường an bởi vậy có thể thấy được địch nhân lực chiến đấu là cường hãng cỡ nào mà hiện tại số lượng địch nhân lại có gần năm mươi cái kia tùy tiện cầm x u ố n g một hai cái châu đơn giản không là vấn đề nhưng thiếu niên tần vương lại nói có ít bất quá chính bởi vì hắn là thiếu niên tần vương cho nên trên mặt mọi người kinh ngạc thần sắc vẹn vẹn chỉ tồn tại một lát lập tức liền biến mất không ẩn vô tung bởi vì tại tiêu quan thiếu niên tần vương thủ hạ mông tướng quân liền xuất lĩnh mười vạn mông gia quân đánh bại hai trăm ngàn đột quyết đại quân mà hiện tại thế nhưng là thiếu niên tần vương tự mình bạt c h ấ n lực chiến đấu khẳng định không phải mông tướng quân xuất lĩnh có thể sánh ngang cái thế giới này không có một cá nhân có thể so với được thiếu niên tần vương vô luận là cá nhân năng lực vẫn là thống binh năng lực tuy nhiên thiếu niên tần vương bên trên một trận chiến đấu cũng không có phát huy cái gì thống binh tài năng nhưng hắn chỉ cần xông vào trận địa địch để cho địch nhân e ngại đánh mất đấu trí cũng đã là tốt nhất tác chiến phương án vậy mà trận chiến đấu tiếp theo lại cũng không đơn giản dù sao thiếu niên tần vương vừa rồi cũng nói chỉ cần hắn gặp được người đã quyết vô luận là binh lính vẫn là bất tính hắn cũng sẽ không chút lưu tình đem c h é m giết vậy lần này thiếu niên tần vương chỉ sợ trong lòng đã quyết định muốn đem cái này hơn bốn mươi sáu ngàn người toàn bộ tiêu d i ệ t muốn đem nhiều người như vậy tiêu d i ệ t đây cũng không phải là một đơn giản sự t ì n h đây cũng không phải là một một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự t ì n h dù sao đây chính là hơn bốn mươi sáu phẩy không không cá nhân liền xem như hơn bốn mươi sáu không không không đầu heo n h ư muốn toàn bộ c h é m giết cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đã tới các ngươi thật giống như rất kinh ngạc lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi còn nhớ rõ bổn vương trước đó nói qua tuyệt đối sẽ không đông tha bất luận cái gì một người đột quyết sao bổn vương muốn bọn họ máu tươi đầu người lễ tế sở hữu chết thảm đại đường b á y tính tướng sĩ chúng ta nhớ kỹ đám người chắc tay cùng kêu lên trả lời nói bổn vương hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lý nguyên hanh thần sắc trên mặt tràn ngập một cố nhàn nhạt tức giận đồng thời còn ẩ n giấu đi một tia sắc ý bổn vương câu nói này tuyệt đối không phải chỉ là nói xung bổn vương nhất định sẽ làm cho sở hữu người đột quyết nỗ lực tính mạng đại giới nghe được thiếu niên lý nguyên h à n h cái này d à i dòng văn tự ngữ đám người chậm rãi ngần đầu sững sờ một cái lập tức thần s ắ c trên mặt trở nên cứng cỏi rất nhiều cùng kêu lên hô lờ nói n tuân mệnh rất tốt lý nguyên h à n h quay đầu xem bên cạnh thám báo một chút đi xuống đi ngươi lập tức hướng ôn chỉ thành phương hướng mà đến nếu như gặp phải mông g i a quân tô định phương dẫn dắt ôn chỉ thành viện quân nói cho bọn hắn tăng thêm tốc độ bằng không liền không có thì than nặc thám báo chắp tay trả lời lập tức vụt lập tức đứng người lên chậm rãi lui lại hướng võng nguồn hướng cửa thành lui đến làm cái này thám báo rời đi về sau lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại quay đầu xem mạnh lượng tôn tuyết nhã t r ú c đình phi cùng h á c hiếu đức bốn tướng quân một chút cười nói những binh lính này quân quan các ngươi phân phối xong sao hồi bẩm tần vương chúng ta phân phối xong mạnh lượng chắp tay trả lời phân phối xong còn lại ba người vậy chắp tay trả lời t ố t đã phân phối xong kia bản vương hiện tại liền cho các ngươi chỉ định nghỉ ngơi huấn luyện c h ẳ n g s ợ lý nguyên hanh nhẹ khẽ gật đầu một cái lập tức giơ tay lên chỉ vào đông phương một mảnh nội thành mạnh lượng tướng quân ngươi liền để ngươi binh sĩ tiến về đông phương cái tiêm một mảnh thành trì trước mắt mảnh này nội thành đều là các ngươi nhưng làm buồn vương viện quân đến về sau ngươi có thể muốn n ừ n g lại tuân mệnh mạnh nhượng chắp tay trả lời tôn tuyên nhã tướng quân ngươi khu vực phòng thủ tại phía tây trúc đình phi tướng quân ngươi tại phía nam hắc hiếu đức tướng quân ngươi tại phía bắc lý nguyên hanh chuyển động thân thể đem cái này vũ nguyên thành chia làm bốn cái phương vị bổn vương hy vọng các ngươi có thể đem cái kia chút nhà dân xem như nhà mình nhất định phải cực kỳ bảo vệ c á c không thể phá hủy tuân mệnh bốn tướng quân chắp tay cùng kêu lên trả lời t ố t đã các ngươi biết rõ vậy các ngươi hiện tại liền phân phối giới đến lý nguyên hanh xem võ tắc tiên một chút lập tức thay đổi thân thể hướng một bên mà đến những ngày gần đây bùn vương hy vọng các ngươi có thể nắm chặt huấn luyện nếu mà bắt buộc bùn vương sẽ để cho các ngươi trên chiến trường đối mặt ta xử na bộ lợi thiết a bốn tướng quân trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc đồng thời cái kia rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành a cái gì lý nguyên hành dừng bước lại quay đầu xem đám người một chút các ngươi không muốn lên chiến trường vẫn là nói các ngươi không muốn cùng đột q u y ế t cầu tặc đ ố i chiến không phải không phải mạnh nhuộm vội vàng giơ tay lên kịch liệt đong đưa thần vương mặt tướng rất muốn trên chiến trường nhưng là tần vương ngài vừa rồi lời kia thật giống như ta các loại còn có thể bên trên không chiến trận a cái này xác thực các ngươi xác thực có khả năng bên trên không chiến trận lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bởi vì nếu như bổn vương để hiện tại các ngươi trên chiến trường tuyệt đối sẽ để bổn vương gặp tổn thất cực kỳ lớn bổn vương không hy vọng chính mình bất luận cái gì một cái thủ h ạ không công chết nói đến đây lý nguyên hanh thay đổi thân thể nhắm lại hai mắt nhìn chung q u n h đám người một chút đồng thời chậm rãi giơ tay lên tựa như là muốn ôm ấp đám người giống như tiếp tục nói các ngươi đã đi tính mạng giao cho bổn vương kia bản vương tuyệt đối sẽ vì các ngươi tính mạng phụ trách bổn vương không hy vọng các ngươi bất kỳ người nào chết như thế sẽ chỉ làm bổn vương thương tâm làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm đám người khoe miệng co quắc một trận trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng cảm kích thân sắc đồng tử cấp tốc mở rộng đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương nhưng là nửa ngày không có một người nào mở miệng ngôn ngữ thật giống như bọn họ giờ phút này đã cảm kích nói không nên lời ngôn ngữ cũng rất giống trong cổ họng kẹp lấy thứ gì giống như chỉ cần bọn họ mở miệng vậy liền sẽ dẫn phát một trận khục lắm điều đồng thời thanh â m cũng chỉ sẽ là nghẹ nào thế nhưng bọn họ thân là thiếu niên tần vương binh lính bọn họ tại sao có thể làm ra loại kia mất mặt cử động cho dù là trang cũng phải để chính mình trang c ư ờ n g đại t ầ n vương ngài thật sự là nhân nghĩa cùng cực a tôn tuyên nhã mặt mũi tràn đầy cảm kích t h ầ n sắc rung động hai mắt thẳng vào nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành nhưng là tần vương a nếu như chúng ta không lên chiến trường vậy chúng ta lại có tư cách gì khi ngài thủ hạ đâu tần vương còn ngài để cho chúng ta trên chiến trường đi so với chết chúng ta càng sợ chính mình không thể bảo vệ tốt tần vương ngài a chương hai trăm sáu mươi hai đột quyết binh lính thập phần cương đại thật sao lý nguyên h anh trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười các ngươi yên tâm tốt ở cái thế giới này có thể thương tổn đến bùn vương hoặc là đã chết hoặc là liền thành bùn vương thủ h ạ làm lý nguyên h anh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm trên mặt mang một vòng dị dạng nụ cười đồng thời tuần sắt đám người một chút tiếp tục nói các ngươi biết rõ bùn vương nói là người nào đó là đương nhiên chính là ta rồi võ tác thiên vội vàng giơ tay lên vụ lập tức đứng ở lý nguyên anh bên cạnh tần vương ngài không cần chỉ rõ ta biết ngài nói khẳng định là ta bởi vì ta thế nhưng là ngài duy nhất thân phong nữ vương nha ở chỗ này cũng chỉ có ta có lợi hại như vậy nha cũng chỉ có ta có thể xứng với ngài vừa rồi cái k i a phiên ngôn ngữ có đúng không lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lập tức giơ tay lên đắp tại võ tắc thiên trên nóc chỉ là một ba tuổi thằng nhóc con ngươi còn muốn giọng khách g á t giọng chủ chẳng lẽ lại ngươi muốn bị đánh a võ tắc thiên nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem thiếu niên lý nguyên hành đồng thời khỏe miệng co q u ắ p một trận không muốn sờ đầu ta à sờ đầu sẽ không thể cao có đúng không sờ đầu thật sẽ không thể cao sao Lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc lập tức nâng lên một cái tay khác vậy đắp tại võ t á c thiên trên đầu kia bản vương được thật tốt sờ ngươi đầu ngươi nếu là lớn lên còn không trừng trưởng thành cái gì vớ va vớ vần đâu a thần vương ngài nệ nghi n v ấ n ta tướng mạo võ t á c thiên lẩm bẩm miệng đồng thời một bộ tức giận thần sắc khó nói ngài nhìn không ra, ta chương này t ì n h xảo khuôn mặt mặc kệ cái gì tội tác đều là mỹ nhân sao thần vương ngài cái k i a thấu triệt nhãn lực độc đáo đâu ngươi hoài nghi bùn vương người là gan không nhỏ đâu Lý Nguyên Hanh trên mặt giả mặt t bộ ứ cái giận, quay đầu đ xem m n g ư ờ một chút, t các vị ư ớ này g quân, con n cái bé không coi bể trên da gì, x e mặt kỷ không, luật là thấy trí thế trên như người hẳn như nào. này, các cảm Cái m xử mọi người tràn đầy khó chịu thân sắc đồng thời xấu hổ cười vài tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía đứng tại thiếu niên bên cạnh võ tắc thiên đã thấy giờ phút này võ tắc thiên hai mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy băng lanh thân sắc đồng thời nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ lạnh leo khí tức tân vương ngài cũng đừng làm khó hàn n ó n bọn họ làm sao dám đối bản nữ vương khoa tay múa trên đâu võ tắc thiên khỏe miệng hơi nhét lên quỷ dị cười vài tiếng ở cái thế giới này cũng chỉ có tần vương n g à i có thể xử trí ta nhưng giống tần vương n g à i như thế nhân nghĩa quân chủ làm sao lại vô duyên vô cớ trừng phạt cấp dưới đâu ngài nói đúng không thần vương thế nào lại là vô duyên vô cớ đâu bùn vương không phải mới vừa nói ngươi hành vi phạm tội sao không coi b ề trên da gì xem kỷ luật như không lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu đám người lui ra chúng ta cáo lui bốn tướng quân vội vàng c h ắ p tay thật sâu cúc không người đồng nói đang nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm đám người liền chậm ra hướng lui về phía sau đến thối lui đến khoảng cách nhất định về sau bốn tướng quân liền dẫn chính mình quân quan binh lính hướng lý nguyên hanh trước đó chỉ định phương hướng mà đến nhìn thấy đám người rời đi võ tác tiên gấp đến độ tròng mắt một mực tại trong hốc mắt l o ạ n chuyển khi nàng nhìn thấy lý nguyên hanh ánh mắt bên trong tràn ngập nghiền ngẫm thần sắc về sau lập tức xấu hổ cười vài tiếng nói thần vương không nói trước cái này trước tiên nói một chút ngài dưới mắt sẽ phải đứng trước nguy cơ nguy cơ cái gì nguy cơ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời quay đầu hướng một bên mà đến vì cái gì bổn vương không biết có cái gì nguy cơ ngươi thật giống như nhìn thật lo lắng bổn vương không biết ngươi đang lo lắng cái gì ngươi có thể nói cho bổn vương sao thần vương ngài là thật không biết sao võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc nhìn thấy thiếu niên trước mắt mặt mũi tràn đầy nhẹ thả lòng thần sắc lập tức thật sâu thở dài tần h vương ngài vì cái gì còn không có thể nhẹ như vậy thả lòng dễ chịu đâu phải biết ngài sắp đứng trước hơn bốn mươi sáu phẩy không không không đột q u y ế t binh a ngươi lo lắng liền là cái này a lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng điều này cũng không có gì thật lo lắng cho với lại bổn vương vậy không quan tâm loại vật này phàm là hắn g i m đến bổn vương liền sẽ để hắn một mạng về đến đến bao nhiêu chết bao nhiêu tần vương đây chính là hơn bốn mươi sáu phẩy không không không đột quyết binh lính a võ t á c thiên mặt mũi tràn đầy khẩn trương kích động tần sắc tần vương ngài cũng không phải không biết hai trăm ngàn đột quyết binh lính liền có thể để đại đường hoàng đế khiêu vũ bồi khoảng không quốc hố mà hiện tại cái này sẽ gần năm mươi ngàn binh lính chỉ sợ lực chiến đấu kinh người a thắc thiên ngươi phải biết nay thì không giống ngày xưa lý nguyên hanh nụ cười trên mặt bá lập tức biến mất đồng thời hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận b ù n vương biết rõ đột quyết binh rất mạnh rất am hiểu kỵ sạn h ư n g vậy thì thế nào đâu chỉ cần là bồn vương mục tiêu vậy coi như là còn sống thần bồn vương cũng sẽ đem hắn chém giết Tần vương ngài năng lực đương nhiên đầy đủ đánh bại bất luận cái gì một cá nhân nhưng cái này cũng không phải cái gì đơn đà độc đấu võ tác thiên thần sắc căng cứng khoe miệng co q u ắ c một trận đây chính là mấy vạn người chiến đấu à. tần vương ngài làm chúng ta quân chủ ngài mỗi một quyết định đều có thể cải biến chiến trường xu thế ngài có thể dẫn mọi người đi hướng thắng lợi ngài cũng có thể để đại gia ngã vào trong vũng máu ngươi đến cùng muốn nói cái gì lý nguyên hanh thần sắc b ă n g lãnh nôn ngự chậm chạp lại tràn ngập một cỗ không cho cự tuyệt vật vị nhìn thấy lý nguyên hanh trên mặt tràn ngập một cỗ lạnh leo sát ý võ tác thiên thần sắc bá lập tức căng cứng lập tức chắc tay sâu không người b á i thật sâu nói tần vương ngài đừng tức giận ta không nói ngài biết thất bại chỉ là có loại khả năng này mà thôi với lại tần vương ngài không phải không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì binh lính hy sinh vô ích sao cho nên đâu lý nguyên hanh l ạ n h giọng hỏi thăm cho nên tần vương a chúng ta muốn làm một kỹ cảng bố trí a võ tác thiên thật sâu thở dài ngầm đầu tham dò giống như nhìn qua thiếu niên tần vương đột q u y ế t binh lính phi thường cường đại bọn họ lưng nhựa bên trên công phu mười p h ầ n được mà trong đó chủ yếu nhất là tốc độ tài b ằ n cung bọn họ thường thường ưa thích nhanh chóng tiến công Bằng nhanh nhất, n nhất nhất, nhất có có không không võ tắc thiên thật sâu thở dài luận kỹ thuật chúng ta binh lính hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ bởi vì bọn hắn đều là tại lưng nhựa bên trên lớn lên tại kỹ thuật bên trên bọn họ có tiên thiên ưu thế với lại bọn họ luôn luôn khổ người cự đại trong tay có thể vung ra lực đạo vậy không phải chúng ta binh lính có thể so với n g ư ơ i phân tích có đạo lý bổn vương rất kỳ quái vì cái gì n g ư ơ i đối bắc phương man di hiểu biết khắc sâu như vậy lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại quay đầu xem võ tắc thiên một chút n g ư ơ i thật giống như đ ố i cái này đã từng có chuyên môn nghiên cứu chẳng lẽ nói tại n g ư ơ i mưu đồ bên trong sớm đã đem đột q u y ế t coi là đ ị c h nhân thần vương ngài quá khen võ tắc thiên khỏe miệng co quắc một trận lập tức xấu hổ cười một tiếng gãi gãi đầu một mặt vô tội nụ cười thần vương ngài trí hướng không phải toàn bộ thiên hạ sao nếu là toàn bộ thiên hạ cái t i a đ ộ t quyết khẳng định liền là ngài địch nhân a ta chỉ là làm thuộc hạ nên làm chuẩn bị mà thôi thật là thế này phải không lý nguyên hanh nghiền ngẫm cười một tiếng chương hai trăm sáu mươi ba tần vương ngài không thể lại x ô n g pha chiến đấu nhìn thấy lý nguyên hanh trên mặt cái này bôi nghiền ngẫm nụ cười võ t á c thiên ánh mắt mờ mịt đồng thời xấu hổ cười một tiếng nói tốt ta ta ăn ngay nói thật kỳ thực tại ta nguyên bản mưu đồ bên trong ta chính là muốn diệt b ộ i quyết bởi vì hắn chiếm cứ lãnh thổ thật sự là quá lớn quá mê người với lại quốc gia chúng ta khó sinh lương câu khó sinh lương câu lý nguyên hanh cười gật gật đầu tại bổn vương nơi này Bồn võ tác thiên khỏe miệng co quát một trận lập tức chắc tay tất cung tất kính cúc không người tần vương ngài nói với đi qua hôm nay chiến đấu ta đã khắc sâu kiến thức đến ngài năng lực còn có ngài nhân nghĩa đây hết thảy ngài đều là ta gặp qua nghe qua cường đại nhất người không có bên trong đã như vậy vậy ngươi ngay từ đầu tại sao phải đối bản vương giấu giếm đâu lý nguyên h anh cũng không có quay người nhưng cũng chậm dai hướng về phía trước dầm chân đi đến nơi này võ tác thiên đã nhìn ra thiếu niên muốn tiến về địa phương cái tia chính là mông gia quân trôn nổi nấu cơm địa phương nhưng hiện tại vũ nguyên thành bên trong cũng không chỉ hơn bốn ngàn mông gia quân còn có hơn bốn mươi ngàn tân binh mới đem tuy nhiên lý nguyên h anh vào hôm nay trong chiến đấu vậy đem bọn hắn lương thực thu sạch giao nộp nhưng hiện đang nấu cơm người nhưng không có phát sinh biến hóa bởi vì tân binh mới đem lên một khắc tất cả đều gom lại vừa rồi quảng trường ngay từ lý nguyên anh một lần nữa phân chia bởi vậy bọn họ vậy không có thời gian đi trôn nổi nấu cơm cho nên nói buổi tối hôm nay cơm canh sợ rằng sẽ vô cùng gấp gáp sớm một bước đến nơi đó liền có thể sớm một bước ăn được nóng hổi cơm canh nếu là trễ một bước tuy nhiên cũng có thể ăn được cơm canh bởi vì thiếu niên tần vương như vậy nhân nghĩa chắc chắn sẽ không để binh lính bắt bụng nhưng muốn ăn được đồ ăn vậy thì phải các loại mà đi qua hai ngày này cẩn thận quan sát thiếu niên tần vương cùng các vị tướng quân cùng phổ thông binh sĩ ăn cơm ăn cũng không có, có không đồng dạng đồng thời đều là từ cùng một nồi sắt bên trong hầm đi ra dạng này cùng phổ thông binh sĩ đồng cam cộng khổ quân chủ thật sự là quá hiếm thấy lấy loại chuyện nhỏ này cũng có thể thể hiện thiếu niên trước mắt nhân nghĩa với lại trước mắt đến xem tần vương sở tác sở vi thật sự là quá tỉ mỉ cẩn thận hiện tại liền ngay cả ăn cơm loại chuyện nhỏ này cũng tại tần vương nhu đồ bên trong tần vương cái này chỉ lớn hơn mình một điểm thiếu niên thật sự là quá kinh khủng nghĩ tới đây võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc trầm g ã i nói tần vương nếu như ngài đem phần này vội vàng ăn cơm tâm dùng trên chiến trường ta cảm thấy nhất định sẽ càng thêm lợi hại bùn vương rất nóng lòng sao lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức tăng thêm tốc độ ăn cơm không tích cực đầu ó c có vấn đề không ăn no cơm làm sao có sức lực làm sự tính khác đâu ngươi nói đúng không nữ vương tần vương ăn cơm cái gì trước tiên có thể để một bên a trước mắt chúng ta trọng yếu nhất liền là tiếp xuống chiến đấu a võ tác tiên khỏe miệng co quắc một trận đồng thời thật sâu thở dài tần vương ngài không phải muốn tiêu diệt trắng ao thành a xử na bộ lợi thiết cùng sở hữu đột quyết binh lính sao ngài không phải muốn vì sở hữu chết đến đại đường b á c h tính các tướng sĩ báo thù sao bổn vương không hiểu cái này cùng bổn vương ăn cơm có liên quan gì đâu lý nguyên h a n h nụ cười trên mặt dần dần biến mất bổn vương không ăn cơm nào có khí lực vì bọn họ báo thù đâu không có khí lực bổn vương ngươi cảm thấy còn có thể làm cái gì sao đến lúc đó t r ả hết được chiến trường sao trên chiến trường sẽ không chết sao tần vương không phải không cho ngài ăn cơm mà là chậm ăn cơm chúng ta trước thương thảo chiến lược à võ tác thiên hai mắt tràn ngập một cỗ thần sắc kích động đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương nếu như không h ả o h ả o mưu đồ đến lúc đó tổn thất binh lính coi như không phải số lượng có thể cân nhắc à người có thể yên tâm bùn vương nhất định sẽ xông lên phía trước nhất lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng dị dạng thần sắc đồng thời tràn ngập sát ý hai mắt trừng trừng nhìn qua phía trước đến lúc đó bùn vương sẽ tại trong bọn họ d ư n g máu tươi thân thể trải thành đường tần vương dạng này thật không được à nếu như không có một tốt nhu đồ nếu là đến lúc đó chiến trường phát sinh biến hóa ngài đây không phải để sở hữu binh lính lâm vào hiểm cảnh sao võ t á c thiên vụ lập tức cản tại lý nguyên hanh trước mặt đồng thời mở ra cánh tay tần vương chúng ta sắp đứng trước thế nhưng là đ ớ i quyết bọn họ không phải bình thường đ g ị c h nhân vậy thì thế nào tại b ồ n vương trước mặt chỉ cần cùng b ồ n vương là địch cái kia bọn họ đều là chút cam kết giá bán công khai thủ heo cho tôi h lý nguyên hanh sắc mặt bá lập tức trở nên băng lãnh c á tiên người lá gan càng lúc càng lớn bây giờ cũng dám ngăn cản bổn vương bất chân tần vương cử động lần này m ạ n phạm ngại uy nghiêm ta sau đó hướng ngài tội liền là võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng e ngại t h ầ n sắc nhưng vẫn cũ thật sâu nuốt nước miếng một cái tần vương ngài không thể đem binh lính tính mạng ném trên chiến trường liền mặc kệ a đến lúc đó ngài ngàn vạn không thể lên chiến trường a ngài nếu là trên chiến trường cái kia do ai đến chỉ huy chiến đấu đâu nói đến đây võ tác thiên p h ủ p h ủ một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất túi đầu cao giọng hô to tần vương nếu là thế cục chiến đấu phát sinh biến hóa đến lúc đó cái kia chút đầu nhập vào trong chiến đấu binh lính coi như thân thể hãm hiểm cảnh a với lại liền ngay cả ngài cũng muốn thân thể hãm hiểm cảnh a t đầu tiên h ngươi cảm thấy đánh trận cần gấp nhất cũng không phải là cái gì mưu đồ mà là một viên dũng cảm tâm lý nguyên hanh khe khẽ thở dài đưa tay đỡ lên võ tắc thiên ngươi phải biết liền xem như lại thế nào cùng lúc mưu đồ cũng không có chiến trường cục thế chuyển biến đến nhanh với lại nếu như lặp đi lặp lại truyền đạt chỉ lệnh tác chiến cái kia thân thể hãm trong chiến đấu binh lính nào có tâm tư xem chiến đấu chỉ lệnh biến hóa nhưng võ tác thiên trầm rãi đứng lên tần vương cho dù có chút binh lính rết bỏ mắt nghe không đến bất luận cái gì chiến đấu chỉ lệnh cái kia đại bộ phận vẫn là sẽ nghe từ a cùng lúc chiến đấu chỉ lệnh có thể làm cho chính mình thay đổi cục thế a người sai thế cục chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định chỉ dựa vào cùng lúc mệnh lệnh căn bản là không có cách thay đổi lý nguyên h a n cười nhặt một tiếng chiến trường là hỗn loạn bổn vương nghe nói có chút binh lính rết lấy rết lấy liền điền trong đầu của bọn họ chỉ có nh mặc kệ cản tại phía trước là ai dù là là người một nhà bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì c h ầ n c h ở cái này vì cái gì a võ t á c thiên thần sắc hoảng sợ đồng tử mở rộng trừng trừng nhìn người trước mắt khó nói bọn họ không nên đoàn kết nhất trí cộng đồng ứng đối địch nhân sao dạng này sinh cơ mới có thể càng lớn a là thế này phải không lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị tác thiên ngươi thật sự là cho rằng như vậy sao vậy ngươi cái này có chút ngây thơ chương hai trăm sáu mươi bốn đặc biệt quan tâm nhân nghĩa cùng cực ngây thơ sao võ tác thiên khoe miệng co quắc một trận trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười tần vương tướng quân không cũng hẳn là ở hậu phương chỉ huy đồng thời thời khắc nắm giữ chiến trường cục thế sao cái này cũng là binh thư bên trên nói tần vương khó nói ngài muốn phủ định binh thư sao binh thư bên trên đương nhiên có thể là chính xác dù sao cái kia chút thống lĩnh binh l í n h tướng quân cũng không thể hoàn toàn cam đoan mình có thể còn sống lý nguyên h à n h nghiền ngẫm cười một tiếng đối với bọn hắn tới nói chỉ cần chiến đấu không tiến hành đến cuối cùng cho dù là bọn họ trong tay còn có một sĩ binh vậy bọn hắn cũng không thể chết trước bởi vì nếu như bọn họ chết trước bọn họ thất bại liền sẽ bị những người khác nhìn thấy Thần ta trong tác thiên hai mắt có chút lại, trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần、sắc. Thần Vương, trên chiến trường, tướng hết thẻ thống tướng trách thi tiến, trợ, chút chuyện. hai nheo hiện chiến mệnh lệnh binh khiến lệnh, hữu binh lính cũng thi hành mệnh lệnh, gõ chống Vương, ngài nói bên lên vòng dạng Vương, quân liền quân cũng vung biến này Võ với vậy vi vì vì giác gõ giờ sao cảm có có sắc. cái có lời lại, lại lui, lôi là à, bây dị sở kỷ để n g ư ơ i hôm nay vậy tận mắt thấy trải qua chiến trường t h n g khóc n g ư ơ i cảm thấy làm các binh sĩ thân thể hãm cảnh hiểm nguy thời điểm trong đầu của bọn họ rất muốn nhất là cái gì mạng sống võ tác thiên trả lời nói đúng là sống bệnh mà như thế nào mới có thể làm cho mình tính mạng tiếp tục tồn tại đâu dựa vào tướng quân bây giờ rút lui sao lý nguyên hanh hài lòng gật gật đầu nếu như tướng quân không bây giờ cái tiết trong lòng bọn họ có phải hay không sẽ một mực chờ mong tướng quân bây giờ bây giờ liền mang ý nghĩa thất bại một trong lòng ô n thất bại tâm tình binh lính làm sao có thể phát huy chính mình khả năng tối đa nhất đâu nhưng võ tác thiên mở mịt trên mặt tràn ngập một vòng thần sắc kích động tần vương ngài đau lòng như vậy binh lính tính mạng ngài khẳng định có thể sớm tính t o á n a đối mặt không cách nào chiến tranh địch nhân ngài khẳng định sẽ sớm chút bây giờ a khả năng ngươi không biết bổn vương không đúng bên trong căn bản không có phân phối kim loại này đồ vật bởi vậy bổn vương vậy minh không kim lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị với lại tại bổn vương trong mắt căn bản cũng không có cái gì không chiến thắng được địch nhân coi như đối phương là thần chỉ cần cản bổn vương đường bổn vương cũng sẽ đem hắn chém giết tần vương ngài đương nhiên rất lợi hại ngài tại sao lại vòng trở về đâu? võ tác thiên ý vị thâm trường thở dài tần vương a một trận đại chiến không phải ngài đơn đà độc đầu a ngài muốn vì ngài thủ hạ tướng quân binh lính cân nhắc a bổn vương chính là từ đối với bọn họ cân nhắc lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng cứng cõi thân sắc tại chiến trường hỗn loạn bên trên người nào có thể sống đến cuối cùng cái kia chính là đầy ngập l à gan không ý kỵ tí nào người mà bổn vương liền là muốn vì bản vương các tướng sĩ dựng nên một hình tượng một không sợ hai chút nào hình tượng chỉ cần bổn vương trên chiến trường bọn họ liền sẽ phân chết giết địch n không, không sai lý nguyên hanh nhẹ khẽ gật đầu một cái nếu như một tướng quân tránh tại binh lính đằng sau cái kia những binh lính này trong lòng liền sẽ chờ mong bây giờ thu binh nếu như người tướng quân này trùng tại binh lính phía trước cái kia những binh lính này trong lòng liền không lại ôm lấy rút lui may mắn tâm lý nếu như không thể rút lui vậy cũng chỉ có thể tiến lên nếu muốn mạng sống cái kia chính là giết chết hết thể bệnh nhân nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc tiếp tục nói t á c t h i ê n mỗi lần đánh trận bổn vương cũng xông lên phía trước nhất cũng không phải là muốn đem các binh sĩ sinh tử bỏ mặc mà là bổn vương quá để ý bọn họ sinh tử nhưng bổn vương lại không cách nào thay thế bọn họ tác chiến cũng vô pháp thời khắc đều bảo hộ mỗi một cá nhân ngươi nói bổn vương có thể làm sao tần vương ngài chỉ có thể tướng sĩ binh n h ó m trong lòng dũng khí bước đi ra để bọn hắn trở nên không còn e ngại võ tác thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thân sắc đồng thời thật sâu nuốt một miếng nước b ọ t tần vương vì tốt hơn bảo hộ binh lính ngài không tiếc đem chính mình ném đưa đến nguy hi nói tới chỗ này võ tác thiên thân thể một khúc thành tâm thành ý quỳ tại thiếu niên trước người đồng thời chắc tay thần tình kích động nói thần vương ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giống ngại như thế nhân nghĩa quân chủ ta có thể đi theo ngài thật sự là quá may mắn ta nguyện ý cả một đời mười đời đều đi theo ngài tại ngài bên người phục thị ngài bảo hộ ngài cho dù là làm c h â u làm ngựa ta vậy cam tâm tình nguyện bổn vương tin tưởng ngươi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nhưng cũng không phải là bởi vì ngươi những lời này mà là bởi vì bổn vương có thể nhìn ra ngươi ở sâu trong nội tâm cũng muốn cải biến cái thế giới này tại trình độ nhất định tới nói ngươi cùng bổn vương là cùng trung trí hướng bằng hưu thần vương ngài lần này ngôn ngữ để cho ta mười phần sợ hãi võ t á c thiên thân thể r u lên trên mặt hiện lên một vòng cảm kích thân sắc thần vương ngài là thiên thần một dạng nhân vật ta vẹn vẹn chỉ là một phạm nhân mà thôi làm sao dám cùng vĩ đại ngài đánh đồng đâu cái này không có gì dù sao ở chỗ này cũng chỉ có ngươi so bổn vương tiểu nhất chút ba tuổi có thể có ngươi năng lực như vậy quả thực để cho người ta hâm mộ lý nguyên hanh khoe miệng hơi n ế c lên trên mặt lộ da nở nụ cười nụ cười quỳ dị nhưng bổn vương hy vọng ngươi cũng đừng tiêu ngạo dù sao ngươi cùng bổn vương trí hướng cũng không phải là người bình thường có thể có được chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải tuân mệnh võ tác thiên cung kính đập một cái đầu n ô n ngữ âm vang hữu lực trả lời nói t ố t đã như vậy ngươi bây giờ có thể không để bổn vương tiến về ăn cơm đâu bên trong oán hận cười hỏi thăm đương nhiên đây là đương nhiên võ tác thiên trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười liền quý di động tới thân thể chuẩn bị cho thiếu niên trước mắt t ầ n vương nhường đường thất thiên khó nói ngươi đối bản vương có ý kiến gì không vì cái gì ngươi không muốn cùng bổn vương cùng một chỗ tiến về ăn cơm đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt khó nói b ồ n vương vừa rồi những lời kia để ngươi phát lên sao không phải không phải võ tác thiên liền vội vàng đứng lên tất cung tất kính chắp tay có thể cùng tần vương ngại cùng một chỗ đó là ta vinh hạnh vậy là tốt rồi b ồ n vương còn tưởng rằng ngươi tại sinh b ồ n vương tức giận đâu lý nguyên hanh vui mừng cười một tiếng lập tức xem võ tác thiên một chút đi thôi nếu là đến trưởng vậy coi như lầm đợt thứ nhất thời gian ăn cơm tuân mệnh võ tác thiên chắp tay trả lời vậy mà vào thời khắc này thiếu niên lý nguyên hanh lại nắm lấy nàng ống tay áo hướng ăn cơm địa phương mà đến hoàng hôn tây sơn vất vả một ngày rốt cục nên đón ban đêm tuy nhiên vũ nguyên thành ngoại chiến đấu đã kết thúc nhưng tiến về vũ nguyên thành b ì n h sĩ cũng không có bất luận cái gì ngừng giờ phút này cái này một khoảng trời phía dưới cho nên đầu mâu cũng chỉ hướng vũ nguyên thành thật giống như vũ nguyên thành là bọn họ nhất định phải tranh đoạt địa điểm giống như vậy mà vũ nguyên thành trừ lương lạc nhân tòa thành kia bên trong thành bên ngoài không có bất kỳ cái gì địa lý ưu thế càng không phải là cái gì giao thông yếu đạo Trước Thủ Quyết quốc đô Trướng. tới ương ương Quốc cái chỗ này lúc, Đông Đô đội không Nha này nhân này dừng Làm lại, mã có bọn ấ tất t thời kỳ cái gì mệnh lệnh, tất cả cây gì xuống ngựa, đồng thời hướng dừng mệnh mà lệnh, đến. đều sâu trô b họ loại này quỷ dị cử động đặc biệt là tại ban đêm để nhìn thấy trong lòng người run dày dù sao đêm hôm khuya khoát cái này hơn bảy vạn người hành vi cử chỉ quỷ dị cũng đều hướng rừng sâu núi thẳm mà đến chẳng lẽ bọn họ không sợ quỷ quái vẫn là nói bọn họ bản thân liền là quỷ quái biến thành đúng đúng bọn họ nếu không phải là quỷ quái biến thành đêm hôm k h u y k h á t mang cái gì mặt nạ Với lại cái kia đêm hôm khuya khoác tiến vào rừng cây khó nói bọn họ không biết ban đêm chính làm anh thú đi ra kiếm ăn thời khắc sao nhưng nói đi thì nói lại tại đ ộ t quyết nam hạ sâm lấn về sau đồng thời nơi này tới gần vũ nguyên thành đừng nói cái gì ban đêm hành t ẩ u thợ săn liền ngay cả có thể thợ người sống giờ phút này đều không có bọn họ hoặc là liền là bị lương lạc nhân bắt được thành trong thành hoặc là liền là mang đến bắc phương nội quyết đối với lương lạc nhân tới nói bọn họ cũng không phải cái gì người mà là có thể lôi kéo đột q u y ế t quý tộc lễ vật bọn họ so lương quốc chiến mã cũng đáng tiền dù sao người đột q u y ế t bản quốc liền là thừa thái lương cầu bọn họ căn bản khinh thường tại nam phương chiến mã đối với bọn hắn tới nói nam phương chiến mã tựa như là con lửa tốc độ lại chậm nhưng sức chịu được lại không bằng con lửa liên làm một loại cũng không không chúng xem lại không còn dùng được vật phẩm vậy mà người phương nam đặc biệt là tuổi trẻ mỹ mạo da m i ệ n g thịt mềm người phương nam tại đột quýt trong mắt lại là đồ tốt Về phần tại sao đối ộ t q u y ế với lương lạc nhân loại người này tới nói chỉ nếu là có thể vì hắn thực hiện gia tâm mặc kệ là người vẫn là vật phẩm gì liền xem như hắn thân nhân hắn cũng đều có thể dứt bỏ chi tiết hắn nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian ngàn không nên vạn không nên đem bản tính đánh tới thiếu niên lý nguyên hanh trên thân đối với lý nguyên hanh tới nói hắn là đ ị c h nhân đồng thời hắn còn muốn mưu hại mình vậy hắn liền là tội ác t ẩ y trời đ ị c h nhân bây giờ tội ác t ẩ y trời lương lạc nhân cũng đã đền tội nhưng ở cái thế giới này giống lương lạc nhân như thế giết hại bách tính quân chủ lại có bao nhiêu đ â u chỉ sợ đ ế n không hết tại xa xôi bắc phương đột quyết quốc đô nhà trướng giờ phút này chính tại trong đêm tiến hành khẩn trương hội nghị lần này hội nghị bên trong có mặt nhân viên có triệu đức nôn a xử na thật bất bật chấp thất tư lực a xử na úc xa thiết ấm lại đặc cần năm người triệu đức ngôn vốn là người hán về sau đầu nhập vào cường đại đột quyết đồng thời đạt được h i ệ t lợi khả hãn tín nhiệm đặc biệt là tại một năm này h i ệ t lợi khả hãn trọng dụng triệu đức ngôn triệu đức ngôn quyết đoán đem đột quyết nguyên bản chính trị hệ thống từng bước biến thành tùy t r i ề u thời kỳ bộ g á n g ý đồ để từ bộ lạc tạo thành quốc gia biến thành giống tùy t r i ề u như thế trung ương độ cao tập quyền quốc gia đồng thời ý đồ dùng cái này đem đột quyết biến thành cực kỳ cường hãn tùy văn đế thời kỳ tùy triệu h á n dạng này quyết đoán cải cách tăng thêm hiệt lợi khả hãn tuyệt đối cường hãn bàn tay sát dẫn đến rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh trong lòng sinh đoán trách khoảng cách phản nghịch đ ộ t quyết chỉ sợ chỉ kém một đạo mùi lửa vậy mà lần này hiệt lợi khả hãn tại tiêu quan bên trong đại bại đồng thời tổn thất sở hữu lần này chiến đấu chiến lợi phẩm đã từng bước trở thành chúng bộ lạc bắt đầu phản nghịch đạo mùi lửa ba một tiếng hiệt lợi khả hãn đại thủ đập tại trước mặt bàn bên trên bàn bên trên để đó phá thịt đao bị chấn động cao hơn một thước đột nhiên vang lên tiếng vang để phía dưới ngồi xếp bằng mọi người vẻ mặt bá lập tức khẩn ta không gì làm không được hiện lợi khả hãn a ngày hôm nay đây là làm sao triệu đức ngôn cầm một túi sữa dê rượu chậm rãi đi đến hiện lợi khả hãn trước người tại tùy triều hoàng đến ế u là tức giận hắn liền sẽ từng ngụm từng ngụm uống rượu hiện lợi khả hãn ngài không phải muốn c h o đ ộ t quyết biến cùng tùy t r i ề u một dạng cường đại sao cái kia còn ngài nhiều hơn uống rượu a nói xong lời này triệu đức ngôn liền cầm trong tay rượu túi cung kính đưa qua đến hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quay đầu xem triệu đức ngôn một chút âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói thế nhưng là thật đây đương nhiên là thật、à? ngài cũng biết hiện tại đường triều là cũng ai nhỏ yêu a khả hãn ngài chỉ huy n ă m hạ không đến một tháng thời gian liền có thể đánh tới quốc đô trường an nếu như nếu là tùy triều hoàng đế chiến thủ khả hãn ngài cảm thấy có thể đánh đến trường an sao triệu đức ngôn khắp khuôn mặt là định nọ t nụ cười tùy triều cùng đường triều hoàng đế có cái gì không giống nhau đâu trong đó một liền là đường triều hoàng đế không uống rượu ngươi nói xác thực có đạo lý bạn khả hãn một chút lúc trước liếc mắt liền nhìn ra lý thế dân cái kia lời trẻ con tiểu nhi không hiệu uống rượu dáng dấp mi thanh một tú lại không có một chút đại trượng phu khí khái tựa như là đàn bà giống như hiện lợi khả hãn trên mặt hiện lên một vòng địa mai nụ cười nhưng lập tức lông mày lại khóa chặt lại ngược lại là cái kia tiểu hài t ử vương bắt đản gọi là lý nguyên hanh cầu vật hắn cũng dám trước mặt mọi người chửi rủa bạn khả hãn khả hãn à hắn chỉ là vận khí tốt nếu không phải là nghe nói chúng ta phía sau có biến c o i như lý thế dân cái kia hôn đản bảo hộ hắn hắn vậy quả quyết không có khả năng tại khả hãn ngài tiên h uy sống sót triệu đức n ô n hai mắt nhắm lại nụ cười trên mặt càng thêm n ồ n g đậm khả hãn tại hạ khuyên can nếu như ngài còn muốn báo thù lời nói ngàn vạn không thể phát sinh giống lần này một dạng sự kiện ngươi nói có đạo lý một lợi bảng khả hãn nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh di diệt tam tộc h i ệ t lợi khả hãn trên mặt tức giận càng thêm nồng đậm trứng mắt xong vòng tròn lớn mắt nhìn chung quanh đám người các ngươi nhưng có cái biện pháp gì nghe được h i ệ t lợi khả hãn lần này ngôn ngữ dưới đáy mọi người không khỏi mặt lộ vẻ khó xử khả hãn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a triệu đức nôn trong mắt đi dạo lập tức tất cung tất kính c h ắ p tay khả hãn bây giờ ngài muôn cái kia chính là đem quốc gia trở nên cùng tùy triệu mở dạng để ngài nắm giữ trong tay tuyệt đối quyền lực đi cái kia chút bộ lạc sĩ cân quyền lực binh sĩ thu làm của riêng cái này nghe giống như rất gian nắn a hiện lợi khả hãn lông mày một trận l o ạ n chiến trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thân sắc từ xưa đến nay bộ lạc sĩ、si、cân trong tay cũng nắm giữ đối bản bộ lạc tuyệt đối quyền lực dù là liền xem như b ả n khả hãn vậy rất khó nhúng tay a thân ái triệu bằng hữu ngươi có lòng tin sao hồi bẩm khả hãn chỉ cần ngài cho ta đầy đủ thời gian đầy đủ quyền lực ta nhất định sẽ làm cho đột quyết trở nên vô cùng cường đại thậm chí so tùy triều cường thịnh thời điểm còn cường đại hơn triệu đức ngôn phù, phù một tiếng quỳ trên mặt đất thần tình kích động dị thường ta mặc dù là một người hán nhưng ta tâm là thuộc về khả hã ng ta nguyện ý đem đột quyết xem như quốc gia mình làm phấn đấu cả đời phụng hiến hết thảy chương hai trăm sáu mươi sáu chú cháu trở mặt triệu đức nôn đ m n h ư tốt tốt tốt hiện lợi khả hãn nghe nói như thế trên mặt bá lập tức hiện lên một cố vô cùng kích động thần sắc bạn khả hãn có ngươi dạng này thần tử lo gì đại sự hay sao lo gì không thể tiêu tan diệt nam ma tử triệu ái khanh ngươi thật sự là bạn khả hãn có năng lực nhất đại thần làm hiện lợi khả hãn nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm dưới đầy đám người cao mày trên mặt hiện lên một cố ghen ghét tri tình đồng thời quay đầu xem những người khác một chút đã thấy những người khác chính cũng giống như mình trên mặt cũng treo đồng dạng t h ầ n s ắ c khả hãn lo n g ân vi thần sợ hài a triệu đức nôn vụt lập tức ngầm đầu rung động hồng nhuận thơn phát hiện ra một tia lệ quang hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt hiệt lợi khả hãn lập tức bành một tiếng t r u n g điệp đập một khẩu đầu khả hãn ngại ơn c h i ngộ vi thần muôn lần chết từ không thể báo ngươi nếu là thật có thể đem n ộ t q u y ế trở t nên cùng tùy triệu một dạng cường đại đó chính là ngươi tốt nhất báo đáp bạn khả hãn phương thức hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động cầm lấy bàn rút đao hung hăng cạo xuống một khối thịt lớn đồng thời đưa cho quỷ ở trước mắt người. Triệu ái khanh, khối này thịt cho người nghe nói như thế triệu đức nôn bỗng nhiên n mầm đầu ánh mắt tràn ngập cảm kích thân sắc thân thể một trận rung động lập tức nâng lên run run r à y r à y hai tay chậm dại hướng hiện lợi khả hãn phương hướng đưa qua đến nhưng mà vừa lúc này phía d ư ớ i a sử na t h ậ p bắt bật lại vụt lập tức đứng lên nổi giận nói thúc thúc ngươi dạng này hậu đãi người hán có phải hay không không quá hợp lý à? t h ậ p bắt bật ngươi nói cái gì hiện lợi khả hãn cao mày trong tay khối thịt nện tại triệu đức nôn trong tay trứng mắt đứng lên a sử na thật bắt bật ngươi là thế nào cùng bạn khả hãn nói chuyện hiện tại chính đang hợp k ó nói ngươi quên gốc khả hãn thân phận còn muốn bạn khả hãn nh khả hãn a sử na thật bắt bật cao mày trên mặt hiện lên một vòng không cam tâm t h ầ n sắc khả hãn triệu đức nôn hắn chỉ là một người hắn nếu như khả hãn ngài muốn tăng lên đại đột q u y ế thực t lực ngài hẳn là trọng dụng người đột q u y ế t m ớ i a mà không phải trọng dụng một ngoại nhân để một ngoại nhân đối với chúng ta khoa tay múa chân a đến lúc đó chỉ sợ không có bộ lạc sẽ nghe từ a triệu ái khanh là bạn khả hãn bổ nhiệm gặp hắn như gặp bạn khả hãn đối với hắn bất kính liền là đối bạn khả hãn bất kính hiện lợi khả hãn c o mày nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ tức giận t h ậ p bắt bật bản khả hãn nghiệm nhớ ngươi là thủy t ấ c khả hãn hai tử bản khả hãn có thể bông tha ngươi lần này nếu là có lần sau bản khả hãn nhất định không dễ tha ngươi khả hãn a sử na t h ậ p bắt bật trên mặt tràn ngập một cỗ thần sắc kích động rung động hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m quỳ trên mặt đất triệu đức n ô n khả hãn ngài nếu là tin vào người h ã n này n ô n n ữ vậy chúng ta đại đột quyết diệt vong thời kỳ liền không xa hiện tại chỉ là t i ế t duyên đà hồi hột bạt g i của bộ lạc phát sinh nhỏ làm phản mà thôi khả hãn còn có thể ngài cùng lúc dừng tổn hại a chớ lại nghe tin người hán lời nói làm cản hiện lời khả hãn m trong tay cầm đoạn đao liền nổi giận đùng đùng đi đến a sử na thập b á t bật trước mặt ngươi lặp lại lần nữa nhìn thấy h i ệ t lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trong tay còn cầm sắc bén đoàn đ ao mọi người sắc mặt bá lập tức trở nên tái nhuận rất nhiều đồng thời tất cả đều quỳ trên mặt đất khả hãn thập b á t bật không phải có ý còn ngài khoan dung thập b á t bật lần này đi Đúng hãn, hãn còn ngài vậy thập bát bật thủy thủy à, là hài khả khả khả bát tất tử, tại tất xem khả hãn còn có thể ngài tha thập bắt bật đi vậy mà vào thời khắc này triệu đức nôn bay đầu hướng phía hiện lợi khả hãn chắp tay nói khả hãn đột lợi khả hãn không tin vi thần đó là bởi vì hắn không nhìn thấy vi thần trong lòng vĩ đại trí nguyện bất quá vi thần tin tưởng chờ đợi hắn nhìn thấy vi thần để đột quyết trở nên cường đại một khắc này hắn sẽ tin phục vi thần tôn kính vi thần khả hãn còn có thể ngài buông tha đột lợi khả hắn đi nghe được triệu đức nôn ngôn ngữ hiện lợi khả hắn nữ lấy a sử na thập bắt bật cổ áo tay một tay đem ra bay một tiếng a sử đập tại bàn bên trên cho nên giờ phút này chính ra bên ngoài cô cô cô bước lên màu tươi thật bắt bật ngươi nhớ kỹ bạn khả hãn thầm nghĩ muốn thế nhưng là cường đại đ ộ i quyết nếu có người dám cản trở bạn khả hãn đem đ ộ i quyết trở nên cường đại cái k i a chính là cùng bạn khả hãn là địch đến lúc đó cũng đừng trách bạn khả hãn không nghiệm nhớ thân tình hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ cánh tay hất lên hướng chính mình làm mà đến mau dậy đi tạ ơn a thật bắt bật mau dậy đi tạ ơn khả hãn nguyện ý buông tha ngươi mau dậy đi tạ ơn một bên đám người vội vàng nhẹ giọng khuyên giải ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sắc mặt gi a sử na t h ậ p bắt bật vụt lập tức đứng lên c h ắ p tay âm thanh lạnh lùng nói vi thần tạ ơn triệu đại nhân ngày hôm nay ân t ỉ n h ta về sau lại báo làm a sử na t h ậ p bắt bật nói xong những lời này thời điểm gắt gao chừng triệu đức nôn một chút lập tức hất lên ống tay háo đi ra ngoài đến nhìn thấy a sử na t h ậ p bắt bật lần này cử động hiện lợi khả hãn trên mặt vụt lập tức lần nữa hiện lên tức giận khả hãn khả hãn ngài liền bớt giận đi triệu đức nôn mặt mũi tràn đầy định nọn nụ cười khả hãn à bây giờ ngài việc cấp bách liền là đem tiết d u ê n à hồi hộp bạt g ã c ủ bộ lạc phản loạn nhấp diện tại trong tr ân n g ư ơ i nói có đạo lý hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy băng lanh t h ầ n sắc lập tức quay đầu xem đám người một chút các n g ư ơ i ai nguyện ý đến bình l o ạ n nghe nói như thế tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đồng thời thân thể hướng lui về phía sau một bước nhỏ các n g ư ơ i đ a m phế vật này chẳng lẽ lại là bị chi k i a bộ đội thần bí đánh sợ hiện tại vậy nho nhỏ bộ lạc phản loạn các ngươi cũng không dám đến các ngươi coi như bên trên ta đột quyết dũng sĩ sao hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chỉ vào đám người một trận trừng o ạ n vậy mà vào thời khắc này triệu đức nôn khỏe miệng hơi nhét lên chắp tay nói khả hãn Ta ngược lại thật ra cảm thấy lấy đột lợi khả hãn tài năng nhất định có thể thắng nhầm chức nhiệm vụ này nghe được triệu đức ngôn đ ạ t được góp lời trên mặt mọi người vụt lập tức hiện lên một vòng dị dạng thân sắc rung động hai mắt t r ừ n g t r ừ n g đánh giá triệu đức ngôn a vừa rồi thật bắt bật cái kêu hôn tiểu tử như thế đối đ ã n h ngươi ngươi bây giờ lại vì hắn góp lời hiện lợi khả hãn khỏe miệng hơi nhếch lên hiện lên một vòng dị dạng nụ cười triệu ái khanh ngươi thật đúng là có bụng lớn lượng người a khả hãn vì có thể tại khả hãn ngài thủ hạ hiệu lực vì thần cá nhân vinh nhục đây tính toán là cái gì đâu triệu đức ngôn sâu thở sâu trên mặt mang một bộ cảm kích t h ầ n sắc khả hãn nếu như ngài làm cho đột lợi khả hãn tiến về vậy hắn khẳng định sẽ đối với ngài ma n g ơ n đến lúc đó ngài cùng đột lợi khả hãn ở giữa mâu thuẫn nhỏ không sẽ theo chi hóa giải sao làm triệu đức ngôn nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc đồng thời trong lòng đối triệu đức ngôn cái nhìn có một chút chuyển biến người nói không sai vậy liền để thập bắt bật tiểu từ kia đi thôi h i ệ t lợi khả hãn mười phần quỷ dị cười vài tiếng quay đầu xem đám người một chút các ngươi nhưng có cái gì dị nghị nghe được hiện lợi khả hãn lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng thần sắc kích động. chương hai trăm sáu mươi bảy lại là vương quân q u y ế t mượn đao giết người không có không có khả hãn ngài quyết đoán hết sức sáng suốt chấp thất tư lực trên mặt hiện lên một vòng c h ờ i mở nụ cười quay đầu xem những người khác một chút đồng thời gật gật đầu nhìn thấy chấp thất tư lực lần này cử động trên mặt mọi người cũng treo một vòng dị dạng nụ cười nhưng cũng không lâu lắm đám người liền thật sâu thở dài đồng thời c h ắ p tay mở miệng ngôn ngữ khả hãn triệu đại nhân k h ó được làm một kiện nhân sự à, chúng ta cũng cảm thấy đem nhiệm vụ này giao cho a sử na thập bắt bật rất tốt với lại cũng có thể tăng tiến khả hãn ngài cùng thập bắt bật tình cảm nha đến lúc đó t h ậ p bắt bật khẳng định sẽ đối với ngài duy mệnh là tử như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe nói như thế hiện lợi khả hãng trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lập tức gật gật đầu nói vậy cái này sự kiện liền để t h ậ p bắt bật đi làm đi đúng bộ lợi thiết đến cái nào bộ lợi thiết đại nhân còn giống như tại nam phương săn b á n triệu đức n ô n vội vàng chắc tay vội vàng trả lời nói gia hỏa này từ nhỏ đã ưa thích kỵ sạ n g lần này tao nộ đại bại lấy hắn bạo tinh khí vẫn là không muốn đợi tại nhà chứng tốt ra đến giải sầu một chút cũng không tệ hiện lợi khả hãng trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười đúng dùng bù câu đưa tin cho hắn để hắn mật thiết chú ý lương sư đô độc tính lần này là hắn để b ả n khả hãn nam hạ tuân mệnh triệu đức nôn chắc tay thần s ắ c mười phần cung kính khả hãn còn có vương quân khuyết bên kia ngài muốn xử trí như thế nào vương quân khuyết người kia ra tâm quá lớn nếu như đáp ứng hắn chỉ sợ sẽ chỉ là hậu hoạn vô cùng hiện lợi khả hãn trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc để hắn chờ một chút đi b ả n khả hãn xử lý song trong nước sự tỉnh liền tay hắn đại kế hoạch khả hãn ta nghe nói vương quân k u y ế t diệt trừ lý viện về sau lý thế dân cho hắn phái một lý tính h o à n thất triệu đức ngôn trên mặt hiện lên một vòng do dự t h ầ n sắc cái này cá nhân khả hãn ngài còn nhận biết a b ả n khả hãn nhận biết là ai hiện lợi khả hãn trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười b ả n khả hãn cũng muốn biết rõ lại là cái nào quỷ xui xẻo trở thành vương quân khuyết mục tiêu lý thế dân cái kia hôn đản cũng quá không thông minh đi khó nói biết do hiện tại hắn còn chưa kịp phản ứng lý viện cái chết cũng không có đơn giản như vậy sao khả hãn ngài nói là lý thế dân như thế người làm sao có thể cùng khả hãn ngài so a triệu đức ngôn trên mặt mang một vòng thoải mái nụ cười tiêu cá nhân chính là khả hãn ngài thống hận lý nguyên h a nga lý nguyên h à n h hiện lợi khả hãn một lập tức đứng lên trong tay cầm phá thịt đoạn đạo liền là cái kêu b ả n khả hãn muốn hắn chết lý nguyên h à n h phong vương lý nguyên h à n h thiên vương bắt đạn kia tiểu hải tử làm hiện lợi khả hãn nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm mặt mũi tràn đầy khó mà ngăn chặn lửa giận đồng thời rung động t r ứ n g mắt tiền nhân một cố nồng đậm sát ý từ hắn trong hai mắt tán phát ra nhìn thấy trước mắt khả hãn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chấp thất tư lực đám người run lên trong lỏng trên mặt hai chân quỷ trên mặt đất thân thể phát sinh một trận rung động kịch liệt khả hãn, liền là hãn. triệu đức n ô n trên mặt hiện lên một vòng nụ c n cái, cái kia hôn á i c đản đáng chết chỉ là một tên bao đầu tiểu tử lông cũng còn không có giải đủ vậy mà đuổi tại bổn vườn trăm vạn hùng binh trước mặt chỉ vào bản khả hãn mũi một trận chủi đoạn hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy tức giận trong tay đoàn đao bành một tiếng bị hắn rung động hai tay mẹ gãy cái kia h ồ n đản bản khả hãn nhất định đem người khắc đầu treo tại bản khả hãn nha trướng trên tường thành chịu đựng gió tác mưa xa một trăm năm đúng vậy a đúng vậy a loại kia vốn đản đã sớm đáng chết nếu không phải là ỷ vào lý thế dân vì hắn chỗ dựa nếu không phải là khả hãn ngài trong nước phát sinh gian nan khổ cực chỉ là đường quốc làm sao có thể là khả hãn ngài đối thủ đâu triệu đức nôn trên mặt tràn ngập định nọn nụ cười khả hãn nhưng hiện tại ngài có thể không đánh mà thắng thu hoạch được lý nguyên hanh đầu người cũng có thể mượn nhờ vương quân k h u ế t tay tiêu diệt đường quốc người ý là đáp ứng vương quân k h u ế t điều kiện liền là lý nguyên hanh đầu người hiện lợi khả hãn hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ ra một cố dị dạng nụ cười kế này sách rất tốt rất tốt vậy cứ như thế đi làm đi cho vương quân k h u ế c mặc sách bản khả hãn có thể đáp ứng hãn. nhưng điều kiện liền là hắn đem lý nguyên hanh đầu người đưa đến nhà trướng khả hãn t h á n h minh khả hãn t h á n h minh triệu đức nôn c h ắ p tay đồng thời trên diện rộng cúc không người đột quyết có ngài dạng này khả hãn nhất định là đột quyết lớn nhất vinh hạnh hạ hạ. đột quyết tại bản g khả hãn lãnh đạo dưới nhất định có thể trở nên p h ú cường nhất định có thể tiêu d i ệ t sở hữu ngoại địch nhất định có thể thực hiện vạn quốc lai chiều hoạt động lớn hiện lợi khả hãn mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn t h ầ n sắc đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút đương nhiên cái này giữa kỳ vậy có các ngươi công lao khả hãn chúng ta sợ hãi chấp thất tư lực đám người đưa tay theo ở trái tim bên trên. túi đầu cùng kêu lên trả lời nói nhìn thấy đám người trả lời hiện lợi khả hãn chậm rãi ngồi xuống cầm lấy trên mặt bàn rượu túi ra hiệu lấy đám người cười nói tới tới tới hôm nay là một ngày tháng tốt các ngươi nhất định phải ăn ngon uống ngon không say không về không say không về không say không về triệu đức ngôn vội vàng cầm lấy bàn đưa rượu lên túi ngựa đầu lộc cộc lộc cộc liền đ i ê n cùng cho mình rót rượu nhìn thấy triệu đức ngôn bộ này cử động hiện lợi khả hãn trên mặt cực kỳ vui sướng xem đám người một chút cười nói các vị triệu ái khanh như thế l ư ợ lớn các ngươi nhưng tuyệt đối đừng lạc hậu à không phải vậy các ngươi coi như bôi nhỏ thảo nguyên dũng sĩ xương h đúng đúng đúng đám người trả lời xong về sau liền cầm rượu lên túi một mạch rót rượu tại cái này tái nhật dưới ánh trăng có người uống rượu vậy có người buồn sầu tại t r ắ n g ao nội thành toa trấn ở chỗ này a sử na bộ lợi thiết tiến vào thành trì chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh để t r ắ n g ao nội thành mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp từ chọc tới chứ mười mấy mỹ mạo nhất nữ tử bên ngoài cái khác nữ tử cũng được a n bài đến mỗi cái quân quan trong tay để bọn hắn tìm niềm vui chơi đ ù a về phần nguyên bản tráng ao thành thủ quân giờ phút này thi thể đều đã mắt ấu làm a sử na bộ lợi thiết đi vào cửa thành thời điểm tùy tiện tìm một cái lý do tại tuy mặt đại loạn thời kỳ các nơi phản quân cũng hy vọng đạt được đội quyết trợ giúp liền ngay cả đại đường khai quốc hoàng đế lý huyên đã từng cùng đội quyết liên thủ chỉ bất quá cái kia lúc các nơi phản vương cho là mình địch nhân lớn nhất là tùy triệu dương thị về phần đ ộ t quyết cái kia là một có thể mượn nhờ ngoại viện mà thôi vào lúc đó chương á i này c ú t phản v k hai ẳ n n g đ ị trăm sáu mươi tám nhân gian luyện mục trắng ao nội thành một cái bể lửa đã từng có một lần đột quyết chuẩn bị chỉ huy năm hạng nhưng lại bị tùy văn đế dùng một chút tiền tài thu mua thủ lĩnh liền để đột quyết chuẩn bị hóa thành bọn nước tại đột quyết trong mắt chỉ cần có thể lật đổ tùy triều cái kia tùy triều chiếm hữu lãnh thổ sẽ biến thành trong miệng mình thịt mỡ trong h thể nhất cử vào. Chỉ tiếc, bọn họ không nghĩ tới, theo thời gian biến thiên, bọn họ ị t tiếc, tới, t béo bọn biến bọn nào, vào. này, nước gian mặc lúc có cử kệ đều nước sinh to, to, nhỏ nhỏ sự tình. Trong vậy phát to to sự đó có đột quyết phân liệt hóa thành hiện tại đông tây hai cái đ ộ t quyết nếu không phải là đột quyết nội bộ phát sinh loại biến hóa này vậy bọn hắn tuyệt đối có thể n h ấ t cử tiêu diệt đại đường hơn nữa là để đại đường không hề có lực hoàn thủ bây giờ c h ấ n thủ t r ắ n g ao thành a sử na bộ lợi thiết cũng không có dạng này vùng tâm trang trí tại a sử na bộ lợi thiết trong mắt chỉ có thiếu niên lý nguyên hanh tính mạng với lại a sử na bộ lợi thiết cũng không phải một có thấy xa người không phải vậy hắn hiện tại liền căn bản sẽ không đem trắng a o thành bách tính làm tiếng buồn bã quá thay đạo đối với hắn mà nói chỉ có hưởng thụ trước mắt mới là trọng yếu nhất về phần ngày mai sẽ như thế nào cái kia căn bản cũng không phải là chính mình cần cân nhắc dù sao coi như đột quyết một phân thành hai nhưng kỳ thật lực nhưng như cũ có thể tại một tháng thời gian đánh đ ạ i đường không hề có lực hoàn t h ủ đồng thời đánh tới đường quốc quốc đô t r ư ờ n g an nếu không phải là bởi vì trong nước phát lên biến hóa cái kia đường quốc làm sao có thể tồn tại về phần cái gì địa ước đem đường quốc tiêu diệt về sau không chỉ là địa ước bên trên đồ vật là mình liền ngay cả cả đại đường sở hữu đều sẽ biến thành chính mình cái gì nhẹ cái gì nặng ngu ngốc đều có thể phân rõ vậy mà tại vị thủy bờ sông bên trên lại thành tựu một cái tên là lý nguyên h a n h thiếu niên ngay trước một triệu đột quyết hùng binh mặt chỉ vào h i ệ t lợi khả hãn mũi chửi rửa đến cuối cùng còn toàn thân trở ra vô luận như thế nào truyền bá lý nguyên h a n h cái này cá nhân danh vọng nhất định sẽ trên diện rộng tăng trưởng đến lúc đó trên đời này tôn kính người khác tuyệt đối sẽ so tôn kính đường quốc hoàng đế lý thế dân nhiều cái này ngàn năm ngàn năm một thợ thời, thời cơ đã để một cái tuổi gần bảy tám tuổi tiểu hài từ bắt lấy thật sự là không có cam lòng a nghĩ tới đây a xử na bộ lợi thiết liền một mạch rót rượu trải qua một thời gian thật dài a sử na bộ lợi thiết trong tay rượu túi liền rốt cuộc lưu không gian nửa giọt rượu b a y một tiếng a sử na bộ lợi thiết cầm trong tay rượu túi quẳng xuống đất phát ra một trận tiếng vang trầm trầm người tới đem nàng kéo xuống cho chó ăn a sử na bộ lợi thiết chỉ vào trong đó một khóc sức mướt nữ tử vương bắt đản lão tử để ngươi khóc khóc mẹ ngươi trần a a đại vương tha mạng a tha mạng a đại vương nữ tử này phù phù lập tức có cắp ngồi dưới đất sắp mặt bá trong nháy mắt trở nên chắng bệnh đồng thời vội vàng điều chỉnh tư thế quỷ hướng phía a sử na bộ lợi thiết vậy mà vào thời khắc này hai cái lưng hùm vai gấu tráng hán đi vào đến đồng thời nắm lấy nữ tử này y phục liền ra bên ngoài lôi kéo mặc cho nữ tử này như thế nào c ũ n g l o ạ n a xử na bộ lợi thiết vẹn vẹn chỉ là trên mặt mang một vòng hưởng thụ thân sắc cái khác nữ tử nhìn thấy lần này tình cảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc run r à y hai mắt liếc trộm trước người kia cá nhân đối với mọi người t ô i nói ngồi tại các nàng trước người đó là cái gì người A, mà là khát m á u h u n g thú tại đầu này dã t h ú trước mặt nhân mạng đê tiện giống như con kiến hôi với lại đầu này dã thu còn lấy tàn sát nhân mạng tìm n i vui khủng thật sự là quá kinh khủng vì cái gì thủ thành những tên khốn kiếp kia muốn mở cửa thành ra để như thế một đầu dã thú tiến vào thủ thành tên hôn đ ằ n g kia thật sự là chết chưa hết tội vậy mà hoảng sợ cho tới bây giờ đều không phải là một chỗ độc quyền tại trước mặt bọn hắn bọn họ đối mặt là hùng tàn a s ử na bộ lợi thiết vậy mà tại t r ắ n g ao thành bách tính trước mặt bọn họ ứng đối lại là hơn bốn mươi ngàn cầm trong tay lợi nhận đột q u y ế t binh lính tại cái này tái nhợt dưới ánh trăng t r ắ n g ao thành lại ánh lửa ngốc trời hiện tại đã là nửa đêm chiến tranh hỏa diễn thiêu đốt lên tráng ao thành mỗi một chỗ ngóc nách đồng thời mỗi một đổ nát thê lương bên trong hoặc là treo thi thể hoặc là d Xì xì xì. máu tươi từ thi thể miệng vết thương chảy ra nhỏ xuống tại đang thiêu đốt h ỏ a d i ễ m bên trên toát ra từng cơn khói bụi đồng thời còn phát ra xì xì xì tiếng vang tuy nhiên đã nửa đêm nhưng trắng lao thành s á t lục cũng không có nửa điểm ngừng cái kia chút trước mắt làm còn may mắn còn sống sót b á c h tính giờ phút này chính tại chạy trốn từ phía vậy mà chỉ cần bọn họ còn tại trắng lao thành vậy bọn hắn liền còn tại ác ma dưới mí mắt bọn họ dạng này không có chút ý nghĩa nào chạy trốn sẽ chỉ làm cái này chút ác ma chơi càng thêm tận hứng đối với người đột quyết tới nói mặc kệ đối phương là ai chỉ cần không phải người đột quyết vậy bọn hắn liền sẽ đi vào một chỗ thủy d i ệ t một chỗ tại tiêu q u a n là như thế này tại an nhạc châu thành là như thế này tại trắng ao thành cũng là dạng này đối với bọn hắn tới nói lương sư đô vẹn vẹn chỉ là một viên có thể lợi dụng quân cờ mà thôi với lại trong lòng bọn họ mười phần khẳng định mặc kệ chính mình đối lương sư đô con dân làm ra như thế nào cực kỳ bi thảm cử động lương sư đô đầu kia trung thành chó cũng sẽ không có bất kỳ tức giận gì hắn sẽ chỉ ngoắc ngoắc cái đôi một bên nhìn xem một bên lớn tiếng cái hay đây chính là thuộc về chó nên có tư thái cũng là thuộc về lương sư đô nên có tư thái bây giờ Đã đi bọn họ đi vào tại r trắng n thành, cái kia trắng nội thành liền sẽ không có còn sống máy tính. g ao kia ao t mách cái có sẽ trắng ao thành các con đường bên trên cũng đứng thẳng lấy một cây v ó t nhọn gai gỗ tại cái này chút gai gỗ phía trên hoặc l à treo một cái đầu người hoặc l à treo một bộ tàn khuyết thi thể vô luận như thế nào dạng này tình cảnh đều khiến cái này ban ngày còn vô cùng hòa bình yên tĩnh trắng ao thành biến thành một tòa nhân gian luyện ngục thả ta ra x u ấ t sinh thả ta ra ta không muốn chết ta ta không muốn chết vung tha ta vung tha ta cháy mau cháy mau ta đến ngăn cản được bọn họ cháy mau lao đầu tử ngươi không muốn đến a c h ú n g t ao có thể s nội g giờ đến như bây t thành g ể bốn phía cũng vang lên các dạng kêu gen vậy vang lên làm tay không tất sắt bách tính một câu cuối cùng nổ hống chỉ tiếc những người dân này như thế nào lại là cái kia giết người không chấp mắt ác ma đối thủ tại cái này chút đột quyết trong tay binh lính những người dân này chỉ có chết thảm kết quả tại tráng a o thành nhất ước tại một tòa đang thiêu đốt lấy lừng hực liệt hỏa phòng trợ bên ngoài một loạt đột quyết binh lính chính tại gấp nắm trong tay vũ khí đồng thời đem lợi nhận nhắm ngay tòa này thiêu đốt lên phòng trọ mà tại tòa này trong phòng tràn ngập lao nhân kêu trên những lao nhân này liền giam giữ đến tòa này trong phòng nắm đấm đấm vào khóa lại cửa phòng bành bành bành vậy mà mặc kệ bọn hắn làm sao nện nắm đấm nện ra chóc thì bong cửa phòng lại vẫn không có nửa điểm mở ra dấu hiệu trong phòng các lao nhân muốn đi ra chỉ có thể tìm kiếm những đường ra khác vậy mà tòa này phòng trợ cái nào còn có cái gì đường ra à liền ngay cả cái kia chút cửa sổ sớm đã bị gắt gao đóng bẹp liền ngay cả một con r ù ồ i cũng vô pháp bay ra đến bọn họ một bên kêu gen một bên dùng thân thể vớt đốt hỏa d i ễ m tiêu đốt thả chúng ta ra đến thả chúng ta ra đến các ngươi không có kết quả tốt các ngươi nhất định sẽ không chết tử tế thả chúng ta ra đến các ngươi nhất định chết không yên lành thả chúng ta ra đến tiếng kêu gen từ tòa này hẹp trong căn phòng nhỏ chuyển ra chương hai trăm sáu mươi chín quá tàn bạo quá dọa người tuy nhiên tòa này phòng trợ nhỏ hẹp nhưng là giờ phút này lại chen trúc trên trăm vị lao nhân nhiều người như vậy liền ngay cả đặt chân địa phương đều không có v ề phần cái gì khác cử động cũng chẳng qua là phí công thôi đối với bọn hắn tới nói giờ phút này bọn họ cái gì cũng làm không chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vô tình hỏa diễm đem chính mình t h ô n p h ệ vậy mà mọi người ở đây chậm rãi tiếp nhận chính mình không cách nào sinh tồn vận mệnh về sau bên ngoài cái kia chút một mực vây xem đột q u y ế t binh lính lại giống như không vui giờ phút này cái này mấy chục đột q u y ế t hôn đản trong tay cầm lấy trứng vịt lớn nhỏ thạch đầu xuyên qua thiêu đốt lên nóc nhà điên cồn hướng trong phòng n g h thạch đầu từ hỏa diễm bên trong đánh tới n ệ tại bọn này không chỗ ẩn núp lao nhân trên đầu trên thân thể ai u ai u vẹn, vẹn chỉ trong n h y mắt liền có vài chục lao nhân bị nện đầu rơi máu chảy lao nhân nhịn không được đau đớn k h â u cạn bờ m ô i bên trong thổ lộ lấy từng đợt tiêu gen vậy mà cái này chút tiếng tiêu gen lại làm cho phía ngoài phòng đội quyết binh lính càng thêm hưng phấn bành bành bành thạch đầu xuyên qua thiêu hủy nóc nhà từ trên trời r g xuống nệ tại những lao nhân này trên đầu thống khổ tiếng tiêu gen tiếng chửi rửa tiếng cầu x i n tha thứ đội quyết binh lính tiếng hoan hô liền hỏa thiêu đốt lên x à nhà tư tư âm thanh tràn ngập cái này một vùng thế giới nhỏ đừng có lại ném đừng có lại ném đ ã người chết t huyết đây là huyết ngươi tỉnh a lao bà tử ngươi tỉnh a đừng bỏ lại ta à lũ x u ấ t sinh ném chuẩn chút ta ném lao tự à, x u ấ t sinh x u ấ t sinh à. k h ố n nạn nhóm các ngươi nhất định chết không yên lành các ngươi hôm nay làm xuống hôn đản đến cùng là tên vương bắt đản kia đem bọn hắn bỏ vào đến lương sư đô ta là đại gia ngươi lương sư đô tên vương bắt đản kia đến cùng có không ai có thể tiêu diệt cái này chút vương bắt đản tiêu diệt lương sư đô ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cái này chút vương bắt đản cái này chút vương bắt đản sớm muộn sẽ chết so với chúng ta thảm vậy mà cái này chút kêu t r n tiếng chửi rủ âm lại làm cho bên ngoài đội quyết binh lính càng thêm hưng phấn bọn họ giờ phút này trên mặt mang một bộ điên cùng nụ cười đồng thời giống như mười phần hưởng thụ dạng này quá trình giống như vậy mà trong tay bọn họ t r u n g quanh thạch đầu dù sao cũng có hạn chỉ qua thời gian một n é n nhang bọn họ liền ném xong sở hữu thạch đầu nếu như nếu muốn tìm đến thạch đầu chỉ sợ phải đi một đoạn không gần đường vậy mà cái này cũng không có để đội quyết binh lính đình chỉ từ bỏ những người này đi vào lớp kín dùng đá tảng xây thành vách tường trước hô to một tiếng tất cả mọi người cùng một chỗ dùng lực ầm ầm một trận tiếng vang cái này chặn tường đá vậy không chịu nổi gánh nặng sụp đổ thành một đống cục đá nhìn thấy đ ầ y đất đều là thạch đầu cái này chút đột q u y ế t binh lính khắp khuôn mặt là điên c u ồ n g nụ cười đồng thời bá lập tức tiến lên phát huy tất cả vốn liếng cướp đoạt thạch đầu vậy mà mọi người ở đây cầm lấy thạch đầu chuẩn bị tiếp tục ném tới trong phòng nện những lao nhân này đầu lúc thiếu đốt lên phòng trợ lại ầm ầm một trận tiếng vang biến thành một cái biển lửa mà giờ khác này tại trong biển lửa lại xuất hiện một để đột q u y ế t binh lính toàn thân run lên tràn diện chỉ gặp vây khôn trong phòng người giờ phút này tất cả đều thẳng tắp đứng vững mặc cho hỏa diễm như thế nào ăn m n bọn họ cũng không núc đích những người này sừng sững t ư thái để đ ộ t quyết binh lính thần sắc hoảng sợ trong tay nắm thật chặt thạch đầu phù phù một tiếng tất cả đều rơi trên mặt đất bọn họ làm cái gì vậy bọn họ làm sao không nhúc đ í c h khó nói bọn họ không sợ dùng lửa đó sao ta cảm thấy bọn họ hẳn là chết không phải vậy bọn họ tuyệt đối chịu không được hỏa diễm ăn mòn bọn họ nhất định là chết đã chết vì cái gì bọn họ không ngã xuống a một đám người chết mà thôi tại sao phải làm ra loại này dọa người tình cảnh bọn họ đây là tại hướng chúng ta thị h uy sao bọn này lao bất tử xem lão tử không đem bọn họ làm cho vỡ nát tính toán bọn họ đã chết ngươi lại vì cái gì muốn đến giết hại bọn họ thi thể đâu với lại bọn họ thi thể chính tại trong biển lửa ngươi xông vào đến khó nói ngươi không muốn xông sao thế nhưng bọn họ động tác này thật sự là quá phết lối ta không cách nào ngồi nhìn bọn họ dạng này nói xong lời này cái này cũng nộ hét lên binh lính nhặt lên mặt đất thạch đầu hướng phía trong biển lửa thi thể trồng ra sức nện đến bay n một tiếng tảng đá kiêm nện tại một người trong đó đầu lâu bên trên bị nện đầu lâu c h ả y ra một cỗ xên xệp máu tơi màu đen nhưng là cỗ thi thể này cũng không có ngã xuống nhìn thấy loại tình cảnh này tên lính này càng thêm phẫn nộ nhặt lên hòn đá một mạch hướng trong biển lửa ném b à n h b à n h b à n h một trận âm thanh v a n g lên trong biển lửa thi thể bảy cũng không có ngã xuống thàng đến tên lính này mệt mỏi thở hồng hộc những thi thể này vậy tại hỏa diễm ăn mòn đòn dưới từ khô cạn cháy đen đến đằng sau ầm ầm một tiếng giống như cao ốc cầm vang sụp đổ nhìn thấy loại tình cảnh này tên lính này trên mặt lộ ra một vòng d à y đặc e ngại c h i tình thân thể vậy phát sinh một trận run dày dữ dội đồng tử m ở to thật giống như thấy cái gì khủng bố tình cảnh giống như vẹn vẹn trải qua một lát tên lính này phù phù một tiếng thân thể t ê liệt ngã xuống trên mặt đất rung động bờ m g ô i bên trong một mực tại nói cái gì đó ngôn ngữ vậy mà t h a n h â m lại mơ hồ không rõ để người bên ngoài nghe không rõ hắn đến cùng nói cái gì tuy nhiên nghe không rõ hắn nói cái gì nhưng mọi người biết rõ tuyệt đối không thể để cho hắn tại nhìn chăm chú trước mắt l i ệ t h ỏ a nghĩ tới đây những người khác liền mang lấy người này mềm mặt thân thể hướng một bên nhanh chóng rời đi nhưng mà lúc này đây tại tòa này tráng ao nội thành giống những binh lính này làm như vậy ra xúc sinh hành vi binh lính làm sao dừng bọn họ đâu đối với đột quyết binh lính tới nói tráng ao nội thành người hán liền là bọn họ phát tiết đối tượng bọn họ tìm kiếm nghĩ cách để cho mình tàn bạo nhân tính hiện lộ không thể nghi ngờ bọn họ hưởng thụ dạng này quá trình dòng g ã một đêm ăn mòn trắng ao thành hòa diễm giờ phút này đã đem sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật tiêu hủy cái k i a đổ nát thê lương bên trên tràn ngập một tầng thật d à y hát sắt cho t à n trước đó vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng trắng ao thành vẹn vẹn trải qua một đêm liền tại bốn vạn sáu ngàn đột quyết trong tay binh lính biến thành một tòa phế tích khủng bố thật sự là quá kinh khủng kinh lịch mấy đời người thành lập trắng ao thành giờ phút này trừ thành tường bên ngoài tất cả đều hóa thành một đống hát sắt cho tản vũ nguyên thành bên trong một tòa m đ ứ nhưng g vững mông Vân Tiến điểm, t ậ p Bắc bốn Tắc Kỵ, Võ Tắc Thiên, t còn có ớ quân. Bọn họ sở đứng ở chỗ này, là chờ đợi trong phòng thiếu niên phòng Nhưng họ chỗ chờ thiếu sở ở di đợi đẩy cửa là ra.、Nhưng、mà v ớ i lúc này lý nguyên hanh lại từ một bên trên đường phố đi tới nhìn thấy tất cả mọi người chờ đợi ở đây lý nguyên hanh cởi mở cười vài tiếng nói các ngươi ở chỗ này làm gì nhìn thấy lý nguyên hanh từ một bên đường đi bên trong xuất hiện những người này tất cả đều sững sờ một cái đồng thời quay đầu nhìn một chút đóng chặt cửa phòng lại xoa xoa con mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nhìn thấy đám người một bộ kinh ngạc thân sắc lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng nói b ộ n vương buổi sáng ý tưởng đột phát nghĩ đến vũ nguyên thành trên tường thành nhìn xem s ớ m như vậy liền đến các ngươi có chuyện gì gấp sao thần vương võ tác thiên cao mày trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc chậm rãi tiến lên c h ắ p tay thần vương t h á n g báo sớm tới tìm báo nói chương hai trăm bảy mươi động sắc thuộc về bổn vương đồ vật nói cái gì nhìn thấy võ tác thiên một bộ muốn nói lại tôi thần sắc lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc có phải hay không chuyện gì phát sinh thần vương võ tác thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng hồng nhuận p h ớ n phớt tần h vương thắng bao đến báo nói tối hôm qua tráng ao thành nổi lên đại h ỏ a nghe nói như thế lý nguyên hanh trong lòng lập tức liền minh bạch sắc mặt bá lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ gầm hết lên cái này sao có thể là nổi lên đại h ỏ a a đây rõ ràng liền là đội q u y ế t cầu v ậ t tại tráng ao nội thành g i ế t người phóng hỏa làm hết tất cả táng tận lương tâm sự tình làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngự thời điểm cái kia lồi ra n h ã n cầu lộ ra một cỗ vô cùng vô tận lựa giận trong lỗ mũi lớn thở hổn thần vương thần vương ngài vì cái gì tức giận như vậy tráng ao nội thành bách tính cũng không phải ngài con dân bọn họ chết sống cùng ngài có quan hệ gì đâu ngài tại sao phải tức giận như vậy mạnh n h ợ n g cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ dị dạng thần sắc tần h vương còn ngài bất giận tráng ao thành trước đó thuộc về lương sư đô hiện tại thuộc về đức quyết cùng ngài quan hệ không lớn thế vương mạnh tướng quân nói không sai h á c hiếu đức trên mặt mang một vòng dị dạng thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên giơ tay lên chỉ vào tráng ao thành phương hướng tần h vương vậy cái kia một tí dân còn không có quy thuận ngài ngài không cần vì bọn họ chết ôm lấy bất kỳ tức giận gì à nghe được hai người này ngôn ngữ võ tác thiên n h ấ t cước đá tại hai người bắp chân bên trên phu phu một tiếng hai người bắp chân bị đau ké quỵ dưới đất hai người các ngươi không g i ả i tâm c ầ u vật nói cái gì mê sằng đâu võ tác thiên cao mày ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận gắt gao chừng mắt hai người khó nói các ngươi không biết tuy nhiên bọn họ bây giờ không phải là tần vương con dân nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành tần vương con dân sao các ngươi là không biết rõ chúng ta tần vương là mười phần nhân nghĩa sao khó nói bọn họ cũng không phải là người h ắ sao nghe được võ tác thiên lần này trách cứ ngôn ngữ lại nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt mang vô cùng phẫn nộ thân sắc sắc mặt hai người bá lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh sau một khắc hai người liền ngay cả bận b i ể u trùng điệp đem đầu dập đầu trên đất sàn nhà phát ra một trận bành bành bành tiếng vang trầm trầm nương theo lấy cái này tiếng vang trầm trầm hai người cái chán vậy chạy ra tinh hồng màu tươi tần vương hai chúng ta tội đáng chết v ạ n lần mới vừa nói ngôn ngữ khẳng định để ngài mười phần phẫn nộ hai chúng ta lớn nhất nên m u ô n lần chết ta mạnh nhuộn thần tình kích động mang theo nghẹn ngào n ô n n ữ vội vàng nói ra tần vương còn ngài khoan dung hai người chúng ta lần này đi chúng ta biết rõ sai chúng ta thật biết sai hắc hiếu đức cũng gấp mở ra miệng ngôn ngữ nói trải qua một lát trước mặt bọn hắn lý nguyên h anh lại quỷ dị cười vài tiếng đồng thời mở miệng ngôn ngữ nói các người mới vừa nói cũng không sai bọn họ cũng không phải bản vương tử dân bọn vương tại sao phải để ý như vậy bọn họ sinh từ đâu vậy mà tuy nhiên bọn họ bây giờ không phải là bản vương tử dân nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành bản vương tử dân đột q u y ế tàn t sát bọn họ cái k i a chính là để bổn vương một chút đa tử dân nói đến đây lý nguyên h anh nhắm lại trong hai mắt tràn ngập một cỗ tức giận đồng thời tuần sát đám người một chút nói đột quết c ầ vợt vậy mà tại bổn vương dưới mí mắt động bản vương tử dân các người nói một chút cái kia chút vương bắt đản muốn xử trí như thế nào nghe được lý nguyên hanh phen này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng tính sợ t h ầ n sắc bởi vì bọn hắn thiếu niên trước mắt sớm đã đem tráng ao thành con dân coi là con dân của mình đồng thời còn mười phần có lòng tin nhận định những người này nhất định sẽ đi theo chính mình trở thành chính mình trung thành con dân người nào có thể có dạng này l ò n g dạng chỉ sợ chỉ có cái kia chút hung h o à i người trong thiên hạ mới có thể có dạng này cách nghĩ đi giống mạnh lượng hắc hiếu đức dạng này tướng quân bọn họ vừa rồi liền cho rằng tráng ao thành lại không phải mình thành trì nội thanh bách tính chết sống cùng mình căn bản không có quan hệ Bọn họ loại ý nghĩ này, loại ý cho í n không có nghĩ đến tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh. Nếu không mấy ngày, trắng h phát là có tiếp sẽ mấy a t h à nên h thành thiếu liền i n sẽ trở Lý Nguyên thiếu à n h trì. c á này khắc chỗ tại trắng、ao、nội thành、Bắc、tính, không sẽ giống、vũ、nguyên thành những nhà hoàng kia, nô dịch dạng, đầu nhập khắc chỗ bách dịch tại t kia, i ao vào sẽ vũ đầu mở niên lý nguyên hanh sao. c hiện o nên, t h ế u Nguyên niên Hanh i Lý h tại sở dĩ tức giận như vậy hoàn toàn là đột quyết động sắp sẽ thuộc về k h á c đồ vật với lại đột quyết hiện tại động tác này để lý nguyên hanh trong đầu liên tưởng đến tiêu quan bên trong thảm thiết cảnh tượng võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười đồng thời hướng phía lý nguyên hanh chắc tay tất cung tất kính cúc không người tần vương tuy nhiên ngài trước mắt trong tay vậy có hơn năm vạn người nhưng trong đó hơn bốn vạn người đều là mới được binh lính bọn họ còn lâu mới có được mông ra quân mạnh mẽ như vậy so đột q u y ế t binh lính cũng kém ngài hiện tại ngàn vạn không thể bị lựa dẫn đốt váng đầu nào à. nói đến đây võ tác thiên p h ủ phù một tiếng hai chân quỳ xuống đến tiếp tục nói tần vương cái này so sổ sách sớm muộn cũng phải tính toán chẳng ao nội thành đột quỵ cầu tặc sớm muộn đều sẽ chết tại ngài trong tay ngài tại sao phải đem chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy đâu Coi như ngài chém giết rất nhiều đột q u y ế t cầu tặc nhưng vạn nhất ngài có cái gì sơ s u ấ t vậy ngài chẳng phải là mất đến chém giết đột q u y ế t cầu tặc thời cơ sao nghe được võ tắc thiên phen này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ lẫn nhau nhìn một chút lập tức phù phù một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất đồng nói còn tần vương nghĩ lại à làm những người này quỳ trên mặt đất thời điểm một bên mông điểm lại giữ im lặng bởi vì giờ k h ắ c này hắn đã biết rõ bảy mươi ngàn mông gia quân đã làm tốt mai phục đồng thời đã mai phục tại vũ nguyên thành bên ngoài cái kia phiến trong rừng một mảnh rừng cây mai phục hơn bảy vạn người tựa hồ muốn không bị phát hiện cũng rất khó vậy mà mông gia quân lại là mông điểm thủ hạ. đồng thời trên người bọn họ cũng tản ra một khâu người sống không có khí tức có được năng lực như vậy coi như lại nhiều mấy vàng người cái kia bàn rừng cây vậy hoàn toàn có thể ẩn tàng bọn họ tung tích liền xem như con mắt lại thế nào bén nhọn đ ị c h nhân vậy căn bản không có khả năng phát hiện bọn họ tung tích nhưng nói đi thì nói lại nếu như thiếu niên tần vương trong cơn tức giận xuất lính sở hữu binh sĩ tiến về tráng ao thành báo t h ù r ử a hận cái kia làm đều là kỵ binh mông ra quân tới nói công thành chiến khá bất lợi chỉ cần địch nhân giống rùa đen rút đầu một dạng co lại tại tráng ao nội thành dùng vũ tiễn đã rơi các loại phương thức chặn đánh công thành binh sĩ vậy liền bằng cái này chút mới tới binh lính muốn đánh hạ t r ắ n g ao thành đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày mơ mộng h a o huyền nghĩ tới đây mông điểm chắp tay mở miệng ngôn ngữ nói tần vương trước mắt còn không phải công thành thời cơ nếu như tần vương ngài muốn dùng ít nhất đại giới toàn diện địch nhân cái kia phương pháp tối ưu nhất liền là để cho địch nhân ở vào g ò đất đoạn đến cái kia lúc địch nhân c h ắ p cánh khó thoát nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt tức giận dần dần tiêu tán nói các ngươi nói có đạo lý bùn vương muốn thành tựu một phen công tích vĩ đại vậy liền nhất định phải áp chế chính mình tính tình không thể tùy tính mà vì các ngươi nói phi thường có đạo lý t â n vương ngài có thể trong nháy mắt chuyển biến chính mình dùng cái này có biết ngài lòng mang thiên hạ ngài nhất định có thể thành tựu một phen công tích vĩ đại võ t ắ c thiên trên mặt mang một vòng vui mừng nụ cười hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tân vương trên thế giới này giống ngài dạng này nhận nghĩa quân chủ thật sự là quá ít quá ít hoặc là nói cơ hồ không có làm võ t ắ c thiên nói xong lời này thời điểm lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nói bây giờ không phải là tiến công thời điểm cái kia có biện pháp nào có thể làm cho người đột quyết lập tức từ bỏ tráng lao thành đi vào khoáng đạt khu vực đâu chương hai trăm bảy mươi mốt bị một ba tuổi tiểu hài tự chơi bừa Làm Lý lần lên điểm, mặt mọi một Nguyên Hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm, trên mặt mọi người cũng hiện thời ra vậy ò n thần đồng g do dự thần sắc, đồng thời h sắc, c m mình dãi cúi biện giống chính lầu xuống, xấu như không thể nghĩ đến biện pháp giống như. tựa thể hổ pháp là v ậ mà võ tắc thiên giờ phút này lại một bộ muốn nói lại thôi t h ầ n sắc nhìn thấy võ tắc thiên bộ này muốn ngôn ngữ cũng không có mở miệng ngôn ngữ lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói tắc thiên ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì tốt a võ tắc thiên sững sờ một cái trên mặt giả ra một vòng thần sắc kinh ngạc lập tức đắng c h cười một tiếng lắc đầu không không có ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến ngươi không nghĩ tới kia bản vương thay ngươi nói nói đến đây lý nguyên h anh dò xét võ tắc thiên một chút phát hiện võ tắc thiên sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng co quét một trận tựa như là bị nhìn thấu trong lòng quỷ kế giống như nói rõ một chút cái tiêu chính là đem bổn vương xem như mội nhử hướng dẫn a xử na bộ lợi thiết từ trắng ao nội thành đi ra lý nguyên h anh cười nhạt một tiếng trừng trừng nhìn chằm chằm võ tắc thiên tắc thiên ngươi có phải như vậy hay không muốn thần vương như vậy sao được đâu mạnh n h ợ n g cao mày quỳ trên mặt đất thân thể hướng về phía trước xê dịch một bước thần vương thân phận ngài cao quý ngài làm sao có thể làm mồi n h ư đâu vạn nhất ngài có cái gì sơ xuất chúng ta đam g i á c r ư ỡ i này nên làm cái gì a nghe được lần này ngôn ngữ hát h i ế u đức t r ú c đình phi t ô n tuyên nhã ba người trên mặt cũng hiện lên một vòng đắng chát đủ cười cái này phế phẩm hai chữ trừ hình dung chính người bên ngoài còn bao hàm ba người chúng ta đi đúng vậy a thần vương ngài tuyệt đối không thể xem như mồi nhựa chúc đình、phi、phủ phù một tiếng quỳ một chân xuống đất tay thần tình kích động tần vương tấn h vương quân nói không sai, chúng ta bốn cái phế vật nghĩ không ra biện pháp gì nhưng nữ vương tiến vân thập bắc kỵ còn có mông tướng quân nhất định có thể muốn ra biện pháp a là như thế này a tấn vương chúng ta bốn cái phế vật chẳng những có thể lực không được đầu óc còn không thế nào dễ dùng tôn tuyên nhã thần tình kích động d u n g động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần h vương ngài cho chư vị tướng quân nữ vương một chút thời gian bọn họ nhất định có thể nghĩ đến biện pháp thần vương ngài thật không thể một mình mạo hiểm nghe được bốn người này lần này ngôn ngữ một bên v õ tắc thiên khoe miệng co q u ắ c một trận đồng thời kém chút không nín được bật cười con mắt đánh giá bốn người trong lòng nói bản nữ vương còn là lần đầu tiên gặp hình dung chính mình phế phẩm nói như vậy hằng say người đi qua hôm qua cuộc chiến đấu kia trong bọn họ tâm đến cùng trở nên có bao nhiêu tự ti mới có thể nói chính mình là phế phẩm vất quá cái từ n ữ này hình dung phi thường chuẩn xác rất khó được bọn họ đã vậy còn quá có tự mình hiểu lấy nghĩ tới đây võ tác thiên khỏe miệng hơi n í t lên xem bốn người một chút chắp tay nói tần vương khó được bốn vị tướng quân có dạng này tự mình hiểu lấy ta vậy khẩn tần vương n g à i lại suy nghĩ suy nghĩ nhất định sẽ có những biện pháp khác những biện pháp khác có biện pháp này được không lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng bình thản n ụ cười nhìn chung quanh đám người một chút đã bọn họ rất muốn nhất liền là bột vương kia bản vương liền là tốt nhất mùi nhử điểm ấy trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng nói đến đây lý nguyên hanh đem ánh mắt ngừng tại yến vân thập bát kỵ trên thân tiếp tục nói lại nói nếu như b u ồ n vương chỉ đi một mình vậy cái này d ụ địch chi kê không khỏi cũng quá giả cho nên b u ồ n vương vẫn là sẽ dẫn dắt hộ vệ các ngươi mười tám cá nhân nhưng có đảm lượng cùng b u ồ n vương đi tới một lần nhìn thấy thiếu niên tần vương hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy mình tiến vân thập bát kỵ trên mặt đều hiện lộ một c ố kích động phấn khởi t h ầ n sắc c h ắ p tay cùng kêu lên trả lời nói chúng ta nguyện đi cái gì liền các ngươi nguyện đi các ngươi cho bản nữ vương ý miệng võ t á c thiên v ụ t lập tức quay đầu chừng mười tám cá nhân một chút hiện tại kế sách còn chưa có xác định xuống tới các ngươi liền phản bội chúng ta cho dù có các ngươi đi cùng hộ vệ khó nói các ngươi liền có thể bảo đảm tần vương bình yên vô sự sao nói đến đây võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng khinh thường thân sắc cười lạnh vài tiếng tiếp tục nói chỉ bằng các ngươi các ngươi có như thế năng lực sao các ngươi có thể bảo đảm tần vương tại bốn vạn sáu ngàn đột quyết tướng sĩ vây công dưới không chịu đến bất cứ thương tổn gì sao đừng nói mạnh miệng bản nữ vương muốn nghe lời thật lòng đối với võ tác thiên phen này g i ă n dạy tiến vân thập bát kỵ trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ đụ cười đồng thời quay đầu xem bên cạnh những người khác một chút lập tức trên mặt kích động trong nháy mắt hóa thành một bãi b ọ nước chúng ta không thể bảo đảm. đám nghe ư ờ i c được lần này g thể bảo đảm, v ngôn ư i ngữ p tiến vân thập bát kỵ bã bá lập tức minh bạch vấn đề tính nghiêm trọng giống như phù phu một tiếng quỷ trên mặt đất đồng nói tần vương thế ngàn l vạn không thể mạo hiểm a Bà cái lý nguyên h h Ta t đã cảm t hanh g khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chung quanh một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kiến vân thập bắc kỵ các ngươi cũng thế làm sao lại bị một ba tuổi tiểu nữ hải đùa nghịch xoay quanh đầu cái này nếu là bồn u vương quyết định các ngươi chỉ là phụ trách đi theo mà thôi cái này cùng các ngươi lại có quan hệ gì đâu nhìn thấy thiếu niên tần vương lắc đầu khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng tiến vân thập bát kỵ trên mặt vụt lập tức hiện lên một vòng áy náy đồng thời trừng mắt một đôi hung d ữ ánh mắt nhìn xem chính tại c h ờ i gian võ tắc tiên nữ vương ngươi như thế có thể dạng này à? một người trong đó nhịn không được nội tâm phẫn nộ run rẩy bờ môi một trận rung động âm thanh lạnh lùng nói liền đúng vậy à tần vương rõ ràng liền là để cho chúng ta đi cùng à ngài tại sao có thể chặn ngang một chân đâu một người khác vội vàng mở miệng thần tình kích động ngôn ngữ vội vàng dựa Làm sao? Làm sao? nói h ư l xong lời này võ tác thiên nhìn chung quanh đám người một chút đồng thời mười phần đắc ý cười một tiếng tiếp tục nói bản nữ vương cùng các ngươi liền khác biệt bản nữ vương có tuyệt đối tự tin vậy có năng lực bảo hộ tần vương an toàn các ngươi nếu là không tin các ngươi cũng có thể cùng b ả n nữ vương lại so tay một chút nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ mạnh l ư ợ n g t r ú c đình phi các loại bốn tướng quân trên mặt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc đồng thời trừng trừng nhìn qua hiến vân thập bát kỵ một bộ muốn xem cuộc vui tư thái vậy mà bốn người bọn họ như thế nào lại biết rõ sớm lúc trước liền có một hiến vân thập bát kỵ đối võ tắc thiên khởi sướng khiêu khích tuy nhiên cuối cùng là thiếu niên tần vương ra mặt để song p ư ơ n g tiến hành ngang tay xử lý đương nhiên nếu như muốn tiếp lấy so g i i đến cái kia yến vân thập bát kỵ rất có thể thân thể sẽ không thể thừa nhận thua trận tỷ thí không nói thân thể còn có thể bị thương nặng dù sao cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận gánh nặng ngàn cân tử tuy nhiên cái này gánh nặng ngàn cân cũng không phải là thực tế nhưng trên tinh thần công kích mới là trí mạng nhất bởi vì những người này chỉ sợ chưa từng có nhận qua trên tinh thần công kích bọn họ lần thứ nhất nhận dạng này công kích liền gặp được võ tắc thiên bọn họ thật sự là quán á t bất quá có lẽ cũng không có đen đ u ổ i như vậy bởi vì bọn hắn gặp được không phải lý nguyên hanh nếu như bọn họ muốn cùng lý nguyên hanh qua tay với lại lý nguyên vậy bọn hắn một trong chớp mắt đều vô pháp trèo trống so với võ tắc thiên lý nguyên hanh phải cường đại nhiều vậy mà giờ phút này hiến vân thập bát kỵ trên mặt đều hiện lộ một cố đắng c h á t nụ cười đồng thời quay đầu xem đám người một chút các ngươi xem người khác làm gì khó nói chính các ngươi không có đảm lượng cùng bản nữ vương so tay một chút sao võ tắc thiên trên mặt lộ ra một vòng dị dạng nụ cười lập tức ánh mắt xéo qua xem một bên bốn tướng quân một chút phát hiện trên mặt bọn họ cũng treo một bộ xem kịch thần sắc khoe miệng hơi nhét lên lần trước là bởi vì bản nữ vương không có phát huy quyền lực cho nên mới cùng h ắ n bất phân thắng bại lần này các ngươi đều có thể thử nhìn một chút. nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ mạnh n h ư ợ n g các loại bốn tướng quân trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua hiến vân thập bắc kỵ đồng thời trọng điểm chú ý tại võ tắc thiên tay chỉ người kia giờ phút này bốn người này khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái vì phong ngừa chính mình làm trò cười cho thiên hạ chồng chết liền quay đầu nhìn một chút người bên ngoài vậy mà người bên cạnh cùng mình lại có khác biệt gì đâu còn không phải như vậy bị võ tắc thiên ngôn ngữ làm trần kinh những thiếu niên này tần vương thủ hạng lại có thể cùng cường đại nữ vương bất phân thắng bại tuy nhiên những người này thực lực cụ thể là như thế nào? chính mình ngươi cũng không rõ ràng nhưng võ tắc thiên nữ vương thực lực thế nhưng là phi thường cường đại hôm qua mười cá nhân liên thủ đều vô pháp tại nữ vương trên tay hướng phía trước bước ra một bước vậy mà cái này cá nhân đến cùng lại như thế nào cùng nữ vương bất phân thắng bại chẳng lẽ nói cái này cá nhân vậy phi thường cường đại chỉ sợ sẽ là dạng này thiếu niên tần vương thủ h ạ chỉ sợ cũng liền chính mình cái này chút mới tới hàng binh hàng t ư ớ n g yếu nhất những người khác đơn giản liền làng n ị c h tại thường nhân tồn tại chẳng lẽ lại chính mình là tiến long đàm hồ huyện trừ chính mình bên ngoài nơi này tất cả đều là khủng bố tồn tại rất có thể chính là như vậy dù sao có cái gì dạng chủ soái liền sẽ có cái dạng gì binh lính tướng quân tất cả mọi người gặp qua thiếu niên lý nguyên hành thực lực tại hôm qua trên chiến trường ngàn vạn chi s i ê u siêu lao vùng một vũ tiến đều vô pháp làm bị thương thiếu niên tần vương nửa điểm về sau binh lính bao quanh vây khốn cũng chỉ là để thiếu niên tần vương tiến lên bước chân hơi chậm lại về phần đằng sau mười lăm tướng quân cùng một chỗ vây công vậy đơn giản liền là thiếu niên tần vương đơn phương đ ổ sát nếu không phải mình quỳ xuống đất đầu hàng đầy đủ nhanh chỉ sợ nếu không bao lâu còn lại mười một tướng quân đều sẽ trở thành trong vũng máu một bộ sắt chết nghĩ tới đây cái này bốn tướng quân thân thể r u lên tựa như là mỗi làm hồi tưởng lại hôm qua chiến đấu đều sẽ để thân thể bọn họ đánh một lạnh run giống như có lẽ giờ phút này bọn họ ở sâu trong nội tâm đã sớm trôn xuống e ngại thiếu niên lý nguyên hành hạt giống một bên lý nguyên h à n h cười nhạt một tiếng nói ra t á ắ c thiên ngươi nói nhiều như vậy không đã nghĩ cùng b u ồ n vương cùng tiến lên chiến trường t ố t thành lập công vân vì ngươi thực hiện đến con voi tọa kỵ mục tiêu thêm gần một bước sao ngươi tại sao phải dạng này bức bách b u ồ n vương hộ vệ đâu tuy nhiên bọn họ không có ngươi mạnh như vậy nhưng bọn hắn vẫn là rất lợi hại、này. võ tác t i ê n trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười lập tức gai gãi đầu tần vương ta chính là sợ bọn họ không đồng ý mà ta cũng không phải muốn đem bọn họ hướng tuyệt lộ bức ta chính là nhắc nhở bọn họ một cái ta là ngài tự mình sắc phong nữ vương thân phận địa vị năng lực cũng tại bọn họ phía trên cái này mọi người đều biết ngươi cũng không cần treo tại bên miệng cả ngày niệm niệm l ạ i đại lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn chung quanh đám người một chút chính là bởi vì ngươi năng lực so đám người mạnh với lại ngươi cũng là trong chúng ta duy nhất nữ tính cho nên bổn vương sắc phong ngươi vì nữ vương đ i ể ấy nếu có người nào không đồng ý có thể hướng tác thiên tiến hành khiêu chiến chỉ cần có thể thắng được tác thiên nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười tiếp tục nói vậy thì thiên bây giờ có được thân phận địa vị đều có thể chuyển nhượng vô luận là ai đều có thể cho dù là nô lệ chỉ cần đánh bại tắc thiên vậy hắn hoặc là thân phận nàng liền sẽ là nữ vương hhhh võ tắc thiên quỷ dị cười vài tiếng không giữ chừng đám người một chút tần vương ngài cứ yên tâm đi cái này nữ vương xưng hảo ta là làm cả một đời chỉ cần ta còn sống chỉ cần tần vương ngài đem cái danh xưng này để tại trên người của ta vậy liền không ai có thể đoạt đến ta võ tắc thiên vì thế đánh cược tính mạng lại nói tần vương Tắc Thiên tên cái này võ ẫ n ngài Không Nguyên Hanh là lấy Lý này, sai. hai đâu. mắt tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt lập tức thật sâu thở dài thần vương ta giã tâm thật không có n g ư ơ i tưởng tượng lớn như vậy có đúng không có lẽ là vậy có lẽ không phải nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút bùn vương hy vọng ngươi có dạng này gia tâm vậy hy vọng tất cả mọi người có thể có giống như ngươi gia tâm bởi vì có gia tâm người mới có thể tìm kiếm nghĩ cách đề b ả n chính mình đương nhiên không có gia tâm người cũng có thể là có được một viên muốn mạnh lên tâm nhưng lại còn lâu mới có được dã tâm ra mãnh liệt như vậy nghe được lý nguyên hanh lần này n ô n ngữ trên mặt mọi người hiện lên một vòng dị dạng thần sắc đồng thời quay đầu xem những người khác một chút thần vương ngài lời này là nghiêm túc sao võ tác thiên trên mặt tràn ngập một vòng kiên nghị thần sắc có chút mở to hai mắt tràn ngập thần sắc kích động tần vương Ngài thật có thể dễ dàng tha thứ chúng ta lòng mang tâm sao. Khó nói ngài liền không sợ chúng ta lòng mang thật thể tha thứ ta tâm ta Khó có dễ dã sao. sợ ý đầu ồ đồ xấu, đối đ tốt với ngài sinh ra cái gì không gì sao. ra ý tiên bồn vương mới vừa nói có dã tâm có thể càng nhanh trở nên cường đại bồn vương hy vọng các ngươi trở nên cường đại lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng cởi mở nụ cười tiếp theo mặc kệ các ngươi có được dạng này dã tâm trở nên như thế nào cường đại bồn vương cũng tin tưởng các ngươi sẽ không phản bội bồn vương thứ ba coi như các ngươi phản bội bồn vương các ngươi vậy không lấy được cái gì cho tốt duy nhất kết quả liền là chết chương hai trăm bảy mươi ba ta muốn từ vũ nguyên thành bên trên nhảy xuống đến làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười nhưng trước mặt bọn hắn thiếu niên tần vương hắn nói tới lần này ngôn ngữ sắp thực sự thật coi như bọn họ làm sao mạnh lên như thế nào lại là tần vương đối thủ đâu đã không phải tần vương đối thủ cái kia phản bội hắn không sẽ chờ cùng với cùng tần vương là được sao đến trước mắt đến xem sở hữu cùng tần vương là đ ị c h nhân cũng không có cái gì tốt kết quả coi như những tên kia không có cái gì tốt kết quả người vậy mà thiếu niên tần vương nhưng thủy trung chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao tần vương tựa như là đến từ thượng tiên thiên thần đối hạ giới hết thầy đối địch với hắn người tiến hành thẩm phán s ử phạt vô luận hắn như thế nào xử phạt đ ị c h nhân cũng có thể có được người đ ợ i đồng ý ủng hộ cái này tướng làm khủng bố nếu như một cá nhân cùng tần vương là địch vậy liền không chỉ là bị thiếu niên tần vương chém giết đơn giản như vậy cho dù chết về sau hắn sát chết cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ hắn danh tiếng liền trở nên tiếng xấu lan xa đồng thời còn có thể là để tiếng xấu muôn lời cho đến lúc đó tàn khốc nhất chết đều sẽ trở thành giải thoát t ầ n vương ta là nhất định sẽ không phản bội ngài võ tắc thiên sáng ngời có thần hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên đồng thời có thể nên đón bên trên thiếu niên lý nguyên hanh đôi mắt tần vương ngài luôn luôn đều có thể xem tấu nhân tâm trong nội tâm của ta nghĩ là cái gì ngươi một chút liền có thể xem tấu ngài xem kỹ ta đi nhìn thấy võ tắc thiên đột nhiên động tác này lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhẹ khẽ cười một tiếng nói tắc thiên bổn vương tin tưởng ngươi bổn vương vậy tin tưởng mọi người đối bản vương đô là trung tâm các ngươi đều là tốt lắm bổn vương bởi vì có các ngươi dạng này t ư n sĩ mới rõ ràng nhận biết đến cái thế giới này nhất định phải cải biến bổn vương hy vọng các ngươi có thể trợ giút bổn vương cùng một ch chúng ta nguyện ý vì này sông pha khói lửa vạn tử bất tử mọi người vẻ mặt kích động phấn khởi trong mắt tràn ngập vội vàng nóng d ự c chắp tay cùng kêu lên trả lời đám người vang lên thanh âm tựa như là sáng sớm một trận s ớ m rền đem ẩn nút tại trong mây đen thái dương bức bách đi ra nhìn xem khô vàng ánh n ắ n g dần dần chiếu sáng cả vùng lý nguyên hanh tâm t ì n h lập tức trở nên khoan khoái rất nhiều nói mông tướng quân c h i bộ đội kiệt nhưng từng thích đáng an bài tân vương tham bao đi báo tri bộ đội kia theo thì đều có thể tham gia chiến đấu mông điểm chắp tay trả lời thần xác cứng cỏi thanh âm vắm rội rất tốt lý nguyên h anh cởi mở cười to vài tiếng quay đầu xem võ tắc thiên một chút hiện tại liền chờ tô định phương tướng quân đến đây vũ nguyên thành thần vương ngài các loại tô định phương tướng quân làm gì a tuy nhiên ta không có gặp qua tô định phương tướng quân nhưng là chúng ta có tần h vương ngài cũng đã đầy đủ chém giết hết thể địch nhân a võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc đồng thời quay đầu nhìn một chút mông điểm lại nói vừa rồi mông tướng quân không phải đã nói nha hắn bảy mươi ngàn mông g i a quân theo thì đều có thể tham gia chiến đấu tần vương thì không ta lợi a ngươi nói có đạo lý đồng thời nói rất có đạo lý thì không ta lợi a lý nguyên trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười t á c thiên a đã ngơi ư đều như vậy nói vậy ngơi ư nhiệm vụ lần này vẫn là c h ấ n thủ thành trì a vì cái gì a vì cái gì a võ t á c thiên mặt m ũ i tràn đầy n g h i hoặc kích động thần sắc nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt thần vương ta mới vừa nói nếu như ngài lại để cho ta c h ấ n thủ thành trì ta liền từ vũ nguyên thành trên tường thành nhảy xuống đến ta mặc kệ ta liền muốn trên chiến trường chém giết đột quyết cầu vợt vì đ ạ i đường vạn thiên tướng sĩ bách tính báo thủ dựa hận không có vũ khí ngươi lấy cái gì trên chiến trường lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại lệnh giọng n ô n ngữ nói nghe nói như thế võ tác thiên n á o hải ông lập tức nhớ tới sự tình gì vội vàng hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh chắc tay cầu đạo tần vương tuy nhiên thì không ta đợi nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi n h a vẫn là chờ một chút đi đợi đến tô định vương tướng quân đến từ về sau chúng ta lại tính toán sau n h a tần vương tà van cầu ngài ngài thì chờ một chút mà ngươi không phải mới vừa nói thì không ta đợi sao hiện tại lại tới một ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngươi đây là cầm hùng hậu văn hóa chê bừa một vương không có không có đây tuyệt đối không có chuyện võ tác thiên vội vàng khoát tay lắc đầu đồng thời trên mặt hiện lên một vòng e ngại t h ầ n sắc thần vương ta làm sao dám trêu đùa ngài a ngài năng lực so với ta mạnh hơn thân phận cao hơn ta dưới tay tướng sĩ lại lợi hại như vậy ta coi như an hùng tâm báo tử đ ả m cũng không dám lại thái tuế ra bên trên động thổ a thần vương ngài liền chờ một chút mà cho ta một chờ đợi lý do lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói ra cái này cái này võ tác thiên t r ó n g mắt một trận l o ạ n chuyển vậy mà liền xem như nàng tại vội vàng tình h u n g dưới trong đầu cũng chỉ là một đoàn gây dối cũng không có cái gì đáng giá nói ra miệng ý tưởng c à nói g không nguyên vương, thể thuyết phục thiếu niên lý nguyên hành chỉ niên tần ta c lý lý do, tần vương, xem ra ta chỉ có thể từ thành trên vũ nguyên thành bên n g ạ xuống đến Tại dưới tình thế cấp ách, võ tác dưới thiên ách, cấp võ đây võ tác thiên còn ra dáng nước nợ vài tiếng chậm rãi ngầm đầu hồng nhuận thơm p h ớ t hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tiếp tục nói tần vương à, ta võ tác thiên cũng không phải là tham sống sợ chết h è nhát n ta chỉ là sợ hãi mình không thể trên chiến trường vì tần vương ngài g i ế t địch kiên công không thể dùng đầy ngập năng lực trợ giúp người tần vương tần vương à. làm võ tác thiên nói ra lần này lời từ đáy lòng thời điểm bên cạnh mọi người không khỏi cảm động lấy t r ừ n g t r ừ n g ánh mắt bên trong vậy mà tràn ngập đồng tình thân s á c đồng thời còn hiện ra một chút trong suốt sáng long lanh giọt nước cái này trình độ nhất định nói võ tác thiên lần này thân xác tỏ tình thu hoạch trình hoạch、so、đúng vậy a tần vương mặt tướng biết rõ trong lòng ngài khẳng định rất quan tâm nữ vương đại nhân bởi vì ngài quan tâm chúng ta mỗi một cá nhân a ngài quan tâm phổ thông binh sĩ tính mạng ngài vậy quan tâm chúng ta tính mạng vì không cho chúng ta không công chết ngài mỗi lần chiến đấu cũng xông lên phía trước nhất ngài là muốn cho chúng ta giảm bớt cùng địch nhân giao thủ thời cơ a tần vương ngài thì chờ một chút đi đợi đến tô định vương tướng quân đến về sau chúng ta phần thắng cũng liền càng l ớ n a tần vương ngài nói có đúng hay không đâu tần vương nếu như chúng ta hiện đang mạo m ộ i công kích cái k i a coi như có bảy mươi ngàn mông g i a quân nhưng chúng ta vậy rất khó nhất cử đem địch nhân tiêu diệt a nếu rơi vào tay địch nhân chạy trốn nếu là bọn họ trở lại đ ộ t quyết sàn xem và báo vậy chúng ta về sau không sẽ đứng trước đ ộ t quyết cường lực phản công sao mông điểm mở miệng ngôn ngữ nói nghe được mông điểm lời này lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tân sắc đồng thời hai mắt mở to trừng trừng nhìn xem nông điểm hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ sát ý t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi b ố không có k h ô i giáp không thể lên chiến trường vậy mà vào thời khắc này quỳ trên mặt đất võ tắc thiên tao mày giữa răng môi vậy không còn phát ra cái gì tiếng nghẹn ngào vang đồng thời s o n g trong mắt lóe lên một vòng dị dạng t h ầ n s ắ c nói tần vương mông tướng quân nói có lý a nếu như không phải có thể n h ấ t cử toàn diện được nhân nếu rơi vào tay ba lượng cá nhân chạy trốn vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem tin tức này báo cáo nhanh cho hiệt lợi lao cẩu đến lúc đó ngài mảnh đất này đem không có ngày l ê n tị nga ân lý nguyên hanh nhẹ giọng trả lời lông mày vậy nhăn lại đến nhìn chung quanh đám người một chút lập tức trên mặt phun lên một vòng hy vọng chỉ bằng buồn vương trước mắt trong tay n h â n mã có thể hay không đem đột quyết bao bọc vây quanh thần vương đây là tuyệt đối không thể nào võ tắc thiên thật sâu thở dài ngài hiện trong thành có chừng năm mươi n g h n danh tướng sĩ liền cái này bên trong số lượng tướng sĩ làm sao có thể vây khốn bốn vạn sáu ngàn địch nhân đâu thất thiên ngươi có phải hay không tính sót bảy mươi ngàn mông gia quân lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động tăng thêm bảy mươi ngàn mông gia quân kia bản vương hẳn là có thể đem địch nhân vây quanh đi thần vương ngài cảm thấy khả năng sao võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười lập tức quay đầu xem sau lưng đám người một chút tần vương đ ị c h nhân thế nhưng là đ ư ợ quyết bọn họ lực chiến đấu ngài là rõ ràng hai trăm ngàn liền có thể mở ra đại đường môn hộ đồng thời trong vòng một tháng công sắt đến trường an coi như t h ú chỉ cùng đánh thắng mấy trận nhỏ cầm nhưng này cũng là lấy mạng người lấp đi ra a cái này ta tự nhiên biết rõ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng thất lạc thần sắc quay đầu nhìn một chút đám người nếu như lại cho bọn họ một năm nửa năm thời gian bọn họ năng lực khẳng định có thể vượt qua được quyết đến lúc đó đ ư n g nói năm vài người liền là năm ngàn năm trăm người bổn vương cũng dám xuất lĩnh bọn họ tại đột q u y ế t trong trận doanh mạnh mẽ đ ô n g tới nói đến đây lý nguyên hanh tuần sát đám người một chút hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ chờ mong nụ cười nói bổn vương tin tưởng các ngươi tin tưởng các ngươi mạnh lên quyết tâm tuy nhiên hiện tại các ngươi có thể là đột q u y ế t trong miệng binh lính thịt mỡ nhưng chỉ cần các ngươi tăng cường huấn luyện một năm kia về sau đột q u y ế t binh lính liền sẽ trở thành mặc cho các ngươi xâm lược thịt cá nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cái kia bơi xấu hổ gắm c h nụ cười bá lập tức biến mất lập tức hiện lên chính là một vòng cứng cỏi đồng thời tin tưởng mình có thể mạnh lên cứng cỏ Chúng thôi a n ấ huấn nhất t tăng trở theo định để đến đó, định đi cường luyện, mình nên mạnh hơn, đến lúc đó, nhất định sẽ đi theo ngài cho lúc sẽ s n g pha h c ế n đấu, tuyên r trường ê n chiến h sái c h m nhã mồ hôi, thu h o cũng vội vàng mở miệng ngôn ngữ rất tốt bùn vương tin tưởng các ngươi lý nguyên hanh khỏe miệng cười nhạt vài tiếng Lập tuy ứ c q a đầu xem y ế nhiên Vân t ậ vậy p Bát Bùn các một chút Kỵ hy Vương vọng n ư g có thể trở n mạnh hơn thiếu ạ i trận này sau k c h i n đ ấ kết thúc b niên Vương Phương Tướng ư Định Quân n g sẽ để cho Tô Định Phương Tướng Quân dạy báo các báo Tô dạy Để cho các người n trở c à những g m ạ n Tuy thiếu nhiên niên n h lời này cũng không phải lần đầu tiên nói ra miệng nhưng mặc kệ thiếu niên tần vương nói mấy lần đám người thần sắc đều sẽ trở nên kích động bởi vì thiếu niên tần vương để bọn hắn nhìn thấy mạnh lên chính mình cũng làm cho bọn họ đạt được mạnh lên mau lẹ đường tắt tuy nhiên yến vân thập bát kỵ mỗi cá nhân đều muốn so tân binh mới muốn mạnh nhưng bọn hắn lại một lòng muốn phải trở nên mạnh hơn có lẽ trong lòng bọn họ cũng cất giấu một thập phần cường đại đối thủ vậy mà tiến vân thập bát kỵ muốn chiến thắng đối thủ này trước mắt đến xem đó là tuyệt chuyện không có khả năng muốn thực hiện cái này trí nguyện vậy bọn hắn biện pháp duy nhất cái kia chính là để cho mình trở nên càng mạnh đợi đến chính mình đủ mạnh mẽ thời điểm bọn họ có thể chiến thắng cái này cường đại đối thủ về phần đối thủ này là ai trong lòng mọi người cũng rõ ràng chỉ là bọn hắn không muốn nói xuất khẩu thôi dù sao giống cường đại như vậy đối thủ trước mắt bọn họ chỉ có thể bó tay bó chân đồng thời che giấu mình trong lòng cái này gia thơm tần vương ta hiện tại trong lòng thật không có bận tâm vũ khí mình sự tỉnh võ tác thiên khỏe miệng co q u ắ p một trận hai mắt có chút neo h lại ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng kiên quyết t h ầ n sắc nếu không như vậy đi thần vương ngài liền chờ một chút đợi đến tô tướng quân đến về sau ngài trước mắt không muốn tìm hắn chế tạo ta vũ khí khôi giáp đang đánh xong trận chiến đấu này về sau ngài lại để cho hắn chế tạo ngài thấy được không được ngươi không có vũ khí khôi giáp bổn vương cũng sẽ không để ngươi trên chiến trường lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười liền xem như rằng này ngươi còn có thể tiếp nhận sao thần vương ta sẽ có vũ khí cũng sẽ có khôi giáp võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười chỉ vào trong đó một tiến b â n thập bắc kỵ lúc trước hắn không phải đem bảo kiếm d a o cho ta sao ta có thể dùng cái kia trôi bảo kiếm à tuy nhiên dùng không phải rất dễ chịu nhưng tần vương ngài cũng đã nói chính thức cường đại người coi như trong tay cầm một cây thiêu h ỏ a côn cũng có thể chém giết được nhân đã vũ khí có cái kia khôi giáp đâu lý nguyên hanh lần nữa nhẹ giọng hỏi khôi giáp lời nói tần vương ngài lần trước không phải cũng không có mặc khôi giáp sao võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tần vương ngài không có mặc khôi giáp không phải cũng trên chiến trường sao ngài cũng không thể dùng đắc nhất thân phận đến phủ định chính mình hành sự chuẩn tắc n h à bằng không ngài nhưng chính là thượng lương bất chính nói đến đây võ t á c thiên trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười nàng giờ phút này thân s ắ c tựa như là bắt được lý nguyên hanh cái đôi nhỏ giống như vậy mà khi nàng quay đầu nhìn về phía yến vân thập bát kỵ thời điểm nàng tựa hồ từ yến vân thập bát kỵ cái tia dị dạng trong s á t mặt phát giác sự tình cũng không có giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy người nói không sai không có mặt lấy khôi giáp liền xem như một vương cũng tới không chiến trận lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức nhìn một chút võ tắc thiên bên hông bảo kiếm nếu không như vậy đi ngươi bắt ngươi bảo kiếm chặt ta một kiếm chiếu vào vị trí trái tim chặt cái gì võ tác thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc t h ầ n sắc bá lập tức quay đầu sọ hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nhìn thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy kiên nghị t h ầ n sắc võ tác thiên trong lòng một trận trộn dạng đồng thời thật sâu nuốt nước miếng một cái thần vương ngài là đang nói đùa đúng không ngài nhất định là đang nói đùa đúng không thần vương bổn vương không có, có mặc khôi giáp vậy ngươi liền có thể trở thành đám người q u n chủ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên trên mặt lộ ra một vòng chờ mong nụ cười t á c thiên đến lúc đó ngươi liền có thể dùng đội ngũ khổng lồ thực hiện trong lòng ngươi nguyện vọng nói đến đây lý nguyên hanh khởi mở c ư ờ i to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói ngươi không phải muốn thành lập một thuộc về ngươi vương triều sao hiện tại bổn vương cho ngươi cơ hội này chỉ cần ngươi hiện tại ám sát bổn vương vậy những người này tuyệt đối có thể thực hiện trong lòng ngươi trí nguyện khó nói ngươi liền không muốn thử một chút sao làm lý nguyên hanh nói xong những lời này thời điểm võ tắc thiên chậm rãi giơ tay lên đồng thời đưa tay v ư ơ n hướng bên hông mình bảo kiếm vị trí chương hai trăm bảy mươi năm ngươi nói bổn vương không có khâu giáp Nhìn thấy vậy õ tắc thiên n bộ mà ạ n n n h h còn á c loại b không có đợi mông điểm đem ngoan thoại nói xong thiếu niên lý nguyên h anh lại mở miệng ngôn ngữ nói mông tướng quân lưu ra thần vương mông điểm bá lập tức thay đổi thân thể u ngươi động trừng trừng nhìn qua thiếu niên hai thiếu qua mắt ớ c mắt, tần v ư n n g g à ngàn vạn không thể làm loại thể h c u yên ệ n này、à? vạn nhất ngài nếu tướng n à, suất, mặt gì cái là có cái gì sơ xuất, làm cái Ngươi gì à? yên tâm bổn vương trong lòng cựu có chừng mực lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức hướng phía m ô n g điểm dùng một cái ánh mắt lui ra đi nhìn thấy lý nguyên hanh trên mặt dị dạng t h ầ n sắc m ô n g điểm thật sâu thở dài c h ắ p tay nói nặc tuy nhiên ngông điểm lui sang một bên nhưng hắn hai mắt lại như cũng nhìn chằm chặp trước mắt võ tắc tiên giờ phút này mạnh l ư ợ n g các loại bốn tướng quân trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc bốn người một hồi mà nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành một hồi mà nhìn về phía đưa tay chậm rãi vươn hướng bảo kiếm võ tác thiên thời gian trôi qua giống như mười phần chậm chạp hoặc là nói võ tác thiên vươn tay hành động chậm chạp nhưng hiện tại thời gian trôi qua càng chậm trong lòng mọi người càng thêm lo lắng khẩn trương thần kinh căng cứng liền ngay cả trái tim v ậ y treo tại cổ họng bên trên đồng thời giống dâng lên muốn da núi lửa sắp nhảy lên ra cổ họng đụng tới giống như bọn họ trơ mắt nhìn qua võ tác thiên trái tim lại giống nai con một dạng bành bành vậy mà liền tại trước mắt bao người võ tác thiên lại một tay lấy bên hông bảo kiếm vứt trên mặt đất bay n một tiếng bảo kiếm đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm nương theo lấy đạo này tiếng vang đám người treo tại cổ h n g tâm vậy rơi xuống đất đồng thời không ít người đều dài hơn trường tùng khẩu khí nhưng mà vừa lúc này vừa mới đứng lên võ tác thiên giờ phút này lại p h ủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất đồng thời cung kính đập một cái đầu nói tần vương ngài là ta quân chủ ta làm sao dám đối với ngài làm loại này dĩ hạ phạm thượng đại nghịch bất đạo cử động à còn tần vương không nên bức bắt ta ngươi không dám lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị ngươi cảm thấy ngươi có thể tổn thương đến bổn vương sao tần vương ta biết ta thương tổn không ngại nhưng ta thật sự là hung ác không xuống cảm thấy tay võ tác thiên thật sâu thở dài trên mặt mang một vòng bất đắc dĩ nụ cười tần vương ngài phải tin tưởng ta ta đối với ngài tuyệt đối là trung tâm ngài cũng không cần lại khảo nghiệm ta bổn vương biết do ngươi rất trung tâm lý nguyên hanh thoải mái cười sang sảng một tiếng nhưng hiện tại bổn vương phải nói cho ngươi cũng không phải là cái này tần vương tốt t ta thu hồi vừa rồi cái kia chút ngôn luận nếu có ảnh hình người tần vương ngài lợi hại như vậy cũng là có thể không mặc khôi giáp trên chiến trường dù sao c ẩ nghe t r ọ n k ô i giáp đối v ớ nói g à i tới n đã như n thế i ể võ tắc thiên b ê n mặt h i g nhiên nụ t ngần ngài theo đầu nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh chỉ vào mặt đất bảo kiếm trên mặt bá lập tức trở nên thảm đạm tận vương ngài muốn nó làm gì cho bổn vương liền là lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cố nụ cười n h ạ t nhạt bổn vương để ngươi nhìn xem bổn vương khôi giáp a thần vương ngài mặc khôi giáp võ tắc thiên trên mặt hiện lên một vòng mờ mịt nhưng vẫn là chậm rãi đem trên mặt đất bảo kiếm nhạt lên đồng thời đưa cho thiếu niên trước mắt tần vương ngài khôi giáp ở nơi nào đâu vì cái gì ta không nhìn thấy a ngài hiện tại thật mặc không mặc bổn vương vẫn luôn mặc lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời tiếp nhận bảo kiếm bổn vương liền để ngươi xem một chút bổn vương khôi giáp khủng bố cỡ nào làm lý nguyên hanh nói xong lời này thời điểm bá lập tức đem bảo kiếm trong tay rút ra bảo kiếm s i ê u một tiếng ra khỏi vỏ tại sáng sớm thái dương chiếu xuống bảo kiếm lại hiện lộ ra một cỗ lạnh leo qua mang thật giống như nó tại thiếu niên lý nguyên hanh trong tay nóng lòng biểu dương chính mình p h o n g mang để thiếu niên đối với nó yêu thích không buông tay giống như vậy mà giờ phút này thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt lại hiện lộ một cỗ nghiền ngẫm nụ cười đồng thời đem lợi nhận để tại trước mắt mình cười nói t á c thiên ngươi cảm thấy nó đủ sắc bén sao đương nhiên võ t á c thiên trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhưng nháy mắt về sau cái này bôi nụ cười liền biến mất không ẩn vô tung đồng thời còn hiện lộ ra một cỗ thần sắc kích động tần vương ngài muốn làm gì? ngài ngàn b ạ n đừng làm chuyện điên rộ a thanh kiếm này phi thường sắp bén ngàn b ạ n không thể chơi a không thể chơi sao lý nguyên h à n h q u ỷ dị cười một tiếng vậy ngươi cảm thấy nó có thể thương tổn đến bùn vương sao có thể có thể đi võ tắc thiên thảm đạm cười một tiếng rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua t ố t năm t ầ n vương thật nghe ta một lời khuyên tuyệt đối đừng làm chuyện điên rộ thanh kiếm này thật là sắp bén nếu để cho nó chém giết địch nhân lời nói nó có thể chạm phá hơn trăm kiện khôi giáp vết đao không thiếu với lại nó có thể đâm rách hai thốn dạy khối sắt có đúng không nó còn có thể có dạng này nạo nhân chiến tích đâu lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên lập tức đem lợi n h ậ n gần sát chính mình nơi trái tim trung tâm chỉ tiếc nó chiều dài thật sự là quá dài buồn vương tay hoàn toàn không thể để cho lưỡi kiếm thấp chính mình đạt được trái tim đáng tiếc lưỡi kiếm hẳn là nó sắc bén nhất lợi hại nhất bộ vị đi đáng tiếc lý nguyên h anh lần này đem lợi n h ậ n chống đỡ tại chính mình nơi trái tim cử động để đám người cao mày rung động hai mắt đem ánh mắt tập trung tại thiếu niên lý nguyên anh nơi trái tim trung tâm khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương phốc phốc phốc. thiếu niên lý nguyên hanh đem lợi nhận đánh tại chính mình nơi trái tim trung tâm hắn y phục trên người cùng lợi nhận va chạm địa phương phát ra từng đợt tiếng vang trầm c h ầ m nương theo lấy trận này trận tiếng vang đám người tâm vậy vụt lập tức nhấc đến cổ họ n g bên trong giờ phút này tại mọi người ánh mắt bên trong chỉ có cái kia từng c á i đánh tại thiếu niên tần vương trên thân lợi nhận bọn họ thật sự là sợ hãi cái này va chạm lợi nhận sau một khắc liền sẽ khảm nạm trong thân thể đồng thời mang theo phất phới huyết hoa khủng bố tướng làm k h n g bố thiếu niên tần vương vậy mà làm loại này k h n g bố cử động thật sự là thật đáng sợ thần vương thần vương ngài nghĩ lại a chương hai trăm ê bảy mươi sáu bổn vương c h ô i giáp ngươi thấy sao nhìn thấy thiếu niên lần này không muốn sống cử động mọi người không khỏi sắc mặt kịch biến trắng bệnh trên mặt hiện lộ ra trong lòng mọi người hoảng sợ quỳ trên mặt đất võ tắc thiên đều sợ hãi nhắm mắt lại thần vương võ tắc thiên nghẹn ngào hô ảnh một đạo thanh thúy thanh vang vang lên đạo này tiếng vang để mọi người không khỏi toàn thân run lên đồng thời nghiêng đầu không nguyện ý nhìn về phía thiếu niên tần vương máu tươi nhuộm dần thân thể chẳng cành thất thiên nghĩ không ra ngươi vậy có e ngại thời khắc ca lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút các vị các ngươi mở mắt nhìn xem m ộ n vương bùn vương sẽ để cho các ngươi giật n ả y cả mình nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này cởi mở ngôn ngữ cũng không muốn một bị thương nặng người đám người vội vàng quay đầu sọ chậm rãi mở hai mắt ra đồng thời đem ánh mắt tập trung tại thiếu niên tần vương trên thân mà giờ khác này bọn họ trong tầm mắt thiếu niên tần vương. trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì vết máu nơi trái tim trung tâm vậy không có bất kỳ cái gì vết thương thế nhưng đám người vừa rồi rõ ràng nghe được một trận thanh thúy thanh vang vậy rốt cuộc là thanh em gì à mọi người ở đây lơ ngơ thời điểm lại có người chú ý tới thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh mặt đất đang nằm một thanh đứt gây bảo kiếm nhìn thấy trôi này bảo kiếm đám người bá lập tức tất cả đều mắt t r ò n tròn rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh đặc biệt là cái kia bốn mới tới tướng quân bọn họ căn bản vốn không biết do lý nguyên hanh trên thân giờ phút này chính mặc độc cô ngưu kính hiến bảo giáp lý nguyên hanh trên người bây giờ mặc thế nhưng là độc cô mưu cùng thiếu niên đánh cược bên trong bại bởi thiếu niên lý nguyên hanh gia truyền chi bảo bộ này bảo giáp tựa như tơ lụa đồng dạng thuận hoạt nhẹ nhàng mặc lên người tựa như là nhiều mặc một bộ ý phục căn bản sẽ không có bất kỳ đột n ộ t vẹn vẹn trải qua trong chốc lát đám người tựa như là từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại giống như đều vỗ tay tán dương thần vương ngươi đây là cái gì thần công a vì cái gì ngài thân thể liền lợi kiếm đều vô pháp đâm xuyên a ngài thật sự là quá lợi hại thần vương ngài thật sự là quá lợi hại ta đã nói rồi chúng ta tần vương làm sao có thể làm không có nắm chắc sự tình đâu chúng ta tần vương tướng làm lợi hại đối mặt ngàn vạn chi vũ tiễn tần vương liền con mắt cũng không nháy mắt một cái tần vương như thế nào lại bị một thanh phá kiếm thương tổn đến đâu cái gì phá kiếm tuy nhiên thanh kiếm kia thương tổn không tần vương nhưng nó đúng là một thanh bảo kiếm giống chả ngươi ta dạng n à y người đơn giản liền là một trong chớp mắt đâm rách trên người chúng ta khôi giáp vết đ a u cũng không mang theo cuốn không sai không sai thanh kiếm này sở dĩ không có thương hại đến chúng ta tần vương căn bản không phải nó không được mà là chúng ta tần vương thật sự là quá lợi hại liền ngay cả nó cũng thương tổn không chúng ta tần vương liền là chính là nghe nói thanh kiếm này vẫn là y ế n vân thập bát kỵ bội kiếm đâu y ế n vân thập bát kỵ là dạng gì đội ngũ các ngươi không phải không biết đi c h i bộ đội này nguyên bản thế nhưng là là nghệ thủ hạ lớn nhất dũng manh binh sĩ về sau bị chúng ta tần vương dùng thực lực tin phục mà thôi liên l à chính là chúng ta tần vương lợi hại như vậy nhân vật y ế n vân thập bát kỵ khẳng định sẽ bị tin phục à với lại về sau khẳng định sẽ có rất rất nhiều lợi hại binh sĩ bị chúng ta tần vương tin phục các ngươi cũng chớ nói lung tung hiện tại h ế n vân thập bát kỵ thế nhưng là chúng ta tần vương cận vệ tuy nhiên bọn họ năng lực kém xa tần vương đồng thời muốn bọn họ bảo hộ tần vương còn không bằng nói bọn họ bị tần vương bảo hộ lấy đâu đúng vậy a thế nhưng chúng ta không phải cũng một dạng bị tần vương bảo hộ lấy sao chúng ta năng lực còn xa không bằng yến vân thập b á t kỵ chúng ta tại sao phải chó chê mèo lắm lông đâu huynh đệ ngươi nói lời này không sai tất cả mọi người sinh hoạt tại tần vương phù hộ dưới chúng ta về sau nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách để cho mình mạnh lên để cho chúng ta có thể bảo hộ tần vương an toàn trên mặt mọi người treo một vòng chấn kinh t h ầ n sắc ngôn ngữ kích động rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên vậy mà mọi người ở đây lao nhau phát biểu chính mình nội tâm tình cảm lúc võ tác thiên lại trên mặt đất thảm thiết cười vài tiếng nói tần h vương à ngài đến cùng mặc cái gì khôi giáp à? vì cái gì ta nhìn không thấy à? n g ư ờ i không nhìn thấy sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt đồng thời mang theo một kiện y hệ p h ụ đây chính là bổn vương khôi giáp cái gì tần h vương ngài cũng đừng đùa ta võ tác thiên đồng tử mở rộng trên mặt hiện lên một vòng không tin thần sắc tần h vương ngài nếu là không có mặc khôi giáp liền nói không có mặc nhà tại sao phải dạng này trêu đùa ta đâu cái này không phải liền là một kiện phổ thông ý phục sao ta cũng không phải n g ngươi không tin lý nguyên h à n h khoe miệng hơi nhét lên chỉ vào mặt đất đứt gãy bảo kiếm vậy nó là chuyện gì xảy ra tần vương ta tình nguyện tin tưởng ngài thần công hộ thể vậy không nguyện ý tin tưởng ngài trong tay mang theo món kia y phục liền là khôi giáp võ tác thiên trên mặt hiện lộ ra một cô đang chát nụ cười tần vương ngài đến cùng học cái gì thiên mã hành không thần công vì cái gì liền bảo kiếm cũng thương tổn không ngại a khó nói ở cái thế giới này pha binh tục thử vũ khí cũng thương tổn không ngại ngươi cả ngày đầu đang suy nghĩ gì đồ vật đâu lý nguyên h anh khỏe miệng c o q u ắ t một trận nhét lên đỡ lên võ t á c thiên nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi vậy đều đứng lên đi bồn vương không qua ưa thích bị người quý b á i tuân mệnh đám người chắp tay trả lời lập tức liền chậm dại đứng người lên tần vương ta nói đều là thật ngài hôm qua không phải nói cái kia gọi là ngột đột hùng g i a hỏa có thể khống chế manh thu sao võ t á c thiên trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động tần vương ngài so tất cả mọi người lợi hại vậy ngài khẳng định có thần công gì hộ thể a bồn vương không có cái gì thần công lý nguyên anh bạch vũ tắc thiên một chút đồng thời trong miệng ngươi nói cái này y p h ụ kỳ thực liền là một kiện thôi giáp chỉ bất quá cái này khôi giáp trên đời hiếm thấy là độc cô mưu tướng quân g i a t r u y ề n bảo vật phía trước có một chế tạo vũ khí tô địa phương hiện tại cái này độc cô mưu lại là người nào a võ tác thiên khỏe miệng co quắp một trận trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc tần h vương ngài nói cái này á o khôi giáp là độc cô mưu g i a t r u y ề n bảo giáp vậy tại sao sẽ tại ngài trên tân h a khó nói cái này độc cô mưu cùng ngài có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ hắn là bổn vương trung thành thủ hạ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n ế c lên trên mặt hiện lộ ra một cấu nghiền ngẫm nụ cười cái này bảo giáp là bổn vương từ trong tay hắn thắng trở về thân vương trừ a phi trừ phi cái gì lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt âm thanh lạnh lùng nói trừ phi đọc cô n ư u tướng quân có ý đồ khác võ tắc thiên cười lành lạnh vài tiếng tần vương ta xem đọc cô mưu tướng quân tại ngài trên tay hẳn là có ý đồ khác đi nên tính là đi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút bởi vì hắn phụ thân lần này đột quyết xâm lấn chung anh dũng chế i n tử cho nên độc cô mưu tướng quân vì cho độc cô l ã o tướng quân báo thủ cố ý gia nhập bổn vương để bổn vương dẫn dắt hắn vì hắn phụ thân báo thủ r ử a hận nghe nói như thế võ tác thiên xứng sờ một cái lập tức quay đầu xem đám người một chút nói tần vương nếu thật là d ạ n g này vậy vị này độc cô mưu tướng quân hiện ở nơi nào đâu